chương hai trăm mười bốn sane s e n d này lại có chút không biết trả lời như thế nào liền ngay cả tề trường thanh quên đi tên của mình cũng đều không có chú ý tới bóng người kia thoạt nhìn như là long quốc người nhưng lại chỉ có một người mà lại xuất hiện phương thức quỷ dị như vậy đến cùng cái này có tính không là long quốc tu quản sở phái tới viện thủ đâu chẳng lẽ là đội tiền trạng đại bộ đội ở phía sau sane s e n d đối điện thoại yếu ớt nói ra hẳn là khả năng tựa như là đến đi điện thoại một bên khác tề trường thanh cũng hơi x ư n g sở cái gì gọi là hẳn là khả năng tựa như là đến rồi kia rốt cuộc đến vẫn là không tới tề trường thanh hỏi s â y nes sơn gấp vội và nói đến quân tiên phong đã đến trong điện thoại rất nhanh liền lần nữa truyền ra tề trường thanh thanh âm bầu không khí có chút xấu hổ ha ha khả năng đây không phải là quân tiên phong kia là toàn bộ s â y nes sơn càng ngập bức cái gì toàn bộ s â y nes sơn thanh âm gần như tuyệt vọng tề trường thanh vội vàng giải thích nói ừng một mình hắn so với chúng ta tu quản sở toàn bộ người chơi cộng lại còn muốn mạnh gấp trăm lần á không gấp một v ạ n lần nghe được tề trường thanh lời nói say n ẹ d s ấn đờ thật sự là không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình đợi bảy ngày chờ mong đã lâu long quốc việt thủ cánh nhiên chỉ có một người nhưng tề đồn t r ư ờ n g còn nói người này rất mạnh cường đại đến so long quốc tu quản sở cái này làm tinh mạnh nhất người chơi tổ chức còn mạnh hơn gấp một v ạ n lần đến cùng là người này thật mạnh như thế không hợp t h ó i thường vẫn là tề đồn t r ư ờ n g nói càng kỳ quái hơn lúc này ngay tại say n ẹ d s ấn đờ cùng tề trường thanh thông lên điện thoại cái khác kim tự tháp nước người chơi đều đang khẩn trương mà lại sợ nhìn lên bầu trời bên trong a n u bị thời điểm a nubi cũng phát hiện cái kêu bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nhân loại hắn hơi có chút giật mình cái này nhân loại xuất hiện phương thức rất kỳ quái liền ngay cả hắn đều không có phát hiện đối phương là thế nào bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình chỉ bất quá trên mặt của hắn lại không thể làm ra bất kỳ biểu lộ nhân loại ngươi là ai nhân loại ngươi là thế nào xuất hiện vì cái gì ta không nhìn thấy tiểu tử quỳ gối trước mặt của ta ta có thể thu ngươi làm tiểu đệ ngươi cũng có thể giống phía dưới mấy cái k i a tiểu hỏa tử đồng dạng làm ta người phát ngôn a nubi s ắ c thực lắm lời không đợi lâm vũ nói cái gì hắn đã nói mấy câu xem ra thật là s ắ p bị n ẹ n điên rồi đã đối phương như thế thích nói chuyện lâm vũ quyết định hào h ả o cùng hắn tâm sự phản chính tự mình tới mục đích đúng là tại trong miệng của hắn đạt được một chút tin tức mà lại trò chơi bột tại còn chưa rơi xuống đất trước đó sẽ bị một tầng kỳ quái lực lượng bảo hộ lấy liền xem như tự mình cũng không có cách nào tổn thương đến bọn hắn ngươi đến cùng là cái gì trò chơi bột vẫn là cái gọi là thần linh lâm vũ sắc mặt bình tĩnh không có đi quản a nụ bị vấn đề mà là hỏi ngược lại nghe được lâm vũ lời nói a nụ bị tức điên lên nhân loại ngươi đang nói cái gì ngươi có phải hay không không muốn sống ta sẽ đem trái tim của ngươi móc ra đặt ở cán cân lên ta không cho phép ngươi dùng trò chơi bột loại này cấp thấp đồ chơi đến vũ nhục ta ta là một tên chân chính thần linh kinh khủng làm cho người kinh ngưỡng cơ t r í cùng thực lực cùng tồn tại tự thần nghe a nụ bị lời nói lâm vũ có chút nhũ mày gia hòa này quả nhiên không phải sinh trưởng ở địa phương trò chơi bột vậy ngươi vì sao lại biến thành trò chơi bột vì sao lại tiến vào trong thế giới game lâm vũ lần nữa bình tĩnh hỏi a nu bị càng tức giận hơn thanh em bắt đầu gào lên phối hợp thêm hắn hoàn toàn không thể động đậy thân thể lộ ra buồn cười đến t ư c điểm ta cảnh cáo ngươi lần nữa nhân loại ta không phải cái gọi là trò chơi bột ta không có biến thành trò chơi bột ta là một tên thần linh ta là chính trụ thần c h i hạ mạnh nhất thần linh ta tiến vào thế giới trò chơi không phải chính trụ thần bức bách là chính ta muốn đi mặc dù đã chịu thời gian quá dài hắc á m cùng cô độc nhưng hết thể đều là đăng giá ân đáng giá chỉ cần có thể trở lại lam tinh hết thể đều đáng giá một bên nghe a nubi gào thét lâm vũ một bên trầm tư giá hỏa này hẳn là những cái kia chín trụ thần bức bách tiến vào trò chơi chín trụ thần cái tên này lâm vũ tự nhiên nghe nói qua là kim tự tháp nước cổ thần thoại bên trong nhất cường đại chín cái thần linh được xưng là chín trụ thần bọn hắn đều là giống như a nubi mọc r a động vật đầu cùng nhân loại thân thể nhưng chín trụ thần tại kim tự tháp nước cổ thần thoại bên trong địa vị lại còn cao hơn a nubi bọn hắn muốn bức bách a nubi làm chuyện gì hẳn là tương đối đơn giản mặt khác a nu bi mục đích tựa hồ là vì trở lại lam tinh bất quá đây chỉ là hắn mục đích của mình chính trụ thần hẳn là cho hắn những cái nhiệm vụ khác bằng không cũng sẽ không ép bách hắn tiến vào trò chơi trở thành trò chơi buột lâm vũ hai tay ôm ngực lần nữa chậm rãi mở miệng hỏi chính trụ thần có phải hay không giao cho ngươi nhiệm vụ gì lâm vũ là chuẩn bị đem thẩm vấn tiến hành tới cùng lúc đầu lâm vũ còn tưởng rằng muốn tại a nu bi trong miệng đạt được một chút tin tức còn cần hao chút công phu không nghĩ tới đơn giản như vậy bất quá lần này a nu bi rõ ràng kịp phản ứng một chút Trở n ê n cảnh g i á c Ừm, nhân loại ngươi hỏi nhiều vấn đề như vậy làm gì nhân loại nhỏ bé cánh nhiên cũng nghĩ nhúng c h à m l à m tinh quyền sở hữu sao ta làm sao có thể đem chính trụ thần lời nhắn nhủ nhiệm vụ nói cho ngươi cái này nhân loại nho nhỏ không chính trụ thần không có cho ta nhiệm vụ ta là tự nguyện nhân loại nhỏ bé ngươi rốt cuộc là ai vì cái gì xuất hiện ở đây vì cái gì có nhiều vấn đề như vậy mau trả lời ta chờ ta một lần nữa trưởng không thân thể của ta ta nhất định sẽ đem trái tim của ngươi móc ra đặt ở cán cân lên v ề phần đến cùng là trái tim của ngươi nặng vẫn là lông vũ càng nặng cái kia không trọng yếu bởi vì ta sẽ không đem trái tim trả lại cho ngươi ha ha ha ha ha lâm vũ minh bạch bọn gia hỏa này mục tiêu lại là lam tinh trên bầu trời mặc dù lâm vũ cùng ạ nũ bị một mực tại đối thoại nhưng ạ nụ bị thân thể cũng đang chậm rãi rơi xuống ạ nụ bị phía dưới chín tên nhân màn loại bút hai chân đã cách mặt đất không đủ hai mét nhìn lập tức liền sẽ khôi phục hành động mà lúc này trên mặt đất vô số kim tự tháp nước người chơi cũng càng ngày càng khẩn trương pha dạ ô liên minh thủ lĩnh sayness sơn ờ cũng càng ngày càng lo lắng hắn không rõ vì cái gì cái kia long quốc giúp đỡ sau khi đến vẫn tại nói chuyện với h n ú b ì những lời kia giống như là hai người tại nói chuyện t h i ế m hắn chẳng lẽ không nên trước đến phía bên mình sau đó cùng mình còn có quốc gia mình các người chơi cùng một chỗ thương lượng phương án chiến đấu sao bằng không sớm chuẩn bị một chút cũng được a hắn đến cùng đang làm cái gì mắt thấy cái kia chín tên h n ú b ì thủ hạ liền muốn rơi trên mặt đất sayness sơn ờ cũng rốt cục không định ngồi chờ chết hắn g i lên trong tay mình pha dạ quần trượng cao do quát Tất chương ả mọi người, c u đấu. Nở quyền ẩ n chiến nẹ nở bị Xây sờ t r hai í đạo trăm Ngay hắn phía t mười lăm ngay tại cái k i a chín tên a nù bị người phát ngôn rơi trên mặt đất đồng thời a nubi cũng lần nữa hưng phấn giống to kêu lớn lên ha ha ha ha các ngươi bọn này nhân loại nhỏ bé chờ lấy chịu chết đi ta người phát ngôn có thể không phải là các ngươi có thể đối phó các con không muốn giết chết bọn hắn lưu lại cho ta nữa sức lực ta muốn sưng một chút trái tim của bọn hắn rất lâu không có sưng nóng hổi trái tim thật hoài niệm đúng rồi thuận tiện đem trước mặt ta cái này con kiến nhỏ cũng bắt lấy ở trước mặt ta nhảy nhót ta muốn để hắn hiểu được t ự thần kinh khủng lần này lâm vũ cũng không có phản ứng a nubi mà là cúi đầu nhìn về phía phía dưới lâm vũ đến kim tự tháp nước dù sao cũng đáp ứng t ề trường thanh qua tới cứu viện cũng không tốt không hề làm gì mà lại lâm vũ đối kim tự tháp nước người ấn tượng cũng không tệ lắm cũng đều là văn minh của quốc nhìn xem chín cái nhỏ b ộ t liền muốn chuẩn bị cùng những kim tự tháp đó nước các người chơi chiến đấu cùng một chỗ lâm vũ cũng bắt đầu chuyển động lâm vũ bên người bỗng nhiên xuất hiện một thanh kỳ quái phi kiếm phi kiếm không có chuỗi kiếm xuất hiện về sau liền lẳng lặng phiêu p h ù ở lâm vũ bên người phảng phất hoàn toàn vi phạm với vật lý quy luật nó toàn thân tản ra nhàn nhạt lam sắc q a n mang trong đó tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận băng lanh h ẳ n ý Huyền sương kiếm. lâm vũ hai đại tiên kiếm một trong đối phó những tiểu lâu la này dùng trạm trần phi kiếm thật sự là quá đại tài tiểu dụng đương nhiên dùng huyền sương kiếm cũng rất quá đáng chỉ là huyền sương kiếm thật lâu chưa hề đi ra hít thở không khí cho nên lâm vũ mới chọn huyền sương kiếm nhìn thấy lâm vũ cánh nhiên chuẩn bị tham gia đến chiến đấu bên trong đi ạ nụ bi bông nhiên cười lạnh nói nhân loại ngươi không thể nào là ta mấy cái t i u người phát ngôn đối thủ đối với nhân loại tới nói bọn hắn là bất tử là vô địch trên mặt đất nơi xa pha dạ liên minh thủ lĩnh s a n e t sender mặc dù đã mệnh làm chính mình võ tướng nhóm vào tới nhưng ánh mắt của hắn nhưng cũng một mực chăm chú nhìn chằm chằm lâm vũ hắn đối với long quốc tu quản sở viên thủ vẫn là đưa cho rất lớn chờ mong cùng hy vọng mặc dù chỉ có một người nhìn thấy lâm vũ bên người bỗng nhiên xuất hiện một cái kỳ quái vũ khí s a n e t sender hai mắt lập tức có chút phát sáng lên chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tu tiên giả vũ khí phi kiếm sao s a n e t sender thầm nghĩ trong lòng đúng lúc này sanex sender trở thấy trên bầu trời cái kia long quốc người chơi bỗng nhiên nhẹ nhàng phất, phất tay c h ô i này tản ra màu lam nhạt lưu quang phi kiếm đột nhiên biến mất không thấy ừ m phi kiếm đâu biến mất thu trở về vẫn là ngay tại s a y n e t sơn đờ có chút ngây người thời điểm hắn chợt phát hiện cái tia trôi phi kiếm lại xuất hiện ở lòng quốc người chơi bên người phản phất vừa rồi tự mình chỉ là con mắt mơ hồ không có thấy rõ s a y n e t sơn đơ lại rủi rủi con mắt phi kiếm còn tại vẫn như cũ lẳng lặng phiêu p h ù ở cái tia lòng quốc người chơi bên người phản phất cho tới bây giờ cũng không có đọc qua không đúng thị lực của mình làm sao có thể xảy ra vấn đề cùng lúc đó s â y nes sơn nờ t r ợ t phát hiện cái kia chín cái đã rơi trên mặt đất nhỏ bột cái c ổ ở giữa đều xuất hiện một đầu dấu vết mờ mờ đầu kia dấu vết mờ mờ là màu lam n h ạ t cùng trên phi kiếm nhan sắc rất giống s â y nes sơn nờ thị lực rốt cục vẫn là phát huy tác dụng nhìn thấy chi tiết này s â y nes sơn nờ tựa hồ trong nháy mắt liền hiểu cái gì không phải là của mình thị lực không được mà là cái kia trôi phi kiếm quá nhanh ngừng tất cả dừng tay s â y nes sơn nờ bỗng nhiên cao dọ quát cùng lúc đó hắn cũng lần nữa dơ lên tự mình quân trượng hắn ba trăm tên võ tướng đồng thời ngừng thân thể những thứ này võ tướng hoàn toàn nghe theo tại kim tự tháp nước các người chơi chỉ huy chỉ cần dùng bọn hắn quyền trượng đến phong thích mệnh lệnh của mình là được rồi nghe được xây nets sơn đờ lời nói mặc dù người chơi khác nhóm đều có chút mộng cũng có chút không quá lý giải nhưng vẫn là đều dơ lên tự mình quyền trượng tất cả võ tướng đều ngừng lại lúc này một cái thủ hạ đ ỗ n g nhiên hướng xây nets sơn đờ bên người đụng đụng thận trọng hỏi lão đại tình huống như thế nào t r u n g quanh nó thủ hạ của hắn cũng đều dựng lên lỗ thai một bên chờ đợi xây nets s n đờ giải thích một bên khẩn trương chú ý cái kia chín tên trò chơi bốt lúc này t r ư ơ n g xây n e t sender lần nữa nhìn thật sâu một nhãn cái kia chín cái nhỏ buột chậm rãi mở miệng các ngươi có chú ý đến hay không những cái kia nhỏ buột vết thương trên cổ nghe được xây n e t sender lời nói tất cả các người chơi đều nhìn về cái kia chín cái nhỏ bật cổ đầu kia màu lam nhạt vết tích rất nhẹ rất nhạt nhưng ở xây n e t sender nhắc nhở dưới bọn hắn đều thấy được sau đó bọn hắn cũng đều đồng thời nhìn về phía trên bầu trời lâm vũ bên người cái kia trôi phi kiếm hai cái nhan sắc quá giống lúc này một cái khác thủ hạ bỗng nhiên thấp giọng nói ra các ngươi mau nhìn những trò chơi kia bột thân thể vậy mà tại kết băng kim tự tháp nước các người chơi ánh mắt vừa nhìn về phía cái kia chín tên trò chơi bột một chút màu l a m kết tinh đ ỗ n g nhiên từ những trò chơi kia bột trên cổ đầu kia màu l a m trên dấu vết xuất hiện sau đó nhanh chóng lan tràn đến toàn thân của bọn hắn cùng lúc đó cái kia chín cái trò chơi bột trong đôi mắt hào quang màu đỏ cũng dần dần dập tắt thân thể của bọn hắn còn vẫn như c ũ duy trì nguyên bản trạng thái không n ú p đ í c h phảng phất giống như là cái đ i ê như bình thường thấy cảnh này say nè sợn nợ tựa hồ trong lòng rốt cuộc hiệu rõ tới ngay tại vừa rồi cái kia một trong nháy mắt cái kia long quốc người chơi liền k h ô n g chế tự mình phi kiếm chặt đứt cái kia chín cái trò chơi b ộ t cổ nhưng là do ở trên phi kiếm bổ sung lấy kinh khủng đóng băng hiệu quả những trò chơi kia bột đầu cũng không có từ trên cổ rớt xuống ngược lại bởi vì đóng băng hiệu quả q u á cường liệt để bọn hắn toàn bộ thân thể đều biến thành băng điêu xây nết sơn ở ánh mắt lần nữa nhìn hướng lên bầu trời bên trong cái kia long quốc người chơi ánh mắt đã hoàn toàn bị chấn kinh chi sắc lấp đầy quá mạnh quá kinh khủng nhẹ nhàng phất tay lấy chín tên trò chơi bột thủ cấp mà lại một chút xíu động tĩnh đều không có nguyên lai、like, đây là lòng quốc người chơi thực lực trên bầu trời lâm vũ một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút bay ở bên cạnh mình huyền s ư ơ n g kiếm huyền s ư ơ n g trên thân kiếm lập tức để lộ ra một cỗ vui sướng cảm xúc lâm vũ k h ẽ cười cười sau đó liền đem huyền s ư ơ n g kiếm lần nữa thu vào ngay sau đó lâm vũ nhìn về phía trước mặt tử thần a nubi lúc này a nubi cánh nhiên hiếm thấy không nói gì mặc dù hắn không cách nào hành động ánh mắt cũng không nhìn thấy phía dưới phát sinh tình huống nhưng là hắn vẫn là cảm nhận được tự mình cái kia chín cái người phát ngôn tử vong bọn hắn là chết như thế nào phía dưới rõ ràng đều không có có nhâm hà chiến đấu thanh âm tự mình chín cái người phát ngôn tấn đạo lý nói hẳn là rất mạnh không có khả năng bị l ạ g yên không tiếng động giết chết ta từ thân ạ nụ bị con mắt chăm chú nhìn về phía trước mặt lâm vũ đại não điên cuồng vận chuyển chẳng lẽ là bị cái kia kỳ quái kiếm hình vũ khí giết chết làm sao có thể chương hai trăm mười sáu nhìn xem bỗng nhiên không nói ạ nụ bị lâm vũ cũng không khỏi đến có chút vui vẻ ra hòa này toàn thân địa phương khác cũng không thể động cũng chỉ có con mắt có thể động lúc này một mực ánh mắt loạn chuyển, nhìn rất buồn cười lâm vũ đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra ngươi chín thủ hạ đã chết nếu như ngươi không muốn chết sau khi rơi xuống đất tốt nhất đừng loạt động chúng ta có thể ngồi xuống uống c h é n t r à hào hào tâm sự lâm vũ cũng không muốn giết chết à nụ bi chỉ muốn ở trên người hắn đạt được càng nhiều tin tức nếu như có thể hào hào tâm sự thông qua nói chuyện phiếm tới đến muốn tin tức lâm vũ thậm chí không ngại b ư ơ n g thả hắn nghe được lâm vũ lời nói à nụ bị rốt cục lần nữa khôi phục lắm lời thân phận không không có khả năng thủ hạ của ta không có khả năng nhẹ nhàng như vậy bị giết chết bọn hắn còn có thể phục sinh hẳn là còn có thể bọn hắn thật đã chết rồi sao n g ư ơ i biết ta thu thập cái này chín thủ hạ đến cỡ nào không dễ dàng sao bọn hắn là chết như thế nào nói cho ta bất luận động không có khả năng ta sẽ vì ta cái kia chín cái thủ hạ trung thành nhất báo thủ lâm vũ có chút bó tay rồi g i a hỏa này không chỉ là cái lắm lời vẫn là cái náo t à n đạo lý g i ả n g không thông vậy xem ra cũng chỉ có thể dùng sức mạnh lâm vũ dứt khoát trực tiếp q u a y người bay đến trên mặt đất lúc này nhìn thấy lâm vũ bay xuống sân nơi cũng vội vàng đi tới hắn mang trên mặt cung kính t h ầ n sắc vội vã đi tới lâm vũ bên người ngài tốt ta là kim tự tháp nước người chơi sầy nes s a n d e r cảm tạng đại nhân ngài thân xuất việt thủ sầy nes s a n d e r nói chuyện có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí dù sao vừa rồi lâm vũ bày ra thực lực để hắn đều có loại kinh hồn táng đảm cảm giác mà lại a n u bị còn không rơi xuống đằng sau còn cần lâm vũ đến giải quyết chiến đấu lâm vũ khẽ gật đầu không nói gì lúc này sầy nes s a n d e r lần nữa thận trọng nói ra đại nhân một hồi chiến đấu cần chúng ta làm thế nào ngài có thể sớm phân p h ó một chút nghe được câu này lầm vụ khẽ nhũ mày quay đầu nhìn về phía sây nes sơn d e r chậm rãi mở miệng nói ra các ngươi rút lui trước đi thôi ừ m sây nes sơn d e r hơi sưng sở ngay sau đó vội vàng lại hỏi chúng ta rút đi không cần chúng ta xuất thủ sao sây nes sơn d e r có chút ngộng dù sao đây là quốc gia mình nguy cơ cùng chiến đấu nếu như kim tự tháp nước người chơi toàn bộ rút đi cái kia tính là gì t h u ầ n dựa vào người khác hỗ trợ tựa hồ có chút không hợp lễ nghi bất quá lâm vũ lại không có lần nữa mở miệng giải thích mà chỉ là khẽ gật đầu một cái sây nes sơn đ ở trên mặt lộ ra một vòng do dự thần sắc cuối cùng vẫn quyết định nghe đối phương ý kiến hoặc là nói mệnh lệnh cái gì lễ nghi bất lễ dụng cụ nghe theo cường giả mệnh lệnh mới là vương đạo sây nes sơn đ ở vội vàng g ơ lên tự mình quần trượng một đạo quan g mang hiện lên hắn ba trăm tên võ tướng đ ố n g nhiên hóa thành từng đạo lưu quang bay vào quyển trượng bên trong những thứ này võ tướng tương đương với hắn triệu h o à thú sử dụng hết tùy thời đều có thể gọi trở về cùng lúc đó sây nes sơn ở cũng đối bọn thủ hạ của mình là lớn tất cả mọi người thu hồi võ tướng rút lui xây nes sơn đờ thanh âm quanh quẩn trên quảng trường không tất cả kim tự tháp nước người chơi đều sửng sốt một chút ngay sau đó vô số võ tướng bắt đầu biến mất trên mặt đất rốt cục trở nên trống rỗng võ tướng bị các người chơi thu sau khi thức dậy kim tự tháp nước các người chơi số lượng cũng liếc qua thấy ngay kim tự tháp nước tất cả người chơi cộng lại cũng mới không đến một vài người chỉ là vừa mới có rất nhiều võ tướng tại mới lộ ra người đông thế mạnh xây nes sơn đờ lần nữa nhìn thật sâu lâm vũ một nhãn sau đó vung tay lên tất cả người chơi liền cùng ở phía sau hắn lặng yên với lui may mắn sấy nè sơn đ ở tại kim tự tháp nước chơi trong nhà hy vọng rất sâu bằng không hắn mệnh lệnh này tuyệt đối sẽ nhận các người chơi chất vấn to lớn lâm thời cải tạo mà thành trên quảng trường rốt cuộc yên tĩnh trở lại bất quá kim tự tháp nước các người chơi cũng không có thật rời đi sấy nè sơn đ ở mang lấy bọn hắn nhanh chóng đi ra hai cây số mới chậm rãi ngừng lại gần một vạn tên kim tự tháp nước người chơi đứng ở đằng xa khẩn trương nhìn xem trên chiến trường thế cục bọn hắn chờ mong cái kia long quốc người chơi có thể diện sát đi từ thần ạ đù b bởi vì bọn họ cũng đều biết nếu như cái kia long quốc người chơi bại bọn hắn cũng vẫn là muốn xông tới cùng tử thần a nụ bị quyết nhất từ chiến trên chiến trường a nụ bị cái kia thân ảnh khổng lồ rốt cục chậm rãi rơi trên mặt đất cả vùng đều rung động dữ dội một chút rơi trên mặt đất a nụ bị điên cuồng phá lên cười ha ha ha ha rốt cục về đến rồi ta hẳn là trở lại làm tinh cái thứ nhất thần linh ở chỗ này ta chính là vô địch tồn tại ha ha ha ha a nụ bị đột nhiên vung lên trong tay mình quần trượng mấy đạo màu đen khí tức đông nhiên tại quần trượng đỉnh tụ tập a nu bị trước mặt lâm vũ khe nhũ mày lạnh lùng nhìn xem a nu bị động tác lâm vũ cho tới bây giờ chưa thấy qua lực lượng như vậy những cái k i u màu đen đồ vật là một loại cực kỳ xa lạ lực lượng liền xem như lâm vũ kiếp trước cũng chưa từng gặp qua đương nhiên kiếp trước thời điểm lâm vũ cũng không có tới qua kim tự tháp nước đúng lúc này a nu bị rốt cục lần nữa động hắn quơ tự mình quân trượng chỉ hướng lâm vũ trong miệng hét lớn một tiếng tiểu tử tiếp nhận từ thần thầm phán đi t ư n g đạo màu đen khí tức bỗng nhiên đi tới lâm vũ bên người chậm rãi đem lâm vũ thân thể bao vây lại tựa như là một cái màu đen l ờ ồ gờ giam lúc này a nụ b ì cũng lần nữa nở nụ cười lạnh ha ha tiểu tử bị ta thẩm phán chi lực k h ô n g chế thân thể của ngươi đem sẽ không có cách nào động đậy phía dưới liền để ta tới móc ra trái tim của ngươi nhìn xem ngươi đến cùng là tạ vẫn là ác nói xong câu đó a nụ b ì thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ vài giây đồng hồ về sau hắn liền biến thành nhân loại bình thường lớn nhỏ a nụ b ì chậm rãi hướng về lâm vũ đi đến tại bên cạnh hắn cũng bỗng nhiên xuất hiện một cái tạo hình cổ phát cắn cùng lúc đó a nụ bị cũng đã vươn một cái tay hướng về lâm vũ trái nơi ngực trộm tới nhưng mà đúng lúc này lâm vũ trận động lâm vũ nhẹ nhàng bước một bước liền tránh thoát những cái kia màu đen khí tức đồng thời cũng đi thẳng tới a nụ bị trước mặt a nụ bị bàn tay khoảng cách lâm vũ ngực ư trái cũng chỉ có mấy cm khoảng cách bất quá anu bị tay nhưng không có tiếp tục hướng phía trước hắn có chút n g â y dại thậm chí vội vàng thu hồi mình tay cấp tốc lui về phía sau ừng tình huống như thế nào ngươi cánh nhiên tránh thoát thẩm phán c h i lực không chế ta thẩm phán c h i lực còn chưa từng có bất kỳ một cái nào phạm nhân có thể tránh thoát ngươi đến cùng là làm sao làm được chẳng lẽ ngươi không phải nhân loại anu bị sói khắp khuôn mặt là trấn kinh c h i sắc làm kim tự tháp nước cổ thần thoại bên trong tử thần hắn có được hai loại lực lượng cường đại một cái là thẩm phán tri lực có thể không chế thân thể người phạm để bọn hắn thành thành thật thật tiếp nhận thẩm phán một cái là hủ hóa chi lực có thể đem thân thể người p h ạ m trong nháy mắt hủ hóa thành thơi khô từ trở thành tử thân bắt đầu còn không có, có bất kỳ một cái nào p h ạ m nhân có thể tránh thoát hắn thẩm phán chi lực nhìn xem lui về sau mấy bức tử thần a n u bì lâm vũ vui vẻ g i a hòa này không chỉ có lắm lời náo tàn buồn cười còn mẹ nó là kẻ hèn nhát lâm vũ dội ra một cái tay tại sao lưng nắm một cái một đoàn màu đen thẩm phán chi lực liền bị lâm vũ nắm ở trong tay đây là thẩm phán chi lực lâm vũ nghi ngờ hỏi ngay sau đó không đợi a nụ bi trả lời liền nhẹ nhàng một nắm lâm vũ trong tay đoàn kia thẩm phán c h i lực trong n g á y mắt tiêu tán a nụ bi càng há hốc mộng hơn thẩm phán c h i lực là tử thần đặc hữu năng lực liền xem như chín trụ thần cũng không có khả năng k h ô n g chế tự mình thẩm phán c h i lực n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i a nụ bi vươn tay chỉ vào lâm vũ đ ỗ n g nhiên trở nên có chút miệng bắt đầu ăn mà lâm vũ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hòa ái thân thiết nói ra hiện tại có thể đến nhà ta làm khách sau đó hảo hảo tâm sự sao chương hai lúc này lâm vũ hiện hòa ái dễ gần dung mạo ở trong mắt a nụ bị lại có vẻ dị thường trước mắt lâm vũ cái kêu dọa ôn hòa phản phất cũng đầy là trào phúng ý vị a nụ bị rất sợ hãi nhưng hắn càng tức giận hơn tự mình đã chịu vô số thuế n g u y ệ t hắc cám cùng cô độc rốt cục đi tới lang tinh vốn định đến nơi này về sau tự mình đem sẽ trở thành nhân loại kính ngưỡng thần phục thần linh nhưng không nghĩ tới lê tẩm nhân loại cánh nhiên liên hợp lại muốn ra tay với mình đáng giận hơn là người trước mặt này cùng loại hồ rất mạnh rất quỷ dị mạnh nhân loại ta đề nghị ngươi không nên ép ta nếu như ngươi bây giờ rời đi còn kịp nếu như ta dùng r a nhất cường đại thủ đoạn ngươi chỉ sợ ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết làm một tên cường đại thần linh ta có thể thương hại một cái nhân loại nhỏ bé nhưng ngươi không muốn quá phận À nu bị nói vẫn như cũ rất nhiều nhưng rõ ràng ngữ khí phát sinh biến hóa rất lớn mặc dù là uy hiếp nhưng ngữ khí nghe lại giống như là cầu khẩn lâm vũ đ ố n g nhiên đi về phía trước hai bước đồng thời nói ra ngươi nhìn vũ khí của ta đều thu lại đúng là muốn cùng ngươi tâm sự lâm vũ xác thực cũng không chuẩn bị độc thủ nhưng lâm vũ hướng về phía trước phóng ra cái này hai bước lại đem a nủ bị dọa sợ hắn quyền trượng bên trên đột nhiên đã tuân ra đại lượng màu xám khí tức ngay sau đó vô số đạo dòng khí màu xám tựa như là vừa rồi khí lưu màu đen đồng dạng xuất hiện ở lâm vũ bên người tốc độ không tính nhanh lâm vũ cũng không có né tránh lâm vũ vừa rồi liền đã thấy rõ giá hỏa này lực lượng chỉ đối với người bình thường loại hữu hiệu đối chính mình cái này tiên nhân hoàn toàn một chút hiệu quả đều không có thậm chí khả năng ngay cả đồng dạng tu tiên giả cũng sẽ không e ngại hắn những thứ này kỳ quái lực lượng nhìn xem lâm vũ thành thành thật thật bị tự mình phóng thích ra những cái kia dòng khí màu xám v â y khốn a n ụ bi ánh mắt bên trong lần nữa lộ ra một vòng thần sắc hưng phấn những cái kia dòng khí màu xám là hắn sau cùng thủ đoạn ta thừa nhận ta thẩm phán chi lực đối ngươi vô hiệu nhưng ngươi chủ quan mặc dù ta không xác định ngươi có phải hay không nhân loại nhưng ta hủ hóa chi lực cũng không quản ngươi có đúng hay không nhân loại nhâm hả sinh mệnh tại kinh khủ n g hóa ủ h chi lực trước mặt đều lại biến thành một cỗ thầy khô ha ha ha ha hả a nu bi tiếng cười im bặt mà rừng hắn hai con mắt chó Trừng tròn、vo. vốn o v cho rằng đối phương sẽ bị tự mình hủ hóa chi lực biến thành một cỗ thây khô nhưng không thành mớn lâm vũ hai cánh tay bỗng nhiên c h ộ t vào những cái kia dòng khí màu xám bên trên ngay sau đó tựa như là bóp mì vắt đem bên người tất cả dòng khí màu xám đều xoa nắn tiến trong lòng bàn tay những cái kia hủ hóa chi lực tại lâm vũ trước mặt tựa như là tiểu hái t ử đồ chơi vài giây đồng hồ về sau ạ nụ bị thả ra hủ hóa chi lực liền biến thành một cái màu xám viên cầu lâm vũ thả trong tay tiện tay ném đi màu xám viên cầu bay lên trên lên sau đó lại chậm dai rơi vào lâm vũ trong lòng bàn tay hiện tại ta một lần cuối cùng mời ngươi đi nhà ta làm khách thuận tiện tâm sự ngươi nguyện ý không lâm vũ vừa cười vừa nói đối diện anubi biểu lộ biến hóa ánh mắt loạn c h u y ể n vài giây sau phản phất rốt cục hạ quyết tâm hắn chầm rãi mở miệng nói ra tâm sự cũng không tệ ta tại cái kia ám vô thiên ngày địa phương đều nhịn g ầ n chết ta thích nói chuyện phiếm đúng ta là tự nguyện ta tự nguyện đi theo ngươi nhà ngươi cùng ngươi nói chuyện phiếm không có người bước ta lâm vũ lại bị t r ọ cười gia hòa này quả nhiên là cái có ý tứ thần linh、lâm、vũ lại đi về phía trước hai bước nói ra đi thôi ta dẫn ngươi đi nhà ta nhìn thấy lâm vũ đi tới a nụ bi rõ ràng thân thể khẽ run lên liền muốn lui về phía sau hắn là thật có chút sợ tự mình toàn bộ thủ đoạn hai loại lực lượng kinh khủng đều cầm đối phương không có có biện pháp gì ở trước mặt mình đối phương phảng phất là vô địch tồn tại nhưng hắn cũng biết đối phương cũng không phải là muốn ra tay với mình cho nên a nụ bi cố nén sợ hãi trong lòng đứng tại chỗ không có nhúc ních mà lúc này lâm vũ cũng cười vươn tay chụp vào a nụ bi trên bờ vai chú ý đừng say xe lâm vũ nhắc nhở a a nụ bị hơi s ư ơ n g sở ngay sau đó thân ảnh của hai người liền biến mất ngay tại chỗ nơi xa kim tự t h ắ p nước các người chơi đ ỗ n g nhiên chừng lớn hai mắt bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn phía trước trên chiến trường người đâu t ử thân a nụ bị đâu long quốc người chơi đâu bọn hắn làm sao biến mất giống như cùng cái kia long quốc người chơi đến thời điểm chống rông xuất hiện lại hư không tiêu thất chúng ta có phải hay không thắng lợi lão đại chúng ta thắng sao pha dạng liên minh thủ lĩnh sayness s n d e ánh mắt cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm lâm vũ cùng ạ nù bị biến mất địa phương sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu đúng vậy a chúng ta thắng tất cả kim tự tháp nước người chơi đồng thời hưng phấn cao giọng hoan hô nhìn xem tự mình đồng bạn bên cạnh nhóm đều tại hưng phấn gieo họ sayness s n d e cũng thật cao hứng nhưng lúc này hắn cũng không có gia nhập vào gieo họ trong đội ngũ hắn lặng lẽ hướng lấy xa địa phương an tĩnh đi, đi sau đó móc ra điện thoại chiến đấu thắng lợi kim tự tháp nước nguy cơ giải trừ hắn tự nhiên muốn hảo hảo cảm tạ một chút long quốc tu quản sở trợ rút Cái kia đ ế nhưng đây trợ giúp người c ơ i tới, đều đã đi, vậy cũng chỉ có thể gọi điện thoại là long cảm cũng chỉ có cảm chút quốc quản một tạ thể tạ tu t không đều đã vậy sở sở r ở tế trưởng thanh. Nhưng là lần này cho tề đồn trưởng gọi điện thoại sayness ơ n nợ tâm tình hoàn toàn khác biệt trước kia hán tử cho là mình thực lực rất mạnh mà lại giống như tề trưởng thanh cũng đều là một quốc gia nhất cường đại người chơi tổ chức thủ lĩnh địa vị hẳn là ngang nhau mặc dù là muốn cầu cạnh đối phương nhưng cũng không trở thành thấp ba lần khí nhưng bây giờ kiến thức long quốc người chơi thực lực chân chính về sau sayness ơ n nợ tâm thái đã phát sinh biến hóa hắn mở ra điện thoại thông tin ghi chép tìm được t ề trường thanh điện thoại sau đó thận trọng gọi ra ngoài điện thoại lập tức liền được kết nối tựa hồ đối phương đang xem điện thoại lệ ra tề đồn trưởng ngài tốt ta là kim tự tháp quốc pháp lão liên minh sầy nes s a n đ e c ả m tạ ngài phái ra cường giả trợ giúp chúng ta nhét u y n h đệ trò chơi bột giải quyết tề trường thanh hỏi ừng i ả i quyết ngài phái tới long quốc cường giả s á c thực thật mạnh vô địch nhẹ nhóm đơn giản liền giết chết những cái kia nhỏ buốt sau đó lại khu khu, cũng không tính là ta phái q u a đi tề trường thanh làm ho hai tiếng tựa hồ tại che giấu cái gì ngay sau đó tề trường thanh lại gấp vội và nói vậy liền chúc mừng nhét huynh đệ ta chính đang học chúng ta có thời gian trò chuyện tiếp nghe được tề trường thanh lời nói x â y nest ơ n đ ờ vội và đáp được rồi tốt ngày trước sau đó điện thoại liền bị tề trường thanh dập máy lúc này kinh thành tu quản sở cỡ nhỏ trong phòng họp mười cái kinh thành tu quản sở hạch tâm thành viên ngồi tại bàn hội nghị trước l ặ n g lặng chờ đợi tề trường thanh để điện thoại di động xuống chậm rãi mở miệng nói ra t u t tin tưởng mọi người đều đã nhìn qua mới nhất trò chơi thông cáo trò chơi á t thông cáo lâm thời cũng sẽ không có nhưng không nghĩ tới trò chơi thông cáo cánh nhiên xuất hiện lần nữa tề trường thanh vội vàng ấn mở cái kia mới ban bố trò chơi thông cáo nhìn lại trò chơi thông cáo tôn kính phiếu miểu tin đồ game điện thoại các người chơi trải qua trò chơi chính thức đám tiểu đồng bạn khẩn cấp tăng ca đã hoàn thành đ ố i trò chơi phản hồi quá trình chữa trị cùng g i ữ g ì n phiếu miểu tiên đồ game điện thoại bột đem sẽ bắt đầu bình thường phản hồi phản hồi thời gian là năm hai nghìn một trăm hai mươi ba ngày một ư ơ i năm tháng năm m ư ơ i hai giờ khuya cũng chính là bốn phía về sau dạng sáng m ộ ư ơ i hai giờ trò chơi bột phản hồi số lần vì một lần sẽ dựa theo thực lực xếp hạng từ yếu đến mạnh theo thứ tự phản hồi phản hồi sau trò chơi bột thực lực sẽ cùng trong trò chơi bảo trì đồng bộ trò chơi bột tính cách cùng phong cách hành sự cũng sẽ cùng trong trò chơi nhất trí mời các người chơi sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối bởi vì trò chơi ngừng phục trong lúc đó trong trò chơi trò chơi bột cùng nở cờ thực lực đồng đều phát sinh cải biến m ờ i các người chơi cẩn thận ứng đối cuối cùng chúc các vị người chơi trò chơi vui sướng nhìn thấy cái trò chơi này thông cáo tề trường thanh lập tức sắc mặt biến hóa trước đó ra tạm dừng trò chơi bột phản hồi thông cáo thời điểm tề trường thanh liền suy đoán có thể là trong trò chơi đại thừa kỳ bột tiến giai mà bây giờ trò chơi chính thức càng là trực tiếp ra thông cáo thông cáo ghi chú bên trong nói trò chơi bột cùng nở cờ thực lực phát sinh cải biến rõ ràng là bọn hắn thực lực được tăng lên dù sao tại trò chơi còn không có đóng phục thời điểm có mấy cái mạnh nhất trò chơi bột thực lực cũng đã là đại thừa kỳ đại viên mãn khả năng chính là trò chơi đóng sệ vở trong khoảng thời gian này bọn hắn bông nhiên độ kiếp thành tiên bất quá t ề trường thanh lo lắng cũng chỉ là một chút mà thôi có thừa phong c h â n nhân đại lao tại những trò chơi kia bột khẳng định không nổi lên được gió to sóng lớn gì thừa phong c h â n nhân đại lao thực lực tại trò chơi tu vi vừa mới phản hồi thời điểm cũng đã là nhân tiên cảnh đại viên mãn về sau lại phản hồi huyền nguyên đan trần pháp linh thạch các loại lại thêm thừa phong trân nhân hấp thu lam tinh cơ hồ tất cả linh khí Tu vi của h ắ nhưng k ẳ n định cũng tăng lên rất nhiều. Mà lại, thừa phong chân nhân thực lực không chỉ có riêng g thừa thực chỉ chỉ lực có có c rất tu lại, vi Mà ờ để ạ lại i linh linh、so、tiêm Mặc hoặc công can, cùng còn cao kệ Không, là là là và trang đứng nhất. đỉnh hơn. Nhưng pháp thú, so t bị đều đầu trường thanh vẫn là quyết định triệu tập một chút tự mình hạch o tâm thủ hạ triển khai cuộc họp nghiên cứu một chút phương án đường đối dù sao phiêu m i ể u tiên đồ game điện thoại bên trong trò chơi bột cùng kim tự tháp nước trò chơi bột không giống phiêu m i ể u tiên đồ game điện thoại bên trong trò chơi bột rất nhiều rất nhiều các loại phó bản rất nhiều các bậc cũng, cũng không giống nhau mà lại mỗi cái phó bản bên trong ngoại trừ mạnh nhất trò chơi bột bên ngoài còn có thật nhiều nhỏ bột liền xem như tề trường thanh cũng không biết phiêu m i ể u tiên đồ game điện thoại bên trong hết thệ có bao nhiêu trò chơi bột mặc dù thừa phong chân nhân rất mạnh nhưng nếu như trò chơi bột đồng thời g á n g lầm rất có thể thừa phong chân nhân sẽ không có thời gian cùng tinh lực đi đối phó những cái k i a nhỏ bột đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào tu quản sở ra tay rất nhanh tề trường thanh cùng kinh thành tu quản sở hạch tâm cao tầng toàn bộ đến đông đủ đều phát biểu một cái nhìn đi tề trường thanh nói tề trường thanh sau khi nói xong trong phòng học trợt im lặng xuống tới mười cái người chơi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tựa hồ không có gì cái nhìn cuối cùng kinh thành tu quản sở phó sở t r ư ở n g trước tiên mở miệng nói ra khu khụ sở t r ư ở n g chúng ta cũng không có gì cái nhìn a trò chơi bột g á n g lâm có thể đến phiên chúng ta xuất thủ à nghe được phó sở t r ư ở n g lời nói tề trường thanh có chút n h ũ n mày cái này thái độ không quá được a tựa hồ là thấy được tề trường thanh sắc mặt không tốt lắm phó sở t r ư ở n g gấp vội và nói khu khụ sở t r ư ở n g mặc dù không nhất định có thể đến phiên chúng ta xuất thủ nhưng ta cảm thấy chúng ta cũng có cần phải chuẩn bị sẵn sàng bảo đảm vì thừa phong chân nhân đại lão làm tốt giải quyết tốt hậu quả công tác tề trường thanh sắc mặt càng thêm âm trầm chỉ làm giải quyết tốt hậu quả công tác làm long quốc chính thức nhất cường đại người chơi tổ chức sao có thể chỉ làm giải quyết tốt hậu quả công tác cái khác tu quản sở hạch tâm thành viên đều tại mặt không thay đổi nhìn xem sở t r ư ở n g cùng phó sở t r ư ở n g đối thoại không núp ních mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm phó sở trường lúng túng nuốt vớt tóc của mình có chút hối hận sớm biết liền không chủ động nói chuyện nhưng bây giờ đều thực đã nói phó sở t r ư ở n g đứng dậy thân cán thẳng tắp đối tề trường thanh trào một cái báo cáo sở t r ư ở n g ta cho rằng chúng ta đầu tiên nội dung chính chính thái độ sớm chuẩn bị sẵn sàng công tác bảo đảm trò chơi buộc phản hồi về sau không có bất kỳ một cái nào lòng quốc dân chúng tụ thương chiến đấu bên trong anh dung hướng về phía trước không sợ hy sinh tề trường thanh k h ẽ thở dài một cái vươn tay đối phó sở t r ư ở n g khoa tay một cái tạm dừng t h ụ thế sau đó một mặt bất đắc dĩ nói ra được rồi được rồi vẫn là nói một chút làm sao vì thừa phong chân nhân đại lao làm tốt giải quyết tốt hậu quả công tác đi mới trò chơi thông cáo xuất hiện cơ h ộ i tất cả long quốc người chơi đều thấy được tuyệt đại đa số người chơi mỗi thiên đô sẽ đăng nhập phiêu m i ệ u tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn cùng người chơi khác nhóm giao lưu câu thông nhìn xem có cái gì tin tức mới còn lại người chơi cũng cơ bản dưỡng thành cách mỗi bảy ngày đăng nhập một lần trò chơi chính thức diễn đàn xem xét trò chơi thông cáo thói quen lúc này mới trò chơi thông cáo xuất hiện về sau các người chơi thảo luận tương đương nhiệt liệt trò chơi thông cáo thiếp mọi phía dưới mỗi một giây đều sẽ có mấy ngàn thậm chí mấy vạn đầu cùng t i ế p ha ha trò chơi b u ồ phản hồi ta không có chút nào lo lắng nói hình như ai sợ hãi ta đã cùng bạn gái của ta nói xong trò chơi bột phản hồi thời điểm mang nàng đi xem trên lầu lá gan thật to lớn a bạn gái của ngươi không sợ chết sao ai không có cách bạn gái của ta nói mình đã chết qua một lần cái gì còn không sợ mà lại ta cũng phải đền bù nàng dù sao nàng bởi vì ta phản hồi trò chơi tu v i sự t ì n h thụ rất lớn tội a ta tốt muốn biết ngươi là ai c h ắ c không được ta nhìn cái này ai đi rất quen thuộc đâu bạn gái của ngươi ăn đan rửa c h ă n xong ừng tốt tốt cảm ơn mọi người quan tâm các ngươi nhìn kỹ thông cáo sao giống như trò chơi bột thực lực mạnh lên a chẳng lẽ hát thủy ma quân mấy cái kia mạnh nhất trò chơi bột đều biến thành nhân tiên cảnh giới nếu như là năm cái mạnh nhất trò chơi bột đều biến thành nhân tiên cảnh giới không biết thừa phong chân nhân đại lao có thể hay không đồng thời đối phó được bọn hắn a có chút lo lắng lần thứ nhất gặp có người lo lắng thừa phong chân nhân thực lực không đủ thật sự là lo lắng vớ vẩn không bằng người lo lắng một chút cái kia năm cái trò chơi bột nếu như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thừa phong chân nhân hắc kỳ lần có thể hay không miệng hạ lưu tình đi các nghe nói không giống như phía bắc ổ sở đường nước bảy ngày sau đó cũng muốn phản hồi trò chơi bột u ổ sở đường nước bắc c ầ u thần t h o ạ i nơi phát nguyên chương hai trăm mười chín mặt trăng lâm vũ cùng a nụ bi thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện ngay sau đó a nụ bi liền sợ ngây người hắn đánh ra chung quanh ánh mắt l o ạ n chuyển bên cạnh mình cách đó không xa là một tòa cung điện to lớn đ ỉ n h đài lầu cát tầng tầng lớp lớp khắp nơi đều lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh so với mình cái kia viễn cổ trong trí nhớ chính c h thần ở tại thần cung đều muốn xa hoa hơn nhiều đương nhiên tòa cung điện này cũng lớn hơn chỗ xa hơn vô số ma thú sắp xếp chỉnh tề đội ngũ tựa hồ đang thao luyện lấy cái gì một con to lớn địa ngục băng phượng đống nhiên hoạch qua bầu trời hướng về a nụ bị phương hướng bay tới a nụ bị lập tức cảnh giác l i ế u l i ế u trên thân bắt đầu tuân ra màu đen cùng màu xám khí tức địa ngục băng phượng a nụ bị thấp giọng nói hắn tựa hồ biết cái này thánh vực ma thú kinh khủng màu lam băng diễm để không khí chung quanh đều trở nên thấp một chút mặc dù a nụ bị cũng không e ngại địa ngục băng p ư ợ n g nhưng là đối mặt loại này cấp bậc ma thú hắn vẫn là có vẻ hơi cẩn thận nhưng đúng lúc này hắn bỗng nhiên khiếp sợ phát hiện tại địa ngục băng phượng trên lưng lại có một con kỳ quái ma thú cái kia con ma thú toàn thân bao trùm lấy màu mực lân thiến có được một cái sư t ử đồng dạng đầu nhưng trên đầu lại mọc ra hai cây sừng rất dài đó là cái gì ma thú cánh nhiên có thể đứng ở thánh vực ma thú trên thân a nu bi lần nữa khiếp sợ tự đủ lâm vũ cũng rất kinh ngạc a nu bi là kim tự tháp nước phà dạ ở h ạ n vương khởi nguyên trong trò chơi bốt mà địa ngục băng phượng thì là dê nước ma thú đại lục trong trò chơi bốt nhưng a nu bi lại nhận biết địa ngục băng phượng còn biết thánh vực ma thú Cái này lúc i ề n có c h t Bất kỳ quái. Bất quá. Lâm Vũ ũ này g không có gấp gì. cũng hỏi thăm cái gì. Hiện có cái tại cũng đã đi tới đã địa b n mình. À, nụ bi cũng của c h bi ạ không thoát. Sớm tối, hắn tối, Sớm sẽ địa e m hắn tình đến toàn nôn này, biết bộ đ sự lộ Lúc ra. ngục băng phượng chậm rãi rơi vào lâm vũ trước mặt trên mặt đất hắc kỳ lân hưng phấn từ địa ngục băng phượng trên lưng nhảy xuống tới nó lại đem thánh vực ma thú địa ngục băng phượng trở thành tọa kỵ của mình hắc kỳ lân trên thân còn dính n h u ộ n một chút màu lam băng diễm liền trực tiếp nào tới lâm vũ trong ngực nhìn thấy hắc kỳ lần trên người lam sát hỏa diễm Ả nụ bị cũng không nhịn được dọa đến lui về sau mấy bước hắn nhận biết những cái k i a ngọn lửa màu xanh lam địa ngục băng diễm vật kia mặc dù không đến mức thiêu chết tự mình nhưng dính vào một chút cũng sẽ rất phiền p h ứ c khi hắn nhìn thấy hắc kỳ lần cùng lâm vũ đ ố i những cái k i a ngọn lửa màu xanh lam không có chút nào để ý đồng thời địa ngục băng diễm một chút cũng không có bỏng bọn hắn thời điểm Ả nụ bị không khỏi lần nữa rụt cổ một cái địa ngục băng diễm xác thực rất mạnh nhưng cái này một người một thú mới là thật kinh khủng cánh nhiên hoàn toàn không thấy cái tia kinh khủng hòa diễm mà lại còn có một chút để ạ nụ bị hơi kinh ngạc giống là địa ngục băng phượng loại này thánh vực ma thú ấn đạo lý giảng hẳn là cũng rất cao ngạo làm sao có thể để nó ma thú của hắn cưới tại phía sau lưng nàng bên trên đâu ạ nụ bị cho tới bây giờ chưa thấy qua thánh vực ma thú cho cái khác ma thú làm thú cưới lâm vũ cùng hắc kỳ lân hơi thân mật một lát lâm vũ liền để hắc kỳ lân rời đi hắc kỳ lân rõ ràng tự mình có thể bay nhưng là nó không bay mà là nện bức tiểu thoái bộ đi tới địa ngục băng phượng trước mặt mà địa ngục băng phượng thì nhu thuận túi lầu xuống hắc kỳ lân chân dấp lại địa ngục băng phượng trên đầu sau đó giống như là đi thăng lầu đi tới phía sau lưng nàng b ê n trên ngay sau đó địa ngục băng phượng n g ầ n đầu đột nhiên vỗ cánh t r ở đi hắc kỳ l ầ n bay về phía vậy ư bờ bảy tựa h ồ ngay tại huấn luyện quân sự các m a thú một màn này càng là nhìn Ả nụ bị trợn mắt h ố t mồm cái này m a thú không thích hợp không nơi này đều không thích hợp Ả nụ bị thuận hắc kỳ l ầ n cùng địa ngục băng phượng rời đi phương hướng nhìn về phía phương xa lập tức có chút trận tròn mắt hắn cánh nhiên thấy được lam tinh không phải khoảng cách gần nhìn thấy mà là thấy được lam tinh toàn cảnh lúc này lam tinh trải qua vô số lần da tốc biến lớn về sau thể tích đã so với ban đầu lớn gấp b ộ i nhưng tổng thể vẹn ngoài vẫn là không có gì biến hoa quá lớn tựa hồ tại lục địa biến lớn đồng thời hải dương cùng tầng khí quyển cũng đều đang lớn lên a nu bị thứ liếp mắt một cái liền nhận ra đó chính là lam tinh cái này cái này cái này chúng ta không tại lam tinh lên đây là nơi nào chẳng lẽ nơi này là mặt trăng chúng ta lại như thế nào đi vào mặt trăng đó là cái gì thủ đoạn lại có thể trong nháy mắt đi vào mặt trăng trên mặt trăng tại sao có thể có ma thu sinh hoạt vì sao lại có cung điện vì cái gì có thể bình cái có Nubi thường thể hô hấp. A lâm ầ thần, n này hồ vấn đề hơi nhiều, nhưng cũng coi như bình thường. Dù sao, liền xem như hắn cái này tử thần, cũng không có tới qua mặt trăng, cũng tựa tử tới mặt tới sao, qua hồ hơi cho đề coi cái có b Dù xem y thấy vậy chuyện giờ nhiều chưa như qua l â vũ nhìn một chút trên mặt vẫn như cũ n g mang theo chấn kinh chi sắc A ạ n u bi sau đó không biết là vô tình hay là c ố ý một chân đá vào bên cạnh trên một tảng đá lớn khối kia nhìn nước chừng cao bằng một người cự thạch đ ỗ n g nhiên bay về phía vũ trụ rất nhanh liền biến mất tại ạ nú bi trong tầm mắt lâm vũ cười ha hả hỏi các ngươi những thần linh này có thể t ở r ừng trụ nơi h h tồn Nù sao. này sau rất tốt trong không khí đều là thơm ngọt hương vị đâu nghe được gã nụ bi lời nói liền ngay cả lâm vũ cũng nhịn không được dùng cái mũi nhiều hút hai lần sau đó trên mặt lộ nợ một nụ cười khổ g i a hỏa này lời nói nói quá chân thực chính mình cũng kém chút bị lừa nói một chút đi lai lịch của ngươi trò chơi lai lịch còn có ngươi là thế nào đăng nhập vào trò chơi bên trong lâm vũ trầm dai nói ngay sau đó không đợi ạ nụ bi mở miệng lâm vũ liền lần nữa nói ra thành thật một chút nói để cho ta phát hiện ngươi có một câu nói láo vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi đi vũ trụ lữ hành nghe được lâm vũ lời nói ạ nụ bi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời khối cự thạch này đã hoàn toàn không thấy được hắn vội vàng ngợp nợ nụ cười ta nói cam a đ o nam không nói láo. Chỉ là có chút sự tình nói có láo. là sự quá x xưa, ta đều không nhớ rõ l ắ Năm đó chúng ta liền sinh hoạt tại lam tinh bên trên cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt tại lam tinh bên trên có rất nhiều thần linh mạnh nhất hai đại thần linh là odin cùng Zeus, mmmm nghiêm chỉnh mà nói Zeus tựa hồ mạnh hơn một chút ta cái kia đáng giận phụ mẫu cùng bọn hắn bảy cái quái vật đồng bọn cũng rất mạnh nhưng cùng hai vị kia so sánh vẫn là kém một chút À đúng những ma thú kia cũng đều sinh hoạt tại lam tinh bên trên trong bọn họ cũng không ít rất mạnh thần linh cùng phạm nhân đều rất hòa hải sinh hoạt trùng một chỗ chỉ là có chút chen c h ú c về sau một chút cường đại thần linh bắt đầu bí mật mưu đồ một ít chuyện tại mệnh lệnh của bọn hắn n a giới tập hợp lam tinh tất cả cường giả lực lượng chúng ta kiến tạo một cái cực kỳ to lớn truyền tống trận tuyệt đại bộ phận thần linh đều rời đi lam tinh kỳ thật ta cũng nghĩ cùng theo đi nhưng ta bị chín trụ thần hố chương hai trăm hai mươi thông qua A nụ bị kể ra lâm vũ cũng từ từ hiểu do càng nhiều tự hồ A nụ bị cùng trước đó từng cái trong trò chơi xuất hiện trò chơi buột cùng nở bờ cờ đều là đã từng sinh hoạt tại lam tinh bên trên sinh mệnh hơn nữa lúc ấy lam tinh rất phun hoa chỉ là không biết nguyên nhân gì đại bộ phận cường đại thần linh cùng cường giả đều rời đi lam tinh một phần nhỏ thần linh cùng cường giả lại lưu lại về phần làm sao tiến vào trong trò chơi biến thành trò chơi b ố n a nụ bi cũng không biết hắn nói những cường đại đó thần linh rời đi về sau hắn liền lâm vào ngủ say lúc t ỉ n h lại liền đã xuất hiện ở thế giới trò chơi giống như chính chủ thần còn chừa cho hắn một cái nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ nội dung hắn cũng không nhớ ra được căn cứ a nụ bi suy đoán nhiệm vụ này khả năng đến một cái đặc biệt thời khắc mới có thể một lần nữa nhớ lại a nụ bi không có nói láo tại hắn nói những lời này thời điểm lâm vũ liền ở bên cạnh nhìn xem nếu như hắn nói láo lâm vũ khẳng định có thể phát hiện ra hòa này nói láo bản lĩnh kỳ thật cũng có chút ngây thơ a nụ bị giảng s o n g s o n g lâm vũ trầm tư thật lâu mặc dù biết rất nhiều sự tình nhưng nhưng như cũ có quá nhiều không h i ể u sự tình tỷ như a nụ bị cùng chính chủ thần trước kia liền sinh hoạt tại lam tinh bọn hắn hẳn là chân thực tồn tại vậy bọn hắn sinh hoạt tại lam tinh thời gian là bao lâu trước kia đâu lại tỷ như vì cái gì những cường đại đó thần linh muốn rời khỏi lam tinh đâu cũng đều đi nơi nào đâu khách thệ t ự A hồ c ũ n g chẳng đầy đ i ể mặc đáng ngờ. À, Nụ A Bì m dù là kim tự tháp nước trong thần thoại tử thần nhưng địa vị của hắn kỳ thật cũng không tính quá cao cho nên chính chủ thần cùng cái k h á c thần linh vì sao lại rời đi chuyện này hắn cũng không biết rõ tình hình càng không biết bọn hắn đi địa phương nào những thần linh kia rời đi về sau lại bao lâu trôi qua ngươi mới xuất hiện ở trong đêm lâm vũ hỏi a nu bi lắc đầu nói ra sau khi bọn hắn rời đi ta liền tiến vào ngủ say bên trong cụ thể bao lâu trôi qua ta cũng không biết lâm vũ nghĩ nghĩ lại hỏi vậy ngươi tiến vào trò chơi trước đó l a m tinh bên trên có tiên nhân sao tiên nhân a nubi hơi xứng sở hỏi tiên nhân là cái gì người tù tiên kia đâu lâm vũ lại hỏi a nubi cũng lần nữa lắc đầu hiển nhiên hắn chưa từng có nghe qua cái từ này nhìn thấy a nubi cái kia nghi ngờ bộ dáng lâm vũ liền hiểu xem ra a nubi trước đó thế giới cũng không có tiên nhân cũng không có tù tiên giả thế nhưng là phiếu miểu tiên đồ game điện thoại lại cùng những cái kia quốc gia khác trò chơi đồng thời xuất hiện rất kỳ quái lâm vũ cảm thấy tựa hồ tự mình biết càng nhiều liền sẽ phát hiện không biết sự tình càng nhiều lâm vũ trầm mặc hồi lâu a nubi cũng không nói gì sắc mặt hơi có chút khẩn trương giống như là nói trước đó những lời kia để hắn đã qua đủ miệng nghiện lại hoặc là hắn đang lẳng lặng chờ đợi tự mình sau cùng vận mệnh dựa theo chính hắn tác phong trước kia thầm hỏi xong bình thường sẽ giết người diệt khẩu hắn không biết trước mặt cái này nhân loại mạnh mẽ có thể hay không thật đem tự mình ném tới trong vũ trụ đi nhưng a nubi cũng không có cách nào không có nói khẳng định kết quả cũng không khá hơn chút nào rốt cục lâm vũ mở miệng lần nữa chậm rãi nói ra ta chỗ này vừa vặn còn thiếu cái quản g i a n g ư ơ i ngay ở chỗ này thành thành thật thật ở lại đi về sau nhớ tới sự tình gì tùy thời nói với ta nghe được quản g i a hai chữ a nụ bi bỗng nhiên thở dài một hơi sắc mặt bung lòng không ít làm q u ả n g i a tối thiểu sẽ không chết tuân mệnh chủ nhân của ta hẹn bọn quản g i a a nụ bi sẽ vĩnh viễn ngoan ngoãn nghe lời vì ngài phục vụ a nụ bi gấp rúp xong xoay người cung kính hành lễ nhìn thật đúng là có mô hình có dạng lâm vũ cũng không có giết chết a nụ bi nguyên nhân cũng rất đơn giản gia h ỏ này mặc dù có rất nhiều m a bệnh nhưng nhìn mặt mà nói chuyện năng lực còn là rất không tệ thích hợp làm quản gia chức vị tại cái này trên mặt trăng hắn không có khả năng một mình rời đi coi như hắn có thể ở trong vũ trụ sinh tồn cũng không có khả năng thông qua tạo hóa của mình cấp tinh la lôi nổi g i ậ n trận mà lại hắn về sau nói không chừng còn có thể nhớ tới một chút nó tin tức của hắn giết hắn những tin tức kia cũng liền không có lúc này hắc kỳ lân lần nữa cưới địa ngục bang phượng đi tới lâm vũ trước mặt lâm vũ đối hắc kỳ lân nói ra cái này cái đầu chó người sau này sẽ là trong nhà quản gia nghe ngươi chỉ huy nếu như hắn làm ra chuyện khác người gì ngươi tùy tiện xử trí hắn là được rồi hắc kỳ lân nhân tính hóa nhẹ gật đầu lâm vũ cũng lời lại cùng ạ nú bi bàn giao thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ lúc này hắc kỳ lân bỗng nhiên đi hướng ạ nú bi một cố khí tức cực kỳ kinh khủng bỗng nhiên ép tới ạ nú bi có chút không thở nổi lâm vũ tại thời điểm hắn cảm giác hắc kỳ l â n chính là một con tướng mạo có chút kỳ quái ma thú nhưng bây giờ hắn lại chợt phát hiện tự mình mười phân sai cái này ma thú vẹn vẹn chỉ là thân bên trên phát ra khí thế liền để a nụ bị có cảm giác sợ hết hồn hết vía c h ắ c không được con kia thánh vực cấp ma thú địa ngục băng phượng c a m nguyện làm tọa kỵ của nó đâu a nụ bị bỗng nhiên có chút sợ hãi nhân loại kia không chủ nhân mặc dù nhiên thần gia quỷ không có nhưng tối thiểu vẫn còn tương đối dễ nói chuyện hiện tại mất cả tháng cầu bên trên cũng chỉ có tự mình cùng một đám ma thú cái này mẹ nó nếu như bị ăn cũng không người đến ngăn cản a a nụ bị nhìn một chút nhu thuận nằm d ạ p trên mặt đất đầu cũng tiếp trên mặt đất chuẩn bị cho hắc kỳ lân làm nớp thang địa ngục băng p ư ợ n g a nụ bị cũng chậm rãi nằm xuống sau đó đem đầu của mình dán tại trên mặt đất kẻ thức thời mới là tuấn kiệt làm thú cưới cũng so với bị cái này kinh khủng ma thú a n mạnh a a n ụ bị thầm nghĩ trong lòng bất quá lúc này a n ụ bị trong đầu chật vang lên một thanh âm hắn không rõ đó là cái gì ngôn ngữ nhưng lại rất rõ ràng hiểu được câu nói kia ý tứ đứng lên đ ừ n g giả bộ chết giang hải thành phố biệt thự trong phòng khách k i a sáng rất tối lâm trung quân cùng đường tuyết vợ chồng chính một người nắm lấy một viên cực phẩm linh thạch ngồi ở trên ghế xa lon nhìn phim kinh dị nhìn thấy kinh dị tính t i ế t đường tuyết nhịn không được sợ hãi chui được trượng phu trong ngực tiểu quang không biết lúc nào tới lặng lẽ đến trong nhà ăn đem trong tủ lạnh đồ ăn thừa bỏ vào lò vi sóng bên trong mở ra làm nóng về sau tiểu quang liền ngồi ở phòng ăn trên ghế nhìn lên điện thoại diễn đàn bên trên các người chơi thảo luận tiêu điểm vẫn là bốn phía về sau trò chơi bột u phản hồi sự tình mặc dù có thừa phong chân nhân tôn đại thần này toa c h ấ n nhưng dù sao cũng là quốc gia mình trò chơi bột u phản hồi rất nhiều người chơi vẫn còn có chút lo lắng nhìn một chút diễn đàn tiểu quang rốt cục vẫn là không nhịn được bắt đầu điền quần hồi phục các ngươi lo lắng cái quỷ a chơi sập xuống có thân cao đỉnh lấy đâu thập điện diêm la tiểu đội ở đây cái gì yêu ma bột dám l ô mãng các ngươi những thứ này không tin anh ta thực lực quay đầu ta liền để anh ta đi tìm các ngươi tâm sự ngay tại tiểu quang ngón tay b a y múa nhanh chóng hồi phục từng đầu thiếp mời thời điểm một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh bàn ăn bên cạnh tiểu quang sắc mặt một ngộng vội vàng tắt đi điện thoại di động của mình màn hình sau đó trên mặt lộ ra làm ra vẻ chấn kinh biểu lộ k bước phát triển mới trò chơi thông cáo ngươi xem không chương hai trăm hai mươi mốt lâm vũ nhìn một chút tiểu quang cái tia đã đóng lại màn hình điện thoại không có phản ứng hắn sau đó tại bên cạnh bà n ăn ngồi xuống đồng thời móc ra điện thoại di động của mình người đồ ăn nóng tốt lâm vũ thản nhiên nói tiểu quang lúng túng sờ lên đầu cuối cùng vẫn không có thể chịu ở rụ hoặc vội vã đem món ăn nóng từ lò vi sóng bên trong b ư n g ra ca n g ư ơ i nếu không cũng ăn chút lâm vũ lắc đầu nói ra ngươi tự mình ăn đi nghe được đường ca lời nói tiểu quang cười hì hì rồi lại cười sau đó thận trọng bắt đầu ăn trong phòng khách phim kinh dị thanh em rất lớn lại hoặc là lâm t r u n g quân cùng đường tuyết vợ chồng đắm chìm trong ân ái ngọt ngào bên trong tựa hồ cũng không nghe thấy trong nhà ăn chuyển đến động tính mà lâm vũ thì mở ra phiếu miểu tiên đ ồ game điện thoại diễn đàn nhìn lại lâm vũ nhìn một chút trò chơi thông cáo nhìn thấy bốn phía về sau long quốc trò chơi bột sẽ lần nữa phản hồi thời điểm không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu dựa theo thông cáo bên trên miêu tả thời gian long quốc trò chơi bột so kiếp trước phản hồi thời gian chậm một tuần nhìn hẳn là những trò chơi kia bột thực lực tăng lên một chút nhưng căn cứ thời gian này đến suy tính bọn hắn thực lực tăng lên hẳn là sẽ không rất nhiều dù sao càng n g u ồ n phản hồi trò chơi bột thực lực càng mạnh mà bây giờ vẹn vẹn chỉ là chậm một tuần mà thôi nói rõ phiếu miểu tiên đồ game điện thoại trò chơi bột thực lực cũng tăng lên không lớn xem hết trò chơi thông cáo lâm vũ lại tùy tiện soát lên các người chơi t h i ế p mời bởi vì long quốc s ắ p phản hồi trò chơi bột nguyên nhân các người chơi phát bài viết tính tích cực rất cao đêm nay đã là đêm khuya nhưng t h i ế p mời số lượng còn đang nhanh chóng gia tăng ta hoài nghi chúng ta cái trò chơi này bên trong trò chơi bột thực lực đã đạt đến nhân tiên cảnh giới năm người tiên cảnh giới trò chơi bột vẫn là rất mạnh huynh đệ mạnh là tường đúng đối với ngươi mà nói rất mạnh nhưng đối thừa phong chân nhân đại lao tới nói liền bình thường các ngươi nghe nói không giống như kim tự tháp nước vừa mới phản hồi trò chơi bột cũng chính là trong truyền thuyết kia tử thần a núi bị chúng ta long quốc người t r ờ i giải quyết hết là thừa phong chân nhân đại lao đi giải quyết giới a ta một cái bạn của tu quản sở nói qua tu quản sở giống như không có phái ra cái gì cứu viện khẳng định là thừa phong chân nhân đại lão bằng không ai có thể đối phó được một cái thần linh trong truyền thuyết đâu sai ngươi đ â y liền sai ngoại quốc những thần linh kia kỳ thật nhiều lắm là cùng tu tiên g i ả một cái cấp bậc chúng ta bên này hơi mạnh một điểm tu tiên giả người chơi liền có thể giải quyết nó ta cũng cho là như vậy ngoại quốc thần linh đều cảm giác được rồi không đúng vậy à cái gì dẹ ở loại hình cũng chính là thân thể hơi so với người bình thường cường tráng một điểm sau đó sẽ thả cái t h i ể m điện mà thôi trên lầu nói nhẹ nhàng như vậy giống như bảy ngày sau đó áo tư lộ quốc liền muốn phản hồi trò chơi bốt nghe nói cũng có mấy cái thần linh hơn nữa còn không bằng dẹ ở chi lưu nếu không ngươi đi thử xem ha ha ta một cái chúc cơ kỳ miệng này hai câu cũng không được sao chúc cơ kỳ a vậy quên đi làm ta không nói người cái gì cấp bậc a ta động lòng kỳ thật đại bộ phận tại diễn đàn bên trên nói chuyện phiếm người chơi đều là một chút đê dài người chơi cương giả chân chính có rất ít thích tới ân tiểu quang ngoại trừ đối với các người chơi thảo luận liên quan tới nước ngoài những thần linh kia thực lực sự t ì n h lâm vũ ngược lại là rất tán thành dựa theo lâm vũ tự mình cảm thụ tử thân ạ nũ bị thực lực so với long quốc nguyên anh kỳ người chơi vẫn là phải yếu một điểm về phần mạnh hơn ạ nũ bị chín chủ thần nhìn nhiều lắm là cũng chính là cái nguyên anh kỳ khoảng trừng thực lực hơn nữa còn là loại kia không có pháp bảo trang bị đơn thuần chỉ có tu vi nguyên anh kỳ long quốc người chơi cường đại cũng không chỉ là ở chỗ tu vi mà ở chỗ đủ loại thần kỳ năng lực còn có trang bị cùng linh thú loại hình giá trị một cái v õ trang đầy đủ người mặc thượng phẩm thiên khí sáo trang nguyên anh kỳ đánh ngang cấp không có trang bị nguyên anh kỳ mười cái không có vấn đề gì bất quá lâm vũ cách nhìn chỉ có thể đại biểu kim tự tháp nước cổ thần thoại bên trong thần linh về phân dẹ s cùng o d i n loại kia lâm vũ cũng không biết liền xem như à nubi cũng không hoàn toàn hiểu do bọn hắn thực lực chỉ là nghe nói bọn hắn rất mạnh mà thôi đương nhiên lâm vũ cũng có thể mơ hồ đoán được rẽ ở cùng ô đỉnh bọn hắn những thần linh này thực lực hẳn là cũng chẳng mạnh đến đâu lâm vũ cho tới nay lo lắng nhất cũng không phải những thứ này phương tây trong thần thoại thần linh mà là đây hết thể chân chính phía sau màn hấp thụ áo tư lộ quốc bảy ngày sau đó phản hồi trò chơi bột thông qua các người chơi nói chuyện phiếm lâm vũ cũng nhớ lại một chút chuyện của kiếp trước kiếp trước áo tư lộ quốc trò chơi bột phản hồi đối lam tin h ảnh hưởng vẫn tương đối lớn bởi vì áo tư lộ quốc phản hồi trò chơi bột là b á câu trong thần thoại phi thường nổi tiếng hai tên gia hỏa là hai đại cự nhân t ộ c vương giả hỏa diễm cự nhân s t còn có băng xương cự nhân lộ phi kiếp trước thời điểm hai người này vừa mới phản hồi liền bắt đầu qua lại chiến đấu chém giết kinh khủng hỏa diễm c h i lực cùng băng xương c h i lực trực tiếp đem áo tư lộ quốc toàn bộ hủy đi còn có hướng phía ngoài kéo dài xu thế đương nhiên kiếp trước l a m tinh biến lớn tốc độ so một thế này chậm hơn nhiều áo tư lộ quốc diện tích cũng muốn nhỏ rất nhiều nếu như là hiện tại giữa bọn chúng chiến đấu muốn hủy đi áo tư lộ quốc vẫn là không dễ dàng như vậy về sau nghe nói còn là long không c người chơi xuất thủ mới giúp t r ợ áo tư lộ quốc giải quyết hai cái này đại phiền thoái giống như xuất thủ người chơi là thương vân ma chủ k i ế p trước thời điểm lâm vũ liền có nỗi nghi hoặc bởi vì lâm vũ đối bắc âu thần thoại vẫn có một ít hiểu rõ trong thần thoại miêu tả hỏa diễm cự nhân cùng băng xương cự nhân đều là ô đình đức nhân hai cái chủng tộc ở giữa tựa hồ cũng không có cái gì tự hận thế nhưng là vì cái gì hai người bọn họ vừa mới tại lam tinh gặp mặt liền muốn ra tay đánh nhau đâu lúc này một cái kỳ quái không gian bên trong một bên là nóng rực núi lửa cùng nham tương một bên khác thì là băng lanh n ú i tuyết còn có vô tận đóng băng đại đ ị a hai cái cự nhân phân biệt ngồi tại lãnh địa của mình bên trên qua lại tán gấu hai người bọn họ chính là bắc câu trong thần thoại mạnh nhất hai đại cự nhân chủng tộc vương giả hòa diễm cự nhân sập cùng b ă n g xương cự nhân lộ phi sấp mã không nghĩ tới bị ổ đ ỉ n tên hôn đản kia hố bị giam tại cái này chỗ không thấy mặt trời nhiều năm như vậy lộ phi ai không phải đâu chờ ta ra ngoài nhất định phải đem ổ đ ỉ n cái kia hôn đản đông thành khối băng sau đó cho sùng vật của ta làm đồ ăn vặt sấp ổ đ ỉ n vẫn là lưu cho ta đi ngươi đi xử lý những asgad đó tiểu lâu la là, là được rồi tô phỉ ừng chúng ta băng xương cự nhân mới là asgad nhất đ ị c h nhân cường đại ô định lẽ ra giao cho ta đến giết sợ đột nhiên đứng dậy vung động trong tay hỏa diễm cự kiếm nói ra nói vậy ta là asgad hủy diệt giả chư thần hoàng hôn người chế tạo ô định chắc chắn chết tại dưới kiếm của ta băng xương cự nhân thủ lĩnh lộ phỉ cũng đứng dậy hình thể mặc dù không bằng sợ khổng lộ nhưng cũng không kém bao nhiêu đánh giám nhi tử ta đều bị ô định cướp đi thù này không đội trời chúng ngươi nếu là cùng ta đoạt ô định ta liền trước hết giết ngươi chương 222, hai đại cự nhân lần nữa tranh dùng b e n hai bọn chúng đã cãi lộn rất nhiều năm từ khi tiến vào thế giới trò chơi về sau hai người chỉ cần nói đến ổ đỉn liền sẽ cãi lộn nguyên nhân chủ yếu nhất là hai người đều muốn tự mình giết chết ổ đỉn vì thế hai người thậm chí thường xuyên ra tay đánh nhau nhưng ở trong game bọn hắn ai cũng ai cũng giết bất tử ai hỏa diễm cự nhân sập huy động trong tay hỏa diễm cự kiếm trực tiếp chém vào băng xương cự nhân lộ phì trên bờ vai kinh khủng h ỏ a diễm trong nháy mắt đem lộ phì trên người khối băng hỏa táng rất nhiều cùng lúc đó lộ phi trên đỉnh đầu cũng tung ra một con số chín n h một t r m tám sáu hỏa diễm cự nhân sập lực công kích rõ ràng so lực phòng ngự càn g mạnh mà lại kinh khủng hỏa diễm cự kiếm vừa vặn khắt chế băng xương cự nhân trên người băng xương chi lực một kiếm lộ phi l i ề n chết mặc dù không có chém vào yếu hại bên trên nhưng là chín mươi một tám trăm năm mươi sáu cái số này đã vượt ra khỏi lộ phi hp hạn mức cao nhất lộ phi một cái tay che lấy bờ vai của mình thân thể cao lớn chậm rãi nga xuống rất nhanh thân thể của hắn liền bắt đầu trở nên trong suốt sau đó cuối cùng biến mất không thấy gì nữa bất quá mười phút sau lộ phi lại đ ỗ n g nhiên xuất hiện hình dạng của hắn không có biến hóa chút nào vết thương trên người cũng không có phảng phất cho tới bây giờ đều không có có thụ thương qua mà lúc này ngay tại lộ phi xuất hiện đồng thời một thanh tản g i a băng lánh hàn ý truy thủ cũng đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở hỏa diễm cự nhân sập ngực sập trên mặt lộ ra một trong vòng thần sắc bất đắc dĩ trên đỉnh đầu của hắn cũng xuất hiện một chuỗi chữ số 90222. h a i người lực công kích khó phân trên dưới mà lại hp cũng kém không nhiều nhưng rất rõ ràng sập cũng không sợ bị lộ phi truy thủ đâm trúng ngực yếu hại mặc dù dạng này sẽ tạm thời chết đi sập thân thể cao lớn chậm rãi ngã xuống đất sau đó cùng lộ phi tình huống vừa rồi từ từ biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một cái cự đại kim loại vương miện còn lưu trên mặt đất đồng dạng mười phút về sau sập cũng xuất hiện lần nữa ngay tại chỗ ngực hoàn hảo không chút tổn hại hắn vương miện chẳng biết lúc nào đã đeo ở trên đầu trước đó cắm ở ngực trùy thủ cũng xuất hiện lần nữa tại lộ phi trong tay lúc này lộ phi chậm rãi ngồi trên mặt đất trùy thủ hướng một bên trên mặt đất tiện tay quăng ra bất đắc dĩ nói ra còn đánh sao sập vốn là cái bạo tính tình nhưng bây giờ tựa hồ cũng bị trong trò chơi hiện thực mài món góc cạnh hắn cũng tiện tay đem trong tay mình hỏa diễm cự kiếm ném vào một bên sau đó chậm rãi ngồi xuống đánh cái cái rắm ta đều g i ế t ngươi g i ế t hơn một v ạ n lần có cái gì dùng lộ phỉ cũng bất đắc dĩ nói ra thế giới này thật mẹ nó quỷ dị tất cả công kích đều biến thành số lượng mà lại chết còn có thể phục sinh thật không có ý nghĩa đúng vậy a không có ý nghĩa cũng không thể oanh oanh liệt liệt đánh nhau một trận s ậ cũng cảm thán nói nghe được s ậ cảm thán lộ phì h ừ lạnh một tiếng nói ra hừ nếu như đi ra ta khẳng định phải hảo hảo cùng ngươi so tay một chút s ắ p cũng tinh thần tỉnh táo nói ra t ố t người nào thắng giết chết ổ đ i ỉ n quyền lực liền cho người đó bác âu thần thoại hai đại cự nhân tộc thủ lĩnh an nhịp với nhau ý nước một t ò a diện tích rất lớn trong trang viên thương vân ma chủ cả nằm tại mềm mại trên giường lớn nhìn xem phiếu miểu tiên đồ game điện thoại diễn đàn bên trên thông cáo khi thấy long quốc trò chơi bột s ắ p phản hồi thời điểm hắn nhịn không được có chút rụt cổ một cái may mắn tự mình sớm ra long c ố c những trò chơi kia bột vốn là có mấy cái đại thừa kỳ thực lực bây giờ tăng lên về sau khẳng định ít nhất là nhân tiên cảnh giới tự mình có thể không phải là đối thủ của bọn họ thương vân ma chủ thầm nghĩ trong lòng thương vân ma chủ cũng coi là để ý nước đứng vững bước chân động phủ của hắn cũng đã bị hắn dẫn tới ý nước nhưng tương đối động phủ hắn càng ưa thích ở tại nơi này tòa toàn bộ ý nước xa hoa nhất trong trang viên nơi này phòng ngủ cùng giường lớn vẫn là tương đối thoải mái thương vân ma chủ đối bên cạnh ba lớn sĩ、si、thiên sứ nói ra đi một bên trở lấy nghe được thương vân ma chủ mệnh lệnh ba lớn sĩ thiên sứ vội vàng đứng lên đi tới phòng ngủ góc tường lẳng lặng chờ c h ờ lấy đúng lúc này cửa phòng ngủ đ ỗ n g nhiên bị gõ ba cái sĩ thiên sứ g a b e r jen ra p h ả i cùng ô liệt đồng thời hơi xứng sở các nàng đối với mình chủ nhân cường đại trải nghiệm càng thêm khắc sâu trước đó bên ngoài rõ ràng không có một thanh âm nhưng chủ nhân lại sớm biết có người muốn tới thương vân ma chủ đối cổng phương hướng nói ra vào đi thương vân ma chủ tiếng nói vừa mới rơi xuống hai người thủ hạ liền đẩy cửa đi đến hai người này chính là thương vân ma chủ từ long quốc mang tới hai cái kim đan kỳ thủ hạ hai người bọn họ đi tiến gian phòng về sau tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy ba cái kia đứng tại nơi hẻo l á n h xí thiên sứ mà là cúi đầu cung kính nói ra lao đại thương vân ma chủ nhẹ gật đầu sau đó đối hai người phân phò nói nghe nói áo tư lộ quốc muốn phản hồi trò chơi buốt hai người các ngươi đi một chuyến áo tư lộ quốc nhìn xem là trò chơi gì buốt mặt khác tìm hiểu một chút sẽ có hay không có long quốc người chơi đi qua hỗ trợ nghe được thương vân ma chủ mệnh lệnh hai cái kim đan kỳ người chơi vội v à n g đáp được rồi lao đại chúng ta bây giờ liền xuất phát thương vân ma chủ lười biếng p t p h t tay nói ra đi thôi hai người cúi đầu thối lui ra khỏi thương vân ma chủ phòng ngủ thương vân ma chủ đối ba lớn sĩ thiên sứ vây vây tay ba lớn sĩ thiên sứ vội vàng đi tới thương vân ma chủ bên người mà thương vân ma chủ nhẹ nhàng vớt ve một chút sĩ thiên sứ cái k i a trắng đ o á n lông vũ trên mặt lộ ra một vòng hưởng thụ tiếu dung là thời điểm lại tăng thêm một chút thủ h ạ chỉ có thiên sứ vẫn là quá đơn điệu a thương vân ma chủ âm thầm cảm t h ẳ n nói lúc này áo tư lộ quốc một tòa cỡ lớn trong hội trường mấy ngàn tên người chơi chính tại thảo luận kịch liệt áo tư lộ quốc trò chơi gọi là băng hỏa thế giới Là m ộ trong cái mộc t ò chơi, dịch chính cỡ tác phiên nhân hợp tới vai lớn đóng vật là l ạ i chơi. trò t r o trò chơi các người chơi có thể lựa chọn rất nhiều chức nghiệp có bát đại chức nghiệp phân biệt là chiến sĩ kỵ sĩ mục sư cung tiến thủ pháp sư thuật sĩ đạo tặc g i ủ y ở trong đêm các người chơi bình thường sẽ tổ đội cùng một chỗ cày phó bản làm nhiệm vụ mà cái trò chơi này bên trong có thật to nho nhỏ phó bản mấy trăm cái nhiều nhưng trong đó mạnh nhất phó bản cũng chỉ có hai cái một cái là hỏa diễm lính chủ phó bản một cái khác là băng xương lánh chúa phó bản đồng thời hai cái này phó bản bên trong cuối cùng bột cũng là trong trò chơi mạnh nhất bột lúc này tại cái này cỡ lớn trong hội trường các người chơi thảo luận chính là ứng đối ra sao hai cái này mạnh nhất trò chơi bột giáng lâm cùng quốc gia khác có chút khác biệt chính là áo tư lộ quốc trò chơi các người chơi cũng không có hình thành một cái thống nhất người chơi tổ chức mà là hợp thành mấy chục cái trò chơi công hội trong hội trường thanh âm ồn ào kêu loạn các người chơi cùng từng cái công hội ở giữa không ai phụ hay cãi vã kịch liệt sợ cái gì a không phải liền là hai cái trăm người phó bản sao chỉ cần chúng ta phối hợp tốt lại thêm chỉ huy của ta khẳng định có thể nhẹ nhõm tiêu diệt cái kia hai cái buốt một cái cóng đại thuấn bài người chơi giọng rất lớn thanh âm trong nháy mắt đem người chơi khác nhóm tranh luận âm thanh ép xuống ts sầu người a bị xét duyệt sửa lại nửa ngày nói phía trước ta có lau chảy gỗ cái kia ngạnh liền quan hoàng cỡ nào thuần khiết có lau chảy gỗ a chương hai trăm hai mươi ba cái này c o n g t ầ m chắn người chơi không chỉ có giọng lớn mà lại tại áo tư lộ q u ố c người chơi bên trong nổi tiếng cũng rất cao hắn chính là băng họa thế giới trong trò chơi xếp hạng thứ nhất kỵ sĩ người chơi đồng thời cũng là một cái cỡ nhỏ công hội hội trưởng tên của hắn gọi là k h a lét bất quá k h a lét lời nói lại đưa tới một chút các người chơi phản bác cái gì trăm người phó bản trong trò chơi phó bản hạn mức cao nhất là một trăm người nhưng trong hiện thực chúng ta còn một trăm người sao khẳng định là càng nhiều càng tốt ta càng nhiều càng tốt người có hay không nghĩ tới trong trò chơi không chỉ có riêng chỉ có hai cái này mạnh nhất phó bản còn có rất nhiều cỡ nhỏ phó bản đâu chúng ta đều đi đánh cái kia hai cái mạnh nhất phó bản những cái kia nhỏ bột làm sao bây giờ nhỏ bột thích thế nào địa đi ta cảm thấy vẫn là trước đối phó cái kia hai cái mạnh nhất trò chơi bột tương đối tốt dù sao nếu để cho hai người bọn họ còn sống cái kia toàn bộ lam tinh cũng phải bị bọn hắn hủy đi nói đùa cái gì hai cái trò chơi bột có thể hủy đi lam tinh chúng ta vẫn là phải cẩn thận một điểm à, dù sao cái kia hai cái trò chơi bột danh tự thật sự là có chút không hợp t h ó i thường đúng à, chúng ta một cái m ộ c trò chơi cũng không phải cái gì thần thoại trò chơi vì cái gì mạnh nhất hai cái trò chơi bột danh tự sẽ gọi sập cùng lộ phi mã bọn hắn sẽ không thật sự là trong chuyện thần thoại xưa hai vị kia đi ta cảm thấy không có khả năng muốn thật sự là trong chuyện thần thoại xưa hai vị kia cũng quá bất hợp lý đi nghe mọi người thảo luận khác lẽ sắc mặt cũng không thế nào để mắt hắn lấy ra sau lưng mình đại thoát bài đột nhiên đánh một xuống mặt đất toàn bộ hội trường mặt đất đều chấn động nhẹ nhẹ một chút hắn lần nữa cao giọng nói ra đều chớ q u ấ y dày ở mỹ nắm chặt nghiên cứu ra cái đối sách đến đừng ở chỗ này sóng tốn thời gian khác lẽ thanh âm lần nữa vang vọng toàn bộ hội trường nhưng rất nhanh trong hội trường các người chơi lần nữa tranh d ù n beng cái gì gọi là sóng tốn thời gian chúng ta khẳng định phải tiếp thu ý kiến của chúng đều phát biểu một cái nhìn mới có thể cuối cùng quyết định làm sao đi ứng đối trò chơi bột phản hồi chúng ta muốn hay không tìm một cái ngoại viện a ta cảm giác hẳn là có quốc gia khác người chơi nguyện ý giúp chúng ta tìm cái g i á m ngoại viện chúng ta nhiều như vậy người chơi chỉ cần tề tâm hợp lực khẳng định không có vấn đề đúng a chỉ phải phối hợp tốt chiến sĩ cùng kỵ sĩ ở phía trước kháng trụ tổn thương mục sư tăng máu pháp sư thuật sĩ cung tiến thủ cùng đạo tặc thu phát khẳng định có thể nhẹ nhõm chiến thắng những trò chơi kế bột ngoa tạo vậy chúng ta giờ y đâu giờ y đương nhiên là bộ vị dù sao các ngươi cái gì đều có thể biến áo tư lộ quốc các người chơi còn tại thảo luận kịch liệt không có một cái nào thống nhất tổ chức để bọn hắn làm ra cuối cùng quyết định hiệu suất kỳ trầm vô cùng mà lúc này tại cái này hội trường trên bầu trời hai cái giấm tại trên phi kiếm thân ảnh l ặ n g lặng nghe trong hội t r ư ờ n g các người chơi thảo luận hai người bọn họ chính là thương vân m à chủ phái ra hai người thủ hạn hai người nghe những áo tư lộ quốc đó các người chơi c á i lộn cũng có chút một bước bọn này người chơi làm sao cảm giác giống là một đám con ruồi không đầu đúng vậy a đều lại nạn lâm đầu v、like、lâm vũ tại tự mình trong biệt thự nhìn một hồi diễn đàn đêm sau đó bấm tể trường thanh điện thoại tể trường thanh chính đang họp điện thoại vang sau khi thức dậy lúc đầu chuẩn bị tùy tiện nhìn một chút liền và điệu nhưng xem xét cái số kia lập tức hai mắt chừng tròn vo mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh hắn chưa từng có cùng thừa phong đại lao trực tiếp thông qua điện thoại trước đó gọi điện thoại đều là thông qua lâm thần quang điện thoại nhưng là làm một hợp cách mã tử hắn tự nhiên là cất lâm vũ số điện thoại di động lâm vũ số điện thoại di động cũng không phải là bí mật gì tùy tiện tra một cái liền có thể tra được nhìn thấy lại là thừa phong chân nhân đại lao gọi điện thoại tới tề trường thanh vội vàng chạy ra phòng họp chính đang họp kinh thành tu quản sợ các người chơi đồng thời hơi xứng sờ ngay sau đó liền châu đầu ghé thai n h ọ dọn nghị luận mặc dù không có trách tội cùng oán trách tề đồn trưởng ý tứ nhưng cũng đều hơi nghi hoặc một chút như thế mấu chốt liên quan đến long quốc bột d á n g lâm hội nghị sở trưởng làm sao còn đi ra ngoài nghe điện thoại của ai có thể có long quốc an toàn trọng yếu lúc này tề trường thanh một bên đẩy ra phòng họp đại môn một bên tiếp lên điện thoại cửa còn không đóng tốt hắn thật hưng phấn mở miệng nói ra thừa phong đại lão n g à i tốt trong phòng họp tất cả kinh thành tu quản sở người chơi đều nghe được mấy cái tia chữ thừa phong đại lão mới vừa rồi còn có chút ồn ào phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại tất cả mọi người đều nhìn về cửa phòng học may sau cái bóng lưng kia trên mặt lộ ra một vòng thần sắc hâm mộ trên thế giới này lại có ai có thể tiếp vào thừa phong chân nhân đại lao điện thoại đâu tề trường thanh đứng tại an tĩnh trong hành lang đối điện thoại ừ vài tiếng sau đó điện thoại liền dập máy ngay sau đó tề trường thanh vội vã một lần nữa đi vào trong phòng học đối tham dự kinh thành tu quản sở hạch tâm các thành viên nói ra liên quan tới trò chơi bột d á n g lâm sự t ì n h trước tạm dừng thảo luận có cái nhiệm vụ giao cho mọi người nghe được sở trường lời nói tất cả mọi người vội vàng dựng lên lỗ thai có nhiệm vụ khả năng là thừa phong đại lao giao xuống nhiệm vụ mặc dù trò chơi bột dáng lâm sự tình cũng rất trọng yếu nhưng so với thừa phong đại lão nhiệm vụ coi như tiểu vũ gặp đại vu lúc này tề trường thanh trầm rãi mở miệng nói ra thừa phong chân nhân đại lao an bài một cái nhiệm vụ mặt trăng cần một chút lục thực cùng tiểu đ ộ c vật lâm vũ nói chuyện điện thoại xong liền trở về mặt trăng bây giờ mặt trăng mới là lâm vũ đại bản doanh hoàn thiện một chút mặt trăng sinh thái cũng đã ngâng lên nhật trình lâm vũ trở lại mặt trăng thời điểm ạ nụ bị đang bồi hắt kỳ lần kiểm duyệt ma thú của nó đại quân nhìn thấy lâm vũ trở về a nụ bi có chút hưng phấn nhất là nhìn thấy lâm vũ đối hắn vây vây tay về sau hắn sướng đến phát rồi rồi vội vã chạy tới lâm vũ trước mặt khóc kể lệ chủ nhân của ta a nơi này cũng quá nhàm chán a nụ bi quả thật có chút nhàm chán mất cả tháng cầu trừ hắn ra cũng chỉ có linh thú cùng ma thú mặc dù hắc kỳ lần cùng t ử đồng kim m a o t h ầ n điện chuột bọn chúng trí lực cũng rất cao nhưng a nụ bi lại luôn cảm giác tự mình cùng bọn chúng không có cách nào c ầ u thông cùng so sánh lâm vũ lộ ra lại càng dễ giao lưu nhìn thấy a nụ bi cái kia khổ bức bộ dáng lâm vũ không thể nín đ ư ợ cười c đã nhàm chán vừa vặn ta có cái công tác muốn giao cho ngươi lâm vũ nói a nu bi vội giá vàng hỏi công việc gì lâm vũ chỉ chỉ xa xa truyền thống trận nói ra một lúc sau tại cái truyền thống trận này bên trong sẽ có một ít thực vật xanh cùng tiểu động vật bị đưa tới ngươi phụ trách tiếp thu những thực vật này cùng tiểu động vật đồng thời đem bọn nó đều sắp đặt tại vị trí thích hợp nghe được lâm vũ lời nói a nu bi hai mắt sáng lên lâm viên nhà thiết kế lâm vũ cười cười xấu hổ không sai biệt lắm a nu bi trên mặt lộ ra cực độ thần xác hưng phấn nói ra cảm tạ chủ người tín nhiệm ta cam đoan đem nơi này thiết kế so chín trụ thần cung điện còn hoàn mỹ hơn cùng xinh đẹp tại cổ kim tự tháp nước trong thần thoại lâm viên nhà thiết kế cũng không phải phổ thông công nhân mà là nghệ thuật gia chương hai trăm hai mươi bốn lâm vũ ngược lại là không muốn cho ả nụ bi đem mặt trăng làm bao nhiêu xinh đẹp chỉ là muốn cho hắn làm cái phổ thông công nhân bút vác mà thôi không nghĩ tới gia hỏa này còn tự mình đề cao một chút chức nghiệp đẳng cấp từ công nhân bút vác biến thành lâm viên nhà thiết kế giao phó xong ả nụ bi lâm vũ lại trên mặt trăng thiết chí một cái đại trận đại trận này cũng không phải là cái gì cao đẳng cấp đại trận chỉ là phạm vi có chút lớn đem mất cả tháng cầu đều bao vào đại trận này chỉ có một cái công năng đó chính là để mặt trăng bảo trì bình thường nhiệt độ phòng ngừa nhiệt độ quá cao hoặc là mạnh nhiệt độ là bồi dưỡng thực vật cùng tiểu động vật căn bản trước đó trên mặt trăng độ t r ê n h lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn thảm thực vật rõ ràng không cách nào sinh tồn thiết chí xong đại trận về sau liền không có cái này lo lắng làm xong những thứ này lâm vũ liền trở về phòng tu luyện của mình bên trong theo tu vi tăng lên lâm vũ có thể hấp thu linh khí phạm vi cũng、so、trước đó lớn so thêm đó khoanh ô không n dùng. Linh thạch thứ này tạm thời cũng dụng vẫn là đem bọn chúng tận biến thành tu vi của mình nhất g là lời. thời vi thạch thứ khác, h tạm tu có của có đem k ý sắp chân ngồi tại trong phòng tu luyện lâm vũ nhẹ nhàng phất tay trước mặt liền xuất hiện một vạn mai c ự c phẩm linh thạch lâm vũ c ự c phẩm linh thạch hết thể có hơn ba vạn mai dùng hết một vạn mai còn có hơn hai vạn mai thúc thúc thẩm thẩm hấp thu tốc độ rất chậm cho bọn hắn lưu một vạn mai khẳng định dư sản cho nên lâm vũ quyết định lại hấp thu một vạn mai t ự c phẩm linh thạch bên trong linh khí sau đó lại làm dùng thượng phẩm linh thạch dù sao hấp thu thượng phẩm linh thạch bên trong linh khí tốc độ tương đối chậm lâm vũ chậm rãi nhắm mắt lại ngay sau đó một vạn mai cực phẩm linh thạch bên trong linh khí chậm rãi bay ra cùng lúc đó tại tụ linh đại trận phụ trợ phía dưới thái dương hệ tính cả chung quanh trong hư không vũ trụ linh khí cũng bắt đầu nhanh chóng hướng về mặt trăng tụ tập bảy ngày sau đó trong phòng tu luyện lâm vũ chậm rãi mở hai mắt ra nhưng lần này lâm vũ tu vi cũng không có tiến giai đạt tới thiên tiên cảnh về sau tựa hồ tăng cao tu vi cần có linh khí số lượng tăng lên rất nhiều rất nhiều bất quá tiêu hao một vạn mai c ự c phẩm linh thạch còn có tụ linh đại trận phụ trợ phía dưới lâm vũ tu vi cũng đã đi tới thiên tiên cảnh sơ kỳ đỉnh điểm đoán chừng dùng không có bao nhiêu linh khí lâm vũ tu vi liền sẽ đột phá đến thiên trong tiên cảnh kỳ nhưng là hiện tại lại không thời gian tiếp tục tu hành bởi vì trò chơi mới một vòng phản hồi sắp bắt đầu lâm vũ cần từ á o tư lộ q u ố c trò chơi bột trong miệng đạt được càng nhiều tin tức lâm vũ chậm rãi đứng dậy đẩy ra cửa phòng tu luyện đi ra ngoài mới vừa đi ra cửa lâm vũ cũng cảm giác cùng lúc trước không đồng dạng trong không khí hương vị có chút thương ngọt lần này là thật thương ngọt lâm vũ có thể nghe được trong không khí tràn ngập đủ loại hương hoa vị thanh mùi cỏ thơm phản phất tựa như là đi tới trong rừng rậm lâm vũ nhìn về phía nơi xa nguyên bản c h u ỗ i lùi mặt trăng đã có đại lượng thảm thực vật thậm chí còn có rất nhiều tươi mới bùn g đất mà lại tại trong truyền tống trận còn có vô số động thực vật bị phi tốc trở tới đây không chỉ có hạ n ú ị đang nỗ lực tiếp thu đồ vật liền ngay cả linh thú cùng các ma thú cũng đều gia nhập công việc này lâm vũ thân thức trong nháy mắt liền đi tới long quốc kinh thành tu còn sở sau đó hắn liền hiểu lúc đầu lâm vũ là muốn tùy tiện trước làm điểm thảm thực vật để mặt trăng nhìn chẳng phải trùi lùi không nghĩ tới tề t r ư ở n g thanh bỏ công như vậy toàn bộ kinh thành tu quản sở đều bị vô số xe tải lớn bao vây xe xe thực vật bùn đất tiểu động vật đều thông qua truyền tống trận được đưa tới tu quản sở cơ hồ tất cả người chơi toàn bộ đều động viên tề t r ư ở n g thanh người sở t r ư ở n g này tự mình chỉ huy các hạ n g vận chuyển công tác từng cái cường đại tu tiên giả dùng linh lực của mình không chế trên xe tải hàng hóa bay đến truyền tống chỗ cửa nhìn đến đây lâm vũ bỗng nhiên có chút cảm động mặc kệ bọn hắn có không có có ý tưởng gì khác tối thiểu cho mình làm việc thời điểm rất tận tâm tận lực lâm vũ nhìn một chút xa xa truyền tống trận sau đó một cái thuấn di liền xuất hiện ở trên truyền tống trận vương sau đó lâm vũ khổng lồ tiên linh lực liền mạnh và qua truyền tống trận tính cả dưới mặt đất trận cơ vậy mà bay lên lâm vũ khống chế truyền tống trận rất nhanh liền đi tới tự mình động thiên tu luyện thất bên cạnh truyền tống trận chậm rãi rơi xuống vị trí này đã cách tụ linh đại trận trận nhãn rất gần nơi này nồng độ linh khí so trước đó vị trí cao gấp năm lần không chỉ thông qua truyền tống trận tràn vào kinh thành tu quản sở tầng hầm linh khí cũng nhiều gấp năm lần trở lên toàn bộ kinh thành tu quản sở trong n g á y mắt liền trở nên linh khí nồng nặc không chỉ là kinh thành tu quản sở trong tầng hầm n g ầ m toàn bộ tu quản sở cao ốc phụ cận phương viên mấy cây số linh khí đều mười phần dư giả lâm vũ cùng hắc kỳ lần cùng ạ nú bị bàn giao một tiếng đem lâm viên thiết kế làm việc xong giao tất cả cho ạ nú bi thuận tiện để hắc kỳ lân mang theo những linh thú đó cùng các ma thú phối hợp một chút sau đó thân ảnh liền biến mất tại mặt trăng phía trên cùng lúc đó lam tinh kinh thành tu quản sở đang chỉ huy lấy thủ hạ vận chuyển đồ vật tề trường thanh đ ô n g nhiên hơi sững sờ hắn tựa hồ cảm giác được cái gì không đúng linh khí làm sao đ ô n g nhiên nhiều như vậy là trong truyền tống trận tuân đi qua tề trường thanh không lo được chỉ huy vội vàng bay đến truyền tống trận bên cạnh ngay sau đó trên mặt của hắn liền lộ ra cực độ sợ hãi lẫn vui mừng đại trận bên cạnh nồng độ linh khí so với ban đầu cao gấp năm lần mà lại linh khí số lượng cũng nhiều hơn thậm chí làm cho cả kinh thành tu quản s ở phụ cận đều tràn ngập linh khí nồng nặc loại này linh khí nồng độ so với vừa mới phản hồi tu vi thời điểm lâm tinh bên trên linh khí đều muốn càng thêm nồng đậm nguyên nhân cũng rất đơn giản lâm tinh bên trên sinh ra linh khí khẳng định không thể cùng lâm vũ tụ linh đại trận so sánh lâm vũ thiết chí tụ linh đại trận có thể là có thể hấp thu thái dương hệ tám đại hành tinh cùng vũ trụ tinh không bên trong linh khí lúc này tất cả kinh thành tu quản sở người chơi đều cảm nhận được đống nhiên biến nhiều linh khí đều ngừng lại có chút người chơi thậm chí đã bắt đầu vận hành lên tu tiên công pháp bắt đầu hấp thu trong không khí linh khí bất quá thấy cảnh này tệ trường thanh trận la lớn tất cả mọi người nắm chặt hành động đem nhóm vật tư này vận trôi qua về sau tại chỗ tu luyện tề trường thanh vẫn là biết nặng nhẹ nghe được sở t r ư ở n g lời nói tất cả mọi người hưng phấn lên tiếng vô số thực vật cùng tiểu động vật bị phi tốc bỏ vào trên truyền tống trận hiệu s u ấ t so trước đó nhanh hơn ba phần cùng lúc đó lâm vũ thân ảnh cũng xuất hiện ở giang hải thành phố nhà mình trong biệt thự lúc này khoảng cách áo tư lộ quốc phản hồi trò chơi bột còn có hai giờ lâm vũ cũng không nóng n ả y quyết định xem trước một chút thúc thúc thẩm thẩm cùng tiểu quang tu hành tình huống trong nhà ăn nhìn thấy lâm vũ bỗng nhiên xuất hiện t i ể u quang giật mình kêu lên k ta ăn no lập tức đi ngày tu luyện tiểu quang chê cười nói lâm vũ nhìn một chút tiểu quang cả tu vi khẽ gật đầu vẫn được tối thiểu tại đại lượng linh thạch cung ứng dưới tiểu quang tu vi đã tăng lên nhất dai đạt đến suất khiếu hậu kỳ đã cùng thúc thúc thẩm thẩm tu vi đồng dạng t hôm nay ba canh còn có một canh trên đường chương hai trăm hai mươi lăm từ tiểu quang tu vi đến xem hắn trong khoảng thời gian này hẳn là rất cố gắng về phần ngẫu nhiên bất thời gian ăn chút ăn khuya cũng không phải cái vấn đề lớn gì ai không có điểm yêu thích đâu ngoại trừ chính mình lâm vũ vẫn rất có tự biết rõ tự mình trước kia yêu thích nhất chính là chơi đùa về sau trò chơi ngừng phục h o nên lâm vũ liền đã mất đi yêu thích nhất mà lại theo cả lâm vũ trùng sinh trở về phản hồi bắt đầu lâm vũ trong lòng luôn có một loại nguy cơ vô hình cảm giác cũng liền không lo được tìm mới yêu thích mỗi ngày ngoại trừ tu hành chính là tu hành n g ư ơ i ăn đi ta đi xem một chút cha mẹ ngươi tu hành thế nào lâm vũ thuận miệng nói nghe được đường ca lâm vũ lời nói tiểu quang chức là hơi xứng sở ngay sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng đường ca không có thằng mình chẳng lẽ là nhìn tự mình gần nhất mệnh mọi người vương di lại cho ta đến một phần bảo ngư nhân vật chính canh đi tiểu quang nhỏ giọng đối trong phòng bếp vương di nói lâm vũ đi tới trong phòng khách lâm trung quân cùng đường tuyết hai người còn tại soát kịch chỉ bất quá soát kịch đồng thời trong tay hai người đều cầm một viên c ự c phẩm linh thạch không ngừng có linh khí xuyên thấu qua da của bọn hắn tiến vào thân thể của bọn hắn trên mặt bàn nguyên bản một trăm mai c ự c phẩm linh thạch hiện tại đã chỉ còn lại có ba năm mai nhìn hấp thu tốc độ coi như có thể lâm trung quân cùng đường tuyết tu vi mặc dù tạm thời còn không có tăng lên cấp bậc nhưng là cũng so trước đó có tăng lên nhìn đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến suất khiếu kỳ đại viên mãn lâm vũ nhẹ nhàng phắt tay trên mặt bàn lại nhiều một trăm mai c ự c phẩm linh thạch cung thúc thúc thẩm thẩm hàn huyên vài câu về sau lâm vũ liền trở về phòng ngủ của mình bên trong thừa dị báo tư lộ q u ố c trò chơi bột còn không có phản hồi lâm vũ chuẩn bị trước nhìn một hồi diễn đàn đêm diễn đàn game bên trên các người chơi còn tại phóng thích lấy trong lòng nhàm chán đây đã là phiếu miểu tiên đồ game điện thoại liên tục thứ hai tuần không có phản hồi đồ vật các người chơi tựa hồ cũng có chút không quá thích h ứ n g hai tuần không có phản hồi ta cảm giác đều không có chuyện gì làm đúng vậy à giống như phản hồi đã trở thành ta sinh hoạt một bộ phận một tuần không phản hồi tựa như là đã mất đi sinh mệnh ý nghĩa chúng ta dưới lầu trong sân rộng có thật nhiều người chơi ở nơi đó tụ tập cũng không biết bọn hắn đang chờ cái gì gần nhất kinh thành tu quản sở tốt bận điệu à thật nhiều xe hàng đều tụ tập ở kinh thành tu quản sở bên cạnh xe hàng bên trên lôi kéo một chút thực vật cùng tiểu động vật thậm chí còn có thật nhiều đất đen cũng không biết kinh thành tu quản sở đang làm cái gì có người biết không đệ đệ ta liền ở kinh thành tu quản sở đi làm ta hỏi qua hắn nói giữ bí mật tức chết ta rồi các ngươi có hay không một loại cảm giác giống như mấy ngày gần đây nhất mặt trăng không phải rất sáng a đúng vậy a trên mặt trăng giống như đen nhất đại khối giống như làm ọ c ra rất nhiều thực vật ừ m tại sao ta cảm giác kinh thành tu quản sở động tĩnh cùng trên mặt trăng biến hóa có thể liên hệ với nhau đâu x u ý t khám phá không nói t o ạ n trên mặt trăng sự tỉnh cũng không thể nói lung tung có cái gì không thể nói lung tung thừa phong chân nhân cùng kinh thành tu quản sở đây là tại làm việc tốt mỹ hóa hoàn cảnh trồng cây trồng rừng đây không phải vì toàn nhân loại mưu phúc chỉ sao t tại sao ta cảm giác cái này mông ngựa đập có chút gấp ép tốt như hôm nay áo tư lộ quốc phản hồi trò chơi b ộ ta có người hay không cùng một chỗ thành đoàn đi xem một chút thật sự là quá nhàm chán đi ta báo danh báo danh một báo danh hai các ngươi là chuẩn bị xa xa nhìn vẫn là khoảng cách gần nhìn đâu nếu là ở phía xa nhìn ta cũng đi nói nhảm đương nhiên là cách xa xa ai biết áo tư lộ quốc trò chơi bột mạnh bao nhiêu an toàn làm chủ a báo danh một nghìn tám sáu Lúc này, cùng long cùng quốc các người chơi nhàm chán này, người nhảm trải ạ i diễn đàn bên game t ê n t qua ba ngày ba đêm thảo luận bọn hắn rốt c ụ c chế định tốt tác chiến phương án hết thể một vạn tên người chơi hợp thành ba chi đội ngũ trong đó một chi lớn nhất đội ngũ nhân số ước chừng sáu tên khoảng t r ư ờ n g bọn hắn đều là thực lực yếu nhược người chơi những thứ này người chơi phân làm ba người một tổ năm người một tổ cùng m ộ ư ơ i người một tổ phân biệt ứng đ ố i những cấp bậc đó tương đối thấp cỡ nhỏ phó bản b ố còn lại bốn người lại chia làm hai con đội ngũ mỗi một c h i đội ngũ hai ngàn người đóng băng kháng tính cao tại số một đội ngũ hỏa diễm kháng tính cao tại số hai đội ngũ tất cả mọi người đều đã lấy ra vũ khí của mình đứng tại áo tư lộ quốc trung ương nhất đại địa bên trên lẳng lặng chờ đợi trò chơi bột giáng lâm số một đội ngũ mục tiêu là băng xương cự nhân thủ lĩnh lộ phi số hai đội ngũ mục tiêu là hỏa diễm cự nhân thủ lĩnh sơ cơ hồ phái ra đem gần một nửa người chơi tới đối phó cái này hai đại mạnh nhất trò chơi bột có thể thấy được áo tư lộ quốc các người chơi đối với hai cái này mạnh nhất trò chơi bột coi trọng số một cùng số hai trong đội ngũ mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ nhưng vẫn là có rất nhiều người chơi có chút bận tâm số hai trong đội ngũ các người chơi nhỏ giọng trò chuyện với nhau ta cảm giác vẫn còn có chút không đáng tin cậy à ở trong game bị đoàn diện còn có thể phục sinh nhưng ở thế giới hiện thực bị đ o à n diệt liền thật không có a đúng vậy a lần này cậy phó bản một chút xíu sai lầm cũng không thể có a quá nguy hiểm chúng ta so phó bản bên trong duy nhất ưu thế là nhân số tương đối nhiều phó bản tầng trên cùng nhất chế một trăm người chúng ta lại có hai ngàn người có hy vọng một vòng tập kích liền có thể chớp nhoáng giết chết sơ ta cảm giác trọng yếu nhất chính là t ả n cờ nhóm có thể hay không kháng trụ chỉ có bọn hắn kháng trụ chúng ta mới có cơ hội tập kích khác lẽ dù sao cũng là băng h ỏ a thế giới mạnh nhất kỵ sĩ nên vấn đề không lớn có hơn một trăm cái mục sư cho hắn tăng máu đâu không có vấn đề đúng vậy à liền xem như số một đội ngũ xảy ra vấn đề chúng ta bên này cũng không có việc gì khạ lẹt có thể gánh vác lúc này tại cái này một vạn tên áo tư lộ q u ố c người chơi phụ cận cách đó không xa một tòa cao ốc trên lầu chót thương vân ma chủ toàn thân áo đen đứng c h ắ p tay phía sau hắn là đoạn lạc t i ê n sứ l ũ s ả i ở bên cạnh thì đứng đấy hai cái kim đàn kỳ thủ h ạ thương vân ma chủ đã sớm tới một mực đứng ở chỗ này l ặ n g lặng chờ đợi bây giờ toàn bộ ý nước đều đã hoàn toàn tại thương vân ma chủ trong khống chế nhưng là hắn nhưng vẫn chưa đủ muốn càng nhiều càng cường đại thủ hạ. thông ủ hạ. h t qua hai cái kim đan kỳ thủ hạ tìm hiểu hắn đã biết lần này áo tư lộ quốc phản hồi trò chơi bột là cái gì đồng thời cũng biết áo tư lộ quốc các người chơi cũng không có hướng long quốc cầu viện không có long quốc tu quản sở l ẫ n vào lần này thu phục thủ hạ hành động thương vân ma chủ tình thế bắt buộc thời gian chậm rãi trôi qua rốt cục trên bầu trời xuất hiện vô số trò chơi bột tại thiên không trên cùng là hai cái cực kỳ thân ảnh khổng lồ hỏa diễm cự nhân thủ lĩnh sập cùng băng sương cự nhân thủ lĩnh lộ phi nhìn thấy hai cái này trò chơi bốt thương vân ma chủ trên mặt cũng lộ ra một vòng hương phân tiêu d u n g không tệ nhìn có tư cách làm thủ hạ của ta thương vân ma chủ thản nhiên nói Đơ ts cảm tạ sự ủng hộ của mọi người hôm nay ba canh ta gần nhất quả thật có chút lời biếng nhưng hôm nay ta nghĩ lại thật lâu quyết định tập hợp lại tận lực khôi phục mỗi ngày ba canh tuyệt không cô phụ các vị khán giả lao ra ủng hộ đều canh ba có thể hay không cầu cái ngũ tinh canh ngợi cho điểm quá thấp ta là thật thật muốn chính p h ầ n chương hai trăm hai mươi sáu lấy thương vân ma chủ tu vi đối phó hai cái này băng hỏa thế giới mạnh nhất trò chơi bột vẫn là dư sức có thừa hắn cũng có thể thông qua cường đại thần thức nhìn ra hai cái này trò chơi bột đại khái thực lực cho nên thương vân ma chủ thật cao hứng hai người này tạo hình phong cách thực lực lại không tệ làm thủ hạ của mình nhất định có thể cho mình tăng thể diện bất quá nhìn thấy hai cái này băng hỏa thế giới mạnh nhất trò chơi bột thời điểm thương vân ma chủ hai cái kim đan kỳ thủ hạ lại sắc mặt biến hóa bọn hắn tại hai cái này trò chơi bột trên thân cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ cái kia hai cái mạnh nhất trò chơi bột thực lực Tựa hai ồ so v cái n mạnh hơn. Mà l có có kim đan kỷ người chơi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tựa hồ cũng có chút lo lắng bất quá hai người bọn họ cũng không dám đùa nghịch tiểu tâm tư Tại hai người này cường giả thoạt c mặt, tâm bất cái gì tiểu đều t hiện. Mà i nhìn là rất mạnh a chúc mừng lão đại thu phục sức mạnh như thế thủ hạ một cái kim đan kỳ thủ hạ sớm chúc mừng nói một cái khác cũng không chút nào yếu thế v ố t mông ngựa nói lão đại uy vũ hai cái này trò chơi bột ta nhìn lên một cái đều cảm thấy kinh hồn tăng đảm nhưng ở lão đại trước mặt bọn hắn cùng hai con kiến không có gì khác biệt hai người còn muốn tiếp tục đập v ố t mông ngựa nhưng lúc này thương vân ma chủ trợt giơ lên một cái tay ngăn lại lời của hai người thương vân ma chủ đ ố n g nhiên quay đầu nhìn về phía cùng ở sau lưng mình đoạn lạc thiên sứ lụ s ả i ở từ vừa rồi nhìn thấy cái kia hai cái băng hỏa thế giới mạnh nhất trò chơi bột thời điểm lụ sài ở sắc mặt tựa hồ cũng có chút không tốt lắm giống như hắm nhận biết cái kia hai cái trò chơi bột ngươi gặp qua bọn hắn thương vân ma chủ đột nhiên hỏi lù sa ở trên mặt lộ ra một vòng do dự cùng g ã y r i ụ a sau đó chậm rãi mở miệng nói ra ta giống như biết bọn hắn nhưng ký ức rất mơ hồ rất nhiều sự t ì n h trước kia ta đều quên chỉ là nhớ lại bọn hắn thực lực tựa hồ rất mạnh nghe được lù sa ở lời nói thương vân ma chủ nhẹ gật đầu nhữ mày một cái ý nước quang minh cùng hắc á m trong trò chơi bột vậy mà nhận biết áo tư lộ quốc băng hỏa thế giới trò chơi bột cũng có chút quỷ dị cùng không hợp thói thường nhưng lù sa ở chắc chắn sẽ không đối với mình nói láo như vậy đến cùng là vì cái gì đây thương vân ma chủ ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong cái kia hai cái thân ảnh khổng lồ có lẽ tại cái kia hai tên g i a hỏa trong miệng có thể có được một chút tin tức thương vân ma chủ thầm nghĩ trong lòng lúc này áo tư lộ quốc biên cảnh vị trí một cái từ bốn năm mươi tên long quốc người chơi tạo thành đoàn tham quan cũng đã vào chỗ tu vi của bọn hắn đều không thế nào cao cho nên cũng đều không có dám khoảng cách quá gần nhưng ở áo tư lộ quốc biên giới vị trí bọn hắn thần thức cùng thị lực đều có thể nhìn thấy cái kia hai cái thân ảnh khổng lồ Đồng thời, c ũ n A các thể nhìn tới trên mặt đất hơn vạn ngươi i c h ngay tại trận địa sẵn sàng tại chơi chơi có n quân đ phát hiện hay không tại chiến trường bên kia trên lầu chót có vài bóng người thấy được thượng như là bốn người cái kia mọc ra cánh màu đen tựa như là lục dựng đọa lạc thiên sứ a lưu sai ở phía trước ba người kia nhìn tựa như là đông phương gương mặt ta dùng thần thức nhìn một chút bên cạnh cái kia hai cái tựa như là kim đan kỳ người chơi ở giữa cái kia liền nhìn không ra bọn hắn khoảng cách chiến trường gần như vậy chẳng lẽ có ý khác lưu sai ở hai cái kim đan kỳ ở giữa cái kia nhìn không thấu tu vi ta giống như đoán được đoán được cái gì rồi mau nói không không, không thể nói cũng không thể tùy tiện thảo luận tu vi bảng xếp hạng thứ hai cừng giả bị phát hiện liền phiền thoái ngoa tạo thương con ruồi ta nói có con ruồi bay qua áo tư lộ q u ố c trên không vô số trò chơi bột bắt đầu chậm rãi rơi xuống rốt cục cấp bậc thấp nhất trò chơi bột dẫn đầu rơi xuống đất những cái kia thực lực hơi kém một chút trò chơi các người chơi lập tức đỉnh đi lên từng cái đội ngũ đem trò chơi bột vây lại chiến sĩ cùng kỵ sĩ loại này tặng cơ đỉnh ở phía trước thu phát cùng mục sư ở phía sau hợp thành từng cái hoàn mỹ phó bản thiết tam giác càng ngày càng nhiều trò chơi bột rơi trên mặt đất nhưng số một đội ngũ cùng số hai đội ngũ bốn ngàn tên người chơi lại không n ú c đ í c h đối với bọn hắn tới nói chỉ có một cái nhiệm vụ đó chính là nên chiến hai đại mạnh nhất trò chơi bột u tương đối hai cái này mạnh nhất trò chơi bột u tới nói cái khác nhỏ bột u với cái thế giới này tạo thành tổn thương đều có thể bỏ qua không tính đối mặt áo tư lộ quốc các người chơi sớm chuẩn bị cùng hoàn mỹ thiết tam giác đội ngũ những cái kia vừa mới bắt đầu rơi xuống nhỏ bột u rất nhanh liền tử thương vô số trong đó đại bộ phận đều là một chút tân thủ phó bản bốt thực lực rất yếu nhưng theo càng ngày càng nhiều mạnh một điểm trò chơi bột rơi xuống áo tư lộ quốc các người chơi bên trong cũng bắt đầu xuất hiện thương vong chiến trường cũng càng ngày càng hỗn loạn lúc này biên giới chiến trường trên lầu chót một cái kim đan kỳ thủ hạ yếu ớt mà hỏi lão đại chúng ta lúc nào xuất thủ thương vân ma chủ khắp khuôn mặt là lạnh lùng thân sắc lạnh lùng nhìn thoáng qua chính mình cái này thủ hạ nói ra làm sao đ ỗ n g nhiên sinh ra lòng thương hại cái kia kim đan kỳ thủ hạ lập tức dọa đến toàn thân khẽ run rẩy vội vàng quỷ một chân trên đất không không, không dám thương a c ẳ n những trò chơi kia bột bị giết khá là đáng g giết qua kia là là lại láo làm cảm chơi tiếc, có cho thấy trò bột thể bắt lại cho lão đại làm thủ khá hạ. h đại bị vân ma chủ hư lạnh một tiếng nói ra ngươi là mắt mù vẫn là tâm mù loại thực lực này trò chơi bột cho ta làm thủ hạ nghe nói như thế cái kia kim đan kỳ thủ hạ một căn khác chân cũng quỳ trên mặt đất biến thành hai đầu gối quỳ xuống đất mà lúc này một cái khác kim đan kỳ thủ hạ một cước đá vào trên vai của hắn nổi giận mắng đầu góc ngươi bị lửa đá rồi lão đại sẽ cần loại kia nhỏ yếu thủ hạ sao thương vân ma chủ không tiếp tục đi xem hai người thủ hạ mà là hai tay chắp sau lưng chương hai trăm hai mươi bảy băng hỏa thế giới hai đại mạnh nhất trò chơi bột sắp rơi trên mặt đất số một đội ngũ cùng số hai đội ngũ bốn ngàn tên áo tư lộ cốt người chơi đều càng phát ra khẩn trương lên số hai đội ngũ giọng nói kênh bên trong khát lét lớn tiếng nói ra tất cả mọi người chuẩn bị nên chiến hỏa diễm cự nhân sợ nghe ta mệnh lệnh tất cả tạng cơ lại hướng phía trước hai bước đem sập vây quanh chuẩn bị kỹ càng trào phúng kỹ năng các mục sư chuẩn bị kỹ càng tăng máu kỹ năng vòng thứ nhất tổn thương khẳng định sẽ rất cao chú ý tơ máu thu phát các loại tam ệ n h lệnh không m u ố n sớm công kích để phòng loạn cựu hận tất cả người chơi đều tại dựa theo khả lệnh mệnh lệnh chuẩn bị không thể không nói khả lệnh xác thực chỉ huy không tệ gặp nguy không loạn hắn không chỉ có là băng hỏa thế giới trong trò chơi mạnh nhất tạng cơ đồng thời cũng vẫn luôn là trong trò chơi ưu tú nhất chỉ huy rốt cục hai đại mạnh nhất trò chơi bột hai chân chậm rãi rơi trên mặt đất hai đại du hy bột khoảng cách cũng không phải là rất xa một bên rét lạnh một bên nóng rực may mắn băng hỏa thế giới các người chơi đều có một ít đóng băng hay là hỏa diễm kháng tính nhất là những cường đại đó tản cỡ trước nghiệp các người chơi đều đem các loại kháng tính tăng lên tới rất cao k h ả l ẹ t hỏa diễm kháng tính liền khoảng chừng chín mươi phần trăm nói cách khác hỏa diễm c ử nhân sập ngọn lửa trên người chi lực chỉ có thể đối k h ả l ẹ tạo t thành một phần mười tổn thương đương nhiên coi như chỉ có một phần mười sập vừa vừa xuống đất khoảng cách gần hắn nhất khạ lệ cũng cảm giáp tóc của mình cùng lông mày lập tức bị cháy rụi có kháng tính có thể chống cự tổn thương không giả nhưng trong hiện thực cùng trong trò chơi vẫn còn có chút khác biệt trong trò chơi người chơi điều khiển nhân vật cũng sẽ không đốt cháy khét tóc c à n g sẽ không xuất mồ hôi mà bây giờ mồ hôi cũng bắt đầu ở khạ lẹt khôi giáp bên trong chạy xuôi có chút khó chịu bất quá khạ lẹt đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng tới phán đoán của mình cùng hành động ngay tại sập rơi xuống không đất trong nháy mắt khạ lẹt l i ề n lập tức giống to tất cả tặng c ờ sử dụng trào phúng loại kỹ năng tại sập mệnh lệnh dưới hàng thứ nhất chiến sĩ cùng kị sĩ các người chơi đều lập tức đi bắt đầu chuyển động sập thân thể rất khổng lồ dẫn đến bên cạnh hắn vị trí rất nhiều mấy trăm tên chiến sĩ cùng kỵ sĩ đem thủ chuyên nghiệp đồng thời đối sập sử dụng trào phúng loại kỹ năng trào phúng loại kỹ năng là chiến sĩ cùng kỵ sĩ hai cái này tặng cờ loại chức nghiệp đặc l ư u kỹ năng sử dụng về sau có thể để trò chơi bột cựu hận giá trị một mực cố định phía trước sắp xếp người chơi trên thân nói cách khác chỉ cần cựu hận giá trị ổn định trò chơi bột liền sẽ một mực đánh hàng phía trước tăng cờ cho xếp sau người chơi sáng tạo thu phát cùng tăng máu không gian nhưng tương đối mà nói trào phúng loại kỹ năng tổn thương đều rất bình thường trọng yếu nhất công năng liền là có thể kéo cao cừu hận giá trị lúc này tại tất cả hàng phía trước chiến sĩ cùng kỵ sĩ người chơi đều thả ra trào phúng kỹ năng về sau khạ lẹt liền chuẩn bị để phía sau người chơi bắt đầu thu phát dù sao thời gian quý giá nhưng ngay tại khạ lẹt chuẩn bị bắt đầu chỉ huy thu phát loại người chơi công kích thời điểm cầm trong tay hỏa diễm cự kiếm sập chợt ha ha phá lên cười tiếng cười chân thiên chấn các người chơi đau cả màng nhĩ khạ lẹt lời nói cũng nén trở về tiếng cười kết thúc về sau s ậ bỗng nhiên mở miệng nói chuyện nhỏ bé phạm nhân vậy mà mưu toan cùng vĩ đại hỏa diễm c ử nhân thủ lĩnh chư thần hoàng hôn người chế tạo át gắt địch nhân kinh khủng nhất sợp l à địch đơn giản muốn chết sợp lời nói để khạ lẹt hơi s ư n g sờ cái này lời kịch làm sao cùng trong trò chơi không giống trong trò chơi sợp lời kịch giống như không có giải như vậy a trong trò chơi tựa như là lũ sâu kiến chịu chết đi ngay tại sợp tiếng nói vừa mới rơi xuống hắn liền vung vẩy lên ở trong tay hỏa diễm c ử kiếm khạ lẹt trong lòng kinh hãi vội vàng tại giọng nói kênh bên trong lớn tiếng nói ra nhanh mục sư chuẩn bị tăng máu tất cả t ặ n cỡ sử dụng phòng ngự loại kỹ năng Thu phát tức chức nghiệp lập bởi ắ t lẹt rất cấp tốc, ngữ tốc rất nhanh, mà lại rất rõ ràng. Nhưng, theo này đốt hỏa diễm thiêu đốt kiếm từ trung lẹt trên đầu độ huy xuống, công kích. chỉ cấp chôi cự cũng cực không ngữ nhanh, ràng. Nhưng, này Khạ kiếm khạ khiếp hỏa lại lộ rõ rơi ra mà diễm mặt vẻ sợ. b vì hắn phát hiện trôi này hỏa diễm cự kiếm mục tiêu vậy mà không phải hàng chức chiến sĩ cùng kỵ sĩ người chơi mà là xếp sau thu phát chức nghiệp cùng mục sư không không đúng tất cả t ă n c ờ lập tức lần nữa sử dụng trào phúng kỹ năng lập tức lập tức khạ lẹt vội vàng lần nữa chỉ huy nói các người chơi cũng đều rất cho lực tại khá l ệ c mệnh l ệ n h dưới tất cả hàng phía trước tản cơ đều từ bỏ phòng ngự lập tức lần nữa thả ra trào phúng loại kỹ năng nhưng h ỏ a diễm c ử kiếm cũng không có thay đổi phương hướng â m vang rơi vào hậu phương thu phát loại người chơi cùng mục sư chơi trong nhà vê anh toàn bộ mặt đất đều rung động dữ dội h ỏ a diễm c ử kiếm bên trên nhiệt độ cao trong nháy mắt hòa tan đại địa tựa hồ đem mặt đất đều biến thành nhằm tương khá l ệ c sắc mặt hoảng sợ quay đầu nhìn hướng phía sau trận t r ò mắt một kiếm này để số hai đội ngũ mục sư cơ hồ tử thương hầu như không còn thu phát loại người chơi cũng người ngã ngựa đổ trận hình toàn lẹt trong tuyệt hình loạn. Xong. lòng đống nhiên tuyệt vọng, hắn ngầm nhìn Khạ phía hỏa đầu, diễm về cùng ự nhân này không phất chơi theo sợ, sao sáo bi buốt, bài. quát, trò chơi này bột, làm sao không theo sáo lộ ra c làm lộ lúc đó băng x ư ơ n g cự nhân lộ phi cũng đã bước chân vọt vào người chơi trong trận hình hắn cũng đồng dạng không có để ý những cái kia người mặc trong giáp đóng băng kháng tính cực cao t n g c ơ mà là trực tiếp đối hàng sau mục sư cùng thu phát loại người chơi xuất thủ hai đại du hí bột phảng phất như vào chỗ không người đã vô địch áo tư lộ quốc biên cảnh mấy chục tên long quốc người chơi cũng đều thấy được cái này kinh khủng tựa như tận thế cảnh tượng trong đó một chút người chơi thậm chí có chút không đành lòng muốn đi lên hỗ trợ nhưng lại bị người chơi khác nhóm ngăn cản ngốc à cái kia hai cái trò chơi bột xem xét liền rất mạnh ngươi mới c h ú t cơ kỳ đi cũng là muốn chết vậy cũng không thể c h ơ mắt nhìn xem nhiều người như vậy bị giết chết ta đúng rồi ngươi nguyên anh kỳ n g ư ơ i đi a ta cũng không giống như ngươi ngốc coi như ta có thể đối phó cái kia hai cái trò chơi bột ngươi chẳng lẽ quên bên kia còn có ai đúng a thương vị kia đại lão tại vì cái gì hắn không đi cứu hạ những áo tư lộ quốc đó các người chơi à? cái này ngốc bê là thế nào sống đến bây giờ ta muốn cho hắn một kiếm liền xem như ngươi thật cho ta một kiếm ta cũng muốn nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn à, loại này nguy nan trước mắt các ngươi những thứ này thực lực mạnh người chơi nên thân xuất v i ệ n thủ ngoa tạo không về không liếu liêu đúng không ha ha ta cái này chụp ảnh thượng truyền đến diễn đàn bên trên nhìn xem người chơi khác làm sao bình luận các ngươi thấy chết không cứu sự tình phúc thử một đạo kiếm mang hiện lên một bóng người bỗng nhiên từ trên bầu trời rơi xuống chương á cái i kia a nguyên n hai trăm hai mươi tám cái khác long quốc người chơi đều nhao nhao lắc đầu vừa rồi tên kia quả thật có chút ngu xuẩn thích xen vào chuyện bao đồng không có gì sai b ồ t á t tâm địa càng không sai sai liền sai tại không biết trời cao đất rộng nơi này là áo tư lộ quốc biên cảnh khoảng cách long quốc quá xa long quốc tu quản sở cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì mỗi ngày chú ý tình huống nơi này chết người v ớ có có cái cái mười, mười mấy cái các c mười mấy người chơi đều giống như không có chuyện tiếp tục xem hướng về phía chiến trường bên kia bọn hắn cũng đều đoán được thương vân ma chủ một chút ý nghĩ tựa hồ cái này tu vi trên bảng xếp hạng xếp hạng thứ hai cường giả là muốn cuối cùng lại ra tay bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu từ hắn đi theo phía sau ý nước trò chơi bột đọa lạc thiên sứ lủ sở đến xem hắn tựa hồ cũng muốn thu phục hai cái này á o tư lộ quốc trò chơi bột mười mấy cái người chơi không khỏi trong lòng hơi có chút chờ mong có thể nhìn thấy tu vi bảng xếp hạng thứ hai người chơi xuất thủ hẳn là cũng có thể mở rộng tầm mắt lúc này biên giới chiến trường trên lầu chót thương vân ma chủ nhìn một chút phía dưới tình hình chiến đấu trên mặt lộ ra một tia c ư ờ i khẽ sau đó thân thể chậm rãi bay lên hắn đã chuẩn bị xuất thủ ba người các ngươi ở chỗ này chờ thương vân ma chủ thuận miệm phân phó một câu ngay sau đó liền hướng về kia hai cái băng hỏa thế giới mạnh nhất trò chơi bột phương hướng bay đi chiến đấu kế tiếp đoạn lạc thiên sứ lủ sợ cùng cái kia hai cái kim đan kỳ thủ hạ có thể không giúp đỡ được cái gì vẫn là phải thương vân ma chủ tự mình xuất thủ đây cũng là hắn muốn thu phục một chút cường lực thủ hạ nguyên nhân nhưng thương vân ma chủ cũng không có bay quá nhanh hắn không quan tâm những áo tư lộ quốc đó người t r ờ i sinh tử long quốc giang hải thành phố lâm vũ nằm tại trong biệt thự xoát lấy phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn bất chi bất giác thời gian trôi qua nhanh chóng chủ yếu là diễn đàn bên trên các người chơi nói chuyện phiếm quả thực rất có ý tứ nhìn rất nghiện lâm vũ con mắt quét qua màn hình điện thoại di động góc trên bên phải ừ n mười hai giờ lẻ ba điểm lâm vũ tự đ ủ thời gian này áo tư lộ q u ố c mạnh nhất trò chơi bột cũng đã rơi xuống đất lâm vũ từ trên giường ngồi dậy sau đó đem điện thoại tiện tay đặt ở trong túi quần áo ngay sau đó lâm vũ thần thức liền xuất hiện ở áo tư lộ q u ố c trên không a giống như có không ít long cốt người chơi a lâm vũ thần thức nhẹ nhõm phát hiện rất nhiều long cốt người chơi tồn tại chiến trường phụ cận có ba cái long q u ố c người chơi khoảng cách chiến trường so so sánh địa phương xa cũng có mấy phát long q u ố c người chơi đang q u a n chiến gần nhất phiếu m i ệ u tiên đồ game điện thoại không phản hồi đồ vật long q u ố c các người chơi xác thực đều nhàn có chút nhàm chán ra ngoài đi bộ một chút cũng coi như bình thường ngay sau đó lâm vũ thân ảnh liền biến mất tại trong phòng ngủ cùng lúc đó hai cái hình thể to lớn trò chơi bột trước mặt lâm vũ đ ỗ n g nhiên xuất hiện lâm vũ ở giữa không chung vị trí vừa lúc ở hai đại du hí bột đầu ngay phía trước lúc này trên mặt đất áo tư lộ các người chơi sớm đã bại không thành quân đợt công kích thứ nhất về sau áo tư lộ quốc các người chơi liền lộn xộn dùng chạy chối chết để hình dung cũng không đủ băng hỏa thế giới cái trò chơi này giảng cứu chính là chức nghiệp phối hợp hình thành chiến pháp mục thiết t â m giác nhưng lại không nghĩ rằng hai cái này mạnh nhất trò chơi bột cùng những cái kia trước hàng lâm x u ố n g nhỏ bột hoàn toàn không giống bọn hắn tựa hồ không có cách nào bị trào phúng công kích cũng không có cái gì chư ơ n g pháp nhưng lực s á t thương lại lớn đến l ạ kỳ chiến trường một mảnh hỗn độn các người chơi chạy từ phía hai đại du hí bột chính rết vui vẻ hòa diễm cự nhân sập một bên tự mình hỏa diễm cự kiếm một bên hưng phấn gầm thét cuối cùng từ cái kia ghê t ẩ m thế giới ra đến rồi nhỏ bọ sát đồng dạng p h à m nhân lại còn nghị t r e o chọc kinh khủng hỏa diễm cự nhân thủ lĩnh chư thần hoàng hôn người chế tạo ạ t gạt địch nhân kinh khủng nhất sợ đơn giản muốn chết run rẩy đi p h à m nhân cháy lên đi cái này tươi m ớ i thế giới một bên băng xương cự nhân thủ lĩnh lộ phi cũng không yếu thế chút nào ha ha ha ha p h à m nhân mưu toàn thí thần các ngươi dũng khí từ đ â u tới ta muốn đem toàn bộ các ngươi đều đông thành khối băng đáng tiếc sủng vật của ta không tại bằng không đông thành khối băng phạm nhân có thể là thượng hạng đồ ăn vặt S、đừng quên chúng ta ước định giết chết những phạm nhân này về sau chúng ta cũng muốn phân cái thắng bại b a n g xương cự nhân thủ l ĩ n h lộ phi cũng rất hưng phấn nhưng đúng lúc này b a n g xương cự nhân thủ l ĩ n h lộ phi bỗng nhiên hơi sừng sờ ngừng giết chóc cặp mắt của hắn nhìn mình trước mặt không bầu trời xa xăm nơi đó vậy mà xuất hiện một bóng người không chỉ có xuất hiện rất đột ngột lại còn biết bay liền xem như hắn nhất địch nhân cường đại ạt gạt người cũng rất ít có biết bay người là ai b a n g xương cự nhân thủ l ĩ n h lộ phi bỗng nhiên quá lớn một bên còn đ ắ m chìm trong giết chóc trong hương phấn sập cũng ngừng lại hắn cũng nhìn thấy cái kia bay ở trên bầu trời thân ảnh còn có cái thân ảnh kia sau lưng cách đó không xa một cái toàn thân áo đen tựa hồ ngay tại hướng về phía bên mình bay tới thân ảnh các ngươi là ai hỏa diễm cự nhân thủ lĩnh sập cũng giống to trên bầu trời chính đang chậm rãi bay về phía hai đại du hí bột thương vân ma chủ sửng sốt n g ư ờ i là ai các ngươi là ai thương vân ma chủ vội vàng nhìn chung quanh sau đó liền thấy ngay phía trước dựa v à một chút cái kia đứng lơ lửng trên không thân ảnh tại tự mình trong thân thức nơi đó trên căn bản không có cái gì nhưng là cặp mắt của mình lại có thể nhìn tới đó có người mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái bóng lưng thấy không rõ lắm dung mạo nhưng thương vân ma chủ trên mặt mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xông ra dựng tóc gáy thân thể cũng không nhịn được rất nhỏ run rẩy lên hắn là thật sợ tại chơi đùa thời điểm thương vân ma chủ phách lối vô cùng ai cũng không sợ nhưng đây là thế giới hiện thực mà đối phương là thế giới hiện thực duy nhất mạnh hơn chính mình người chơi hơn nữa còn không phải mạnh một chút điểm thương vân ma chủ rời đi long quốc đi ý nước phát triển trong đó có rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì long quốc có thừa phong chân nhân tôn đại thần này tồn tại thương vân ma chủ làm tu vi bảng xếp hạng thứ hai cường giả hắn so bất luận cái gì người chơi đều minh bạch thừa phong chân nhân đáng sợ mặc dù cho đến bây giờ đối phương đều không có nghĩ muốn giết chết chính mình ý đồ nhưng càng là cường giả liền càng t i ế t mệnh hắn không dám mạo hiểm hắn cũng không dám xác định thừa phong chân nhân nhìn thấy tự mình về sau có thể hay không tiện tay liền giết mình dù sao thừa phong chân nhân nghĩ muốn giết chết chính mình lời nói cũng không cần lãng phí bao nhiều thời gian từ xưa đến nay một núi không dung nhị hồ tên thứ hai vĩnh viễn là hạng nhất lớn nhất người cạnh tranh tại long quốc thời điểm hắn thậm chí cũng không dám làm bất luận cái gì một chút xíu làm náo động sự tình mỗi ngày điệu thấp liền giống như người bình thường vì cái gì chính là không làm cho thừa phong chân nhân chú ý lúc này thương vân ma chủ trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ rời đi nơi này lập tức lập tức nhưng hắn lại không dám động tác quá lớn mà lại bởi vì cực độ sợ hai nguyên nhân thân thể còn có chút cứng ngắc mà đúng lúc này phía trước cái thân ả n h kia bỗng nhiên xoay người cơ cao lâm hạ nhìn về phía thương vân ma chủ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt ngươi cũng đối hai cái này trò chơi bột có ý tưởng ts các minh đệ hôm nay vẫn là ba chương nói được thì làm được không cầu lễ vật chỉ cầu cái ngũ tinh khen ngợi không quá phận a điểm kích thư tịch chính văn góc trên bên phải ba cái điểm điểm thư tịch tưởng t ì n h sau đó liền có thể cho điểm thương các ngươi chương 229 t h ư ơ n g vân ma chủ sợ c h o n g váng lâm vũ nụ cười trên mặt hắn thấy kinh khủng đến cực điểm thông qua lâm nên vũ nói lời thương vân ma chủ cũng minh bạch thừa phong chân nhân cũng đang đánh cái kia hai cái mạnh nhất trò chơi bột chủ ý tự mình đây là cùng thừa phong chân nhân ý nghĩ xung đột nhau a thương vân ma chủ mồ hôi trên mặt từ c h ó c mũi trượt xuống nhưng hắn lại phảng phất không có chút nào phát giác thừa phong chân nhân chỉ là lẳng lặng đứng ở giữa không t r ú n g không có bất kỳ cái gì động tác thương vân ma chủ liền đã cơ hồ sụp đổ hai giây sau thương vân ma chủ tựa hồ mới rốt cục phản ứng lại hắn giơ hai tay lên dùng sức lắc lư miệng bên trong cũng lắp ba lắp bắp hỏi nói ra không không ta không có ta ta ta chính là nhìn xem không ta không nhìn ta hiện tại liền đi nhìn thấy thương vân ma chủ cái kia thất kinh dáng vẻ lâm vũ trong lòng không khỏi hơi xúc động một thế này thương vân ma chủ chính là đến c h ô i hải nếu là tu vi của mình chỉ so với thương vân ma chủ cao một chút có lẽ hôm nay tự mình thật có khả năng sẽ ra tay giết chết hắn nhưng một thế này tình thế đã hoàn toàn khác biệt phiếu miểu tiên đồ trò chơi bột đã không có bất cứ uy hiếp gì thương vân ma chủ cũng không có khả năng giống như là ở kiếp trước đồng dạng đi đầu quân những trò chơi t i ê bột mà lại thương vân ma chủ chút tu vi ấy lâm vũ thật không có để vào mắt khả năng qua một hồi thúc thúc thẩm thẩm cùng tiểu quang thậm chí là kinh thành tu quản s ở các người chơi tu vi đều sẽ vượt qua thương vân ma chủ cho nên lâm vũ ngược lại là không có muốn giết chết hắn chấm dứt hậu hoạn ý nghĩ bất quá đã trùng hợp như vậy gặp tự nhiên muốn nhiều để lại cho hắn điểm ấn tượng khắc sâu tại thương vân ma chủ ánh mắt hoảng sợ bên trong lâm vũ thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy ngay sau đó thương vân ma chủ cũng cảm giác một cái tay đập vào trên vai của mình khí lực rất nhỏ tựa như là giữa bằng hữu tùy tiện vỗ vỗ bả vai nhưng giờ khác này thương vân ma chủ chân đều mềm lũn một đạo giọng ôn hòa cũng tại thương vân ma chủ vang lên bên thay về sau hảo hảo tu hành hảo hảo làm người thương vân ma chủ hoảng sợ chuyển động cứng ngắc cổ hướng về từ bên cạnh mình nhìn lại vừa hay nhìn thấy lâm vũ n é t môi cười thời điểm lộ ra một ngụm đại bạch răng bất quá lâm vũ cũng không có ngừng ở lại bao lâu mà là hướng về phía thương vân ma chủ cười cười về sau thân ảnh xuất hiện lần nữa tại hai đại du hí bột trước mặt thương vân ma chủ cảm giác đầu của mình đều muốn nổ tung trong đầu toàn bộ đều là lâm vũ cái kĩa kinh dị tiếu dung cùng thân ảnh quỷ mị vừa rồi nếu như hắn đập chính là đầu của mình mình bây giờ đã là một c ô thi thể không đầu vừa rồi nếu như trong tay hắn có một trôi phi kiếm cái kia đan điển của mình sớm đã bị xuyên thủng vừa rồi nếu như hắn muốn giết ta linh hồn của ta đoán chừng đều sẽ hồn phi phát tán thương vân ma chủ bay mất cũng không quay đầu lại ngay cả hắn ba thủ hạ đều không có để ý hắn hiện tại chỉ muốn trở lại động phủ của mình bên trong trốn đi cũng không tiếp tục quản bất cứ chuyện gì cái gì thu phục thủ hạ cái gì hưởng thụ sinh hoạt còn sống mới là trọng yếu nhất không không đúng vĩnh viễn đều không đối địch với thửa phong chân nhân mới là trọng yếu nhất chiến trường cách đó không xa trên lầu chót hai cái kim đan kỳ người chơi cùng lũ sợ đều m ộ n g lão đại làm sao vô thanh vô tức bay mất vừa mới xảy ra chuyện gì bóng người kia là ai từ lâm vũ xuất hiện đến thuấn di đến thương vân ma chủ bên người vô v ô bờ vai của hắn lại đến lâm vũ trở lại hai đại du hí bột trước mặt toàn bộ quá trình cũng chỉ có vài giây đồng hồ mà thôi cái này ba cái thương vân ma chủ thủ hạ còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì lão đại của mình thương vân ma chủ liền đã không còn hình bóng làm sao bây giờ một cái kim đan kỳ người chơi hỏi một cái khác kim đan kỳ người chơi gãi đầu một cái nói ra đương nhiên là đi à lao đại đều đi chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì vậy liền đi hai cái kim đan kỳ người chơi dưới chân đ ỗ n g nhiên xuất hiện hai chôi phi kiếm ngay sau đó liền hướng về thương vân ma chủ rời đi phương hướng bay đi trên nóc nhà lục d ự c g đọa lạc thiên sứ lủ sợ lần nữa nhìn thật sâu một nhãn cái kia hai cá thể hình khổng lồ trò chơi bột ánh mắt bên trong lộ ra một vòng ánh mắt nghi hoặc cuối cùng cũng vây cánh đi theo trí nhớ của hắn tựa hồ thiếu thốn rất nhiều còn giống như không bằng ạ nù bi nhớ k ỹ nhiều ô lì đường nước biên cảnh mấy chục tên xem trò vui long quốc người chơi cũng đều có chút một bức nhưng rất nhanh bọn hắn tựa hồ đoán được cái kêu bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh là ai bởi vì toàn bộ long quốc có thể dọa lùi thương vân ma chủ người cũng chỉ có vị kia đại lão thừa phong chân nhân chơi ạ lại là thừa phong chân nhân đại lão hoa lúc đầu chỉ là muốn nhìn một chút áo tư lộ quốc trò chơi bột không nghĩ tới có thể gặp được thần tượng của ta lần này hành trình thật sự là quá đáng i á nếu là có thể nhìn thấy thừa phong đại lao xuất thủ vậy đ ờ i này t ử đều đáng giá thừa phong đại lao tốc độ thật sự là quá nhanh ta đều hoàn toàn nhìn không ra hắn phi hành quy tích giống như là thuấn di đồng dạng có hay không một loại khả năng chính là thuấn di ừ m thật đúng là có thể thuấn di trong trò chơi giống như không có thuấn di kỹ năng này a trong trò chơi trước đó còn không có tiên nhân cảnh giới đâu trong trò chơi trước đó cũng không có c h i tôn cấp công pháp trong trò chơi suýt chớ ồn nào mau nhìn thừa phong chân nhân đại lao xuất thủ không đúng là cái kia hai cái trò chơi bột ra tay với thừa phong chân nhân trên chiến trường lâm vũ không nhìn rốt cục đã dẫn phát hỏa diễm c ử nhân thủ lĩnh sập l ử a giận tại hắn đ ã từng thế giới vẫn chưa có người nào dám dạng này không nhìn hắn liền xem như sập địch nhân lớn nhất ạ t g ạ t thần vương ổ đ ì n cũng không dám lớn lối như vậy p h ạ m nhân người m u ố n chết sập dẫn đầu vung vẩy lên hắn hỏa diễm c ử kiếm hướng về phía lâm vũ chém tới mặc dù lâm vũ xuất hiện nhìn có chút quỷ dị còn tại trước mặt bọn hắn biểu diễn một đợt t u ấ n di nhưng sập ngay cả thần vương ổ đ ì n còn không sợ làm sao có thể e ngại một cái chưa thấy qua phàm nhân kinh khủng hỏa diễm cự kiếm từ trên trời giáng xuống mục tiêu của nó Chính lúc à đứng lơ lửng trên không lâm vũ. Chỉ bất quá. Lâm vũ lại không lơ lâm Lâm lại bất Chỉ h vũ. vũ c quá. t tránh thoát ý tứ.、Phản、phất muốn dùng thân thể nào Phản muốn dùng ý ủ a m ì này h kinh khủng hỏa đi trọi cái kia diễm cử kiếm. cưng cử c Sập n giận hơn, hỏa diễm cử kiếm rơi xuống tốc độ lần nữa nhanh phần. n g tức tốc cử Lúc diễm kiếm rơi hỏa ba độ à ngay tại sợp huy động hắn cái kia khổng lồ hỏa diễm c ử kiếm thời điểm băng xương cự nhân thủ l ĩ n h lộ phi nhưng không có xuất thủ hắn nhìn xem đứng lơ lửng trên không lâm vũ tựa hồ trong lòng dâng lên một vòng nghi hoặc cùng sợ hãi tương đối mà nói b a n g xương cự nhân thủ lính lộ phỉ so với h ỏ a diễm cự nhân thủ lính sập càng thêm lý trí một chút t i n h t ỉ n h cũng không có sập b ư ớ c lửa như vậy càng bình tĩnh hơn nhìn liền càng rõ ràng cái này nhân loại giống như cũng không là đơn giản như vậy nhìn xem sắp rơi vào lâm vũ trên đỉnh đầu h ỏ a diễm cự kiếm lộ phỉ kỳ quái lui về sau hai bước hắn không chỉ có không có xuất thủ ngược lại có loại muốn chạy trốn ý tứ thật vất vả từ cái kia không hợp thói thường thế giới trốn tới vẫn là chú ý cẩn thận trọng yếu nhất ta đúng lúc này trên bầu trời họa diễm cự kiếm đã đi tới lâm vũ đỉnh đầu kinh khủng sóng nhiệt đập vào mặt chương hai trăm ba mươi trên bầu trời lâm vũ vẫn như cũ trên mặt ý cười ánh mắt t h i ê n tĩnh những cái kia hơi tới gần một điểm là có thể đem có được chín mươi hỏa diễm kháng tính k h ả lẹt tóc nướng cháy hỏa diễm lại phản phất đ ố i lâm vũ tia không hề có tác dụng hỏa diễm cự kiếm khoảng cách lâm vũ đỉnh đầu đã không đủ nửa mét khoảng cách mà lúc này đây lâm vũ mới rốt cục chậm rãi bắt đầu chuyển động lâm vũ động tác rất chậm nhưng tựa hồ nhưng lại rất nhanh hắn nhẹ nhàng g i lên tay phải của mình ngăn tại hỏa diễm cự kiếm tiến lên phương hướng lên nương theo lấy kinh khủng tiếng va đập chuyển khắp toàn bộ áo tư l ộ quốc nhưng nhìn thể tích so lâm vũ lớn gấp mấy trăm lần hỏa d i ễ m c ử kiếm lại đột nhiên ngừng lại mặc cho sập ra sao dùng sức đều không thể tiếp tục chém đi xuống mà lúc này lâm vũ một cái tay nhẹ nhàng chộp vào hỏa d i ễ m c ử kiếm trên lưới kiếm nhẹ nhõm giống như là giơ lên một khối nhựa vợ l ặ t tiệp vào biển sập có chút chân kinh phát hiện không cách nào tiếp tục hướng xuống chặt về sau hắn quyết định trước thu hồi tự mình hỏa diễn cự kiếm hắn hai cánh tay chộp vào hỏa diễn cự kiếm trên chuôi kiếm dùng sức kéo trở về vẫn như cũ không n ú c n í c h tí nào s ợ p trên mặt trấn kinh biến thành sợ hãi hắn mặc dù tính tình có chút nóng n ả y nhưng cũng không n ố c đương nhiên liền xem như có chút n ố c cũng có thể nhìn ra trước mắt cái này nhân loại thực lực kinh khủng đơn tay nắm lấy tự mình hỏa diễm cự kiếm mà lại khí lực lớn đến tự mình hai tay đều rút không trở lại chỉ sợ sẽ là asgad thần vương ổn định cũng làm không được nhân loại đem vũ khí của ta trả lại cho ta sập nói thanh âm âm lượng so với vừa rồi nhỏ một chút nhiều hơn phân nửa hắn đông nhiên hơi sợ cùng lúc đó trên mặt đất đang cố gắng đối kháng lấy những cái k i a nhỏ bột khạ lẹt cùng hắn mấy cái đồng đội cũng bất thì giờ thấy được cái này một màn kinh khủng từ khi lâm vũ xuất hiện áo tư lộ quốc các người chơi áp lực trong nháy mắt liền nhỏ rất nhiều không có hai đại mạnh nhất trò chơi bột vô tình rất chóc bọn hắn cũng rốt cục bắt đầu phản kích mà không phải tiếp tục chạy trốn ông trời ơi đó là cái gì người khạ lẹt khiếp sợ nói hắn chưa từng có nghĩ tới một nhân loại vậy mà lại cường đại đến trình độ như vậy cái k i a kinh khủng hỏa diễm cự kiếm lại có thể cái chăn tay t i ế được mà lại hình thể khổng lộ như thế hỏa diễm cự nhân thủ lĩnh vậy mà cùng hắn so đấu khí lượt h u a k h á lẹt bên người đồng đội cũng đều trận mắt hốc mồm hắn hắn vậy mà đơn tay chặn hỏa diễm cự nhân sợ hỏa diễm cự kiếm hắn còn là người sao quá mạnh loại thực lực này thật là đáng sợ hắn giống như mọc ra người phương đông khuôn mặt chẳng lẽ là long quốc người t r ờ i sao lúc trước ta liền đề nghị đi nói long quốc mời xin giúp đỡ không ai nghe hiện tại cũng minh bạch lòng nước người t r ờ i cường đại đi trên bầu trời lâm vũ vẫn như cũ một tay nắm lấy sợ hỏa diễm cự kiếm sập trong lòng đã dâng lên đào tẩu ý nghĩ nhưng là hắn lại không có cách nào đào tẩu bởi vì hắn hỏa diễm c ử kiếm là có thể hủy diệt tạt gạt vũ khí duy nhất nếu như hỏa diễm c ử kiếm không có vậy hắn liền không còn có biện pháp cùng hắn địch nhân lớn nhất tạt gạt đối kháng hắn không nỡ tự mình hỏa diễm c ử kiếm s â m nội tâm rất d â y d ù a muốn đi nhưng cũng không thể đi nhưng lúc này băng xương cự nhân thủ lĩnh lộ phi liền không có cái này lo lắng nhìn thấy cái này nhân loại lại có thể nhẹ nhõm bắt lấy sập hỏa diễm c ử kiếm lộ phi liền biết mình tuyệt đối không phải cái này nhân loại đối thủ lộ phi cùng sập tại thế giới trò chơi chiến đấu vô số lần mặc dù tại thế giới kia hết thẻ thực lực đều biến thành số liệu nhưng nhưng cũng có thể càng thêm trực quan thấy rõ ràng tự mình cùng s ậ p thực lực l ô phi rất rõ ràng tự mình cùng s ậ p thực lực t r ê n lệch không nhiều đã nhân loại kia có thể nhẹ nhõm tiếp được sợp hỏa diễm cự kiếm như vậy công kích của mình đối phương cũng khẳng định có thể nhẹ nhõm đ ó lấy đối phương đã đứng ở thế bất bại lúc này nhân loại kia cùng s ậ p tựa hồ chính đang đối đầu chính là đào tẩu thời điểm tốt l ô phi lặng lẽ lại lui về sau hai bước ngay sau đó trực tiếp xoay người nhanh chân hướng về nơi xa chạy tới hắn hình thể khổng lồ mỗi một bước tựa hồ cũng có thể vượt qua gần khoảng trăm thước mỗi một bước đại địa đều sẽ chấn động kịch liệt cùng lúc đó cường đại băng sương c h i lực dưới chân hắn bộc phát để hắn mỗi một bước đều có thể bước đến càng xa nhìn xem chỉ bước ra ba năm bước liền đã đi ra ngoài rất xa băng sương cự nhân thủ lĩnh lộ phi lâm vũ cũng không khỏi đến có chút ngoài ý m ớ n cái này băng sương cự nhân tính cách tựa hồ cùng hỏa diễm cự nhân hoàn toàn khác biệt vậy mà lòng bàn chân thêm đá chạy ra nhưng lâm vũ làm sao có thể để hắn chạy mất lâm vũ thần thức khẽ nhúc ních một thanh tản ra băng lãnh hàn ý phi kiếm liền x u ấ thậm i ệ chí khoảng cách lâm vũ gần nhất cái kia đoạn thân kiếm hỏa diễm cũng bắt đầu biến thành màu lam tựa hồ những cái kia hỏa diễm đều nhanh muốn kết băng lâm vũ một cái tay khác nhẹ nhàng nâng lên chỉ hướng lộ phi bóng lưng huyền xương kiếm trong nháy mắt biến mất tại lâm vũ trước mặt cùng lúc đó đang chạy trốn băng xương cự nhân thủ lĩnh lộ phi trong lòng đ ỗ n g nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường tựa hồ bị cái gì kinh khủng đồ vật để mắt tới lộ phi chạy vọt về phía trước chạy bộ pháp đ ỗ n g nhiên chậm một chút mà đúng lúc này một thanh kinh khủng băng xương cự kiếm từ trên trời gián xuống thẳng tắp cắm vào lộ phi trước mặt bên trong lòng đất băng xương cự kiếm cản trở lộ phi bước chân lộ phi dọa đến vội và ngừng lại hắn lúc này khoảng cách trôi này, này băng xương cự kiếm nhìn xo、so、sợ hỏa diễm cự kiếm to lớn hơn phía trên tản ra cực độ hàn ý lạnh lẽo làm băng xương cự nhân nhất tộc vương giả lộ phi cảm giác thân thể của mình vậy mà đều có chút gánh không được thanh cự kiếm kêu bên trên phát ra hàn ý lộ phi dọa đến vội vàng lui về phía sau mấy bước đây đây là cái gì loại này nhiệt độ tuyệt đối so băng xương cự nhân trí bảo hàn băng hộp còn lạnh hơn lộ phi rốt cục không còn chạy trốn không phải là không muốn là không dám nếu như vừa rồi tự mình không có thả c h ầ m b ư ớ chân c có lẽ c h u ô i này băng xương cự kiếm liền sẽ trực tiếp cắm ở trên người mình tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ lộ phi xoay người nhìn hướng lên bầu trời bên trong đứng lơ lửng trên không lâm vũ biểu lộ ngưng trọng chậm rãi mở miệng nói ra ngươi đến cùng muốn làm gì lúc này lâm vũ cũng nhẹ nhàng đẩy đem hỏa diễm c ử kiếm còn đưa s ậ p s ậ p rõ ràng cũng sợ hãi cứ việc hỏa diễm c ử kiếm đã về tới trong tay của mình nhưng là hắn lại không có lần nữa công kích lâm vũ cũng không nói gì chỉ là lặng lẽ lui về sau hai bước chờ đợi lấy lâm vũ trả lời mà lâm vũ nhẹ nhàng vô vô dính ở trên tay hỏa diễm hơi cười lấy nói ra không có gì chỉ là muốn mời hai vị đến nhà ta làm khách đợi, hôm nay tới hai cái bằng hữu giữa t r ư a đi uống rượu làm trễ l ạ i viết sách trước hai chương muốn trách thì trách cái kia hai cái bằng hữu ừ m chương hai trăm ba mươi mốt nghe được lâm vũ lời nói lộ phi cùng sợ phản ứng hoàn toàn khác biệt sợ không chút do dự liền cự tuyệt hắn đem tự mình hỏa diễm cự kiếm khiêng trên vai nói ra ta không đi mời ngươi rời đi trước mặt của ta và không thì l ử a giận của ta không phải ngươi cái này nhân loại nho nhỏ có thể thừa nhận được sợ tựa hồ còn không có hoàn toàn minh bạch thế cục bây giờ càng không rõ lâm vũ câu nói này cũng không phải thật sự làm ời sập trí thông minh còn chờ để cao lâm vũ dứt khoát không đi còn hắn mà là nhìn về phía một bên lộ phi nhìn thấy lâm vũ ánh mắt lộ phi không tự chủ được lui về sau hai bước hắn lại một lần nữa cảm nhận được sau lưng c h u i n à y băng xương cự trên thân kiếm phát ra kinh khủng hàn ý lộ phi trên mặt lộ ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn do do dự dự nói ra đi nhà ngươi làm khách cũng không phải không được nghe nói như thế lâm vũ đ ố n g nhiên nợ nụ cười vẫn là gia hỏa này hiểu chuyện nhưng nghe đến lộ phi nói về sau sập lại n g ộ n hắn quay đầu một mặt không thể tin nhìn xem lão bằng hữu của mình trong lòng tràn đầy nghi hoặc người điên rồi nghĩ như thế nào sấm nghi ngờ đối lộ phi nói mặc dù hai người trước kia thế giới quan hệ cũng không phải là đặc biệt tốt thậm chí không phải rất quen thuộc nhưng ở thế giới trò chơi những năm này hai người lại có chút cùng chung trí hướng bồi dưỡng được một chút tình cảm cho nên sấm mới có thể chất vấn tự mình lão bằng hữu quyết định mà lộ phi lần nữa c ư ờ i khổ một tiếng một cái tay lặng lẽ ở phía sau l ư n g chỉ chỉ sau l ư n g trôi này cắm vào đại địa băng sương cự kiếm nói ra vị này bằng hữu đến bây giờ đều động không có chân chính cùng chúng ta động dùng bây giờ có ta vũ lần ự c chúng khách, chúng bình thản nhà hắn không hữu hảo thể ta ta mà mời làm mộm. quá đi giả l này sập rốt c ụ c h i ể u được dù sao lộ phi đã biểu đạt rất rõ ràng không phải hắn những lời kia biểu đạt rõ ràng mà là cái kia ngón tay chỉ hướng địa phương cùng thực lực mình tương đương lão bằng hữu lộ phi sợ hãi sập đem trên bờ vai hỏa diễm c ử kiếm để xuống một cái tay vịn chuột kiếm yếu ớt nói ra nếu không đi một chuyến cũng được lâm vũ cười cùng người thông minh không đúng cùng thông minh thần linh liên hệ thoải mái nhất trước có thông minh ạ nú bi sau có thông minh lộ phi liền ngay cả tính khí nóng nảy sập đều bị mang thông minh lúc này lâm vũ đ ỗ n g nhiên đ ố i hai người nói ra nhà ta khả năng có chút ít cho nên mời hai vị thân thể hơi biến nhỏ một chút đi nghe được lâm vũ lời nói lộ phi cùng sập cũng không có, có mơ tưởng thân thể liền đột nhiên bắt đầu co lại nhỏ lại hai người bọn họ mặc dù đều là cự nhân chủng tộc nhưng dù sao cũng là hai cái cự nhân chủng tộc thủ lĩnh biến lớn thu nhỏ loại năng lực này vẫn phải có ngay sau đó lâm vũ cũng từ trên trời chậm rãi rơi vào trên mặt đất vậy thì đi thôi lâm vũ vươn tay chụp vào sập trên bờ vai sức bản năng muốn né tránh nhưng lâm vũ tay bắt trên vai của hắn về sau thân thể của hắn liền hoàn toàn động không được nữa tựa hồ giống như là bị định thân lâm vũ một cái tay khác cũng đặt ở l ô phi trên bờ vai l ô phi ngược lại là không dám tránh bởi vì phía sau hắn chính là lâm vũ huyền s ư ơ n g kiếm làm sao đi l ô phi hỏi lâm vũ cười cười không có trả lời ngay sau đó ba người thân ảnh liền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ trên chiến trường k h á lại mặc dù một mực tại cùng những cái t i ê nhỏ b u ố chiến đấu nhưng lại cũng một mực chú ý hai cái mạnh nhất trò chơi buột tình huống dù sao cái kia hai tên ra hỏa q u á cường đại so với trong trò chơi tựa hồ mạnh rất nhiều lần nếu như bọn hắn tiếp tục tham chiến vậy mình và tự mình các đội hưu chỉ có thể lao tàu chỉ có thể từ bỏ quốc gia của mình xa xa chạy khỏi nơi này kia là khạ l ẹ không muốn gặp nhất tình huống cho nên mặc kệ cùng những cái kia nhỏ buột chiến đấu cỡ nào kịch liệt khạ l ẹ một mực tại dùng khỏe mắt quét nhìn chú ý hai cái mạnh nhất trò chơi buột tình huống đúng lúc này khạ lệ cho thấy cái kia đông phương gương mặt nhân loại vậy mà mang theo cái kia hai cái mạnh nhất trò chơi bột biến mất ngay tại chỗ khạ lẹt vội vàng nhìn chung quanh nhưng là lại không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn khạ lẹt trên mặt lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn hắn giơ lên tấm chắn của mình cao dọ quát hai đại mạnh nhất trò chơi bột đã bị đánh giết tất cả mọi người cầm vũ khí lên bắt đầu phản công khạ lẹt cũng không biết cái kia hai cái trò chơi bột đi nơi nào nhưng là cơ hội tốt như vậy nếu như không nắm c h ặ t ở, vậy liền quá lãng phí khạ lẹt thanh em rất lớn trên chiến trường áo tư lộ quốc các người chơi đều nghe được thanh em này tất cả mọi người đều vội vàng trên chiến trường tìm kiếm lấy lộ phi cùng sập thân ảnh bọn hắn chết rồi bọn hắn không thấy chúng ta thắng không chúng ta sắp thắng lợi tất cả mọi người bao quát có chút đã lặng lẽ chạy tới biên giới chiến trường chuẩn bị v ụ n trộm rời đi người chơi cũng đều một lần nữa cầm lên vũ khí của mình không phải vạn bất đắc dĩ ai cũng không muốn rời đi quốc gia của mình gia viên của mình chiến không biết cái nào người chơi dẫn đầu hô một câu cái khác các người chơi cũng đều lớn tiếng gầm rú chiến chiến chiến, chiến. lúc này khác lẽ cũng lần nữa giống to tất cả chỉ huy một lần nữa tổ chức đội ngũ bảo đảm mỗi cái trong đội ngũ đều có tản cờ cùng mục sư khác lẽ một bên hô hào vừa hướng phía trước mình một cái cỡ nhỏ trò chơi bột vào tới không có cái kia hai cái trong trò chơi mạnh nhất trò chơi bột còn lại cỡ nhỏ bột cũng không khó đối phó mà lại nguyên bản dùng tới đối phó cái kia hai cái mạnh nhất trò chơi bột bốn ngàn tên người chơi cũng có thể nặng mới gia nhập chiến đấu áo tư lộ quốc các người chơi rốt cục lần nữa tổ chức lên tiến công trên chiến trường thiên bình cũng bắt đầu hướng về áo tư lộ quốc các người chơi nghiêng lên người áo tư lộ quốc biên cảnh nhìn thấy lâm vũ cùng cái kia hai cái mạnh nhất trò chơi bột thân ảnh biến mất trên chiến trường tất cả người chơi trên mặt đều lộ ra một vòng biểu tình thất vọng ai cái gì r a g i a n g chiến đấu cũng không thấy a cái kia hai cái trò chơi bột nhìn uy thế rất mạnh nhưng ở thừa phong đại lao trước mặt căn bản không đáng chú ý a đúng vậy a trôi này hỏa diễm c ử kiếm nhìn ngược lại là rất mạnh nhưng lại bị thừa phong đại lão một cái tay nhẹ nhõm tiếp được muốn ta nói cái kia băng nhân thảm hại hơn thừa phong đại lao một kiếm đem hắn sợ tẻ ra quần sợ tẻ ra quần tẻ ra quần là khối băng sao cái kêu băng xương cự nhân sẽ đi tiểu sao ngọ t à o các ngươi đừng chăm chỉ a ta nói dọa nước tiểu chỉ là cái hình dung từ mà thôi a băng xương cự nhân còn tốt cái kêu hỏa d i ễ m cự nhân làm sao đi tiểu lúc này mặt trăng ngay tại lâm vũ cùng hai cái băng hỏa thế giới mạnh nhất trò chơi bột biến mất trên chiến trường đồng thời ba người thân ảnh cũng xuất hiện ở mặt trăng phía trên khi thấy cảnh vật chung quanh thời điểm l ô p h i cùng sập đều sợ ngây người đây là cái gì thần kỳ năng lực lại có thể trong nháy mắt từ lam tinh đi vào mặt trăng chơi ạ cảm giác này so ả gạt cầu vòng cầu đều càng mạnh chương hai trăm ba mươi hai hỏa diễm cự nhân thủ lĩnh sập khắp khuôn mặt là trấn kinh c h i sắc hắn chỉ biết là asgad có một tòa cầu v ò n g cầu có thể đem asgad người truyền thống đến chỗ rất xa giống như o d i n những người kia rời đi l à m t ì n h chính là sử dụng một bộ phận cầu v ò n g cầu lực lượng nhưng này dù sao cũng là cầu v ò n g cầu mà bây giờ cái này nhân loại nhưng không có mượn nhờ bất kỳ vật gì liền đem tự mình cùng lộ p h ì đều dẫn tới trên mặt trăng loại năng lực này đơn giản trước đây chưa từng gặp cũng có chút không hợp thói thường năng lực này quá mạnh nếu là dùng loại năng lực này đem ta đưa đến asgad ta khẳng định sẽ chân chính trở thành a ạ t gạt tận thế sợ hai mắt tỏa ánh sáng lúc này lộ phỉ cũng không nhịn được nói ra đúng vậy a đáng tiếc a ạ t gạt đã sớm biến mất nghe được hai người đối thoại lâm vũ không khỏi hơi có chút hưng phấn rất rõ ràng hai người này biết đến so ả nù bị hơn rất nhiều các ngươi nói tới adsgat đến cùng là địa phương nào lâm vũ hỏi lâm vũ tự nhiên nghe nói qua adsgat dù sao lam tinh rất nhiều phim cùng tác phẩm văn học bên trong đều có quan hệ với adsgat miêu tả nhưng này chút dù sao đều là nghệ thuật sáng tác lâm vũ cảm thấy khẳng định vẫn là hai người này biết đến càng nhiều cũng càng thêm chuẩn xác nói lên a s g a r d hai cái băng hỏa thế giới trò chơi b ộ t lập tức liền mở ra máy hát nói khác bí mật bọn hắn có thể sẽ có chút không tình nguyện nhưng a s g a r d kia là địch nhân của bọn hắn nếu như bọn hắn biết bọn hắn thậm chí nguyện ý đem a s g a r d thiên hậu phân quần l ó t nhan sắc nói ra bất quá tại giới thiệu a s g a r d trước đó băng x ư ơ n g c ự nhân thủ lĩnh lộ phi trợn nghĩ đến một cái vấn đề khác hắn yếu ớt mà hỏi ngài vừa rồi trôi kiếm này còn giống như tại lam tinh bên trên lộ phi hiển nhiên đối lâm vũ trôi này huyền sương kiếm phá lệ chú ý nhìn thấy lâm vũ mang lấy bọn hắn đi tới mặt trăng cũng không có đem trôi kiếm này dẫn tới hảo tâm nhắc nhở nghe nói như thế lâm vũ trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng thiếu dung g i a hòa này có ý tứ lâm vũ nhẹ nhàng vung tay lên huyền sương kiếm lập tức xuất hiện ở lâm vũ bên người mà lại đã sớm khôi phục nguyên bản lớn nhỏ không cần lo lắng nó sớm liền trở lại lâm vũ vừa, cười vừa nói lộ phi cũng cười cười xấu hổ ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía lâm vũ trôi này huyền sương kiếm hắn đã sớm hâm mộ sợ hỏa diễm cự kiếm mà lâm vũ huyền sương kiếm nhìn so sợ hỏa diễm c ử kiếm càng mạnh không càng mạnh gấp trăm lần một ngàn lần nếu là lâm vũ thực lực rất yếu đoán chừng lúc này lộ phi đều đã bắt đầu động thủ tranh đoạt đáng tiếc lâm vũ thực lực quá mạnh hắn chỉ có thể nhìn nhiều hai mắt no bụng nhìn một lần cho thỏa lâm vũ cũng đoán được lộ phi ý nghĩ dứt khoát liền không lại đem huyền sương kiếm thu lại liền để nó cứ như vậy lẳng lặng, lặng phi ê u p h ù ở bên cạnh mình lúc này hỏa diễm cự nhân sợ cũng đã bắt đầu giới thiệu làm asgat đối thủ cũ hắn đối asgat vẫn là hiểu rất rõ asgat chính là ạ xã thần tộc địa bàn a bọn hắn thần vương gọi ổ đ ỉ n là cái dối trá khốn nạn thiên hậu gọi thật là ổ đ ỉ n cái kia khốn nạn b ạ n gái lôi thần gọi sổ là ổ đ ỉ n cái kia khốn nạn đại nhi tử tà thần gọi lô kỳ là ổ đ ỉ n cái kia khốn nạn nói đến đây sập đ ố n g nhiên n g ầ m miệng lại ánh mắt của hắn có chút chuyển động nhìn về phía một bên băng sương cự nhân thủ lĩnh lộ phi lộ phi hư lệnh một tiếng nói ra mặc dù lộ kỳ có huyết mạch của ta nhưng ta đã không thừa nhận đó là của ta nhi tử cho nên không cần phải để ý đến ta ngươi nói tiếp nghe được lộ phi lời nói lâm vũ lập tức minh mạch rất nhiều phim cùng tác phẩm văn học bên trong miêu tả xem ra lại là thật nguyên lai、like、asgad tà thần l ộ kỳ thật là cực khổ con trai của phì lúc này hòa diễm cự nhân thủ lĩnh sập cũng tiếp tục nói ừ m、um, tà thần l ộ kỳ là ổ đ ỉ n cái kia khốn nạn nhặt được tiểu nhi tử lúc này lâm vũ đột nhiên hỏi asgad ở nơi nào nghe được vấn đề này sập lắc đầu lâm vũ có chút nhữ mày thân là asgad địch nhân lớn nhất vậy mà không biết asgad ở đâu tựa hồ không quá hợp lý một bên lộ phì vội vàng giải thích nói không không sập có ý tứ là hắn không biết hiện tại asgad ở đâu trước đây thật lâu asgad ngay tại lam tinh phía trên nói rõ chi tiết nói lâm vũ nói l ộ phi tiếp nhận hạ sớp bắt đầu giới thiệu nguyên lai、like, chúng ta băng xương cự nhân nhất tộc s ơ hỏa diễm cự nhân nhất tộc còn có ạ xạ thần tộc đều sinh hoạt tại lam tinh phía trên đã từng lam tinh so hiện tại lớn liền xem như ta cũng không có cách nào thấy được lam tinh toàn cảnh nhưng asgad lại không giống bọn hắn có được cường đại cầu v ò n g cầu cầu v ò n g cầu có thể để ạ xạ thần tộc người tùy thời g á n g lâm đến lam tinh bất kỳ địa phương nào bọn hắn bốn phía chính chiến làm lam tinh một mảnh trướng khí mù mịt mà chúng ta băng xương cự nhân cùng hỏa diễm cự nhân cũng cũng bắt đầu gia nhập đối kháng ạ xạ thần tộc h à ngũ n g có sự gia nhập của chúng ta ạ xạ thần tộc bốn phía chinh chiến bộ pháp rốt cục cũng ngừng lại bất quá về sau bọn hắn lại liên hợp một chút cái khác chủng tộc mạnh mẽ lặng lẽ mưu đ ổ một cái âm mưu to lớn bọn hắn đều rời đi lam tinh chẳng biết đi đâu mà chúng ta những thứ này lưu tại lam tinh bên trên chủng tộc lại đều đông nhiên chìm ngủ không tỉnh làm ta tỉnh lại lần nữa thời điểm liên đã xuất hiện ở cái kia kỳ quái thế giới tại trong thế giới kia hết thể sinh mệnh chiến đấu Các các loại loại, biến vũ khí đều thông qua lộ phi lời nói một cái không giống lam tinh hình tượng cũng xuất hiện ở lâm vũ trong óc cái tia lam tinh tựa hồ càng lớn phía trên sinh hoạt vô số chủng tộc có thần linh có cự nhân có nhân loại lâm vũ duy nhất không xác định là lộ phi nói tới cái này lam tinh đến cùng phải hay không hiện tại cái này lam tinh là khác biệt tinh cầu vẫn là lam tinh phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ quái lúc này lâm vũ đ ỗ n g nhiên chỉ vào lộ phi sau lưng cách đó không xa hỏi các ngươi gặp hắn chưa lộ phi cùng sập gấp vội vàng xoay người đầu nhìn về phía sau lưng bên kia là lâm vũ động thiên tại động thiên tu luyện thất bên cạnh mọc ra hồ đầu sói cùng nhân loại thân thể A n u b i chính đang bận rộn hắn chuyên tâm tiếp thu từ trong truyền tống trận tới các loại thực vật cùng động vật thậm chí ngay cả lâm vũ trở về đều không có phát hiện lúc này khi thấy a nu bi thời điểm lộ phi cùng sập đồng thời biểu lộ khẽ biến s u ấ xuất trước nói ra ta chưa thấy qua nhưng là ta gặp qua cùng hắn hình thái không sai biệt lắm chủng tộc cũng là dã thú đầu nhân loại thân, thân thể lộ phi thì hơi có chút khiếp sợ nói ra ta nghe nói qua hắn tên của hắn giống như gọi a nô so ạ i vẫn là Bắc Âu thần thoại. đều là thật sự tồn tại mà lại bọn hắn tựa hồ cũng sinh hoạt tại cùng một nơi chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì thế giới kia một bộ phận cường giả đều rời đi chẳng biết đi đâu mà còn lại một phần nhỏ nhưng lại không biết nguyên nhân gì xuất hiện ở từng cái thế giới trò chơi từ lộ phỉ cùng a nụ bì trong miêu tả có thể biết bọn hắn những trò chơi này bên trong buột tự mình cũng không biết tại sao mình lại tiến vào trong thế giới game lâm vũ không có đi quản chuyên tâm làm việc a nụ bì a nụ bì đã tiến vào quản gia nhân vật không cần thiết quấy dày hắn ngay sau đó lâm vũ đối lộ phỉ cùng s ợ hỏi hắn quan tâm nhất một vấn đề Các như g từng ư ơ i đã t ế giới, có tiên nhân hay không? Hoặc là thiên giả? Nghe tiên tiên có Hoặc tu nhân hay là đ ợ c cái cùng Chưa cùng cái còn hai danh Phi nghe nhân thần linh còn là phạm nhân?、Sập、nghi ngờ hỏi. qua, tiên tiên giả này, đồng từng ngờ tự loạt tu là Là là Lô lấp Lâm Sập gì? Sập đầu. vậy ũ không có trả lời s p Sập Phi vấn、đề. Nhìn,、Sập、cùng n đề. g Lô u ê tiên tiên n bản thế giới, cũng không tồn tại nhân, cũng không có nhân giả. Cái này cùng Nú an Như bị giả. thế tại tu thuyết Hạ pháp khớp. giới, Cái có vậy, một cái càng lớn nghi vẫn xuất hiện phiếu miểu tiên đ ồ bên trong trò chơi bột cùng nở cờ, cờ là từ đâu tới đâu phiếu miểu tiên đồ cái trò chơi này lại là vì sao lại cùng những cái kia quốc gia khác trò chơi đồng thời xuất hiện cùng phản hồi đ â y này thông qua trong khoảng thời gian này phản hồi lâm vũ cũng đã sớm phát hiện phiếu miểu tiên đồ cái trò chơi này cùng quốc gia khác trò chơi có khác biệt rất lớn phiếu miểu tiên đồ trong trò chơi người chơi b ộ t n ợ tợ cờ thực lực đều so cái khác trò chơi cao hơn một mạng lớn dù là tự mình không có trùng sinh trở về phiếu miểu tiên đồ còn dựa theo kiếp t r ư ớ c như thế phản hồi cũng so cái khác trò chơi cường đại quá nhiều đại thừa kỳ trò chơi bột càng là cơ hồ vô địch giống như trên thế giới này duy nhất có thể cùng phiếu miểu tiên đồ s á n h ngang cũng chỉ có a tam quốc cái kia khoản phật tu trò chơi mặc dù những a tam quốc đó người chơi có chút kéo hông nhưng bọn hắn trò chơi cảnh giới cùng phiếu in miểu tiên đồ trò chơi cảnh giới cơ hồ giống nhau cách khiếu cảnh phật tu người chơi thực lực cùng s u ấ t khiếu kỳ tu tiên giả thực lực cũng kém không nhiều nghĩ tới đây lâm vũ lần nữa đối lộ phi hỏi các ngươi trước đó thế giới kia có phật sao có phật tu sao nghe được lâm vũ vấn đề lộ phi cùng sập lần nữa lắc đầu lâm vũ cũng minh bạch xem ra a tam quốc trò chơi cùng long quốc trò chơi hẳn là đều thuộc về lệ riêng lâm vũ quyết định h ả o h ả o tiêu hóa cùng nghiên cứu một chút hôm nay đạt được những tin tức này thế là đối lộ phi cùng sớm nói ra hai người các ngươi liền ở lại nơi này đi đây là lâm vũ sớm liền định tốt hai người này mặc dù thực lực bình thường nhưng năng lực phá hoại ngược lại là rất mạnh nhất là hình thể biến lớn về sau tuy tiện tại lam tinh bên trên chạy hai bước đều sẽ đối lam tinh tạo thành thương tổn không nhỏ bây giờ lam tinh mặc dù so trước kia biến lớn thêm không ít nhưng vẫn là chịu không được hai người này giày vỏ Cùng nó đem hai cái xác nó này không xác định nhân phóng đem hai tới tố lâm t i vũ, sợ sợ. vũ biểu lộ lạnh lùng nhàn nhạt nói ra chờ ổ đỉnh xuất hiện rồi nói sau sắp dọa đến lập tức ngậm n g ư n c lại lâm vũ lại nhìn một chút băng xương cự nhân thủ lĩnh lộ phi lộ phi gấp vội và nói ta n g u y ệ n ý nơi này hoàn cảnh ưu mỹ so ta trước kia băng xương cự nhân quốc gia đều dễ chịu điểm nóng cũng không quan hệ cùng sập đợi cùng một chỗ lâu như vậy ta cũng không thế nào sợ nóng lộ phi vừa nói một bên nhìn về phía lâm vũ bên người bay lên huyền s ư ơ n g kiếm ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng t h ầ n sắc cùng so sánh lộ phi muốn so sợ thông minh hơn nhiều lâm vũ ư a cùng người thông minh liên hệ ta cái việc này còn kém hai cái g i ữ cửa lâm vũ chỉ chỉ lộ phi cùng s ậ sau l ư n g đ ộ n thiên nói Cái này giữ cửa chức giữ này vị, là lâm à l vũ lâm thời khởi ý. Hai ý. nhìn g ư ờ i này h thể có thể lớn, có thể nhỏ, một trái một phải canh cổng, còn rất phù hợp. Không chuyện, Phi hai phong nhận việc. Ta, chuyện thể nhiệm. nhìn một trái một rất mắt Ta, ta có có cổng, còn việc. có nói lớn Lâm Lộ liền lên, Lâm sáng vàng sung này đảm vội đợi Vũ Vũ qua mấy cái liên quan tới băng xương cự nhân truyền hình điện ảnh tác phẩm nhưng không nghĩ tới trong truyền thuyết băng xương cự nhân thủ lĩnh lộ phi vậy mà cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong miêu tả hoàn toàn khác biệt ngược lại là sợ cùng trong phim ảnh diễn có chút giống lâm vũ hài lòng nhẹ gật đầu không có đi quản một mặt không cam lòng s ô n mà là đem tự mình huyền sương kiếm thu vào lộ phi ra hỏa này đã sớm đánh huyền sương kiếm c h ủ ý huyền sương kiếm là lâm vũ trên thân xếp hạng thứ hai phi kiếm cấp bậc càng là đạt đến hạ phẩm tiên khí lâm vũ tự nhiên là không thể nào đem huyền sương kiếm đưa cho lộ phi bất quá còn có lựa chọn khác lâm vũ thần thức tại trong chữ vật giới chỉ tùy tiện tìm một chút liền phát hiện một thanh tương đối thích hợp phi kiếm lâm vũ trong chữ vật giới chỉ phi kiếm có rất nhiều ngoại trừ hát thủy sáo trang bên ngoài lâm vũ cũng soát qua không ít cái khác phó bản băng thuộc tính phi kiếm có không ít ngay sau đó lâm vũ một tay nhẹ nhàng vung lên một thanh tản ra băng lãnh hàn ý phi kiếm liền xuất hiện ở lộ phi trước mặt cái này trôi phi kiếm cùng nó hắn phi kiếm tạo hình có chút khác biệt nó có c h u ô i kiếm tựa hồ càng giống là long quốc cổ đại hiệp khách sử dụng trường kiếm tu tiên giả phi kiếm tạo hình đủ loại có mang trôi kiếm cũng coi như bình thường lâm vũ trong chữ vật giới chỉ tất cả băng thuộc tính phi kiếm cũng chỉ có một thanh này phi kiếm mang chuỗi kiếm trôi này băng thuộc tính phi kiếm cấp bậc không phải rất cao chỉ có trung phẩm thiên khí cấp bậc nhưng cái này trôi phi kiếm vừa mới xuất hiện lộ phi thật hưng phấn hỏng làm băng xương cự nhân nhất tộc hắn trời sinh đối với băng thuộc tính có cực mạnh năng lực nhận biết hắn có thể cảm nhận được tại cái này vũ khí phía trên ẩn chứa so thân thể của mình bên trong càng thêm cường đại băng xương chi lực thậm chí so trước đó cái kia trôi phi kiếm đều mạnh hơn tiên khí cấp bậc quá cao mặc dù huyền xương kiếm vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm tiên khí nhưng cũng không phải lộ phi có thể không chế hắn ngay cả huyền xương kiếm chân chính lực lượng đều nhìn không thấu hắn chỉ có thể cảm nhận được huyền xương kiếm rất mạnh rất lạnh chỉ thế thôi nhưng cái này trung phẩm thiên khí phi kiếm lại không giống phía trên ẩn chứa băng xương chi lực rất mạnh nhưng cũng không trở thành quá mạnh vừa vặn phù hợp lộ phi thực lực lộ phi cực kỳ hưng phấn lâm vũ nhẹ gật đầu lộ phi liền vội vàng dùng tay trộm vào trên chuỗi kiếm kinh khủng băng xương chi lực trong nháy mắt xuyên thấu qua lộ phi tay chuyển đến trong thân thể hắn lộ phi một cái tay khác nhẹ nhàng nuốt ve thân kiếm bàn tay vậy mà đều bị đông cứng hơi tê tê lộ phi ngửa mặt lên trời thét dài phát tiết tự mình hưng phấn trong lòng trong lòng của hắn càng là vô cùng may mắn quyết định của mình có thể có được loại này kinh khủng vũ khí cho đại lao canh cổng lại có làm sao vài giây sau lộ phi bỗng nhiên nhìn về phía s â u hắn hưng phấn nói ra tỉ thí một chút lúc này lộ phi tựa như là vừa vận thu được câu yếm đồ chơi hải tử muốn tại tự mình tốt trước mặt bằng hữu khoe khoan g một chút sập n h ế t miệng không chút nào hư so liền so nói xong sập dẫn đầu dơ lên tự mình hỏa diễm cự kiếm hắn cũng không cho rằng có cái gì những vũ khí khác có thể so với tự mình hỏa diễm cự kiếm, kiếm có thể là có thể hủy diệt ra gạt kinh khủng vũ khí tờ s bà trương cầu ngũ tinh khen ngợi cầu ngũ tinh khen ngợi câu ngũ tinh khen ngợi chuyện quan trọng nói ba lần mặc dù quyển sách này có chút nước mặc dù vai phụ phần diễn hơi nhiều mặc dù tu tiên so sách khác có vẻ hơi cấp thấp mặc dù nhân vật nữ chính còn không có xuất hiện nhưng ta cái này nhỏ bị vùi d ậ p giữa chợ tác giả thật thật tại dùng tâm thiết kế kịch bản dùng tâm gõ chữ dùng tâm nỗ lực liền sẽ có thu hoạch cho nên câu cái ngũ tinh khen ngợi thương các ngươi chương hai trăm ba mươi bốn sập cũng có chút hưng phấn hắn sớm liền muốn cùng lão bằng hữu kiêm đối thủ cũ lộ phi sò、so、liều một phen tại thế giới trò chơi thời điểm bọn hắn đánh rất nhiều trận nhưng lại từ đầu đến cuối không có cách nào phân ra thắng bại tại thế giới kia muốn xuất thủ hẳn phải chết cho nên hai người cũng đã sớm ước định nếu có cơ sẽ rời đi nơi đó về sau bọn hắn nhất định phải hào hào tỉ thí một trận lộ phi khỏe miệng một phát hưng phấn nói ra người thắng thu hoạch được tự tay giết chết ổ đin quyền lực s ậ p cũng hét lớn một tiếng nói t ố t người nào thắng ai giết ổ đin bất quá lúc này lộ phi lại không có gấp cùng s ậ p khai chiến mà là trước nhìn một chút một bên lâm vũ thông minh lộ phi vẫn là phải so sợ biết nhiều chuyện hơn hắn hiểu được ở chỗ này cũng không thể quá tùy ý làm bất cứ chuyện gì trước đó đều phải hỏi trước một chút nơi này chủ nhân ý kiến mà lại đã cho người ta làm canh cổng thủ vệ cái kia kỳ thật cũng đã là đối phương thủ h ạ đại lão l ô phi hỏi lâm vũ cười lấy nói ra ngươi có thể gọi ta lâm tiên sinh lâm vũ cũng không có sốt u ruột thu phục hai người này xưng hô mà thôi lâm vũ t ỉ n h không để ý nghe được lâm vũ lời nói l ô phi vội vàng hỏi lần nữa lâm tiên sinh chúng ta có thể ở chỗ này tỉ thí một chút sao lâm vũ nhẹ gật đầu cái này điểm yêu cầu nho nhỏ vẫn là không có vấn đề gì có tự mình tại hai người này cũng không trở thành cho mặt trăng tạo thành quá lớn phá hư bất quá chung quanh nơi này đều là vừa vặn từ lam tinh trở tới đây thảm thực vật nếu là hai người hình thể biến lớn về sau lại chiến đấu xác thực cũng có hơi phiền thoái các ngươi cũng đ ừ n g biến lớn dùng cái này hình thể giao thủ đi lâm vũ t h ẳ n g nhiên nói lộ phi hưng phấn nhẹ gật đầu biến không lớn lên đều như thế chỉ cần hai người hình thể bảo trì nhất trí cái kia liền có thể công bằng phân ra thắng bại lộ phi cũng giơ lên tự mình vừa mới đạt được t r u n g phẩm thiên khí trường kiếm tới đi lộ phi hét lớn một tiếng đối với cái này mới vũ khí hắn lòng tin mười phần so với hắn càng thêm hưng phấn cơ trong tay mình hỏa diễm c ử kiếm liền hướng về lộ phi đầu chém tới hắn là không có chút nào lưu thủ dù sao tại thế giới trò chơi thời điểm hai người chiến đấu rất nhiều lần đều đã thành thói quen hướng về phía yếu hại chặt nhưng lần này là tại thế giới hiện thực lộ phi cũng không dám k i n h thường hắn g i lên trong tay vừa mới cầm tới băng xương trường kiếm nên hướng xâm hỏa diễm cự kiếm tu tiên giả vũ khí cùng bác c âu trong thần thoại vũ khí lần thứ nhất giao phong một bên lâm vũ hai tay ôm ngực trên mặt mỉm cười nhìn trận chiến đấu này hai kiện vũ khí còn không có đụng vào nhau lâm vũ liền đã đoán được kết quả món kế h ỏ a diễm cự kiếm lâm vũ tự mình dùng tay mò qua tự nhiên đã sớm biết lực lượng của nó cùng phẩm chất so trung phẩm thiên khí vẫn là yếu đi một điểm đúng lúc này hai thanh trường kiếm rốt cục đụng đụng vào nhau một lạnh một nóng một băng một hỏa keng một đạo thanh âm thanh thúy vang lên lộ phỉ cùng sập đồng thời trận tròn mắt bởi vì vẹn vẹn chỉ là một lần va chạm sân hỏa diễm c ử kiếm liền cắt thành hai đoạn sắp nhìn một chút rơi xuống đất một nửa hỏa diễm c ử kiếm thân kiếm lại nhìn một chút trong tay mình chỉ còn lại một nửa hỏa diễm c ử kiếm nửa phần dưới trong lúc nhất thời k h ắ p khuôn mặt là đờ đẫn biểu lộ có thể hủy diệt ta g ạ t kinh khủng vũ khí đoạn mất hỏa diễm c ử nhân nhất tộc trí bảo đi theo tự mình tham gia qua vô số trận chiến đấu tự mình yêu mến nhất vũ khí đoạn mất đây không có khả năng a một bên khác lộ phi cũng biểu lộ có chút nộng hắn đoán được tự mình cái này vừa mới đạt được vũ khí rất mạnh nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh như vậy lộ phi muốn cùng sơ quyết một trận thắng thua nhưng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đem đối phương vũ khí chặt đứt cái này lộ phi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải khoe k h o a n đi có chút không thích hợp an ủi đi cũng không biết như thế nào mở miệng một bên lâm vũ cũng cười cười không nói gì dù sao chuyện này không có quan hệ gì với mình cuối cùng vẫn là s ợ tự mình phá vỡ không khí ngột ngạt hắn nắm lấy tự mình kiếm gãy nhìn về phía lâm vũ trên mặt lộ ra một vòng cầu khẩn bộ dáng lâm tiên sinh s ứ hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào lâm vũ trên thân dù sao không có hỏa diễm c ử kiếm tự mình liền không khả năng là ổ đỉn h đối thủ cái này nhân loại mạnh mẽ đã có thể xuất ra một thanh khủng bố như thế băng sương trường kiếm khẳng định cũng có thích hợp vũ khí của mình lộ phỉ cũng nhìn về phía lâm vũ tựa hồ cũng đang mong đợi lâm vũ có thể trợ giúp một chút lão bằng hữu của mình bất quá lâm vũ nụ cười trên mặt c à n g đậm ngay sau đó lâm vũ nhẹ nhàng phất tay trước mặt liền xuất hiện mười mấy c h ô i hỏa thuộc tính phi kiếm mỗi một c h ô i nhìn đều tương đương kinh khủng đều là cùng lộ phi trong tay băng thuộc tính phi kiếm một cái cấp bậc s p con mắt đều nhìn thẳng hắn có thể cảm nhận được cái này mười mấy món vũ khí cường đại mỗi một kiện phía trên hỏa diễm c h i lực đều so với mình hỏa diễm c ử kiếm mạnh hơn nhiều nếu là mình có thể đạt được trong đó một kiện cái kia chiến thắng ổ đỉnh cũng tuyệt đối dễ dàng nhưng nhiều như vậy cường đại vũ khí tại s p trước mặt hắn cũng không dám đi lấy trong đó bất luận một cái nào cho đến nay lâm vũ bày ra thực lực cùng tài phú đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của hắn thích hợp ngươi vũ khí ta có rất nhiều nhưng lâm vũ trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu d u n g tiếp tục nói ra vũ khí của ta bình thường đều chỉ sẽ ban thưởng cho nghe lời cố gắng vì ta công tác thủ hạ sập còn chưa hiểu lâm vũ ý tứ của những lời này lộ p h ỉ liền đã quỷ một chân trên đất ta nguyện làm ngài thủ hạ trung thành nhất vì ngài trông coi đại môn lộ p h ỉ xem như triệt để thấy rõ tự mình gặp phải cái này nhân loại đơn giản quá kinh khủng thực lực vô địch một tay liền có thể tiếp được sập một kích toàn lực thủ đoạn cường đại nhẹ nhõm mang theo hai người từ lam tinh đi thẳng tới mặt trăng tại phú kinh khủng tiện tay liền có thể xuất ra mười mấy món so hỏa diễm cự nhân chủng tộc trí bảo hỏa diễm cự kiếm còn mạnh hơn vũ khí đương nhiên để lộ phi ca m nguyện quỳ một chân trên đất ca m nguyện làm mã tử thủ hạ nguyên nhân còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là hiện tại hắn ngay tại lâm vũ địa bàn bên trên mà lại theo dựa vào lực lượng của mình căn bản chạy không thoát hắn căn bản là không có cách bằng vào lực lượng của mình rời đi mặt trăng một nửa cam tâm tình nguyện một nửa tình thế bất bách lộ phi lập tức liền làm ra lựa chọn chính xác nhất lâm vũ vui vẻ gia hòa này quả nhiên thông minh quả nhiên là thông minh lộ phi lâm vũ nhẹ nhàng phất tay một kiện trung phẩm thiên khí quần áo liền xuất hiện ở l ỗ p h ì trước mặt làm rất tốt lâm vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ l ỗ p h ì b ả vai l ỗ p h ì hưng phấn nói ra cảm tạ chủ nhân ban thưởng lâm vũ nhẹ gật đầu vậy liền đi làm việc đi ta còn có việc lâm vũ vừa dứt lời thân ảnh liền biến mất tại l ỗ p h ì cùng sập trước mặt cùng lâm vũ cùng một chỗ biến mất còn có cái kia mười mấy trôi tản ra kinh khủng hỏa diễm tri lực phi kiếm l ỗ p h ì đứng dậy nhận lấy món kia màu làm trung phẩm thiên khí quần áo hưng phấn không thôi s ợ há h ớ m tựa h ồ đang chuẩn bị nói chút gì nhưng không đợi nói ra miệng lâm vũ liền đã biến mất không thấy trong lòng của hắn hối hận và phần lúc này lộ phi đã mặc vào món kia quần áo màu xanh lam tại cái này hàn băng thuộc tính trung phẩm thiên khí quần áo ra chỉ dưới trên người hắn băng xương chi lực nhìn so trước đó mạnh mấy lần lộ phi trên mặt vẻ mừng rỡ hoàn toàn không cách nào che giấu đừng có gấp chỉ muốn đi theo chủ nhân làm rất tốt hết t h ể cũng sẽ có lộ phi nhìn về phía sốc cười han ủi chương hai trăm ba mươi lăm long quốc kinh thành tu q u ả n sở tại t ề trường thanh dẫn đầu dưới kinh thành tu quản sở một bộ phận hạch tâm thành viên tăng giờ làm việc thông qua lam tinh cùng mặt trăng ở giữa truyền tống trận cho lâm vũ đưa đi đại lượng thảm thực vật bùn đất cùng t i ể u động vật tại trò chơi phản hồi càng ngày càng nhiều thế giới này kinh thành tu quản sở lực lượng cùng quyền lực thật sự là quá lớn tề trường thanh nhất hô bách t ứ n g cơ hồ long quốc tất cả bộ môn đều động viên trải qua bảy ngày phân chiến hướng mặt t r ă n g chuyển vận vật liệu hành động tạm thời có một kết thúc bảy ngày thời gian kinh thành tu quản sở những thứ này hạch tâm thành viên không ngủ không nghỉ một mực tại nỗ lực làm việc hoàn thành nhiệm vụ về sau tề trường thanh lập tức tuyên bố đ、so、theo tể trường thanh ra lệnh một tiếng tất cả mọi người lập tức bắt đầu ngồi xuống tu hành mà tể trường thanh càng làm mang theo mấy cái thân tín trực tiếp ngồi ở truyền thống trận bên cạnh nơi này linh khí nhiều nhất mà lại theo kinh thành tu quản s ở các người chơi bắt đầu hấp thu trong không khí linh khí trong truyền t ố n g trận vẫn luôn có linh khí không ngừng d ũ n g manh tiến ra cái này đối với bọn hắn tới nói đơn giản chính là một trận cơ duyên to lớn tề trường thanh vừa mới quanh chân ngồi xuống một cái thủ hạ thân tín đ ỗ n g nhiên yếu ớt mà hỏi sở trường chúng ta ứng đối phiếu miểu tiên đồ trò chơi bột g á n g lâm hội nghị còn không có mở xong đâu tề trường thanh lường cái kia thủ hạ một nhãn có chút im lặng nói ra ngươi mẹ nó có phải hay không đốc mở cái hội nghị kia chẳng qua là vì đề cao một chút mọi người tính cảnh giác cùng phục vụ ý thức phiếu miểu tiên đ ồ bên trong trò chơi bột phản hồi tới ngươi có thể đánh được vẫn là ta có thể đánh được m ở biết cái gì dùng nghe được sở trưởng lời nói cái tia thủ hạ xấu hổ cúi đầu mà lúc này tề trường thanh cái khác mấy cái thủ hạ thân tín đã nhắm mắt lại bắt đầu vận hành lên tu tiên công pháp tề trường thanh cũng vội vàng bắt đầu tu hành linh khí mặc dù rất nhiều nhưng cùng lúc người tu hành cũng có chút nhiều vậy cũng chỉ có thể xem ai công pháp mạnh hơn công pháp càng mạnh hấp thu linh khí tốc độ tự nhiên là càng nhanh cùng lúc đó lâm vũ cùng mình linh thú hắc kỳ lân bàn giao một tiếng về sau cũng rời đi mặt trăng về tới lâm a quang n Tinh. Trong cùng g biệt thự, thiểu thuốc thuốc thẩm thẩm đều tại tu hành. đều l vũ cũng không có không bọn hắn, giày quái mà là vừa ề tới phòng ngủ của mình bên trong. phòng mình ngủ bên của Lâm Vũ v mới tu hành kết thúc không bao lâu quyết định trước nghỉ ngơi một chút nhìn xem phiếu miểu tiên đồ game điện thoại diễn đàn bên trên có cái gì tin tức mới sau đó phân tích nghiên cứu một chút hôm nay từ lộ phỉ cùng sập trong miệng đạt được tin tức lấy điện thoại di động ra mở ra phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn suốt d ẻ nhất t i ế t mời lập tức đập vào mí mắt đi áo tư lộ cốc nhìn trò chơi bột á n g lâm ngẫu nhiên gặp thừa phong chân nhân đại lão trong truyền thuyết h ỏ a diễm c ử kiếm từ trên trời giáng xuống thừa phong đại lão một tay nhẹ nhõm đ ó lấy tiêu sái xuất khí sâu tạ tiên ta cũng tận mắt thấy trước kia đối những đại lão này người chơi không có cảm giác gì nhưng là hiện trường nhìn thấy về sau ta đã biến thành thừa phong chân nhân đại lao tử trung phấn ai dám nói thừa phong chân nhân đại lao nói xấu ta tất cùng hắn thế bất lưỡng lập ta mặc dù chưa thấy qua thừa phong chân nhân đại lao nhưng là nếu có người dám nói thừa phong chân nhân nói xấu ta cũng sẽ cùng hắn đánh nhau chết sống trên lầu hai vị nói thật tốt tốt giống thực sự có người dám nói thừa phong chân nhân nói xấu đồng dạng nói thừa phong chân nhân nói xấu liền xem như lại x u ẩ n hắc tử cũng sẽ không làm loại chuyện ngu này đi phiếu miểu tiên đồ trò chơi bột lập tức giáng lâm không có thừa phong chân nhân tất cả mọi người đến bị hát thủy ma quân luyện hóa thành o a n hồn dung nhập hắn màu đen trong thủy vực lại nói chúng ta đi á o tư lộ quốc biên cảnh nhìn trò chơi bột giáng lâm còn giống như thấy được một vị khác đại lão vị k i a đại lão tu quản sở vị k i a không là là tu vi bảng xếp hạng tên thứ hai vị k i a à vị k i a đại l ã o giống như rất lâu đều không có tin tức hắn gái kia tiêu giao cung tổ chức gần nhất cũng không gặp phát chiêu mời tin tức đâu hại chúng ta tiêu g i a o cũng đã sớm giải tán l ã o đại của chúng ta cũng không biết đi nơi nào tháng này chúng ta năm hiểm một kim cũng còn không cho g i a o đâu đừng đợi huynh đệ các l ã o đại của ngươi tựa như là chuẩn bị cùng thừa phong chân nhân đại lao đoạt trò chơi bật ớ i thương vân ma chủ các ngươi đều nhìn lầm đi l ã o đại của chúng ta thương vân ma chủ gần nhất một mực tại ý nước không có khả năng đi áo tư lộ quốc cùng thừa phong chân nhân đoạt trò chơi b ố n không có căn cứ không cần l o ạ n chuyển khu khu trên lầu ngươi a y đi lộ ra ngoa tạo đại lao ngươi có phải hay không chuẩn bị thay cái những người khác tài khoản phát bài viết không đổi thành công lần này lung túng đại lao chẳng lẽ còn không biết diễn đàn không thể ẩn tàng a i đi hả? nguyên long trân nhân không có ý t ư a mọi người ta là thương vân ma chủ thủ hạ nguyên long trân nhân vừa rồi ta không cẩn thận cầm nhầm điện thoại dùng lao đại của chúng ta điện thoại phát cái thết mời cho mọi người mang tới không tiện mời thông cảm không tin g i a o không tin đồn lâm vũ lật một chút phiếu miểu tiên đồ game điện thoại diễn đàn cũng không nhìn thấy quá nhiều liên quan tới quốc gia khác trò chơi bột d á n g lâm sự tình thế là lâm vũ để điện thoại di rộng xuống khổng lồ thân thức trong nháy mắt vượt qua nửa cái lam tinh đi tới lam tinh một bên khác đã long quốc diễn đàn game bên trên tìm không thấy tin tức gì liền trực tiếp dùng thần thức đi quốc gia khác nhìn tại lâm vũ trí nhớ kiếp trước bên trong áo tư lộ quốc băng hỏa thế giới trò chơi phản hồi bột về sau vòng tiếp theo phản hồi trò chơi bột chính là tây lạc quốc tây lạc quốc phản hồi trò chơi bột nên tính là ngoại trừ long quốc cùng a tam quốc trò chơi bột bên ngoài mạnh nhất trò chơi bột kiếp trước nghe nói tây lạc quốc trò chơi bột phản hồi về sau tại toàn bộ làm tinh bên trên n h ấ t lên một trận kinh khủng chiến tranh trận chiến tranh này để tây lạc quốc ở tại toàn bộ đại lục đều lâm vào chiến hỏa bên trong bất quá bởi vì hát thủy ma quân các loại một đám đại thừa kỳ bộ tại chiến hỏa cũng không có lan tràn đến long quốc phiếu miểu tiên đồ game điện thoại bên trong những đại thừa kỳ đó trò chơi bột đều rất tàn bạo nhưng lại đối lãnh địa của mình có cực mạnh dục vọng bảo vệ tây lạc quốc trò chơi bột mặc dù rất mạnh nhưng là cùng long quốc trò chơi bột t r ê n l ệ n h vẫn còn quá lớn k ế p trước lâm vũ cũng không có gặp qua tây lạc quốc trò chơi bột chỉ là nghe nói tây lạc quốc trò chơi bột tên là ạ z là trong truyền thuyết thần thoại hy lạp bên trong mười hai chủ thần một trong mà lại là trong đó thực lực gần với rẻ ở thần linh lâm vũ suy đoán cái này gọi là ạ dẹt ra hỏa khẳng định b i ế tại đến càng n lâm, lâm, lâm vũ trong thần thức có thể thấy rõ ràng cái hội nghị này thất bên trong người chơi đều chỉ là phạm nhân thân thể của bọn hắn cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau cùng lúc đó tây lạc quốc các người chơi nhỏ giọng trò chuyện cũng đều bị lâm vũ không sai chút nào nghe vào thai lâm vũ không có học qua tây lạc quốc ngôn ngữ nhưng là cường đại thần thức lại có thể lý giải ý tứ trong đó vì cái gì vì cái gì vì cái gì a chúng ta trò chơi rõ ràng là cái quân sự loại chiến tranh trò chơi vì cái gì phản hồi trò chơi bột lại là chuyện thần thoại xưa bên trong thần linh coi như ạ d a t là chiến tranh c h i thần nhưng mẹ nó cùng chúng ta cái này chiến tranh trò chơi cũng không phải một mã sự tình a đào mệnh đi không có cơ hội cũng không thể dùng máy bay tàn cờ đi đánh mười hai chủ thần một trong a z a cha、Đợt. Nay trời mưa trời rồi, đêm chương d í n hai ước, chỉ còn trăm t ba mươi sáu thông qua khổng lồ thần thức lâm vũ rất nhanh liền biết tây l ạ p quốc trò chơi một chút tình huống căn bản t â y câu l ạ p quốc trò chơi là một cái chiến tranh hiện đại trò chơi tên là chiến tranh tri vương người chơi có thể đóng vai đủ loại tinh anh binh chủng tham gia đến từng trảng sử thi giống như hiện đại hóa chiến tranh bên trong trong trò chơi chức nghiệp rất nhiều có tay bắn tỉa lính thiết giáp phi công lính trinh sát quan chỉ huy v v trong trò chơi phản hồi đồ vật chiến ũ n n g rất ề h n đại tranh chi thần i az đây chính là hy lạp cổ thần thoại bên trong mười hai chủ thần một trong tại sao lại xuất hiện ở quốc gia mình như thế một cái quân sự loại chiến tranh trong trò chơi mặc dù cả hai tên chữ đều là chiến tranh nhưng một cái là chiến tranh hiện đại một cái là thần linh nổi danh chữ bên ngoài hoàn toàn không có bất kỳ cái gì điểm giống nhau mà lại các người chơi tiền tư hậu tưởng cũng không nghĩ tới trong trò chơi chỗ nào xuất hiện qua a z cái này lâm thời trong phòng họp các người chơi còn tại nhỏ giọng thảo luận nhưng đều không ngoại lệ các người chơi đều vẫn còn mộng bức trạng thái chúng ta cái trò chơi này đều là người chơi cùng người chơi ở giữa đối chiến tại sao có thể có trò chơi bột đâu liền xem như có trò chơi bột cũng không nên là a z ta thích tại trò chơi trong địa đồ khắp nơi thám hiểm hẳn là đã đi dạo hết tất cả trò chơi địa đồ nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ạ d ẹ t cái bóng a có hay không một loại khả năng ạ dẹt loại này thần linh nghị phải ẩn trốn lời nói ngươi căn bản tìm không thấy sâu、so、người a quốc gia khác trò chơi bột giáng lâm tối thiểu còn biết những trò chơi kia bột có kỹ năng gì thực lực như thế nào nhưng chúng ta lại đối cái này ạ d ẹ t hoàn toàn không có một chút hiểu do mặc dù không ai thấy qua ạ d ẹ t nhưng ta khẳng định hắn nhất định thực lực rất mạnh dù sao kia là chiến tranh c h i thần a ạ dẹt mặc dù là chiến tranh c h i thần nhưng có khả năng hay không hắn không phải cái gì người xấu hy l ạ cổ thần thoại vốn là khởi nguyên từ chúng ta nơi này nghiêm ngặt tính lên a dẹp hẳn là chúng ta tổ tiên đâu có đạo lý a ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không ra tay với chúng ta coi như không phải tổ tiên chính chúng ta thần linh cũng hẳn là che chở chúng ta a lâm vũ dùng thần thức nhìn một lát sau đó liền thu hồi tự mình thần thức bọn này tây lạc quốc người chơi nghĩ quá lạc quan nhưng cũng coi như bình thường dù sao a d ẹ t đúng là hy lạc cổ thần thoại bên trong thần linh mà tây lạc quốc lại là hy lạc cổ thần thoại nơi phát nguyên nghĩ như vậy lời nói a dẹp xác thực hẳn là che chở mình con dân bất quá toàn bộ lam tinh có lẽ chỉ có lâm vũ một người biết những thần linh này đối với hiện tại làm tinh nhân loại có thể không có cảm tình gì bọn hắn đã từng thế giới kia cùng hiện tại làm tinh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau cho nên bọn hắn cùng hiện tại làm tinh bên trên nhân loại cũng không có có liên hệ gì thậm chí nếu như lộ phí miêu tả thế giới kia thật là đã từng làm tinh vậy bây giờ làm tinh bên trên nhân loại nên tính là tức chiếm cứu tổ xem như địch nhân của bọn hắn mới đúng lâm vũ tại trong biệt thự lại chờ đợi một hồi nhìn một chút tiểu quan cùng thúc thúc thẩm thẩm tu hành sau đó liền một lần nữa về tới mặt trăng mới vừa tới đến mặt trăng lâm vũ liền thấy lộ phi cùng sợp thân ảnh hai người bọn họ một lam một cam thương đương dễ thấy lúc này lộ phi cùng sợp hai tên gia hỏa liền đứng tại lâm vũ động thiên cửa chính một trái một phải hai mắt mắt nhìn phía trước thân thể đứng nghiêm nhưng tinh thần của bọn hắn trạng thái nhưng vẫn là không giống nhau lắm lộ phi mặc mới vừa từ lâm vũ cầm trong tay đến trong màu lam phẩm thiên khí quần áo ngẩng đầu đ i ữ a ngực hai tay nắm lấy trôi này t r u n g phẩm thiên khí trường kiếm sự ở trước mặt mình trên mặt đất nhìn lại có chút tự hào bộ dáng ma sợp mặc dù đồng dạng đứng rất thẳng nhưng là ánh mắt lại g ũ cục lấy tựa hồ không có tinh thần gì hắn hỏa diễm c ử kiếm chỉ còn lại có một nửa nhưng nhưng như cũng bị hắn cầm trong tay chỉ bất quá là một cái tay cầm mà lại cố ý đặt ở khoảng cách lộ phì càng xa một bên ánh mắt của hắn cũng thỉnh thoảng nhìn về phía một bên lão bằng hữu lộ phì nhưng lộ phí lại phảng phất không có chú ý tới hắn ánh mắt một mực tinh thần sáng láng nhìn về phía trước thân thể không n ú ố c ních tí nào lâm vũ hướng về tự mình động thiên đi đến cố ý hơi thả chậm bước chân vừa mới xuất hiện tại lộ phì cùng sợp trước mặt lộ phí liền trực tiếp quỳ một chân trên đất trong miệng hưng phân nói ra chủ nhân ngài trở về á lâm vũ hài lòng đối với lộ phi nhẹ gật đầu đại môn một bên khác sấp do dự một chút mới rốt c ụ c học lộ phi dáng vẻ chậm rãi quỳ một chân trên đất động tác của hắn có chút cứng n gắc dù sao hắn là h ỏ a diễm cự nhân nhất tộc thủ lĩnh còn chưa từng có cho người khác quỳ xuống qua đương nhiên lộ phi cũng không có chỉ là lộ phi thích đứng nhanh chủ lâm vũ lúc đầu đã nhanh muốn đi tiến đại môn bên trong thân thể đống nhiên ngừng lại mị vừa nhìn về phía sợp sợp thân sắc có chút dừng lại lắp ba lắp bắp hỏi nói ra chủ nhân lâm vũ đối sợp cũng gật đầu cười nói ra làm rất tốt về sau chỗ tốt không thể thiếu ngươi nói xong lâm vũ liền đi vào sập thân thể cứng ngắc lúng túng quỳ một chân xuống đất biểu lộ có chút một bức hắn rõ ràng lời còn chưa nói hết chỉ nói là tốc độ có chút c h ậ m m à t h ô i một bên lộ phi đã đứng dậy thân thể trọng tân đứng thẳng tắp hắn liếc mắt liền nhìn ra lão bằng hữu của mình sập muốn cùng chủ nhân nói cái gì lộ phi k h a thở dài một cái an ủi nói ngươi đừng có gấp h ả o h ả o thích đứng một chút thân phận bây giờ về sau biểu hiện tốt tự nhiên cái gì cũng có vừa nói lộ phi một bên nhẹ nhàng dùng tay v ố t ve một chút tự mình t r u n g phẩm thiên khí trường kiếm nên cho nó lên cái tên là gì tốt đâu lộ phi tự đ ủ ngay sau đó lộ phi tự hồ lại nghĩ tới chuyện gì ánh mắt nhất c h u y ể n lần nữa lẩm bẩm lầu bầu nói ra có phải hay không hẳn là để chủ nhân hỗ trợ ban thưởng cái tên đâu lâm vũ thân ảnh vừa vừa đi vào động thiên đại môn bên trong liền đột nhiên biến mất không thấy sau đó liền xuất hiện ở trong phòng tu luyện lâm vũ vốn có thể từ lam tinh trực tiếp thuấn di đến động thiên trong phòng tu luyện nhưng vì nhìn, nhìn mình hai cái canh cổng thủ hạng còn là cố ý từ cổng đi một lượt nhìn thấy hai người biểu hiện lâm vũ vẫn là rất hài lòng tối thiểu để cho mình động thiên nhìn càng thêm tượng mô tượng dạng chính mình cái này trên mặt trăng nhà mới cũng càng ngày càng náo nhiệt đi vào tu luyện thất lâm vũ từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một triệu viên thượng phẩm linh thạch tùy tiện ném xuống đất một triệu viên thượng phẩm linh thạch cơ hồ đem toàn bộ tu luyện thất đều chiếm hết lâm vũ liền phảng phất ngồi tại thượng phẩm linh thạch trong hải dương ngay sau đó lâm vũ liền nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện chương hai trăm ba mươi bảy động thiên tu luyện thất bên cạnh a nụ bị tội hồ nghe đến tự mình chủ thanh âm của người vội vàng hướng về động tiên cửa chính phương hướng nhìn lại vừa hay nhìn thấy lâm vũ đi đến bất quá ngay tại a n ũ bị chuẩn bị chạy tới s u n xoe thời điểm lâm vũ thân ảnh liền lần nữa biến mất không thấy a n ũ bị trên mặt lộ ra một chút thất vọng ánh mắt nhìn về phía cổng cái kia hai cái đứng gác ra hỏa a n ũ bị mặc dù đã mất đi một bộ phận ký ức nhưng là hắn lại nhận ra cửa hai vị kia thân phận hòa diễm cự nhân cùng băng xương cự nhân nhất tộc thủ lĩnh trong truyền thuyết bọn hắn thế nhưng là asgạc thần vương ô đ ì n đức nhân có thể trở thành ô đ ì n đức nhân cũng từ khía cạnh là nói do hai người này cường đại a n u b i nhìn về phía ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy cảnh giác không phải là bởi vì thực lực của hai người mà là bởi vì hai người bọn họ cũng đã trở thành chủ tay của người dưới vậy mình tại chủ nhân trong suy nghĩ vị trí khả năng liền có hạ xuống phong hiểm nghĩ tới đây a n u b i cũng vội vàng thu hồi ánh mắt sau đó càng thêm cố gắng bắt đầu làm việc một bên công tác a n u b i trong lòng một bên suy tư tự mình ứng đối chi pháp cái thứ hai tên g i a hỏa mặc dù rất mạnh nhưng lại chỉ là cái giữ cửa mà tự mình lại là chủ nhà bên trong quản gia quản gia rõ ràng so giữ cửa địa vị cao hơn mà lại tự mình vẫn là chủ nhà bên trong lâm viên nhà thiết kế thân phận so với bọn hắn càng thêm tôn quý thực lực không bằng bọn hắn vậy chỉ dùng cố gắng để đền bù a nu bị chỉ huy một chút cao dai ma tú h tiếp tục cố gắng công tác tại a nu bị thiết kế tỉ mỉ phía dưới mặt trăng hoàn cảnh cũng biến thành càng ngày càng xinh đẹp lúc này long quốc các người chơi đại bộ phận đều tại tu hành bên trong tiểu quan g cùng phụ mẫu tại lâm vũ trong biệt thự hấp thu linh thạch bên trong linh khí tề trường thanh dẫn theo kinh thành tu quản sở hạch tâm thành viên đang nỗ lực hấp thu trong truyền tống trận thổi qua tới linh khí rất nhiều long quốc người chơi đều trong nhà mình hoặc là trong đậu phủ hấp thu trò chơi phản hồi mà đến linh thạch mặc dù đại bộ phận các người chơi linh thạch cũng không nhiều nhưng bọn hắn dù sao không giống như là lâm vũ hấp thu nhanh như vậy tu hành tốc độ cũng không phải rất nhanh nhưng đại bộ phận người chơi đều rất vui vẻ dù sao long quốc người chơi không có trò chơi bột d á n g lâm áp lực áp lực đều bị đại lao tiếp tục chống đỡ cứ việc căn cứ càng muộn phản hồi trò chơi bột thực lực liền càng mạnh lệ cũ long quốc người chơi trò chơi bột khẳng định mạnh đến mức không còn gì để nói nhưng long quốc các người chơi không ai lo lắng tương phản Bọn hắn có mấy tháng này tại hắn thiết kế tỉ mỉ cùng nỗ lực dưới toàn bộ a tam quốc đều bị đánh tạo thành vì hắn cung cấp tín ngưỡng chuông heo không có bất kỳ người nào dám phản kháng mệnh lệnh của hắn hơn một tỷ người mỗi thiên đô có thể vì hắn cung cấp đại lượng tín ngưỡng phật tu chớ sách tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh nhưng đoạn thời gian gần nhất hắn lại cao hứng không nổi trò chơi bột d á n g lâm áp lực hoàn toàn chấn áp trên người hắn a tam quốc mạnh nhất phật tu người chơi bị lâm vũ giết chết về sau phật tu chớ sách vừa tối bên t r o n g trừ đi hắn tất cả đối thủ cạnh tranh toàn bộ a tam quốc tất cả còn lại người chơi đều là viết con tốt nhỏ chỉ có hắn thực lực mạnh nhất căn bản cũng không có người có thể vì hắn chia sẻ áp lực phật tu chớ sách dùng sức nắm chặt lại song quyền cảm thụ được trong thân thể lực lượng khổng lồ cùng vật lực biểu lộ dữ tợn tu vi của hắn đã đạt đến kim cương cảnh đại viên mãn cái tốc độ này cũng không chậm nhưng cùng những cái kia tức sắp dáng lâm trò chơi bột so ra lại còn kém xa lắm không được phải dùng sau cùng thủ đoạn chớ sách trong hai mắt tràn đầy tơ máu trên mặt lộ ra một vòng không cam lòng thân sắc hắn còn có sau cùng một cái thủ đoạn trước đó một mực vô dụng là bởi vì cái này thủ đoạn có chút điên cuồng nếu như dùng thủ đoạn này tu vi của mình sẽ tăng lên càng nhanh nhưng lại sẽ hao phí đại lượng tiềm lực cái này sau cùng thủ đoạn kỳ thật rất đơn giản đó chính là để tất cả có thể vì chính mình cung cấp tín ngưỡng tín đồ toàn bộ biến thành khổ hạnh tăng khổ hạnh tăng kỳ thật một cái khác tôn giáo a tam trong giáo một loại cực đoan tín đồ khổ hạnh tăng tu hành bình thường chọn thường nhân khó mà chịu được phương thức tỉ như trường kỳ đoạn ă n đến chịu đựng đói khát ngủ ở tất cả đều là cái đinh cùng thủy tinh trên giường chân trần đang thiêu đốt than thủy ngược lên đi vân vân những thứ này đau đớn sẽ càng thêm kiên định tín ngưỡng của bọn họ cùng lúc đó loại khổ này đi tăng có thể vì phật tu chớ sách cung cấp tín ngưỡng cũng sẽ gia tăng mấy chục lần thậm chí là hơn trăm lần nói cách khác một cái khổ hạnh tăng bù đắp được trên trăm cái phổ thông tín đồ nếu như đem toàn bộ a tam quốc tất cả phổ thông tín đồ toàn bộ biến thành khổ hạnh tăng cái kia chớ sách tu vi tốc độ tăng lên cũng sẽ gia tăng gấp mấy chục lần nhưng có được tất có mất khổ hạnh tăng không phải người bình thường có thể làm rất nhiều khổ hạnh tăng sẽ ở cha tấn tự mình quá trình bên trong chết đi còn có một số khổ hạnh tăng sẽ không kiên trì nổi từ bỏ tín ngưỡng của mình nếu như đem tất cả tín đồ toàn bộ biến thành khổ h ạ n h tăng cái kia liền không có ai đi người sáng lập miệng thậm chí nhân khẩu số lượng còn sẽ giảm bất thật nhiều cái này không quá phù hợp trường kỳ phát triển nhưng vì ứng đối hai tuần về sau viên tịch cảnh giới trò chơi bột g á n g lâm phật tu chớ sách đã không có bất luận cái gì biện pháp khác nói làm liền làm rất nhanh tại phật tu chớ sách mệnh lệnh dưới a tam quốc chính thức ban bố cực kỳ khắc nghiệt khổ hạnh tăng pháp luật cái này pháp luật bên trong quy định tất cả mọi người vừa độ tuổi đám người đều phải lập tức lập tức bắt đầu tiến vào khổ hạnh tăng thân phận đồng thời kỹ càng quan tâm vì tất cả tín đồ chế định khổ tu kế hoạch pháp luật bên trong còn có cực kỳ nghiêm khắc các biện pháp trừng phạt bất luận cái gì phản bội tín ngưỡng người đem lại nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt a tam quốc thủ đô một tòa cung điện to lớn bên trong phật tu chớ cảm thụ được càng ngày càng nhiều tín ngưỡng chi lực từ a tam quốc bốn vương tám hướng t ụ đến trên mặt dần dần lộ ra vẻ h ư n h ấ n hãn vội vàng nhắm hai mắt lại bắt đầu đã vận hành lên phật tu công pháp ngay sau đó phật tu chớ s á c tu vi phi tóc s á c thăng lên một bên hấp thu khổng lộ tín ngưỡng chi lực p h ậ t tu chớ sách trong lòng cũng không khỏi ước mơ tương lai tốt đẹp theo, theo tốc h e o t độ này tại những cái k i a viên tịch kỳ trò chơi bột g á n g lâm trước đó thực lực của ta vô cùng có khả năng đạt tới viên tịch cảnh đại viên mãn đến lúc đó ta có thể lựa chọn thu phục những cái k i a viên tịch cảnh giới trò chơi bột để bọn hắn làm việc cho ta ta thậm chí có thể mang lấy bọn hắn cùng một chỗ đi long quốc long quốc người chơi cấp cho ta x ỉ n h ụ ta sẽ gấp đội hoàn trả mặc dù khổ hạnh tăng kế hoạch sẽ để cho tín đồ số lượng giảm mạnh nhưng chỉ cần ta tu vi tăng lên lang tinh bên trên nhân loại đều sẽ biến thành tín đồ của ta đến lúc đó trước hết cầm l o n sau khi xuống xe giang vân trên mặt lộ ra một vòng do dự thần sắc nhưng rất nhanh liền che giấu đi qua nàng đóng cửa xe thì hướng về lâm vũ biệt thự đi đến cùng lúc đó ngay tại giang vân xuất hiện tại cửa biệt thự thời điểm trong nhà ăn đang dùng cơm tiểu quang lập tức chừng lớn hai mắt hắn thân thức đã phát hiện giang vân đến tiểu quang hai mắt sáng lên vội vàng gông xuống bắt đũa liền xông ra ngoài trong phòng khách lâm trung quân nhìn thấy tiểu quang cái kia lấy bộ dáng gấp gáp bất mãn mà nói đều bao lớn liền không thể ổn nặng một chút sao một bên tiểu quang mẫu thân đường tuyết liền lộ ra càng hòa ái một chút vội vàng hỏi chuyện gì gấp gáp như vậy tiểu quang một bên ra bên ngoài chạy một bên hương phấn nói ra bạn gái của anh ta đến rồi nghe nói như thế lâm trung quân trên mặt lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị hưng phấn mà hỏi cái gì tiểu vũ có bạn gái đường tuyết phản ứng càng nhanh vội vàng bắt đầu thu thập lại phòng khách đem có chút rối bởi ghế s o f a thu thập ra mà lúc này tiểu quang đã đi tới biệt thự trước cổng chính đồng thời vội vàng đẩy cửa ra v ẫ n tỉ tiểu quang hưng phấn hô bất quá nhìn thấy giang vân về sau tiểu quang trong hai mắt hơi lộ ra một vòng ngoài ý mớn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua giang vân như thế cách ăn mặc trước kia tiểu quang thường xuyên ở tại lâm vũ nơi này trong g ặ phòng khách lâm trung quân cùng đường tuyết vợ chồng nhìn thấy đi tới lại là giang vân sắc mặt hơi xứng sở bọn hắn tự nhiên cũng nhận biết giang vân giang vân là lâm vũ quản gia chủ yếu phụ trách lâm vũ tài chính quản lý tự nhiên sẽ cùng lâm trung quân vợ chồng có không ít tiếp xúc khi thấy là giang vân lúc tiến vào hai trên mặt người đều lộ ra một chút thất vọng Thậm chí trong lòng có chút trách con trai mình nói hiệu nói Tại trong ấn tượng tiểu tựa trên chí mình hiệu hắn, giang vân cũng không phải tiểu vũ bạn gái. Hai người tựa hồ chỉ có con của cũng có công việc oán lòng nói nói vượng. ấn bọn Giang Vân bạn người bên trên quan gái. vũ đương nhiên giang vân tướng mạo khí chất cùng nhân phẩm vẫn là tương đối xuất chúng nếu là có thể trở thành lâm vũ bạn gái lâm t r u n g quân vợ chồng khẳng định rất hài lòng giang vân vừa vào cửa nhìn thấy lâm t r u n g quân vợ chồng cũng tại lập tức cũng là hơi sững sờ giang vân lúc đầu có thể dùng thần thức cha nhìn một chút trong biệt thự đều có ai nhưng nàng nhung vô dụng thần thức nhìn dù sao dùng thần thức đi thăm dò nhìn đừng người tình huống trong nhà có thể sẽ không cẩn thận nhìn thấy một chút chuyện thể thận thấy một không nhìn sẽ lúc n túng. g h o này ê Trên n Giang Vân mới lại không chung quân vợ chồng cũng n mới lại biết tại. Trên mặt của vợ lâm mặt n lên. Nhưng Giang Vân dù sao cũng là cường đại tu tiên giả, rất nhanh liền n g giả, lập là Lúc tức chút tu rất có che đỏ đại đi sao qua. dù à dấu đường tuyết cũng vội vàng đón cười hỏi là tiểu vân a ngươi là tìm đến tiểu vũ sao nghe được đường tuyết vấn đề giang vân gấp vội vàng nói đúng ta tìm đến lâm, lâm lão bản hỏi một chút chuyện công tác đường tuyết cười lấy nói ra à tiểu vũ bây giờ không ở nhà bên trong nếu không ngươi trước chờ một lát Ta để Tiểu Quang để đi lúc i ê n lạc c một h t Tiểu tận trở tuyết trên Bất lại. nói, vội liền lôi Giang ngồi Giang lại biểu để mau muốn quá. Vũ, vàng Vân Vân Đường hắn ghế salon. bận ở gấp kéo ự tuyết này ó có nói, i loại lại đi. Giang người đi. không không không tình, cần cần, cũng trọng bản đến Vân bên muốn n gì các Lúc đầu ta trở ta một quay lao Vừa quay quá yếu sự về tiểu quang cũng vội vàng nói ra vân tỷ ngươi đ ừ n g đi à, ta cái này đi tìm ta ca lâm trung quân cũng một cái tay cầm cực phẩm linh thạch một cái tay khắc móc ra điện thoại nói ra ta hiện tại liền cho tiểu vũ gọi điện thoại giang vân gấp vội k h o á t khoác tay có chút bối rối nói ra không không không không cần ta còn có chút việc ta đi trước nhìn thấy giang vân kiên quyết như vậy muốn đi đường tuyết cũng không tốt giữ lại quá lợi hại chỉ có thể nói ra vậy ta để tiểu vũ trở về về sau điện thoại cho ngươi để hắn đi tìm ngươi cũng được giang vân vội vàng ứng hai tiếng sau đó liền mở ra nàng màu đỏ chạy chậm xe mau chóng đ u ổ i theo trong biệt thự đưa mắt nhìn giang vân sau khi đi đường tuyết trên mặt lộ ra một vòng tiếc nuối t h ầ n sắc cảm khái nói ai nếu là tiểu vũ có thể tìm giang vân đứa nhỏ này làm bạn gái vậy cũng tốt lại xinh đẹp lại có khí chết lại hiểu lễ phép trình độ còn cao lâm trung quân cũng để điện thoại di rộng xuống phụ h ò a nói đúng vậy à giang vân cùng tiểu vũ rất s ư ớ n g mà lại tuổi tắc còn tạm được đáng tiếc à, đáng tiếc đường tuyết lần nữa c ả m khái một bên tiểu quang nhịn không được nhét miệng nhỏ giọng nói lầm bầm có cái gì đáng tiếc vân tỷ đoán chừng đối anh ta đã sớm lòng có sở thuộc nếu không phải anh ta không tại các ngươi lại quá nhiệt tình để người ta hụ chạy đoán chừng lúc này đã đi anh ta phòng ngủ báo cáo công tác đi lâm trung quân cùng đường tuyết hai người từ khi trở thành tu tiên giả về sau thính lực cũng bén nhạy rất nhiều mặc dù tiểu quang tại nhỏ giọng thầm thì nhưng bọn hắn lại đều nghe được hai người đều nhìn về con trai mình ánh mắt bất thiện có ý tứ gì đường tuyết hỏi tiểu quang bỗng nhiên quỷ thần xui khiến lá gan biến lớn một chút tại ba mẹ mình trước mặt phân tích các ngươi không biết trước kia vân tỷ đến anh ta nơi này đến đều là một thân trang phục nghề nghiệp âu phục vớ đen dày cao gót hôm nay ăn mặc như thế a n h n ă n g đáng yêu rõ ràng không phải tới bàn công việc mà lại anh ta hiện tại đâu còn có tài sản giao cho vân tỷ quản lý cho nên bàn công việc chỉ là cái cớ tuyệt đối là đến đàm tình cảm nhưng các ngươi quá nóng、đổi. đều để người ta hụ chạy bất quá cũng không cần quá lo lắng chỉ cần vân tỉ đối anh ta lòng có sở thuộc cái kia nàng liền chạy không được nghe được tiểu quang phân tích lâm trung quân cùng đường tuyết vợ chồng trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc bọn hắn không nghĩ tới con trai mình vậy mà thông minh như vậy đơn giản không giống như là thân sinh lâm trung quân nhịn không được đối với mình nhi tử giơ ngón tay cái lên đường tuyết trên mặt cũng đầy là vui mừng thần sắc tiểu quang lập tức cưỡi ngược lên bắt đầu cười hắc hắc hại con của ngươi làm khác không được ngâm nhìn ngươi hay là rất chuẩn lâm trung quân cùng đường tuyết nghe được con trai mình phân tích về sau đều rất hư n g phấn cũng không có chú ý tới tiểu quang trong lời nói một cái k h á c tầng ý tứ lâm trung quân lại lần nữa n g ó c ra điện thoại nói ra không được ta gọi ngay bây giờ điện thoại để tiểu vũ trở về rèn sắc khi còn nóng bất quá tiểu quang bỗng nhiên lại nói ra gọi điện thoại coi như xong anh ta bên kia hẳn là không tín hiệu lâm trung quân bấm điện thoại quả nhiên trong điện thoại truyền đến tốt tốt tốt thanh âm vậy làm sao bây giờ lâm trung quân hỏi đường tuyết sắc mặt cũng có chút nóng này tựa hồ sợ chất tử lâm vũ bạn gái không cánh mà bay chương hai trăm ba mươi chín long quốc thời gian tám giờ tối mặt trăng động tiên trong phòng tu luyện lâm vũ chậm rãi mở hai mắt ra trong phòng tu luyện thượng phẩm linh thạch đã tiêu hao hơn phân nửa nhưng cũng còn có một phần nhỏ không có bị lâm vũ hấp thu xong so sánh với cực phẩm linh thạch thượng phẩm linh thạch bên trong linh khí bị người chơi tốc độ hấp thu sẽ càng chậm một chút liền xem như lâm vũ cũng không ngoại lệ bất quá trải qua bảy ngày tu hành tiêu hao mấy chục vạn mai thượng phẩm linh thạch còn có tụ linh đại trận ra chỉ phía dưới lâm vũ tu vi cũng đã từ phía trên tiên cảnh sơ kỳ tăng lên tới thiên trong tiên cảnh kỳ nguyên bản lần trước tu hành qua đi lâm vũ tu vi cũng đã là thiên tiên cảnh sơ kỳ đỉnh điểm hiện tại tiến giai đến thiên trong tiên cảnh kỳ c ũ n g đã sớm tại lâm vũ trong dự liệu lâm vũ chậm rãi đứng dậy khổng lồ thần t ứ c trong nháy mắt quét qua mất cả tháng cầu nhìn thấy mặt trăng biến h lâm vũ lập tức hơi có chút kinh ngạc tại cái này bảy ngày không nghĩ tới ạ nụ bị lại đem mặt trăng làm thành một cái cự đại lâm viên mặc dù còn không có triệt để hoàn thành nhưng lại cũng đã sơ hiển hiệu quả nhìn có điểm giống là kim tự tháp quốc cổ thay mặt lâm viên phong cách cái này cũng có trách dù sao ạ nụ bị là kim tự tháp nước cổ thần thoại bên trong thần linh kim tự tháp quốc cổ thay mặt khả năng chính là học tập tham khảo ạ nụ bị thời điểm đó thiết kế phong cách hắc kỳ lân cùng t ử đồng kim mau thần điện chuột ngay tại điệu giáo lấy những ma thu kia nhìn cũng rất náo nhiệt lộ phỉ cùng sập còn tại đứng gác tương kinh nghiệp nhìn sơ cũng đã dần dần thích đứng thân phận của mình ngay sau đó lâm vũ nhẹ nhàng phát tay đem trong phòng tu luyện thượng phẩm linh thạch toàn bộ thu vào sau đó thân ảnh liền biến mất tại trong phòng tu luyện cùng lúc đó lâm vũ thân ảnh cũng xuất hiện ở giang hải thành phố biệt thự của mình trong phòng khách mới vừa tới đến trong phòng khách lâm trung quân cùng đường tuyết vợ chồng liền vội vàng tiến lên đón hai người tự a hồ có chuyện khẩn cấp gì tiểu quang cũng hiếm thấy đã không có tu luyện cũng không có ăn cơm đồng dạng trong phòng khách chờ lấy lâm vũ hơi có chút ngoài ý mới ba người này tự hồ tại chuyên môn chờ mình trở về thế nào lâm vũ hỏi lâm trung quân nhìn nhìn lão bà của mình khẽ gật đầu đường tuyết vội vàng lôi kéo lâm vũ ở trên ghế s a lon ngồi xuống sau đó liền bắt đầu nói tiểu vũ à n g ư ơ i tuổi tác cũng không nhỏ ta cùng n g ư ơ i thuốc tuổi tác này thời điểm đều đã mang thai tiểu quang mặc dù bây giờ trò chơi phản hồi tu vi n g ư ơ i biến lợi hại nhưng là một nam nhân lợi hại hơn nữa cũng muốn thành ra long quốc có câu cổ lời nói tốt thành ra lập nghiệp trước thành ra lại lập nghiệp ta nhìn à người ta giang vân cũng không tệ dung mạo xinh đẹp lại có khí chất nghe nói gia đình cũng rất tốt hơn nữa còn đối ngươi có ý tứ tốt như vậy lão bà đốt đèn l ờ ổ g cũng tìm không ra ngươi nếu là không có ý kiến ta cùng ngươi thúc ngày mai liền đi giang vân trong nhà cầu hôn nghe t h ầ m t h ầ m lời nói lâm vũ điểm mộng cái này muốn đi cầu hôn rồi làm sao cảm giác so với mình tu vi tăng lên tốc độ đều nhanh lâm vũ liếc qua ngồi ở bên cạnh vẻ mặt tươi cười tiểu quang lập tức minh bạch xem ra giang vân tới qua tự mình nơi này mà lại tiểu quang g i a hỏa này khẳng định làm phản rồi tự mình lâm vũ trên mặt lộ nợ một nụ cười khổ một thế này hắn đã sớm biết giang vân chính là thủy vân tiên tử là tự mình trong trò chơi đạo lữ nhưng lâm vũ đối đường tuyết nói ra thầm thầm ta kỳ thật sớm đã có bạn gái nghe nói như thế đường tuyết trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra giật mình bộ dáng một bên lâm trung quân hai mắt sáng lên đối lâm vũ giơ ngón tay cái lên nói ra có thể à giữ bí mật công tác làm không tệ bất quá đường tuyết lại có chút không quá tin tưởng nàng cảm thấy lâm vũ nhất định là vì trốn tránh vấn đề này mới tùy tiện biên tạo nên bạn gái đường tuyết trên mặt lộ ra một vòng tiếp hận thần sắc nàng đối giang vân s á c thực rất hài lòng nhưng tính cách của nàng rất ôn hòa không muốn đem chất tử ép thật chặt tình cảm cũng không phải bức bách ra đường tuyết trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nói ra có bạn gái rất tốt vậy ngươi có rảnh cần phải mang nàng về nhà đến cho ta cùng thúc thúc của ngươi nhìn xem nghe được đường tuyết lời nói lâm vũ trên mặt cũng n ở một nụ cười nhẹ gật đầu từ khi phụ mẫu sau khi qua đời thúc thúc thẩm thẩm cơ hồ cùng cha mẹ của mình đối với mình thậm chí so đối bọn hắn thân nhi tử đều tốt bạn gái khẳng định là muốn mang về để bọn hắn nhìn xem nhưng không phải hiện tại thầm ta về trước phòng ngủ nghỉ ngơi các ngươi đừng quên tu h a ảnh lâm vũ bàn giao một câu sau đó nhìn thật sâu một nhãn tiểu quang quay người đi vào phòng ngủ của mình bên trong tiểu quang bị đường ca lâm vũ nhìn thoáng qua toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên hắn có chút hối hận không có việc gì t á c hợp đường ca cùng vân tỷ làm gì xen vào việc của người khác lúc này lâm vũ đi vào phòng ngủ mình về sau đường tuyết đ ố n g nhiên đi tới tiểu quang bên người ngồi xuống sau đó sát mặt trịnh trọng mà hỏi ngươi mỗi ngày cùng ngươi ca cùng một chỗ ngươi nói Các của ngươi đến cùng có bạn gái hay không đường tuyết không có ý tứ hỏi lâm vũ nhưng lại có thể hào hào thầm hỏi một chút con trai mình lâm trung quân cũng tò mò bu lại một mặt chờ mong tiểu quang trận tròn mắt thầm nghĩ trong lòng cái này mẹ nó chính là cái mất mạng đề a tiểu quang khỏe mắt q u é t nhìn lặng lẽ nhìn thoáng qua đường ca cửa phòng ngủ trên mặt lộ ra một vòng lúng túng t i ế u dung anh ta hắn không có không có lúc tốt nghiệp liền có bạn gái ừ n đúng anh ta trong trường học liền nói chuyện bạn gái chỉ là các ngươi không biết mà thôi là hắn bạn học cùng lớp dáng dấp có thể đẹp Về sau nghe nói là minh tinh. làm ba ở i vì chị dâu t công tác nguyên nhân, lại thêm anh ta cũng thích nguyên nhân, anh thêm ta mặt lại dưới đường ấ t tỉnh, cho nên vẫn không có nói n cho có các với g tuyết một bàn tay đập vào con trai mình trên đầu sắc mặt có chút khó coi tự mình làm sao sinh ra cái con trai như vậy miệng đầy nã pháo lộn xộn cái gì liền biết nói b ậ y lâm vũ mặc dù về tới trong phòng ngủ nhưng còn có thể nghe phía bên ngoài nói chuyện không phải cố ý đi nghe nhưng làm sao l ô thai quá linh mẫn lâm vũ khẽ lắc đầu trên mặt lộ ra một vòng thần sắc bất đắc dĩ t i ể u quang đứa nhỏ này xem ra là muốn lấy công chủ tội c h ỉ bất quá nói có chút không hợp thói thường lâm vũ cũng lười đi quản nhìn đồng hồ khoảng cách tây lạc quốc trò chơi bột giáng lâm còn có mấy giờ quả quyết lấy điện thoại cầm tay ra mở ra phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn nhìn lại mặc dù long quốc đã mấy tuần không có bất kỳ vật gì phản hồi nhưng các người chơi phát bài viết tính tích cực vẫn như cũ rất cao c h ỉ bất quá chủ đề càng thêm rộng khắp có hay không thành đoàn đi tây lạc quốc nhìn trò chơi bột giáng lâm đi báo danh báo danh một báo danh hai báo danh m ư ơ i n h ì n một mươi muốn như vậy mới báo danh chúng ta đoàn tham quan đã đến tây lạc quốc biên giới có chút không hợp t h ó i thường tại tầm mắt của ta phạm vi bên trong liền không còn có mười cái long quốc người chơi đoàn tham quan thích xem náo nhiệt người chơi thật nhiều nói nhảm có thể không nhiều sao lần trước đi áo tư lộ q u ố c nhìn trò chơi bột giáng lâm người chơi đều may mắn chiêm ngưỡng đến thửa phòng chân nhân đại lao xuất thủ lần này người không nhiều mới quái tây lạc quốc người chơi mới là thật không hợp t h ó i thường không chuẩn bị cùng trò chơi bột khai chiến còn chưa tính vậy mà toàn bộ đều tại hoan n ê n h trò chơi bột giáng lâm tất cả đều là hoa tươi cùng hoan n ê n h h o à n phi chương hai trăm bốn mươi kéo hành vi hoan n g h ê n trò chơi bột ta là không nghĩ tới tây lạc quốc cũng coi là khai sáng ứng đối trò chơi bột giáng lâm mới phương pháp khơi r ộ n g ta cảm thấy tây lạc quốc trò chơi các người chơi cách làm cũng coi như hợp lý ạ dẹp dù sao cũng là người ta quốc gia tự mình thần linh nói không chừng là cái hữu hảo thần linh đâu chiến tranh c h i thần hữu hảo nói đùa cái gì các ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo chúng ta không sợ trò chơi bột giáng lâm người ta tây lạc quốc cũng không đồng dạng cái này đoán chừng cũng là hành động bất đắc gì a cũng không biết hôm nay thừa phong chân nhân đại lao có thể hay không tới đúng vậy a chờ mong ta không biết các ngươi thế nào nghĩ dù sao ta không phải đến xem trò chơi bột ta chỉ là n g h ĩ chiêm ngưỡng một chút thửa phong chân nhân đại lao tôn dung các ngươi có phát hiện hay không một cái hiện tượng kỳ quái có quốc gia phản hồi xong trò chơi bột về sau trò chơi nở tờ cờ cũng phản hồi nhưng có quốc gia nhưng không có phản hồi trò chơi nở tờ cờ đây là vì sao trước đó không phải có người phân tích qua sao trò chơi bột chết rồi trò chơi nở tờ cờ giống như liền sẽ không phản hồi có hay không một loại khả năng có chút trong trò chơi chỉ có trò chơi bột không có trò chơi nở tờ lâm vũ đang ở nhà bên trong nhìn xem phiếu miểu tiên đồ game điện thoại diễn đàn khoảng cách t â y lạc quốc trò chơi bột phản hồi thời gian vẫn còn tương đối dài cho nên lâm vũ cũng không có gấp qua đi cùng lúc đó ngay tại lâm vũ trong nhà lẳng lặng chờ đợi thời điểm kinh thành tu quản s ở tổng bộ k h u a n h chân ngồi tại truyền tống trận bên cạnh tu hành tề trường thanh chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt của hắn lóe lên hai đạo tinh mang trên mặt cũng lộ ra hương phân tiêu dung lúc này tề trường thanh tu vi thình lình đã đạt đến hợp thể trung kỳ tề trường thanh nguyên bản là tu vi bảng xếp hạng hạng mười tồn tại h á n b i ế p đ ẳ n g cấp c à n g là cao đ ạ n g ầ n đ ẳ n g cấp chín mà lại h á n linh căn cùng tu hành công pháp cấp bậc cũng đều không thấp tại trong truyền t ố n g trận dũng manh tiến ra khổng lồ linh khí chỉ dưới tề t r ư ờ n g thanh tu vi liên tục đột phá ra bây giờ đã đạt đến cùng thương vân ma chủ giống nhau tu vi liền xem như tề trường thanh tự mình cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày sẽ ở trò chơi bên ngoài tăng lên nhiều như vậy tu vi tề t r ư ờ n g thanh nhìn một chút tự mình t r u n g quanh tự mình hạch tâm thủ hạ tu vi cũng tại tăng cường nhanh chóng tất cả mọi người đều lẳng k h o a n chân ngồi dưới đất không núp ních vận chuyển tự mình tu tiên công pháp tại có thể tiên đoán tương lai tự mình những thứ này hạch o tâm thủ hạ thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh cuối cùng trở thành long quốc nhất cường đại người chơi một trong những cái kia không có gia nhập tu quản sở người chơi đoán chừng muốn hối hận muốn chết nghĩ tới đây tề trường thanh trong đầu đ ố n g nhiên xuất hiện một thân ảnh thừa phong chân nhân đây hết thảy đều là thừa phong chân nhân ban tặng tề trường thanh càng thêm kiên định tự mình đã từng lựa chọn cũng càng thêm may mắn lựa chọn của mình lúc trước tự mình kém chút ủ thành đại họa may mắn đầu mình dưa linh quang a tề trường thanh hưng phấn cười, cười. sau đó lại lần nhắm hai mắt lại trong không khí linh khí lại một lần nữa phi tốc hướng về thân thể của hắn tụ tập m ạ tới ý nước thương vân ma chủ cũng tại tu hành lần trước từ áo tư lộ quốc trở về về sau hắn vẫn đem tự mình một người nhốt ở trong phòng không tiếp tục ra qua liền xem như hắn thích nhất ba cái lục dược sĩ thiên sứ cũng không có trong phòng cùng hắn thương vân ma chủ ngoại trừ lúc mới bắt đầu n h ấ t nhìn một chút diễn đàn game bên ngoài những lúc khác đều đang cố gắng tu hành tựa hồ muốn dùng tu hành đến tê liệt tự mình để cho mình không có thời gian đi suy nghĩ lung tung chỉ bất quá hiệu quả bình thường mã trong không khí linh khí cũng quá ít tiếp tục tu hành như vậy đoán chừng mười năm không một trăm n ă m cũng tăng lên không được một cái nhỏ đẳng cấp a thương vân ma chủ tự đ ủ hắn đ ỗ n g nhiên n g n g đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc này ý nước sắt trời mới vừa vặn tối xuống nhưng là mặt trăng đã xuất hiện ở bên trên bầu trời chỉ bất quá cái này mặt trăng cùng trước k i a có khác nhau rất lớn không có trước kia sáng lên mặt trăng mặt ngoài tựa hồ xuất hiện rất nhiều lục sắc thảm thực vật thương vân ma chủ cường đại thị lực còn có thể nhìn thấy mặt trăng mặt ngoài tựa hồ có thật nhiều chấm đen nhỏ đang di động mà lại càng làm cho thương vân ma chủ tuyệt vọng là hắn có thể mơ hồ nhìn thấy mặt trăng mặt ngoài có một tầng nhàn nhạt, nhạt lục sắc vầng sáng mất cả tháng cầu đều bị tầng kia h à o quang màu xanh lục bao vây lại thương vân ma chủ biết những cái kia đều là linh khí bởi vì hắn có thể cảm nhận được bên cạnh mình linh khí thì đang ở c h ậ m rãi hướng về mặt trăng phương hướng bay đi mặt trăng tựa như là một cái lô đen thật lớn hấp thu toàn bộ lam tinh bên trên linh khí thương vân ma chủ tu tiên công pháp cấp bậc rất cao là t i ê n cấp t h ư ợ n g phẩm kém một chút liền đạt đến tiên cấp nhưng là thương vân ma chủ lại cảm giác mình coi như là toàn lực vận chuyển tu tiên công pháp cũng chỉ có thể hấp thu chung quanh thân thể không đến mấy cây số phạm vi linh khí lại xa linh khí liền đều bị mặt trăng hút đi căn bản là đoạt không qua mỗi lần hấp thu linh khí đều giống như tại kéo co đối phương là cái ba trăm cân đại mập mạc mà tự mình chỉ là cái vừa mới học biết đi đường hải tử thương vân ma chủ sắc mặt khó coi khống chế tự mình thần thức nhìn, nhìn nhẫn chữ vật của mình trong chữ vật giới chỉ ngược lại là còn có mấy khối cực phẩm linh thạch nhưng hắn không nỡ dùng đúng lúc này thương vân ma chủ thần thức t r ợ t phát hiện tự mình hai cái kim đan kỳ thủ hạ ngay tại hướng về gian phòng của mình đi tới tựa hồ có chuyện gì muốn báo cáo rất nhanh thương vân ma chủ cửa gian phòng liền bị gõ thương vân ma chủ lạnh giọng nói ra tiến đến gian phòng cửa bị đ ẩ y ra hai cái kim đan kỳ thủ hạ đi đến chuyện gì thương vân ma chủ hận giấu đi phẫn nộ của mình cùng bất mãn bình tính hỏi hai cái kim đan kỳ thủ hạ qua lại đối mặt nó bên trong một cái yếu ớt nói ra lao đại nghe nói hôm nay tây l ạ p quốc trò chơi bột giáng lâm chúng ta muốn không mau mau đến xem thương vân ma chủ hai cái kim đan kỳ thủ hạ kỳ thật cũng coi là tương đương trung thành nhìn đến lao đại tự giam mình ở trong phòng một tuần không có già hai người đều có chút bận tâm cho nên hai người thương lượng thật lâu quyết định đến hỏi một chút lao đại muốn đ ừ n g đi ra ngoài giải sầu một chút thuận tiện nhìn xem tây l ạ p quốc trò chơi bột có thể hay không thu phục một chút bất quá nghe được cái này thủ hạ lời nói thương vân ma chủ sắc mặt trận càng thêm âm trầm xuống mẹ nó đến hết chuyện để nói các ngươi có ý tứ gì thương vân ma chủ lạnh lùng nói nghe được thương vân ma chủ thanh âm hai cái kim đan kỳ thủ hạ liền bỗng nhiên ý thức được không ổn một cái khác kim đan kỳ thủ hạ vội vàng giải thích lão đại tây lạc quốc phản hồi trò chơi bột là chiến tranh c h i thần hạ z khẳng định rất mạnh rất thích hợp làm thủ hạ của ngài mà lại lần trước thửa vị kia đại lao đi lần này có thể không nhất định đi à chúng ta trước tiên có thể ở phía xa nhìn xem nếu như vị kia đại lao cũng đi chúng ta không lộ diện chính là lão đại hiện tại lam tinh cơ hồ tuyệt đại bộ phận quốc gia trò chơi bột đều đã giáng lâm không có giáng lâm càng ngày càng ít giống như chỉ còn lại tây lạc quốc a tam quốc cùng chúng ta long quốc muốn thu phục cường đại thủ hạ chỉ sợ cũng chỉ có cái cơ hội này chương hai trăm bốn mươi một hai cái kim đan kỳ là thủ hạ phân tích đạo lý rõ ràng tựa hồ rất có đạo lý thương vân ma chủ cũng nhìn qua diễn đàn bên trên các người chơi thảo luận cũng biết làm tinh bên trên tuyệt đại bộ phận quốc gia trò chơi bột đã phản hồi xong còn lại cũng chỉ có ba quốc gia còn không có phản hồi nhưng nghe nói a tam quốc trò chơi bột thực lực rất mạnh liền xem như thương vân ma chủ đoán chừng cũng không là đối thủ tựa hồ cũng chỉ có tây l ạ quốc trò chơi bột có thể bị tự mình thu phục thương vân ma chủ trên mặt lộ ra một vòng do dự t h ầ n sắc giấc m g ộ n g của hắn chính là tổ kiến một cái thế lực cường đại vấn đỉnh thiên hạ phóng khoáng tự do bất quá cho tới bây giờ giấc m g ộ n g này đều không thể hoàn thành một phần vạn thu phục thủ hạ đều là chút con tốt nhỏ thương vân ma chủ tâm động a z nghe cái tên này liền biết là cái cường lực thủ hạ mà lại hắn vẫn là cái rất nổi tiếng thần linh làm thủ hạ của mình quả thật không tệ nhưng đúng lúc này thương vân ma chủ trong đầu đ ố n g nhiên đột ngột vang lên một thanh âm phảng phất c h ố n g rông xuất hiện thẳng đến tâm linh ngươi cũng muốn hai cái này trò chơi bột thương vân ma chủ không biết vì cái gì thanh âm này sẽ đ ố n g nhiên xuất hiện nó không giống như là tự mình hồi ức ngược lại càng giống là cái kia kinh khủng tồn tại tại trong đầu của mình lại lần nữa nói một câu cùng lúc đó cái kia kinh khủng thân ảnh cũng ở trước mặt mình đ ố n g nhiên phóng đại phảng phất chiếm cứ tự mình toàn bộ ánh mắt thương vân ma chủ cúi đầu mặt trong nháy mắt tràn đầy mồ hôi lạnh hắn toàn thân cũng nhịn không được hơi hơi run dày lên miệm bên trong thấp giọng gào thét thanh âm k h ẳ n g k hẳn không không đi tuyệt đối không thể đi ở trước mặt hắn ta căn bản tránh giấu không được nữa nếu như hắn phát hiện ta đi tuyệt đối sẽ không lần nữa buông tha ta thương vân ma chủ bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía mình hai cái kim đan kỳ thủ hạ hai mắt đỏ bừng hắn mắt đen cầu cùng bạch nhãn cầu toàn bộ biến mất toàn bộ đều biến thành huyết hồng c h i sắc thậm chí có hai đạo hồng quang nổ bắn ra mà ra hai cái kim đan kỳ tu tiên giả thủ hạ do sợ bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua lao đại của mình cái dạng này bọn hắn dọa đồng thời lui về sau hai bước nhưng thương vân ma chủ tựa hồ thần trí đều có chút không thanh tỉnh hắn bước một bước về phía trước thân thể đ ố n g nhiên liền xuất hiện ở hai cái kim đan kỳ thủ hạ trước mặt đến từ hợp thể kỳ tu tiên giả áp lực trong nháy mắt liền ép hai cái kim đan kỳ người chơi có chút không thở nổi bọn hắn cảm giác tự mình tựa hồ trên lưng một tòa đại sơn mà lại nhưng vào lúc này thương vân ma chủ đ ố n g nhiên xuất thủ không hề có điểm báo trước đối với mình hai người thủ hạ xuất thủ bàn tay của hắn trực tiếp cắm vào hai cái kim đan kỳ thủ hạ l og ngực hai bàn tay toàn bộ không có đi vào hai cái kim đan kỳ thủ hạ hai mắt trong nháy mắt chừng tròn vo ánh mắt bên trong tràn đầy tơm máu thương vân ma chủ tốc độ quá nhanh lại thêm chung quanh thân thể cái kia áp lực kinh khủng bọn hắn căn bản là không có biện pháp né tránh lúc này hai mắt đỏ bừng thương vân ma chủ mở miệng lần nữa thanh âm có chút điên dại các ngươi muốn hại ta nghe nói như thế hai cái kim đan kỳ thủ hạ chật vật há hốc miệng ra tựa hồ muốn giải thích cái gì nhưng là bọn hắn lại cái gì đều không thể nói ra thương vân ma chủ đem hắn hai cánh tay chậm dại rút trở về trên hai cánh tay tràn đầy máu tươi hai bàn tay bên trên thình l i n h nắm lấy hai cái còn đang không ngừng n ú c nhích trái tim theo thương vân ma chủ móc ra trái tim của hai người hai người thân thể cũng rốt cục đã mất đi tất cả khí lực chậm rãi sủi lơ trên mặt đất hai người mặc dù đều là tu tiên giả nhưng tu vi chỉ có kim đan kỳ cũng không thể thoát ly nhục thân mà tồn tại nhục thân tử vong liền là tử vong chân chính thi thể của bọn hắn bên trên hai ánh mắt vẫn như cũ t r ư ờ n g rất lớn chết không nhắm mắt bọn hắn đến chết cũng không nghĩ tới trung thành tuyệt đối đi theo thương vân ma chủ bọn hắn vì sao lại bị lao đại của mình giết chết tây là quốc nước nhà vị trí trung ương nơi này vốn là một mảnh đồng ruộng nhưng lúc này đồng ruộng bên trong cây nông nghiệp đều đã bị xử lý trên mặt đất đều đã trải lên tinh xào đá cầm thạch mặt đất tại vị trí trung ương càng là đã đắp kín một cái đài cao mấy cái tây lạc quốc mạnh nhất người chơi chính bản thân xuyên cấp cao lễ phục đứng nghiêm tại trên đài cao l ặ n g lặng chờ đợi tại dưới đài cao phương có thật nhiều dáng người cùng dung mạo đều là cực phẩm tuổi trẻ thiếu nữ mặc m á t m ẻ tay nâng hoa tươi đồng dạng đang lẳng chờ đợi chỗ xa hơn là tây lạc quốc tất cả chiến tranh chi vương trò chơi người chơi bọn hắn giơ tranh chữ cùng bảng hiệu trên đó viết đủ loại hoan n g ê n h t ử hoan n g ê n h vĩ đại chiến tranh c h i thần ạ d ẹ t giáng lâm tây lạc quốc ngày con dân hướng ngài dâng lên chân thành nhất trung thành nhất kính ý cả nước chúc mừng toàn dân vui mừng c u n g nên chiến tranh c h i thần ạ d ẹ t tây lạc quốc biên cảnh mấy chục chi nhân số không đồng nhất long quốc người chơi đội ngũ chính đang lẳng lặng quan sát tây lạc quốc trung ương tình huống bọn hắn đều rất tự giác cũng không có tới gần quá trò chơi bột giáng lâm vị trí những thứ này long quốc các người chơi đều rất rõ ràng lần này tây lạc quốc giáng lâm trò chơi bột khẳng định thực lực rất mạnh tới gần nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm mà lại thị lực của bọn hắn đều rất mạnh đại bộ phận người chơi thần thức cũng đầy đủ nhìn thấy xa như vậy vị trí cho nên long quốc người chơi đoàn tham quan đều tụ tập tại tây lạc quốc biên cảnh vị trí lúc này nhìn thấy tây lạc quốc các người chơi hành vi long quốc người chơi đều nghị luận ở mỹ thật sự là không hợp thói thường a làm sao lại hoan đón nhận cho tới bây giờ chưa thấy qua quốc gia kia người chơi sẽ chủ động hoan nên trò chơi bột giáng lâm đã có thể trở thành trò chơi bột cũng đều là tà ác trận doanh a bọn hắn tụ tập ở chỗ này chẳng lẽ không sợ bị ạ d i ệ tận diệt rồi không hợp thói thường không hợp thói thường a bất quá bọn hắn s á t thực thật đáng thương biết do đánh không lại chỉ có thể ra hạ sách này còn tốt chúng ta long quốc có thừa phong chân nhân đại lao tại a bằng không chúng ta cũng không thể nào là những đại thừa kỳ đó trò chơi bột đối thủ a nói thừa phong chân nhân là chúng ta long quốc định hải thần t r â m cũng không đủ các ngươi nói thừa phong chân nhân đại lao lần này có thể hay không tới a nói không chính xác nhưng cảm giác tỷ lệ thật lớn lần trước áo tư lộ quốc còn có lần trước nữa kim tự tháp nước trò chơi bột giáng lâm thời điểm thừa phong chân nhân giống như đều đi đời này có thể chiêm ngưỡng đến thửa phong chân nhân đại lao xuất thủ một lần cũng coi là viên mãn lúc này một cái long quốc người chơi bỗng nhiên chỉ vào nơi xa hưng ơ phấn nói ra các ngươi mau nhìn trò chơi bột xuất hiện long quốc các người chơi vội vàng nhìn về phía tây lạp quốc trung ương phương hướng quả nhiên tây lạp quốc trên bầu trời đã xuất hiện trò chơi bột thân ảnh bất quá cũng chỉ có một cái kia là một người mặc kim hoàng sắc kim loại áo giáp đầu đội cổ lìn mũ giáp phía sau lưng hất lên huyết hồng sắc áo c h à n g cường tráng nam tử tay trái của hắn có một mặt hình tròn tâm chắn tay phải nắm lấy một thanh tản r a hàn quang lạnh như băng trường m âu nhìn có điểm giống là tây là ạ quốc cổ đại tướng sĩ tạo hình tây là ạ quốc trò chơi chiến tranh chi vương bên trong chưa từng có các người chơi thấy qua trò chơi bột chiến tranh chi thần ạ d ẹ t rốt cục giáng lâm cùng lúc đó trên mặt đất tây là ạ quốc người chơi hưng phấn hoan hô nhiệt liệt hoan nghênh chiến tranh chi thần ạ d ẹ t giáng lâm nhiệt liệt hoan nghênh chiến tranh chi thần ạ dẹp g á n g lâm nhiệt liệt hoan nghênh chiến tranh chi thần ạ d ẹ á n g lâm nhiệt liệt hoan n g h d á n g lâm chương hai trăm bốn mươi hai trên bầu trời bởi vì quy tắc trò chơi nguyên nhân hạ thậm chí trên mặt cũng không thể làm ra bất kỳ biểu lộ nhưng là khi hắn nhìn đến phía dưới những cái kia gieo hò tây l ạ p quốc người chơi thời điểm trong ánh mắt của hắn cũng lộ ra một vòng thần sắc nghi hoặc rất nhiều tại tây l ạ p quốc biên cảnh xem náo nhiệt long quốc người chơi đều thấy được cặp mắt kia kia là một đôi lạnh lùng băng lãnh ngạo mạn bên trong mang theo một tia ánh mắt nghi hoặc bất luận cái gì chi tiết đều chạy không khỏi long quốc người chơi cái kia cường đại thần thức chỉ bất quá tây l ạ p quốc người chơi lại cái gì đều không nhìn thấy thị lực của bọn hắn cùng người bình thường không hề khác gì nhau tại cố lìn mũ giáp che lấp bọn hắn căn bản không nhìn thấy hạ r n ánh mắt cũng không cảm giác được cặp mắt kia bên trong băng lãnh thậm chí bọn hắn cũng không biết hạ r n dung mạo tiếng hoan hô vẫn tại tiếp tục tay nâng hoa tươi các thiếu nữ bắt đầu nhảy lên vũ đạo những thứ này thiếu nữ cũng không phải là người chơi chỉ là tây lạc quốc các người chơi tại người bình thường bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra không chỉ có d á người n g cùng dung mạo thượng dai hơn nữa còn năng ca thiện vũ nương theo lấy các thiếu nữ vũ đạo trên mặt đất hoan n ê n bầu không khí cũng càng thêm nồng nặc trên đài cao mấy cái chiến tranh chi vương mạnh nhất người chơi một bên cung kính nhìn lên bầu trời bên trong cái thân ảnh kia một bên nhỏ giọng trao đổi cái trang diện này hẳn là có thể đi hy vọng chiến tranh chi thần ạ d ẹ t có thể thích những cái kia thần thoại cố sự bên trong thần linh bình thường đều rất hoa tâm ạ d ẹ t khẳng định cũng là như thế hắn nhất định sẽ thích chúng ta chuẩn bị cho hắn những thứ này tuổi trẻ thiếu nữ hy vọng ạ d ẹ t có thể dẫn đầu chúng ta khai sáng một thời đại mới ạ d ẹ t thân ảnh chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống mà hắn rơi xuống vị trí đúng lúc là đại cao trung ương cái này đại cao cũng là tây lạp quốc các người chơi chuyên môn chọn lựa vị trí tỉ mị chế tạo tất cả quốc gia trò chơi bột đều sẽ xuất hiện tại quốc gia kia quốc thổ vị trí trung tâm a z cũng không ngoại lệ nửa phút sau trên mặt đất các người chơi đã có thể nhìn thấy a z trên thân áo giáp chi tiết cái kia là một bộ kim quang trói mắt áo giáp phía trên điêu khắc tinh mỹ hoa văn nhìn tương đương xa hoa trôi này trường mâu bên trên hiện ra hàn quang lạnh lẽo chỉ là nhìn lên một cái phảng phất liền sẽ bị cắt tổn thương hai mắt a z thân thể không chỉ có rất cường tráng mà lại vóc dáng rất cao nhìn ước chừng có hơn hai mét tràn đầy kinh khủng cảm giác các bách rốt cục theo thời gian trôi qua À、dẹt t h â nơi xa mấy ngàn tên chiến tranh chi vương các người chơi toàn bộ đều quỳ một chân trên đất đồng dạng cao thịnh hồ c u n g nên chiến tranh chi thần hạ d ẹ t giáng lâm ba đạo thanh âm một đạo so một đạo càng thêm to đem lần này nghi thức hoan g n ê n đẩy hướng cao chiều nhất chính giữa đ à i cao ạ dẹt lẳng lặng đứng ở nơi đó không n ú c n í c h tự hồ chính hắn cũng không có minh bạch vì cái gì những nhân loại này sẽ như thế hoan g n ê n h hẳn đến nhưng rất nhanh hắn liền không nhớ tới những thứ này chuyện kỳ quái chính giữa đ à i cao ạ dẹt bỗng nhiên ha ha phá lên cười tiếng cười chấn chung quanh tây là quốc người chơi mảng nhĩ đau nhức nhưng bọn hắn cũng không dám động đậy vẫn như cũ quỳ một chân trên đất cố nén l ô thai đau đớn chờ đợi lấy a z mệnh lệnh hoặc là nói chuyện mà lúc này a z ngầm đầu nhìn về phía nơi xa ánh triệu tả ánh sáng nu h ò a chiếu rọi tại cái k i a áo giáp màu vàng nóng bên trên lộ vẻ diệp diệp sinh huy a z hít một hơi thật sâu trên mặt lộ ra một k i a say mê thần sắc hắn meo lại hai mắt tựa hồ đang hưởng thụ lấy đây hết thảy ngay sau đó a z c h ầ m rãi mở miệng hắn nói là hy lạp cổ đại ngữ càng làm cho ở đây các người chơi hưng phấn không thôi cùng một loại ngôn ngữ đại biểu cho cùng một loại truyền thừa thật sự là một cái mỹ diệu thế giới a thời gian quá dài ta đều đã quên đi làm tinh bên trên không khí đến cỡ nào thơ ngọt nơi này ánh nắng rất thư thái chỉ có một cái thái dương đơn giản quá sung sướng À, đúng còn có các ngươi những thứ này nù thuận nghe lời nhân loại cùng hoan đi nên đón các ngươi vĩ đại thần linh giáng lâm đi a z cũng tựa hồ thật lâu không có nói chuyện nói rất nhiều nhưng những lời này nghe cũng không có cái gì dị thường tất cả tây lạc quốc người chơi trong lòng không khỏi bắt đầu may mắn quyết định của mình chiến tranh c h i thần quả nhiên là chính chúng ta thần linh quả nhiên sẽ che chở chúng ta may mắn không có nghe những cái này đừng đùa nhà đề nghị may mắn không dùng máy bay đại pháo đến ứng đối a z giáng lâm may mắn không có đi quốc gia khác tìm kiếm cứu viện đ ứ người chơi này còn chưa nói xong a z bỗng nhiên bước một bước về phía trước đi thẳng tới trước mặt hắn một bước kia trong nháy mắt liền vượt qua bốn năm m khoảng cách một cơn gió lớn cũng bỗng nhiên xuất hiện ở trên đài cao thổi mấy cái quỳ một chân xuống đất tây lạc quốc người chơi kem chút không c i ổn định thân thể lúc này a z trong tay trường mẫu bỗng nhiên nhẹ nhàng vừa nhấc trường mâu m ũ i thương đột nhiên chống đỡ tại vừa rồi cái kia nói chuyện tây lạc quốc người chơi ngực trên người hắn cấp cao đổ vét trong nháy mắt liền bị phá vỡ ngay sau đó ngực làn ra tức thì bị trường mâu bên trên cái kia khí tức sắc bén cắt vỡ cái kia người chơi dọa sợ nhưng là thân thể của hắn lại không dám chút nào động đậy mồ hôi từ gương mặt của hắn trượt xuống hắn cũng không dám đưa tay đi lau trong lòng của hắn không ngừng an ủi chính mình cái này hẳn là dẹt nói đùa với mình a chung quanh người chơi khác nhóm đại đa số đều túi đầu không dám lại nhìn trên đài cao hạ z cho nên bọn hắn n c ũ A z vừa dứt lời cái kia người chơi trong hai mắt bỗng nhiên loẹ lên hai đạo huyết hồng chi sắc ngay sau đó cái kia hai đạo huyết hồng s ắ t tựa hồ chui vào hắn trong não lúc này a z không biết từ nơi đó móc ra một cây truy thủ đưa tới trong tay của hắn cái kia người chơi trên mặt lộ ra giống như ạ dẹp tà mị biểu lộ sau đó chầm rãi đứng dậy hắn xoay người nhìn về phía một cái đồng dạng q u ỷ trên mặt đất đồng bạn thủy thủ trong nháy mắt đồng tới lực lượng của hắn không là rất lớn nhưng n à y cây thủy thủ tựa h ồ dị thường sắp bén trong nháy mắt t i ể u xuyên tấu cổ của đ ố i phương đâm xuyên qua trên cổ động mạch chủ hiến máu về r a toàn bộ trên đài cao tràn đầy máu tươi mùi máu tươi cũng bắt đầu tràn ngập lúc này trên đài cao cái khác mấy cái người chơi đều đ ộ u giết người rồi chơi ạ ngươi làm cái gì cháy mau chương hai trăm bốn mươi ba trên đài cao các người chơi thanh âm cũng truyền đến phía dưới những cái kia thiếu nữ cùng người chơi khác trong hai bọn hắn khiếp sợ ngầm đầu nhìn về phía đài cao phương hướng cũng tương tự đều bị trước mặt cái kia kinh khủng t r à n g cảnh dọa sợ a t đứng tại chính giữa đài cao nhìn xuống chung quanh người chơi thấy không rõ dung mạo của hắn bên cạnh hắn một cái cầm trong tay thủy thủ tây lạc quốc người chơi đầy người máu tươi đuổi theo cái khác mấy cái b ồ i d ố i chạy trốn người chơi máu tươi thuận đài cao chạy xuống trong không khí bắt đầu tràn ngập lên nồng đậm mùi máu tươi nhắc tới gần đài cao các thiếu nữ dọa đến hét lên các nàng nơi nào thấy qua khủng bố như thế cảnh tượng vội vàng từ dưới đất bỏ dậy hướng về nơi xa chạy tới phía ngoài nhất những tây l ạ c quốc đó người chơi cũng, cũng bắt đầu chạy từ phía cũng có mấy cái đần đội người chơi đứng tại chỗ trên mặt lộ ra điên cuồng biểu lộ nói một mình không không không vì cái gì vì cái gì ạ dẹt không ngăn lại cái này điên cuồng tràn diện chơi ạ vì cái gì vĩ lại chiến tranh chi thần vì sao lại làm như vậy không nhất định là cái kia người chơi điên rồi cùng chiến tranh chi thần ạ dẹt không có quan hệ lúc này đứng tại trên đài cao ạ dẹt đ ỗ n g nhiên giơ lên hai tay cao giọng nói ra điên cuồng đi thét lên đi dùng giết chóc cùng huyết tinh tới đón tiếp vĩ đại chiến tranh chi thần hàng lâm đi dẹt lời nói tựa hồ có được kỳ quái ma lực càng thêm chuyện kinh khủng phát sinh tất cả tây lạc quốc người chơi nghe được câu này về sau đông nhiên ngừng chạy trốn động tác cặp mắt của bọn hắn đồng loạt lóe lên hai đạo máu ánh sáng màu đỏ ngay sau đó tất cả mọi người ở đây đều đống nhiên điên cuồng xông về bên cạnh mình những người khác bọn hắn không có mang theo trong người vũ khí nhưng trận này hỗn loạn lại càng thêm huyết tinh cao cắn xé bọn hắn phảng phất hóa thân trở thành g i á thú phóng thích g a nguyên thủy nhất điên cuồng Cùng loạn công loạn kích tới mỗi một ỗ i m chút người chơi trong chỉ hai mắt bỗng nhiên lóe lên hai đạo màu ánh sáng màu đỏ nguyên anh kỳ người chơi còn tốt mặc dù bị ảnh hưởng một chút nhưng rất nhỏ nguyên anh kỳ trở lên người chơi bọn hắn cũng ó làm ra cái cử gì đ không có sử dụng bất kỳ linh lực càng không có làm dùng pháp bảo mà là giống những tây lạc quốc đó người chơi giống như điên bất quá những thứ này long quốc người chơi trong đội ngũ cũng có một chút thực lực tồn tại c ư ờ n g đại tu vi cao nhất là mấy cái xuất khiếu kỳ người chơi nhìn thấy mấy cái t i ê u kim đan kỳ người chơi tựa hồ bị ạ ghẹt ảnh hưởng tới bọn hắn lập tức liền xuất thủ c ư ờ n g đại linh lực từ thân thể bọn họ bên trong bừng lên nhẹ nhõm khống ở ở những kim đan kỳ đó long quốc người chơi bất quá những kim đan kỳ đó long quốc người chơi mặc dù không thể động đậy nhưng hình dạng của bọn hắn vẫn như cũ rất dữ tợn việc này tình huống như thế nào làm sao nghe không hiểu hy lạp ngữ cũng sẽ bị ảnh hưởng cái này ạ ghẹt thật là lợi hại tại sa như vậy vị trí đều sẽ bị hắn khống chế ý thức làm sao bây giờ những thứ này bị khống chế tư tưởng người chơi xử lý như thế nào không có cách đoán chừng muốn dẫn bọn hắn về long quốc hy vọng tu quản sở có thể có biện pháp giải quyết bọn hắn một mực bảo trì loại trạng thái này có thể hay không đối bọn hắn thần thức tạo thành mãi mãi tổn thương ở đây các người chơi đều có chút t h u ố c thủ vô sách tựa hồ chỉ có đem bọn hắn mang về long quốc một cái biện pháp giải quyết ngay tại long quốc người chơi chính thương lượng làm sao cứu những thứ này thụ ảnh hưởng người chơi lúc một thân ảnh bỗng nhiên ở bên cạnh họ chậm dài xuất hiện thưa phong Một cái những g ư ờ i c ơ i thứ này các người chơi mặc dù tuyệt đại bộ phận đều chưa từng gặp qua lâm vũ nhưng bọn hắn vẫn là trước tiên liền nhận ra thân phận của lâm vũ dù sao cái này trường b à o rõ ràng chính là phản hồi trang bị trên bảng xếp hạng xếp hạng thứ tư hạ phẩm tiên khí ngọc thư bảo mà lại lâm vũ cái kia lạng yên không tiếng động xuất hiện phương thức ngay cả xuất khiếu kỳ tu tiên giả đều không cảm giác được không phải thừa phong chân nhân lại là người phương nào nhìn thấy thật là thừa phong chân nhân tới tất cả long quốc người chơi trên mặt đều lộ ra thần sắc h ư n phấn bọn hắn vốn chính là đến xem thừa phong chân nhân hiện tại thừa phong chân nhân trực tiếp xuất hiện tại trước mặt bọn hắn vậy dĩ nhiên là nhìn rõ ràng hơn mà lại đã thừa phong chân nhân đều đã tới mấy cái kia bị hạ dẹt k h ô n g chế tư tưởng kim đan kỳ người chơi khẳng định có cứu được tất cả long quốc người chơi đối thừa phong chân nhân thực lực không chút nghi ngờ Lúc này, tây l ạ p quốc b i ê n cảnh giữa không trung lâm vũ khổng lồ thần thức đã khóa chặt tất cả bị khống chế tư tưởng lòng quốc người chơi lâm vũ đối chung quanh các người chơi khẽ gật đầu trên mặt lộ ra một k i a nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngay sau đó tất cả bị khống chế tư tưởng kim đan kỳ người chơi thân thể đều đột nhiên trở nên cương đứng thẳng lên sau đó một sợi màu đỏ khí tức liền từ bọn hắn cái chán vị trí bị kéo ra ngoài cùng lúc đó cặp mắt của bọn hắn cũng lập tức khôi phục thanh minh tựa hồ chính là những thứ này màu đỏ khí tức ảnh hưởng tới tư tưởng của bọn hắn lâm vũ nhẹ nhàng g i lên một cái tay tất cả màu đỏ khí tức đều nhanh nhanh bay đến lâm vũ trong lòng bàn tay sau đó ngưng tụ thành một viên màu đỏ thâm viên cầu nhỏ nhìn xem cái này màu đỏ viên cầu nhỏ lâm vũ không khỏi đối ạ dẹt càng thêm cảm thấy hứng thú gia hòa này lại còn biết một chút mê hoặc người thủ đoạn lâm vũ tay bỗng nhiên một nắm cái kia màu đỏ thâm viên cầu nhỏ liền phốc một tiếng hóa thành hư vô nhìn một chút chung quanh mang trên mặt vẻ hưng phấn long quốc người chơi lâm vũ mở miệng cười nói ra về sau ra chơi phải chú ý an toàn bên ngoài dứt loạn cũng không so chúng ta trong nước nghe được lâm vũ lời nói tất cả long quốc người chơi đều hưng phấn gật đầu đáp tạ ơn t h ử a phong chân nhân đại lão tạ ơn t h ử a phong chân nhân đại lão ân cứu mạng chúng ta cái này liền trở về về sau khẳng định ít ra t h ử a phong chân nhân đại lão ta là fan của ngươi vĩnh viễn t i ế t phấn t h ử a phong chân nhân ta yêu ngươi một cái người chơi nữ đ ố n g nhiên hướng về phía lâm vũ bay tới lâm vũ một ngộng sắc mặt biến hóa trong n y mắt lâm vũ thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ cái kia người chơi nữ nhìn thấy thừa phong chân nhân biến mất cũng thất vọng ngừng lại mà lúc này Tất chương quốc người hai trăm mạn bốn mươi bốn tây lạc quốc biên cảnh người chơi nữ truy cầu thừa phong chân nhân phong ba rất nhanh liền kết thúc các người chơi mặc dù hoán trách cái kia người chơi nữ đem thừa phong chân nhân dọa chạy nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp gì dù sao người ta cũng chỉ là truy cầu tình yêu thôi mà lại lúc này có người chơi chợt thấy thừa phong chân nhân thân ảnh đã xuất hiện ở ạ d ẹ t trước mặt mau nhìn thừa phong chân nhân qua qua bên kia thừa phong chân nhân muốn xuất thủ mau nhìn mau nhìn tất cả lòng q u ố c người chơi ánh mắt toàn bộ đều bị hấp dẫn đến thừa phong chân nhân cùng ạ d ẹ t trên thân liền ngay cả cái kia người chơi nữ trên mặt cũng lần nữa khôi phục vẻ hưng phấn nhìn về phía xa x a thừa phong chân nhân vừa mới tuấn di đến nơi này lâm vũ liền ngửi thấy trong không khí cái kia gây mũi mùi màu tươi lâm vũ khe nhúm mày ngay sau đó khổng lồ thần thức liền dung xuất ra ngoài phía dưới tất cả tây l ạ p quốc người chơi cùng những cái k i a tuổi trẻ thiếu nữ thân thể liền lập tức trở nên cương đứng thẳng lên chán của bọn hắn đông nhiên cùng những long quốc đó k i m đan kỳ người chơi xuất hiện một sợi màu đỏ thâm khí tức nhưng lâm vũ lần này cũng không có đem những cái k i a màu đỏ thâm khí tức thu thập lại mà là mặc cho bọn chúng tiêu tán tại trong không khí mà cùng lúc đó những tây l ạ p quốc đó người chơi cùng tuổi trẻ các thiếu nữ cũng đều khôi phục thần trí bọn hắn có người điên cuồng tiêu to tựa hồ không thể tin được tự mình vừa rồi làm cái gì có quý trên mặt đất khóc ròng tâm thần sụp đổ có vết thương chẳng chịt điên cuồng kêu rên trên mặt đất vẫn như cũ tựa như như địa ngục kinh khủng lâm vũ lẳng lặng đứng tại trên đài cao làm xong đây hết thể về sau mới rốt cục nhìn về phía trước mặt chiến tranh c h i thần a z lâm vũ đông nhiên xuất hiện để a z có một chút gây người nhưng hắn nhìn cũng không có bất kỳ cái gì e ngại chỉ là ánh mắt bên trong lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú t h ầ n s á c hắn cũng không có ngăn cản lâm vũ hành vi tại lâm vũ cứu những tây lạc quốc đó người chơi cùng thiếu nữ thời điểm hắn một mực đang lẳng lặng mà nhìn đây hết thảy lúc này nhìn thấy lâm vũ rốt cục nhìn về phía hắn ạ d ẹ t cái này mới chậm rãi mở miệng người là ai nghe được ạ d ẹ t vấn đề lâm vũ nết môi cười cười nói ra tu tiên giả nói xong ba chữ này lâm vũ ngay tại cẩn thận quan sát ạ d ẹ t t h ầ n sắc ạ d ẹ t trên đầu mang theo cổ lỉn mũ giáp cũng không thể ngăn cản lâm vũ t h ầ n thức cho nên lâm vũ có thể thấy rõ ràng trên mặt hắn biểu lộ lâm vũ trước đó thấy qua tất cả trò chơi bột đều chưa từng nghe qua tu tiên giả cho nên lâm vũ mới sẽ nói thẳng ra tu tiên giả ba chữ này sau đó nhìn một chút ạ dẹp phản ứng theo bản năng phản ứng là sẽ không gặp người kết quả lâm vũ chỉ là trên mặt của hắn thấy được một vòng thần sắc nghi hoặc rất hiển nhiên hắn cũng chưa nghe nói qua tu tiên giả ba chữ này thấy là kết quả này lâm vũ trên mặt cũng lộ ra một vòng nhàn nhạt thần sắc thất vọng thông qua lâm vũ hiện khi biết tin tức những thứ này phương tây cổ đại trong thần thoại thần linh tựa hồ cũng là tới từ thật lâu trước đó l à m tinh lại hoặc là một cái cùng l à m tinh giống nhau tinh cầu giữa bọn hắn cũng đều đã từng thấy qua thậm chí là rất quen thuộc nhưng lại không có bất kỳ cái gì một cái trò chơi bột đã từng thấy qua hoặc là nghe nói qua tu tiên giả cái này rất kỳ quái rõ ràng phiếu miểu tiên đồ trò chơi cùng quốc gia khác trò chơi đồng thời phản hồi nhưng vì cái gì giữa bọn hắn đều biết nhau nhưng không có trò chơi bột biết tu tiên giả lúc này a t lần nữa nói ra tu tiên giả chưa từng nghe qua nhưng ngươi lại đưa tới chú ý của ta a t đống nhiên bước một bước về phía trước một bước đi thẳng tới lâm vũ trước mặt trong tay hắn trường m âu trong nháy mắt chống đỡ tại lâm vũ ngực sắc bén trường m âu đụng chạm tại lâm vũ ngọc hư vào bên trên sau đó keng trường âu n u i thương đống nhiên băng rơi mất một khối nhỏ a d ẹ t vừa mới hé miệng chuẩn bị lập lại chiêu cũ muốn nếm thử khống chế lâm vũ tư tưởng nhưng cái này thanh âm thanh thúy chật để hắn hơi sưng ơ sở ừ m g a d ẹ t túi đầu nhìn về phía mình trường mâu hai con mắt trong nháy mắt trường lớn trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị hắn thu hồi trường mâu nhìn một chút mũi thương bên trên to bằng móng tay lỗ hổng lại nhìn một chút lâm vũ cái kia thân mềm mại trường bảo đối phương quần áo làm sao lại cứng như vậy không nên a không đúng không đúng hẳn không phải là đối phương quần áo quá cứng dù sao lại cứng rắn nó cũng chỉ là một kiện phổ thông quần áo lại không phải mình xuyên loại kim loại này áo giáp tuyệt đối không thể có thể b ă n g rơi vũ khí của mình như vậy chỉ có một khả năng đó chính là tự mình trường mâu thời gian dài tại cái kia trong thế giới game đã bị ăn mòn trở nên chẳng phải cứng rắn nghĩ thông suốt điểm này a z sắc mặt rốt cục trở nên dễ nhìn một chút mặc dù trường mâu mũi thương sụp đổ một khối nhưng đối thực lực của mình ảnh hưởng không lớn mà lại thế giới này hẳn không có thần linh có thể làm cho tại tự mình dùng suất toàn lực a z trên mặt lần nữa lộ ra một vòng tà mị biểu lộ hắn đem tự mình trường mâu đặt ở sau lưng sau đó túi đầu xuống tiến tới lâm vũ bên hai nhỏ giọng nói ra phong thích trong lòng ngươi ác ma đi vung vẩy lên ngươi lợi t r ả o đi chỉ có máu tươi cùng rết chóc mới có thể thỏa mãn ngươi dục vọng trong lòng a t nói xong thân thể có chút lui về phía sau một điểm trên mặt tiếu dung nhìn trước mắt nam tử có thể trợ giúp người khác giải trừ mê hoặc chú ngữ cái k i a có thể giải trừ rơi trên người mình chú ngữ sao a t rất chờ mong phản phất lâm vũ là cái rất đặc biệt tiểu bạch khát chuột mà hắn là trong phòng thí nghiệm mặc đại bạch áo khoác bác sĩ một giây đồng hồ hai giây ba giây đồng hồ À có chút mày. Không đúng. Người này, dẹt chút mắt tại sao không có biến đỏ? Vì biểu tình có con có còn Không không nhìn bình tĩnh như、vậy. đúng. Đúng nữ Người biến mẩy. vậy. gì đỏ. biểu sao Vì lâm ú c càng thêm kinh ngạc chuyện này, kinh hiện. à để dẹt thêm xuất l vũ đông nhiên n ế t môi cười hì hì rồi lại cười sau đó đôi lạ dệt nói ra vị bằng hữu này muốn hay không đi nhà ta làm khách chúng ta ngồi xuống pha ly trà hào hào tâm sự nghe nói như thế a dệt vội vàng lùi về phía sau mấy bước sau đó g ơ lên tự mình cây kia sụp đổ mũi thương trường mâu biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía lâm vũ người đến cùng là ai vì cái gì có thể không nhận ta mê hoặc chú ngữ ảnh hưởng a dẹp phảng phất không có nghe được lâm vũ mời chỉ là tự mình hỏi tự mình lớn nhất nghi vấn làm chiến tranh c h i thần a dẹp năng lực không chỉ có riêng chỉ có lực chiến đấu mạnh mẽ hắn còn đủng có rất nhiều năng lực khác mê hoặc chính là năng lực của hắn một trong cũng là hắn ưa thích dùng nhất năng lực bằng vào mê hoặc năng lực hắn có thể nhẹ nhóm n h i u loạn địch nhân quân đội cũng có thể cho bên mình quân đội gia tăng không sợ chết ý chí nhưng liền xem như a dẹp đã từng đồng bạn cũng rất ít có, có thể gánh vác cái này mê hoặc năng lực dù là sẽ không hoàn toàn bị khống chế tư tưởng chương ũ n g tối t i hồi. ể u sẽ dây rũa một t hai trăm bốn mươi lăm nhân loại trước mắt thật sự là có chút không giống bình thường thậm chí có chút thần bí a t đã ý thức được không thích hợp từ đối phương đông nhiên chống giông xuất hiện đến cứu những cái kia nhân loại lại đến chống cự lại tự mình mê hoặc hết thảy hết thảy đều biểu hiện ra đối phương tựa hồ cũng không đơn giản lúc này a z đông nhiên nhìn nhìn mình chừng mâu sắc mặt của hắn càng thêm ngưng trọng chẳng lẽ tự mình t r ư n g m âu cũng không phải là bởi vì tại thế giới kia bị hủ thực mới băng rơi một h ố i a t lặng lẽ lại lui về sau hai bước tựa hồ một gặp nguy hiểm liền sẽ lập tức đào tẩu sống được càng lâu liền càng tiết mệnh đầu này lý luận tại những thần linh này trên thân diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế lâm vũ mỉm cười lần nữa chậm rãi mở miệng đối a t nói ra ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ngươi cần làm ra một lựa chọn là thành thành thật thật theo ta đi vẫn là ta cưỡng ép bắt ngươi đi câu nói này uy hiếp ý vị liền tương đương rõ ràng mặc dù lâm vũ dùng chính là long quốc n ữ nhưng ạ z lại có thể biết do ý tứ trong đó thậm chí so hắn tiếng nói của mình càng thêm dễ hiểu bất quá nghe được câu này ạ z sắc mặt càng ngày càng âm tình bất định hắn thầm nghĩ trong lòng ra hỏa này quả nhiên kẻ đến không thiện cùng lúc đó tây lạc quốc biên cảnh xem náo nhiệt long quốc các người chơi nghe được lâm vũ lời nói nhao n h a u hoan hô bọn hắn thật sự là quá hư phấn không chỉ có khoảng cách gần gặp được thừa phong chân nhân hơn nữa còn thấy được thừa phong chân nhân cường thế như vậy bá khí phát biểu giải mộng lần này lữ hành quá đ á g i á quá ba khí thừa phong chân nhân không hổ là thần tượng của ta ngưu bức vô địch thoải mái a đây mới thật sự là cường giả thật hy vọng cái kia a dẹp đừng thông minh như vậy tối thiểu nhất cùng thừa phong chân nhân đại lão qua hai triệu a mặc dù ngươi câu nói này có chút không hợp t h ó i thường nhưng xác thực ta cũng là như thế mong đợi thừa phong chân nhân ta yêu ngươi ừ n vị đại tỷ này có thể hơi nhỏ điểm âm thanh hô sao ngươi mới đại tỷ cả nhà ngươi đều là đại tỷ các ngươi có thể gọi ta thừa phu nhân a dẹp hơi xoắn suýt một chút liền lựa chọn khán giả nhất rất được hoan n ê n ứ n g đối phương thức hắn xác thực rất thiết mệnh nhưng cùng lúc cũng có chút tức giận cao ngạo chiến tranh c h i thần đâu chịu nổi khuất nhục như vậy tại tư tưởng của hắn bên trong cảm thấy mình hẳn là trên cái tinh cầu này nhất cường đại thần linh mặc kệ đối phương cỡ nào quỳ dị cũng không thể nào là đối thủ của mình lại nhiều loạn thất bát tao thủ đoạn cũng so ra kém chân chính cường đại sức chiến đấu mẹ ệ hoặc chú ngữ mặc dù là ạ dẹt thích nhất kỹ năng nhưng là hắn mạnh nhất vẫn là c h â t nước chân giáo thực chiến vâng không cũng không có khả năng đ ư ợ xưng là chiến tranh tri chi thần ạ dẹt đột nhiên g i lên trong tay mình chừng â u mặc dù trường m â u m ũ i thương vị trí sụp đổ một h ố i nhưng là vẫn như cũ vô cùng sắc bén a z trong miệng đột nhiên cao quát một tiếng dám khiêu khích cường đại chiến tranh c h i thần a z người đang tìm cái chết a z trước khi chiến đấu tuyên n ôn tựa hồ không hề chỉ là p h o n g thích lựa giận của mình mà thôi theo a z thoại âm rơi xuống lâm vũ có thể thấy rõ ràng a z hai mắt đông nhiên lóe lên hai đạo hào quang màu đỏ cùng trước đó những long quốc đó người chơi s o n g trong mắt lóe lên hào quang màu đỏ không có sai biệt hắn đối với mình cũng sử dụng mê hoặc năng lực nhưng lần này mê hoặc năng lực rõ ràng là đối lực chiến đấu của hắn tiến hành giá trị ngay sau đó lâm vũ thần thức liền thấy a z trên mặt lóe lên từng đạo gân xanh biểu lộ bắt đầu trở nên dữ tợn a z toàn thân khí thế tăng vọt chung quanh thân thể vậy mà xuất hiện một đạo xoay tròn của phong a z rõ ràng so trước đó lộ phi cùng sập mạnh một điểm mà lại hắn giống như trực tiếp chuẩn bị phóng đại chiêu bất quá lâm vũ khe nhúm mày cùng tự mình chiến đấu bắt đầu liền dùng mạnh như vậy lực lượng sẽ không đả thương đến tự mình sao lan tinh cái trước họ n ư u ra hỏa đã từng tổng kết qua lực lượng càng lớn phản tác dụng lực lại càng lớn làm n g ư ờ i dùng sức đi đánh người khác thời điểm tự mình cũng sẽ tiếp nhận giống nhau phản tác dụng lực duy nhất may mắn chính là a z dùng chính là t r ư ơ n g m â u không phải là của mình n ắ m đấm đúng lúc này a z bỗng nhiên bắt đầu chuyển động dưới chân của hắn đột nhiên phát lực thân thể trong nháy mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh tốc độ rất nhanh vẹn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể có thể đạt tới loại tốc độ này xác thực rất không tệ tối thiểu rất nhiều nguyên anh kỳ tu tiên giả đều làm không được đương nhiên mượn nhờ pháp bảo cùng linh lực không tính nhưng lâm vũ vẫn như cũ sắc mặt buông lỏng tựa hồ đối với sắp đánh tới trường m â u thợ ơ loại này miệt thị để ạ dẹt càng thêm tức giận chết ạ dẹt trong miệng cao giọng hô cùng lúc đó ngay tại ạ dẹt đột nhiên xuất thủ thời điểm xa xa long quốc các người chơi cũng hưng phấn lên mặc dù ạ dẹt tốc độ rất nhanh khí thế rất mạnh nhưng lại không ai vì thửa phòng chân nhân lo lắng long quốc các người chơi đều hưng phấn trường lớn hai mắt muốn nhìn một chút thửa phòng chân nhân ứng đối như thế nào k e n một đạo thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang vọng bầu trời cùng vừa rồi ạ dẹt trường mẫu mũi thương băng rơi một khối thời điểm thanh âm không sai biệt lắm chỉ là âm lượng lớn hơn một điểm nghe tới thanh âm này thời điểm ạ d a t l i ề n lộng vũ khí đâm trúng nhục thân thanh âm tuyệt đối không phải như vậy mặc dù hắn đã rất nhiều năm không có chiến đấu qua nhưng chiến đấu bản năng vẫn như cũ chạy x ô i tại máu của hắn bên trong trường m â u đâm trúng nhục thân thanh âm hắn nghe qua hàng ngàn hàng vạn lần tuyệt đối không thể có thể nghe lầm ngay sau đó ạ d a t t r ừ n g lớn hai mắt nhìn về phía mình trường m â u trường m â u đức thành từng khúc đối phương vẫn không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào tự mình trường mẫu xác thực cũng đâm trúng đối phương ngực nhưng vẫn là món kia mềm mại cặp quần áo bị gió thổi qua đều sẽ theo gió phiêu lãng mềm mại trường bảo vậy mà lại một lần nữa chặn tự mình trường mâu còn đem tự mình trường mâu triệt để hủy đi càng kinh khủng chính là k h ô n g bố như thế lực va đập đối phương thân thể vậy mà không nhúc nhích tí nào thậm chí lắc liên tiếp đều không có lắc một chút a dẹt ánh mắt nhìn lên vừa hay nhìn thấy lâm vũ cái kia ung dung mỉm cười biểu lộ hán lại còn đang cười thân thể của hắn rốt cuộc là thứ gì làm thành ta đến cùng là gặp một cái dạng gì quái vật ạ dẹt trong đầu trong nháy mắt lóe lên mấy cái suy nghĩ nhưng lúc này thân thể của hắn vẫn còn tại cấp tốc hướng về lâm vũ bay đi hắn dùng sức quá lớn có chút hãm không được xe lúc đầu coi là tự mình trường mâu sẽ trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của đối phương coi như xuyên thủng không được cái này kinh khủng lực trùng kích cũng tối thiểu sẽ đem đối phương đánh bay rất xa cho nên căn bản không cần giảm tốc nhưng không nghĩ tới vũ khí của mình vậy mà nát mà đối phương cũng không có bị đánh bay a z ở giữa không trung cưỡng ép điều chỉnh thân thể của mình đem tự mình bả vai bộ vị cứng rắn nhất áo giáp nhắm ngay lâm vũ ngực đổ tới không phải hắn muốn cận thân vật lộn chỉ là hắn căn bản không được chọn a z trong t đầu dâng lên một ý nghĩ cuối cùng khôi giáp của mình có thể so với mình trường mâu cứng rắn hơn sao ý nghĩ này vừa mới xuất hiện a t cũng cảm giác thân thể của mình đâm vào một tòa trên ngọn núi lớn không không phải đại sơn cái này hình dung không phải rất chuẩn xác bởi vì liền xem như đại sơn tự mình cũng có thể đụng nát mà lại đụng tại bất kỳ vật gì phía trên cũng sẽ là trước mặt mình bả vai trước hết nhất đụng c h ạ m nhưng bây giờ a t lại cảm giác tự mình toàn bộ thân thể đ ỗ n g nhiên đồng thời bị cản trở lại thật giống như có đồ vật gì trong nháy mắt đem thân thể của mình hoàn toàn bao trùm đồng thời ngăn trở tự mình tiếp tục đi tới mặc dù thân thể nhìn từ bề ngoài thụ lực địa phương càng nhiều đối thân thể tổn thương giảm bớt nhưng tình huống thực tế là cấp tốc sát ngừng để ạ dẹt thân thể nội tạng trong nháy mắt chuẩn bị kinh khủng xé rất lực cơ hồ muốn đem ạ dẹt nội tạng quấy thành phân vụn đau đớn kịch liệt quét sạch ạ dẹt đại não một ngụm máu tươi t ừ trong cổ họng bừng lên liền muốn đối lâm vũ phun qua đi lúc này ạ dẹt hai chân cách mặt đất thân thể đứng im tại giữa không trùng khoảng cách lâm vũ khoảng cách vẹn vẹn chỉ có không đến nửa mét khi thấy ạ dẹt sắc mặt trướng màu đỏ bừng trong mồm liền muốn có máu tươi phun lúc đi ra lâm vũ sắc mặt một ngộng i a hòa này nhìn rất cường tráng làm sao như thế không khỏi tạo đây là đánh không lại muốn nôn tự mình một thân máu sao lâm vũ ánh mắt khẽ nhúc đ í c h ạ dẹt đầu phản p h ấ t bị một hai bàn tay to nắm lấy đột nhiên xoay đến bên cạnh g i a n g g d ắ ạ d ẹ trên t cổ chuyển đến một đạo thanh âm kỳ quái sau đó ạ dẹt một ngụm máu tươi liền phun tới phúc máu tươi phun ra đi thật xa nhưng ngay sau đó a z đầu liền gục xuống cổ cũng vặn vẹo thành kỳ quá i hình dạng giống như đoạn mất chương hai trăm bốn mươi sáu nơi xa vô số long quốc người chơi cũng bắt đầu hoan hô bọn hắn đã thấy cái kia đặc sắc chiến đấu đặc sắc xác thực rất đặc sắc nhưng nói đúng ra cũng không thể xem như chiến đấu bởi vì từ đầu đến cuối thừa phong c h â n nhân liền chỉ là nói một câu nói không có làm bất cứ chuyện gì ngược lại là a t đối thừa phong c h â n nhân phát khởi khí thế kinh khủng công kích mà thừa phong c h â n nhân bị a z trường mâu đâm đến mực vị trí a z trường mâu liền đoạn mất thừa phong trân nhân nhìn a z một nhãn a t cổ cũng đoạt mất lúc này a t bộ dáng nhìn muốn bao nhiêu thê thảm liền có bao thê thảm đầu của hắn rũ cục đấy cổ vặn vẹo thành một cái kỳ quái góc độ thân thể vẫn như cũng bị k h ô n g chế tại giữa không trùng không núp ních tựa như là chết quá mạnh a t cùng thừa phong chân nhân đại lão hoàn toàn không tại một cái cấp bậc a t cũng quá yếu a không đúng a t cũng không phải là quá yếu hẳn là thừa phong chân nhân quá mạnh cho nên mới lộ ra hắn rất yếu vốn còn muốn nhìn xem thừa phong chân nhân xuất thủ nhưng cái gì cũng không thấy a thừa phong chân nhân ta yêu ngươi trên chiến trường lâm vũ cũng có chút im lặng lúc đầu coi là làm thần thoại hy lạp cổ mười hai chủ thần a z hẳn là thân thể rất mạnh lâm vũ cũng không hề dùng lực không nghĩ tới cổ bị tự mình v ặ n gãy bất quá rất nhanh lâm vũ trên mặt liền lộ ra tiếu dung bởi vì lâm vũ phát hiện a z cũng chưa chết trái tim của hắn còn đang nhảy nhót con mắt còn tại loạn c h u y ể n đúng không đây mới là một cái cường đại thần linh hẳn là có sinh mệnh lực lâm vũ thầm nghĩ trong lòng ngay sau đó lâm vũ cười lấy nói ra xem ra ngươi lựa chọn cái thứ hai vậy cũng chỉ có thể bị ta cưỡng ép bắt về làm khách đá lần này a z cuối cùng không có cự tuyệt quyền lực cổ đoán mất dẫn đến hắn căn bản là không cách nào khống chế thân thể của mình dù là lâm vũ không cần tiên k h ô n g chế linh lực hắn hắn cũng không thể động có điểm giống là cái người thực vật đồng dạng lâm vũ vươn một cái tay đặt ở a z trên khải giáp sau đó thân ảnh của hai người liền biến mất ngay tại chỗ trên chiến trường theo thời gian trôi qua tây lạc quốc những cái kia các người chơi cũng rốt cục khôi phục một chút đại đa số người đều đã tiếp nhận hiện thực tàn k ố c bọn hắn phun ra miệa bên trong huyết lục nhìn bốn phía tựa như như địa ngục thảm trạng hối hận không thôi trong đó thảm nhất sự tình những cái k i a tuổi trẻ thiếu nữ tại cuộc hôn chiến này bên trong các nàng tử thương thảm trọng nhất mặc dù những tây lạc quốc đó các người chơi thân thể cũng đều là người bình thường nhưng bọn hắn nhưng đều là nam so sánh với những cái kia thiếu nữ muốn càng cường tráng hơn một chút cho nên những cái k i a tuổi trẻ thiếu nữ sống sót rất ít liền xem như may mắn sống sót cũng toàn thân máu me đầm địa bộ dáng thê thảm lúc này không biết cái kia người chơi bỗng nhiên kinh hô một câu a z biến mất tất cả hy lạp nước người chơi đều vội vàng ngầm đầu nhìn về phía trên đài cao trong ánh mắt của bọn hắn đ ỗ n g nhiên toát ra một vòng kích động cùng hưng phấn a z biến mất chúng ta được cứu chỉ bất quá được cứu thời gian hơi c h ậ m một chút tây lạc quốc biên cảnh mấy chục chi long quốc người chơi đội ngũ cũng bắt đầu lục tục đi trở về thừa phong chân nhân đi còn mang đi chiến tranh tri chi vương trong trò chơi duy nhất buốt đã không có nhìn thật là náo nhiệt một đám người chơi ở trên bầu trời gào thét mà qua hướng về long quốc phương hướng bay đi không đợi trở lại long quốc một chút người chơi đã bắt đầu đăng nhập phiếu miểu tiên đồ game điện thoại diễn đàn bắt đầu phát bài viết khoe khoang tự mình hôm nay chứng kiến hết thảy tín hiệu không tốt lắm nhưng ngăn không được bọn hắn quá kích động có thể cùng thừa phong chân nhân tiếp xúc gần vui quả thực là tất cả lòng quốc người chơi mọc tưởng hôm nay lữ hành kết thúc mỹ mãn may mắn khoảng cách gần gặp được thừa phong chân nhân còn lắng nghe thừa phong chân nhân giáo dục đời này chết cũng không tiếc ngoa tạo ở đâu nhìn thấy thừa phong chân nhân tại tây lạc quốc biên cảnh thật nhiều quốc gia chúng ta người chơi đều thấy được thừa phong chân nhân thật sự là quá đẹp trai một ánh mắt cái tia cường đại chiến tranh chi thần ạ dẹt cổ liền b ắ mất thừa phong chân nhân đối chính chúng ta quốc gia người chơi thật sự là quá tốt rồi vừa gặp được nguy hiểm hắn liền lập tức xuất hiện ta khóc chết đây mới là long quốc chân chính thủ hộ giả hôm nay hơi có tiếc nuối nhưng xác thực chuyến đi này không tệ tiếc nuối trên lầu có cái gì tiếc nuối đều nhìn thấy thừa phong chân nhân còn có cái gì tiếc nuối có thể nói rõ chi tiết nói sao lúc ấy môi của ta khoảng cách thừa phong chân nhân bởi môi chỉ có không phẩy không một cm ta đã cảm nhận được cảm giác giống như địa giật phảng phất sau một khắc ta liền có thể tiến vào thừa phong chân nhân ôm ốc đáng tiếc tiếc thừa phong hắn là một cái càng quan tâm nhân gian khó khăn đại anh hùng bỏ tiểu ra vì mọi người cuối cùng không có thể cùng ta ý hợp tâm đầu cái này chính là ta kiếp này tiếp nối lớn nhất ta thích ma ơi may mắn không có đích thân lên bằng không thần tượng của ta liền không sạch sẽ, sẽ. mang ai đây có loại lặp lại lần nữa thần tượng của ta không sạch sẽ, sẽ thần tượng của ta không sạch sẽ, sẽ thần tượng của ta không sạch sẽ, sẽ t trên lầu phải nói may mắn không có đích thân lên đi cùng lúc đó ngay tại lâm vũ cùng ạ dẹt thân ảnh biến mất tại lam tinh thời điểm hai người cũng trực tiếp xuất hiện tại mặt trăng phía trên lâm vũ không có lựa chọn đem ạ d ẹ t đặt ở tự mình động thiên bên trong mà là trực tiếp đem hắn ném vào động thiên bên ngoài cửa chính ở bên ngoài ạ d ẹ t mới có thể càng rõ ràng hơn tình cảnh của mình đương nhiên điều kiện tiên quyết là trước tiên đem ạ d ẹ t cổ cho hắn nối liền tiện tay đem ạ d ẹ t ném xuống đất lâm vũ từ nhẫn chữ vật của mình bên trong móc ra một viên thuốc đan dược danh tự gọi là chín chân tục cốt đan là một cái thượng phẩm đan dược viên đan dược này cấp bậc không cao cũng không phải rất chân quý nhưng dùng để trị liệu ạ dẹp thương thế vẫn là rất dễ dàng lâm vũ cũng lời cho ăn trong miệng hắn trong tay đan dược tiện tay ném đi chín chân tục xương phàm liền hướng về hạ dẹp bụng bay đi ngay sau đó phốc thử đan dược trực tiếp chui vào hạ dẹp bụng đồng thời tại khôi giáp của hắn cùng trên bụng lưu lại một cái lỗ tròn máu tơi ư thuận tiểu viên động chậm rãi chảy ra a dẹp hiện tại mặc dù thân thể không thể động nhưng là ý thức của hắn cũng rất thanh tỉnh miệng của hắn cũng có thể động n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đang làm gì a dẹp hoảng sợ nói mặt của hắn hương xuống miệng cũng dán tại mặt trăng thổ n h ư bên trong dẫn đến nói chuyện không rõ lắm nhưng hắn vẫn cố gắng hé miệm lớn tiếng hô hào n g ư ơ i đ ố i thân thể của ta làm cái gì ta là vĩ đại chiến tranh c h i t h ầ n a z đại biểu là toàn bộ ô liỵm v ụ thần tộc rẽ ở thần vương sẽ báo thù cho ta rẽ ở thần lực tuyệt đối không phải ngươi có thể tiếp nhận nhanh lên thả ta ra ta có thể thỉnh cầu rẽ ở tha thứ ngươi không không không ta van cầu ngươi thả ta ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì không biết mới là đáng sợ nhất a z không nhìn thấy lâm vũ đang làm cái gì ngược lại để hắn càng thêm sợ hãi chương hai lúc này ngay tại lâm vũ trở lại mặt trăng đồng thời đứng tại lâm vũ động cửa phủ sập cùng lộ phỉ cũng nhìn thấy lâm vũ đồng thời cũng nhìn thấy cái kia nằm d ạ p trên mặt đất không nhúc nhích thân ảnh hai trên mặt người đồng thời lộ ra thần sắc nghi hoặc a đó là ai ta làm sao nhìn khá q u e n a ta cũng khá q u e n đâu như thế sốc nổi háo giáp làm sao có điểm giống là ổ liềm vụ thần tộc đám người kia không đúng chính là ổ liềm vụ thần tộc cảm giác t h ư ợ n h ư là chiến tranh c h i thần a z ngoa t à o a z làm sao nằm d ạ p trên mặt đất không n ú c n í c h chẳng lẽ bị chủ nhân giết t chủ nhân quá mạnh chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem vẫn là thôi đi chủ nhân không có có mệnh lệnh vẫn là thành thành thật thật đứng gắt đi l ô phi yếu đớt nói cùng so sánh vẫn là l ô phi tiến vào nhân vật tương đối nhanh nghe được l ô phi lời nói sợ cũng có chút không quá tình nguyện nhẹ gật đầu mặc dù hắn rất muốn đi tới nhìn xem nhưng nghĩ nghĩ lao bằng hưu nói cũng có đạo lý bất quá đúng lúc này nhìn chằm chằm vào lâm vũ bên kia sợp đông nhiên ngạc nhiên nói ra chủ nhân tại ngoắc đây là muốn để chúng ta qua đi sao nghe được sợp lời nói lộ phi cũng vội vàng mở to hai mắt nhìn sau đó nhẹ gật đầu tựa như là không đợi lộ phi lại nói cái gì sập đã liền xông ra ngoài hắn rất hiếu kỳ cái kia nằm d ạ p trên mặt đất ra hỏa có phải hay không ổ lịm vụ thần tộc ca rét đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn có một tia cười trên nôi đau của người khác tâm tình nếu như chiến tranh c h i thần ạ r ẹ t đều bị chủ nhân thu phục vậy mình cho chủ nhà đứng gác cũng liền lộ ra không có như vậy xấu xí nhìn thấy sập vội vã chạy tới lộ phi cũng vội vàng đi theo rất nhanh hai người liền đi tới lâm vũ bên người cặp mắt của hai người một mực chăm chú nhìn chằm chằm cái kia mặt hướng xuống nằm rạp trên mặt đất thân ảnh lúc này lâm vũ đ ỗ n g nhiên cười hỏi hai người các ngươi biết hắn sao lộ phi có chút không quá chắc chắn sập đã vươn chân to đá vào a z trên thân đem thân thể của hắn đá lật lên a z mang theo cổ l i n mũ giáp mặt cũng xuất hiện ở lộ phi cùng sập trước mặt quen biết một chút chủ nhân ta biết hắn hắn là ổ l ì ề thủ thần tộc chiến tranh c h i thần a z một bên lộ phi cũng vội vàng nhẹ gật đầu p h ù hòa nói đúng vậy chủ nhân hắn là a z trên mặt đất a z cũng nhìn thấy đứng tại lâm vũ bên người sập cùng lộ phi cặp mắt của hắn trong nháy mắt chừng lớn trên mặt lộ ra một vòng kỳ vọng thần sắc hòa diễm cự nhân sức trời ạ ngươi ở chỗ này quá tốt rồi nhanh mau cứu ta bên kia là băng sương cự nhân nhất tộc bằng hữu sao nhanh cứu ta ta là ô liềm t h ủ thần tộc chiến tranh c h i thần ạ dẹt. cứu ta nhanh cứu ta ô liềm t h ủ thần tộc sẽ báo đáp các ngươi ạ d ẹ tựa t hồ không có nghe rõ vừa rồi lâm vũ cùng đối thoại của bọn họ còn tưởng rằng sập cùng lộ phi có thể giúp hắn bất quá nghe tới a z nói về sau sập cùng lộ phi lại đồng thời nhìn về phía lâm vũ ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì chiến ý ngược lại giống như là cái dịu dàng ngoan ngoãn m h ỏ con không đến hai giây a ẹ tựa t hồ liền ý thức được vấn đề không thích hợp ánh mắt của hắn loạn c h u y ể n nhìn một chút sập cùng lộ phi lại nhìn một chút ý cười đẩy mặt lâm vũ cuối cùng a z giơ tay lên chỉ vào lâm vũ hoảng sợ nói ra các ngươi các ngươi lại là cùng một bọn a ta có thể động dẹt nhìn xem cánh tay của mình trên mặt hoảng sợ lại biến thành kinh hỷ hắn lấy vì trên cổ mình thương thế không có một hai năm không tốt đẹp được lại không nghĩ rằng tốt nhanh như vậy a z đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên sau đó cực tốc lui về phía sau mấy bước hắn sờ lên bụng của mình trên mặt kinh h ỉ cùng vẻ hoảng sợ vừa đi vừa về hoang đổi vừa mới rõ ràng cảm giác bụng bị một loại ám khí đánh trúng vào bây giờ lại một điểm vết thương đều không có chỉ là khôi giáp của mình bên trên có cái lỗ nhỏ lỗ nhỏ chung quanh còn có một số không có hoàn toàn xử lý vết máu a z gầm đầu nhìn về phía lâm vũ lại nhìn một chút lộ phỉ cùng s ợ trên mặt lại lộ ra cảnh giác thần s á c nhìn cái này chỗ đứng bọn hắn quả nhiên là cùng một bọn sau đó a z lại thấy được nơi xa cái kia tinh cầu màu xanh lam trên mặt cảnh giác lại hoán đổi thành chân kinh từ lâm vũ đem ạ d a t mang về mặt trăng đến bây giờ vẹn vẹn đi qua không đến hai phút ạ d z trên t mặt biểu lộ liền biến đổi nhiều lần từ hoảng sợ đến kỳ nhìn đến chân kinh đến kinh hỉ lại đến cảnh giác tại biểu lộ biến hóa đồng thời ạ d z trong t lòng cũng thừa nhận áp lực cực lớn lúc này đều đã đến trên địa bàn của mình lâm vũ cũng liền không nắm nảy hắn đ ố i ạ d a t lộ ra một cái ấm áp t i ê u dung chỉ chỉ một bên lộ phỉ cùng sợp nói ra hai người bọn họ ngươi hẳn là nhận biết đi a z vừa mới ý thức được tự mình trên mặt trăng còn rất mập b ớ c nhưng hắn lúc này lại cũng hiểu thêm lâm vũ cường đại nghe được lâm vũ vấn đề hắn hơi do dự vài giây đồng hồ sau đó liền nhẹ gật đầu tình thế bất người hắn chỉ có thể xem xét thời thế nhìn thấy ạ dẹt biểu hiện lâm vũ cũng thật cao hứng những thứ này cổ đại trong truyện thần thoại xưa ra hỏa giống như đều rất hiểu xem xét thời thế ngoại trừ có chút nốc sơ ạ nu bi lộ phì cùng ạ dẹt ba cái đều rất thông minh lâm vũ giang tay ra nói ra ngươi nhìn hai người bọn họ cùng ta trung đụng cũng không tệ lắm cho nên ngươi là lựa chọn bị ta ném tới trong vũ trụ đi vẫn là lựa chọn ngồi xuống uống chút trả tâm sự đâu À dẽ không chút nghi ngờ lâm vũ có phải hay không có được đem hắn ném tới trong vũ trụ đi năng lực dù sao vừa mới đối phương chỉ là trong nháy mắt liền đem tự mình dẫn tới mặt trăng ném tới trong vũ trụ cũng bất quá là tiện tay liền có thể làm được sự t ì n h mà lại hắn đã nhận ra đứng tại nhân loại k i a bên người một cái là hỏa diễm cự nhân thủ lĩnh một cái khác hẳn là băng xương cự nhân thủ lĩnh hai người bọn họ tựa hồ biến thành cái này nhân loại thủ h ạ vũ khí của mình k h n g có vẹn vẹn hai cái này cự nhân tộc thủ lĩnh liền không dễ dàng đối phó chớ nói chi là cái kia thâm bất khả chắc nhân loại a z trong t nội tâm căn bản là không có làm sao dãy ruộng liền tuyển lựa chọn thứ hai nếu không uống chút trà cũng được a t yếu ớt nói lâm vũ mỉm cười chỉ chỉ xa xa động tiên đi thôi ta có mấy vấn đề nghĩ muốn hỏi ngươi nói xong lâm vũ liền dẫn đầu hướng về động thiên đại môn đi đến lộ phỉ cùng sập cũng vội vàng đi theo một trái một phải nhìn tựa như là hai cái trung thành hộ vệ a t nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh có chút do dự cũng đi theo rất nhanh lâm vũ liền đi vào động thiên bên trong mà lộ phì cùng sập cũng đứng ở động thiên muôn miệng một trái một phải a t khe nhũ mày nghi ngờ hỏi các ngươi không đi vào sao sập lắc đầu nói ra không không có chủ nhân mệnh lệnh chúng ta không thể rời đi công tác cương vị a t càng ngộng công việc gì cương vị sập lặng lẽ nhìn một chút lộ phì trong tay trôi này băng xương trường kiếm trên mặt lộ ra một vòng thành kính thân sắc chức trách của chúng ta là cho chủ nhà nhìn đại môn đại môn hai bên chính là công việc của chúng ta cương vị chương hai trăm bốn mươi tám lâm vũ đi rất chậm nhưng thân ảnh đã nhanh muốn biến mất tại a z trong tầm mắt Mà trong、so、thiên miệng u n m hắn nói tới công tác cương vị rõ ràng chính là cái giữ cửa tại ô lỉm phụ trong thần tộc giữ cửa kỳ thật chính là hạ nhân hay là người hầu mà bây giờ sao vậy mà ca nguyện ở đây làm giữ cửa thậm chí nhìn vẫn rất tự hào thế giới này đến cùng chuyện gì xảy ra mặt trăng này lại là chuyện gì xảy ra a d ẹ t miệng bên trong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng nhưng sau đó xoay người vội vã hướng về lâm vũ phương hướng đuổi theo hắn hiện tại đã triệt để minh bạch tình cảnh của mình muốn chạy chỉ sợ là cơ hội không lớn như vậy cùng cái này không hợp thói thường nhân loại hảo hảo nói một chút liền trở thành biện pháp duy nhất vạn nhất hắn đối với mình không có cái gì ác ý đâu rất nhanh Dẹt lúc này a z cũng ngoan ngoãn ngồi ở lâm vũ trước mặt lâm vũ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói ra chả quên chuẩn bị chúng ta trước hết nói chuyện p h n g đi a z sắc mặt một ngộng hắn còn tưởng rằng thật có chả có thể uống đâu đối với những trò chơi kia ngươi hiểu bao nhiêu lâm vũ mở miệng câu nói đầu tiên liền trực tiếp thẳng vào chủ đề lâm vũ đã cùng mấy cái cường đại trò chơi bột tán gốc qua cũng đã biết rất nhiều tin tức nhưng những tin tức kia căn bản không đủ để giải đáp lâm vũ nghi hoặc ngược lại để lâm vũ cảm giác càng thêm như lọt vào trong sương mù nghe được lâm vũ vấn đề ạ d a t chậm rãi lắc đầu lâm vũ sắc mặt cũng biến thành có chút âm chầm xuống lắc đầu ngay cả ạ d a t cũng không biết ạ d z tựa t hồ nhìn ra lâm vũ có chút bất mãn vội vàng giải thích nói cái trò chơi này ta cũng là ở bên trong nghe những cái được gọi là người chơi nói chuyện phiếm mới biết ta ban đầu cũng không biết k i ê là một cái thế giới trò chơi chúng ta niên đại đó điện thoại đều không có làm sao có thể có trò chơi đâu à đúng điện thoại cái t ừ này ta cũng là nghe những cái kia người chơi nói À dẹt hơi có chút khẩn trương kinh lịch những chuyện kia về sau một mình đối mặt lâm vũ hắn có chút sợ hãi nhất là làm lâm vũ sắc mặt đ ỗ n g nhiên âm chầm một lúc sau hắn càng là trái tim đột nhiên co r ụ t lại cho nên mới có thể vội vàng giải thích vài câu nghe được à dẹt giải thích lâm vũ cũng c h ầ m rãi nhẹ gật đầu nghe hẳn là thật nghĩ nghĩ lâm vũ hỏi đem ngươi biết đều nói cho ta đi ạ z cũng không do dự l A z nhẹ gật bắt đầu nói ra ta mười nhưng tám tuổi thời điểm cùng hỏa thần hệ phệt tù thê tử tình yêu và sắc đẹp t h i nữ thần ạ phờ ô đất yêu đương vụ trộm bị thái dương thần hách lợi nga tư cái kia tên ghê tởm phát hiện nói cho hỏa thần hệ phệt tù hỏa thần hệ phệt tụ tại nhà hắn trên giường lắp đặt một mặt người lớn đem ta k h ố n g trụ lâm vũ im lặng giơ tay lên lần nữa ngăn lại ạ dẹt hầu ngôn l o ạ ngữ n mặc dù hắn nói có thể là lời nói thật nhưng những thứ này cũng không phải lâm vũ muốn nghe lâm vũ khen nhớ mày sau khi suy nghĩ một chút nói ra liền từ ngươi tiến vào thế giới trò chơi trước đó bắt đầu nói đi ạ dẹt cũng vội vàng nhẹ gật đầu những cái kia đều là ta nhân sinh bên trong phát sinh sự kiện quan trọng ngài không muốn nghe lời nói vậy ta liền từ tiến vào cái kia trò chơi trước đó bắt đầu nói tiến vào trò chơi trước đó phụ thân của ta thần vương rẽ ở t ự a hồ đạt được bí mật gì tin tức sau đó cùng cái khắc thần tộc cộng đồng mưu đồ bí mật hoạch định một đại kế ta biết thời điểm đã rất muộn bọn hắn lại muốn rời đi lam tinh tất cả thần tộc đều phải rời nhưng thần vương rẽ ở t ự a hồ cũng không yên lòng những cái k i a cái khắc thần tộc cho nên hắn để cho ta lặng lẽ lưu tại lam tinh thần vương rẽ ở nói với ta bọn hắn sớm tối sẽ còn trở lại chỉ là tạm thời rời đi trước mà thôi chờ lam tinh khôi phục về sau bọn hắn liền sẽ trở về đến lúc đó ta phụ trách tiếp ứng bọn hắn sau đó bọn hắn liền đều đi az g ạ t đám người kia đem cầu v ò n g cầu đều dọn đi rồi mấy cái thần tộc liên hợp lại mượn nhờ cầu v ò n g cầu cùng thần vương rẻ ở thần lực tiến vào sâu trong vũ trụ bọn hắn đi về sau không biết vì cái gì ta bỗng nhiên hôn mê đi chờ ta lúc tỉnh lại liền đã xuất hiện tại cái kia thế giới trò chơi ta rất sợ hãi cho nên liền trốn đi một mực tại nghe những cái kia nhân loại người chơi nói chuyện phiếm từ bọn hắn nói chuyện phiếm bên trong cũng dần dần minh bạch hiện tại lam tinh tình huống az cũng không biết tất cả bí mật nhưng là nhưng so với cái khác mấy cái trò chơi bột biết đến hơn rất nhiều lâm vũ một bên nghe ạ dẹt kể ra một bên cũng bắt đầu hỏi z cùng những thần linh kia đi nơi nào lâm vũ hỏi a t lắc đầu nói ra ta cũng không biết bọn hắn đi đâu biết mục đích chỉ có rất ít mấy cái thần linh nghĩ nghĩ a t lại nói ra hẳn là ít nhất có ba cái biết chúng ta ô liềm t h ủ thần tộc thần vương z ạ xạ thần tộc thần vương ô đình còn có chính trụ thần c h i thủ thái dương thần lạc lâm vũ hỏi lần nữa nghe ngươi ý tứ những cái kia rời đi thần linh sẽ còn lần nữa trở lại l a n tinh nghe được lâm vũ câu nói này a z trên mặt minh hiện lộ ra một vòng do dự thần sắc hắn không quá chắc chắn lâm vũ ý nghĩ trong lòng không khỏi tính toán nếu như nói bọn hắn sẽ trở về vậy vị này đại lão không đồng ý làm sao bây giờ nếu như nói bọn hắn không trở lại vậy mình giao phó xong về sau còn có giá trị tồn tại sao a z l ầ m đầu do do dự dự nói ra bọn hắn về không trở lại đâu lâm vũ lần nữa có chút n h ũ n m ẩ y ra hỏa này tựa hồ có nói lao dấu hiệu lâm vũ đ ỗ n g nhiên vươn tay d ơ lên trước mặt đối a z nhẹ nhàng nhất chuyển gian giắc a z cổ lại bật mất không, không không ta nói ta nói bọn hắn trở về trả lại a z mặt thiếp trên mặt đất điên cồn giông lớn chương hai trăm bốn mươi chín lâm vũ lại móc ra một viên chín chân tụ c ố t đan tiện h tay q u ă n g r a liền trực tiếp chui vào ạ dẹt trong bụng loại đan rừng này lâm vũ cất rất nhiều đừng nói lãng phí một hai k h ỏ a chính là lãng phí mấy trăm mấy ngàn k h ỏ a lâm vũ cũng không có chút nào đau lòng dùng để giáo dục gạ dẹt phi thường phù hợp không bao lâu a z cũng cảm giác lần nữa khôi phục đối thân thể của mình không chế hắn vội vàng hốt hoảng bỏ lên sau đó lui về góc tường vị trí sau đó túi đầu xuống nhìn nhìn bụng của mình vị trí trên khải giáp lại thêm một cái lỗ nhỏ cùng trước đó cái hang nhỏ kia song song cùng một chỗ đến bây giờ a z liền xem như chưa thấy qua tu tiên giả đan dược cũng đã mơ hồ minh bạch trên người mình xảy ra chuyện gì sắc mặt hắn hoảng sợ nhìn xem lâm vũ yếu như ngớt nói ra ngươi q u á tàn nhẫn ta đều nói nhiều như vậy đối diện lâm vũ mỉm cười nói ra tàn nhẫn không nếu như ta tàn nhẫn lời nói liền sẽ bóp nát xương cốt toàn thân ngươi sau đó đem cái kia đan dược chia một ngàn bản mỗi ngày hướng bụng của ngươi bên trong ném một điểm nghe lâm vũ lời nói a z trên mặt thẳng đổ mồ hôi lạnh lâm vũ hỏi ta còn tàn nhẫn sao a z đầu giống như là trống lúc lắc đồng dạng đung đưa vội vàng nói ra không không ngài không có chút nào tàn nhẫn ngài rất nhân tử lâm vũ hài lòng nhẹ gật đầu chỉ chỉ trước mặt mình chỗ ngồi nói ra vậy liền ngồi xuống chúng ta hảo hảo tâm sự a z run rẩy đứng dậy một lần nữa ngồi ở lâm vũ trước mặt lần này rốt cục đàng hoàng hơn z ờ cùng ổ đỉn những thần linh kia lúc nào về lam tinh lâm vũ hỏi nghe được vấn đề này a z trên mặt mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xông ra thân thể càng là bởi vì sợ hãi mà có chút phát r u n vấn đề này tự mình căn bản không biết ta bọn hắn bọn hắn lâm vũ sầm mặt lại lạnh giọng nói ra ăn ngay nói thật a z dọa đến k e m chút trên ghế trượt xuống đến gấp vội và nói g n ta cũng không biết bọn hắn lúc nào trở về thậm chí ngay cả bọn hắn làm sao trở về cũng không biết lâm vũ hỏi làm sao trở về cũng không biết a z lần nữa vội vàng giải thích nói ừ m ta mặc dù không biết bọn hắn đi địa phương ở nơi nào nhưng là ta lại nghe nói bọn hắn đi địa phương rất xa liền xem như vận dụng cầu vồng cầu lực lượng mạnh nhất Cũng chỉ có t h ể k h ó k h ă n lắm có tại h ể đến nơi đó, nơi mà l c ầ u v ồ n g cầu, cầu đ ề u là ạ i bởi vì lần n y lữ thiên r ì n mà hủy đ Cho n t a cũng không b i ế t b ọ n hắn không có c ầ u v ồ n g c ầ u n ê n làm sao t r ở về. n g h e được cả dẹt lời nói, Lâm nói, vũ khẽ gật đ ầ u Gia không hỏa này không phải đ a n nói g l á o Nhìn, c n Odin g h ữ n g t h linh tinh ầ n muốn trở lại làm kia trở công ũ n g k h phu ả i là một c h y ệ n dù ễ dàng. d sao mình hiện tại cũng đã là thiên tiên tu vi muốn du lịch trong vũ trụ đều phải hao chút công phu dù sao m i n h là thực lực gì lâm vũ chưa thấy qua nhưng đại thể có thể đoán được một chút dù sao Tự thủ mình cũng đã gặp Odin cùng hai cái đối thủ sập cùng Lofi, cũng đã gặp đã đối sập lâm Phi, gặp trai cũng con của cùng đã qua của trở vũ lần nữa nhìn thật sâu một nhãn az cuối cùng hỏi người đến cùng có hay không thấy qua tu tiên giả nhìn thấy lâm vũ cái kia bộ dáng trịnh trọng az cũng không dám thất lễ lần nữa nói ra không có thật chưa thấy qua ta ngay cả ba chữ này đều chưa từng nghe qua lâm vũ nhẹ gật đầu không tiếp tục làm khó a z i a hòa này nên nói đoán chừng cũng nói hết ra trong phòng đ ỗ n g nhiên trở nên yên tĩnh trở lại lâm vũ nhìn về phía a z đánh giá hắn vài lần tựa hồ lại suy tư an bài thế nào hắn mà a z cảm nhận được lâm vũ ánh mắt về sau d o a đến lại là khẽ run rẩy hắn là thật sợ không đợi lâm vũ mở miệng nói chuyện a z liền vội vàng sung phong nhận việc nói ta còn rất hữu dụng có thể làm rất nhiều chuyện lâm vũ khỏe miệng hơi vệt lên cảm thấy hứng thú mà hỏi nói một chút ta giữ lại ngươi có làm được cái gì lâm vũ lúc đầu cũng không có chuẩn bị giết chết hắn chỉ là còn không nghĩ tới nên an bài cho hắn điểm công việc gì nhưng không nghĩ tới ra hỏa này vậy mà s u n g phong nhận việc đó là đương nhiên không còn gì tốt hơn nghe được lâm vũ lời nói a dẹp phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất vội vàng bắt đầu giới thiệu ta là chiến tranh c h i thần lực chiến đấu của ta rất mạnh e mờ mờ nếu như ta trưởng mâu vẫn còn lực chiến đấu của ta sẽ rất mạnh ta sẽ còn mê hoặc chú ngữ trên chiến trường có thể phát huy rất lớn hiệu quả mặc kệ là suy yếu địch nhân vẫn là tăng cường bên ta binh sĩ đều rất hữu dụng đúng rồi ta sẽ còn bài binh bố trận đã từng dẫn đầu ô lỉm t h các chiến sĩ t r i n h chiến vô số ta cũng có thể nhìn đại môn nghe ạ d ẹ t giới thiệu lâm vũ lập tức có chủ ý đã ra hỏa này gọi là chiến tranh c h i thần cái kia huấn luyện quân đội hẳn là có thể hắc kỳ lân gần đây tựa như cả ngày huấn luyện những ma thú kia có chút nghiện không bằng liền đem ạ d ẹ t giao cho hắc kỳ lân quản lý nói không chừng còn có thể giúp đỡ điểm về phần canh cổng có cái kia hai tên ra hỏa như vậy đủ rồi cũng không phải thật cần giữ cửa chỉ là bảy cái bộ dắn thôi dù sao tại cái này trên mặt trăng đừng nói có địch nhân chui vào liền ngay cả bãi phòng khách nhân đều không có người đi theo ta lâm vũ đối ạ d ẹ t nói một câu sau đó liền xoay người hướng về bên ngoài đi đến vài giây sau lâm vũ liền mang theo ạ d ẹ t đi tới phòng khách bên ngoài lúc này một cái màu mực thân ảnh bỗng nhiên từ đằng xa lao vùn v ụ t tới tốc độ của nó rất nhanh dưới chân đằng vân giá vũ rất nhanh liền xuất hiện ở lâm vũ cùng ạ d ẹ t trước mặt hắc kỳ lân vừa m ớ i đến liền một đầu chui vào lâm vũ trong ngực dùng đầu của nó túi tại lâm vũ trên thân cọ qua cọ lại lâm vũ cũng cười dùng tay tại nhẹ nhàng đuất ve mấy lần hắc kỳ lân đầu to lúc này khi thấy hắc kỳ lân trong một nháy mắt liền bay đến lâm vũ trước mặt, d a t cũng là trong lòng giật mình. Mặc dù hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh vật như vậy, nhưng hắc kỳ lân lại mang cho hắn áp lực cực lớn p h ả n phất giống như là một đầu tuyệt thế hùng thú. mà lại, hắc kỳ lân tốc độ quả thực có chút quá nhanh. loại kia tốc độ để d a t nhìn có chút kinh hồn t ă n g đảm. hắn kèm chút liền muốn làm ra phòng ngự tư thái. đáng tiếc, hắn trường mâu không có. tấm chắn thời điểm ra đi cũng không có cơ hội nhặt lên lưu tại lam tinh bên trên. cho nên nhìn thấy hắc kỳ lân, a z chỉ là đến kịp thân thể có chút c o quắc một chút sau đó liền không có ngay sau đó nhìn hắc kỳ lân dáng vẻ tựa hồ không là đ ị c h nhân a z cũng liền bông l ò n g xuống lúc này lâm vũ cùng hắc kỳ lân cũng thân mật s o n g lâm vũ đối hắc kỳ lân cười lấy nói ra về sau g i a hỏa này liền về ngươi quản hắn có thể giúp ngươi huấn luyện những ma thu kia nghe được lâm vũ lời nói hắc kỳ lân ngầm đầu nhìn thoáng qua bên cạnh a z nó mặc dù cảm thấy mình cũng không cần người khác hỗ trợ nhưng chủ nhân an bài sự tình hắc kỳ lân sẽ không tự tuyệt bất quá nghe được lâm vũ an bài a z lập tức có chút trận tròn mắt hắn có thể nghe hiểu lâm vũ tự mình lại muốn thành vì một con ma thú thủ hạng cái này cương vị làm sao cảm giác so nhìn đại môn còn thấp hơn c ấ p a a z mặc dù có chút sợ hãi lâm vũ nhưng mắt thấy là phải thành vì một cái ma thú thủ hạng hắn thật sự là có chút không tiếp thủ được a z hé miệng chuẩn bị khẩn cầu thay cái công tác nhưng không đợi hắn lại nói ra lâm vũ liền đã tử nhẫn chữ vật của mình bên trong ngóc ra một bình chín chân tục cốt đan sau đó đối hắc kỳ lân nói ra nếu là hắn không nghe lời ngươi liền đem xương cốt của hắn đánh gãy sau đó dùng những đan dược này lại chớ khỏi nó là được rồi nghe nói như thế a dẹt miệng đ ố n g nhiên đóng lại trong miệng cũng một lần nữa nuốt xuống bụng công việc này tựa hồ cũng không tệ a d z trong t lòng âm thầm nghĩ tới đúng lúc này a dẹt bỗng nhiên cảm giác trước mắt hiện lên một đạo hát sắc quá mang ba một cái móng l u ố t lớn liền đập vào lờ ổ gờ ngực của hắn a d z thân t thể giống như là d i ợ u đứt dây đồng dạng nhanh chóng bay ra ngoài nhìn xem hắc kỳ lân động tác lâm vũ cũng hơi sưng sờ ừ m hắc kỳ lân nhìn một chút lâm vũ thanh âm của nó cũng tại lâm vũ trong đầu vang lên chủ nhân ta thử chức một chút đan dược hiệu quả chương hai trăm năm mươi mặt trăng động thiên môn miệng ngay tại lâm vũ cùng ạ dẹt xuất hiện tại phía ngoài phòng thời điểm hai cái đầu to liền từ động thiên môn miệng đưa ra ngoài nhìn vào bên trong tại cửa ra vào đứng gác quả thật có chút nhàm chán dù sao lâm vũ cái này động thiên ngay cả cái bái phòng khách nhân đều không có lộ phỉ cùng sập ngoại trừ có thể nhìn xem trên mặt trăng phong cảnh bên ngoài cũng nếu không có chuyện gì khác có thể làm khi thấy ạ dẹt bị hắc kỳ lân một bàn tay đánh bay thời điểm hai người ánh mắt lập tức lộ ra ánh mắt hưng phấn thoải mái a để ngươi đáp ý không có làm rõ ràng thân phận của mình ở chỗ này t r h n g bước lần này đánh mặt đi cái này a z rõ ràng có chút xem thường chúng ta công tác phải bị chủ nhân sùng vật giáo hơn a một tắt này thật lợi hại ta đoán chừng a z lớn nửa cái mạng cũng bị mất ô lìm h ủ thần tộc cũng không phải vật gì tốt đúng a bọn hắn luôn yêu thích cùng a xạ thần tộc thông đồng cùng một chỗ lộ phỉ cùng sập nói chuyện lửa nóng một bên trò chuyện thiên sập ánh mắt một mực thỉnh thoảng liếc về phía lộ phỉ vũ khí nhưng lúc này hắn đã không có như vậy táo bạo sập minh bạch chỉ cần mình hảo hảo đứng gác làm tốt bản chức công tác chủ nhân khẳng định cũng sẽ ban thưởng tự mình một kiện cường đại vũ khí đừng xem hảo hảo đứng gác đi đứng gác liền muốn có đứng gác dáng vẻ sấc bỗng nhiên nói ừ m lộ phỉ hơi sững sờ lúc nào sấc so với mình giác nộ còn cao một bên khác nhìn xem bay ra ngoài thật xa a z lại nhìn một chút hắc kỳ lân lâm vũ trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn ừ m đã dặn này vậy ta cũng yên lòng lâm vũ có chút cảm thán một câu hắc kỳ lân học tập rất nhanh tin tưởng a z tại hắc kỳ lân quản giáo phía dưới hẳn là sẽ rất nghe lời lâm vũ cùng hắc kỳ lân lại hơi phân phó vài câu cũng không có để ý bị đánh bay à dẹt, sau đó liền đi vào trong phòng tu luyện lại một vòng tu luyện bắt đầu mặc dù lâm vũ đ o á n chừng rẽ ở cùng ổ đỉnh những thần linh kia cũng rất không có khả năng là đối thủ của mình nhưng lý do an toàn vẫn là mau chóng đem tu vi của mình tăng lên càng cao càng tốt mà lại còn có rất nhiều bí mật tự mình không có làm rõ ràng mặc kệ là cuối tuần liền sẽ giáng lâm a tam quốc trò chơi bột vẫn là hạ hạ tuần giáng lâm long quốc trò chơi bột đều có thể sẽ để cho mình phát hiện nhiều bí mật hơn tương lai đến cùng sẽ có dạng gì uy hiếp lâm vũ cũng không rõ ràng phòng ngừa chú đáo tăng cao tu vi mới có thể tốt hơn đường đối lâm vũ khoanh chân ngồi ở phòng tu luyện của mình bên trong ngay sau đó lần nữa lấy ra vô số thượng phẩm linh thạch trí tôn cấp tu tiên công pháp hôn nguyên tiên đ i ệ n bắt đầu vận chuyển bởi vì lâm vũ tu vi đã tăng lên tới thiên tiên trung kỳ tu vi cường đại để tụ linh đại trận phạm vi bao trùm càng rộng lớn hơn một chút l i ê n ngay cả lâm vũ cũng không nghĩ tới tự mình bố trí cái này tụ linh đại trận khủng bố như thế có lẽ là bởi vì dùng không gian bảo thạch xem như đại trận trận nhãn nguyên nhân mặc dù mễ quốc mạn gạ vũ trụ trong trò chơi người chơi cùng bột thực lực đều rất bình thường nhưng viên này không gian bảo thạch quả thật có chút môn đạo lúc này tụ linh đại trận phạm vi bao trùm bên trong vẫn không có ngoại trừ thái dương hệ tám đại hành tinh bên ngoài những hành tinh khác nhưng dù sao tụ linh đại trận hấp thu linh khí phạm vi đã rất lớn mà lại là cái viên cầu hình dạng cái này hấp thu linh khí phạm vi viên cầu bán kính hơi tăng thêm một chút thể tích liền sẽ gia tăng rất lớn cũng liền dẫn đến mỗi lần lâm vũ tăng cao tu vi đều sẽ để lâm vũ có thể hấp thu càng nhiều trong vũ trụ linh khí rộng lớn vũ trụ phản phất chính là lâm vũ chuyên trúc linh khí cất giữ không gian hoàn toàn không có những người khác cùng lâm vũ cấp đoạt linh khí mà lại lâm vũ cái này tu tiên mặc dù nhìn cảm giác rất cấp thấp nhưng không hợp thói thường chính là không có tu hành bình cảnh lâm vũ cảm thấy chỉ cần thời gian sung túc vậy mình sớm tối đều sẽ đạt tới mới mở thả đẳng cấp cấp cao nhất đại la kim tiên trong phòng tu luyện lâm vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại ngay sau đó rộng lớn trong vũ trụ phiêu tán linh khí nhanh chóng hướng về mặt trang bay tới trong phòng tu luyện thượng phẩm linh thạch phía trên cũng bắt đầu không ngừng có nhàn nhạt lục sắc khí thể bay ra ngoài sau đó chui vào lâm vũ trong thân thể lâm vũ tu vi cũng bắt đầu phi tóc sách thăng lên lâm vũ tiến vào tu luyện thất sau trên mặt trăng a t rất nhanh liền thích đứng mình bây giờ thân phận hắn cung kính đứng sau lưng hắc kỳ lân hai tay thả trước người tựa như là một cái người hầu trung thành lúc này trên người hắn áo giáp cùng trên đầu mũ giáp đã toàn bộ không thấy cũng không biết là bị hắc kỳ hiện lần một bàn tay toàn bộ đập nát vẫn là chính hắn chủ động cởi bỏ không có những cái tia loẹ loẹt kim quang long lánh áo giáp a z nhìn rõ ràng điệu thấp rất nhiều đúng lúc này a nubi một cái tay kéo lấy một cây đại thụ vừa vặn đi ngang qua hắn thấy được a z trên mặt lộ ra một vòng thần sắc nghi hoặc tựa hồ nhìn rất quen mắt lâm vũ vừa mới đem a z đưa đến mặt trăng thời điểm a nubi ngay tại mặt trăng mặt khác vội vàng trồng cây cho nên không có nhìn thấy mặc áo giáp a z. a z trước kia đều là mặc áo giáp cầm vũ khí trừ phi trong nhà mình lúc khác căn bản liền sẽ không cởi áo giáp a nubi cũng từng nhìn qua a z mặc áo giáp thời điểm bộ dáng nhưng lại không có nhận ra lúc này a z bất quá a z lại thứ liếc mắt một cái liền nhận ra a nubi dù sao a nụ bị tướng mạo thật sự là rất dễ dàng phân biệt c h í n trụ thần cũng đều rất dễ dàng phân biệt bọn hắn tướng mạo đều là động vật đầu cùng nhân loại thân thể a z rất khiếp sợ a nụ bị là tử thần nhưng hắn bây giờ lại giống như là đang trồng điện nếu là đổi lại trước kia a z là thế nào cũng không thể tin tưởng tử thần cùng trồng t r ọ n giữa hai bên hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào nhưng nghĩ nghĩ a z cũng liền bình thường trở lại dù sao hỏa diễm cự nhân thủ lĩnh cùng băng xương cự nhân thủ lĩnh hai cái này cao ngạo ra hỏa còn tại canh cổng đầu nhìn xem hai tay nâng hai cái cây chạy vội a nu bi a Dẹt há hốc mồm nhưng lại cuối cùng cũng không nói lời nào hắn là thật học thông minh lâm vũ mặc dù vặn gãy cổ của hắn hai lần nhưng dù sao lâm vũ coi như tương đối tốt nói chuyện nhưng bị hắc kỳ lân một bàn tay đập nát cả người xương cốt cái loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vọng a Dẹt đời này đều không muốn lại có loại kinh nghiệm này a nu bị chạy nhanh chóng một hồi liền biến mất tại a d ẹ trong t tầm mắt a z cũng vội vàng thu hồi ánh mắt của mình nhìn về phía phía trước ở phía trước của hắn là hai con hình thể ma thu khổng lồ địa n g ụ c b ă n g phượng cùng cựu đầu xa hoàng a không đúng a z nhìn kỹ ngoại trừ hai cái này ma thú bên ngoài còn giống như có một con chuột cái này ba con ma thú đằng sau thì là một nhãn cơ hồ trông không đến cuối ma thú đại quân toàn bộ đều là cao dai ma thú đông nhiên hắc kỳ lân vừa quay đầu nhìn về phía a z một thanh â m cũng tại a z trong đầu văng lên chủ nhân nói ngươi sẽ huấn luyện quân đội ngươi đi thử một chút huấn luyện không tốt liền đập nát xương cốt của ngươi chương hai trăm năm mươi mốt long quốc lâm vũ trong biệt thự tiểu quang chậm rãi mở hai mắt ra sau đó trên mặt của hắn liền lộ ra một vòng cực độ thần sắc h ư n phấn lúc này tiểu quang tu vi thình lình đã đạt đến phân thần sơ kỳ tiểu quang nhìn một chút trước mặt mình thành đống thượng phẩm linh thạch miệng bên trong không nhịn được nói t h ầ m thượng phẩm linh thạch thật sự là ra sức ca tiểu quang tu vi hoàn toàn chính là dùng thượng phẩm linh thạch chất đống lâm vũ trong biệt thự có thể một điểm linh khí đều không có cho nên tiểu quang hấp thu linh khí đều là tới từ thượng phẩm linh thạch bất quá đường ca lâm vũ cho thật sự là nhiều lắm tiểu quang lần nữa cảm thụ một chút tự mình cái tia cường đại thần thức cùng tu vi càng ngày càng hài lòng hẳn là ăn ngon một chút chúc mừng một chút tiểu quang tâm tâm thầm nghĩ hắn thần thức lặng lẽ hướng lây trong phòng khách nhìn lại trước kia tu vi không quá đủ thời điểm hắn cũng không dám nhìn loạn sẽ bị thực lực so với hắn cường đại cha mẹ phát hiện nhưng bây giờ tiểu quang cảm thấy mình vừa mới tấn cấp phân thần sơ kỳ hẳn là muốn so ba mẹ tu vi cao bọn hắn hẳn là sẽ không phát hiện mình trước dùng thần thức tìm hiểu một chút cha mẹ đang làm gì lại đi ra tìm ăn an toàn lại bảo hiểm tiểu quang thần thức trong phòng khách quét một vòng trên mặt lộ ra thần sắc nghĩ hoặc trong phòng khách không ai chẳng lẽ trong phòng ngủ tiểu quang không chế tự mình thân thức lại lặng lẽ hướng lấy phòng ngủ phương hướng bay đi thân thức xuyên qua cửa phòng ngủ sau đó trong phòng ngủ rất đen chỉ có hai cái tản ra nhạt nhạt lục sắc quang mang cực phẩm linh thạch một khối cực phẩm linh thạch không n ú c ních một cái khác khối cực phẩm linh thạch ngay tại tốc độ cực nhanh khoảng t r ư ờ n g đông đưa ngoa tạo tiểu quang trong phòng ngủ tiểu quang đ ỗ n g nhiên kinh hô một tiếng hắn bị hù gấp vội vàng che miệng của mình vừa rồi thanh âm của mình tựa hồ có chút lớn tiểu quang thân thức cũng vội vàng từ ba mẹ mình trong phòng ngủ lùi ra ngay tại hắn thần thức cực tốc lui ra ngoài thời điểm tiểu quang vậy nhìn đến khối kia khoảng trừng cực tốc lắc lư cực phẩm linh thạch đống nhiên ngừng lại trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh tiểu quang cũng không dám nhìn nhiều vội vàng đem thần thức thu rút về trong đầu của mình ngay sau đó tiểu quang vội vàng lại nhắm mắt lại vận khởi công pháp tu hành một phút hai phút mười phút tiểu quang rốt cục lại mở mắt hắn không dám thả ra tự mình thân thức chỉ là dùng lỗ thai yên lặng nghe một hồi giống như không có động tĩnh tiểu quang thận trọng đứng lên sau đó đẩy ra cửa phòng ngủ đưa đầu ra nhìn chung quanh một lần phòng khách không ai phòng bếp không ai tiểu quang điểm lấy góc chân giống như là làm tặc đi lặng lẽ tiến vào trong nhà ăn sau đó lại đem phòng ăn cửa đóng lại thậm chí còn móc ra mấy cái bày trận vật liệu bố trí một cái đơn giản cách đâm trận pháp bố trí tốt cách đâm trận pháp về sau tiểu quang lúc này mới thật dài thở ra một hơi vô vô lờ ổ gờ ngực của mình thật mẹ nó dọa người a quay lại đến làm cho anh ta cho cha mẹ phòng ngủ làm một cái ngăn cách thần thức trận pháp a vạn không cẩn thận nhìn thấy cái gì không nên nhìn vậy liền lung túng con tốt ba mẹ tu vi so tá thấp tiểu quang ngồi tại phòng ăn trên chỗ ngồi bình phục một chút tâm tình khẩn trương của mình sau đó mới lại lần nữa đứng lên đem trong tủ lạnh đồ ăn thừa đều ném vào lò vi sóng bên trong từ khi tiểu quang tới đây ở về sau vương a di đều sẽ mỗi lần làm nhiều một chút đồ ăn đặt ở trong tủ lạnh để tại nửa đêm tiểu quang có thể tìm tới ăn tiểu quang từ lâu xe nhẹ đường quen đem đồ ăn toàn bộ bỏ vào lò vi sóng về sau liền lấy điện thoại di động ra ngồi tại bên cạnh bàn ăn một bên nhìn phiêu miệu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đản một bên chờ đợi cơm của mình đồ ăn nóng tốt cùng lúc đó lâm trung quân cùng đường tuyết trong phòng ngủ hai người nằm ở trên giường nhắm hai mắt không nhúc ních đen nhánh trong phòng ngủ chỉ có hai khối c ự c phẩm linh thạch tản ra nhu h ò a lục sắc q u a n mang lúc này đường tuyết đ ố n g nhiên nhỏ giọng nói ra đều mười phút làm sao một điểm động tĩnh đều không có lâm trung quân cũng nhỏ giọng thầm thì nói chẳng lẽ tiểu quang ngủ thiếp đi ngủ cái gì mà ngủ hắn không phải tại tu hành sao tu hành cái giám a vừa rồi không còn dùng thần thức khắp nơi nhìn loạn sao ngươi nói hắn có nhìn thấy hay không hẳn không có đi dù sao trong phòng đen như vậy ừ khẳng định không nhìn thấy tối như bưng nếu không chúng ta tiếp tục tiếp tục cãi r á m không tâm tình a cũng đúng ta cũng không có cảm giác cái này phá hài tử không bằng ngày mai để hắn ra ngoài dạo chơi đi cả ngày n ẹ n trong nhà có thể hay không n ẹ n xảy ra vấn đề ừ m có đạo lý ngày mai để hắn đi hắn đường ca nơi đó chơi bằng không thì ra ngoài du lịch vòng quanh thế giới cũng không tệ t ố t quyết định như vậy đi ngủ đi nếu như tiểu quang nghe được những thứ này đối thoại khẳng định sẽ dọa gần chết bởi vì đường tuyết cùng lâm trung quân đã phát hiện hắn thần thức mà tu vi của hai người thình l i n h đã là phân thần t r u n g kỳ hai người đã ăn xong lâm vũ chuẩn bị huyền nguyên đan về sau tu vi đã là xuất khiếu hậu kỳ mặc dù hai người không sẽ sử dụng tu tiên công pháp nhưng c ự c phẩm linh thạch hiệu quả nhưng so với thượng phẩm linh thạch tốt hơn nhiều mà lại hấp thu c ự c phẩm linh thạch bên trong linh khí không có chút nào bất luận cái gì thời gian cung đồ đương nhiên cũng còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu hai người trước đó ăn những huyền nguyên đan đó cũng không hề hoàn toàn tiêu hóa hết còn có một số dược hiệu còn dừng lại tại trong thân thể của bọn hắn theo thời gian trôi qua những dược hiệu này cũng từ từ phát huy ra điều này sẽ đưa đến tu vi của hai người tăng lên cũng rất nhanh cho nên hai người mới sẽ phát hiện tiểu quang thần thức nhìn trộm nói xong đi ngủ về sau không có qua mười giây đồng hồ đường tuyết đ ỗ n g nhiên lại mở miệng nói chuyện nếu không chúng ta còn tiếp tục đi tiểu quang cái số này nuôi phế đi phải nắm chắc làm cái tiểu hảo lâm trung quân cũng vội vàng phụ h ò a nói ừ m có đạo lý ta ở phía dưới biệt t ự trong nhà ăn tiểu quang bố trí cách gâm trận pháp về sau đ ộ n g tính bên ngoài một chút cũng nghe không được hắn đem thức ăn bưng đến bàn ăn bên trên sau đó vừa ăn một vừa nhìn phiêu m i ệ u tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn các minh đệ quốc gia khác trò chơi bột cơ bản đều đã phản hồi xong lập tức liền muốn đến phiên chúng ta long quốc trò chơi bột giáng lâm t ố t chờ mong a không biết quốc gia chúng ta trò chơi bột giáng lâm về sau tại thế giới hiện thực vẫn sẽ hay không rơi xuống trang bị a trên lầu nghĩ cái dám ăn đâu trò chơi bột phản hồi đến thế giới hiện thực chết về sau liền sẽ không sống lại làm sao lại rơi xuống trang bị ai ta rất muốn làm một bộ hát thủy sáo trang a cái tia thân hát thủy sáo trang thật sự là quá đẹp trai ngọ tạo đại lao a tu vi gì a đều có thể x o á t hát thủy ma quân rồi khu khu ta trúc cơ kỳ ngư bức ngươi cái này tu vi hát thủy ma quân hát cái xì hơi đều có thể ngộ sát ngươi đi nghe nói cuối tuần a tam quốc liền muốn phản hồi trò chơi bốt nghe nói thực lực rất mạnh a có người hay không thành đoàn cùng đi xem nói nhảm khẳng định đi a lần này nhất định có thể nhìn thấy thừa phòng chân nhân đại lão báo danh một báo danh hai báo danh chín n h ì n chín t r chín ư chín chương hai trăm năm mươi hai lần này muốn đi a tam quốc người xem náo nhiệt rõ ràng số lượng càng nhiều s o muốn đi tây lạc quốc người chơi tối thiểu nhiều gấp mấy chục lần thậm chí tiểu quang còn tại những cái kia phát bài viết báo danh chơi trong nhà thấy được mấy cái quen thuộc id giang hải thành phố tu q u ả n sở liền có không ít người báo danh muốn đi tiểu quang còn chứng kiến tự mình phụ tá id phiếu miểu tiên tôn cái tên này không phải liền là hứa cường ở trong game id sao xem ra tất cả mọi người muốn đi xem nào như ta tiểu quang thầm nghĩ trong lòng nghĩ tới đây tiểu quang tắt đi phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn mở ra giang hải thành phố tu q u ả n sở liên hệ bảy sau đó đánh chữ hỏi mọi người có phải hay không cuối tuần đều muốn đi a tam quốc nhìn xem náo nhiệt tiểu quang một câu bảy bên trong lập tức vỡ tổ lão đại ta muốn đi đương nhiên muốn đi à lần trước đây là ạ quốc trò chơi bột giáng lầm bọn hắn đi người chơi đều nhìn thấy thửa phòng chân nhân đại lão đúng vậy à, nghe nói vẫn là tiếp xúc gần gũi trở về về sau cả đám đều đang nổ đ ầ u lão đại có thể đi đi cửa sau không ta cũng nghĩ nhìn thửa phòng chân nhân đại lao xuất thủ bảy bên trong người đều nói muốn đi tiểu quang hai mắt nhất chuyện lập tức có chú ý hắn tại bảy bên trong đánh chữ nói ra ừ m ta quay đầu lại hỏi hỏi ta ca nếu như hắn cuối tuần đi a tam quốc lời nói chúng ta liền tổ chức tổ chức cùng đi nếu là hắn không đi lời nói quên đi nhìn thấy tiểu quang lời nói bảy bên trong lần nữa vỡ tổ wow lão đại uy vũ vẫn là lão đại g i ả sức ca đúng đúng đúng hỏi trước một chút ta ca có đi hay không đi cửa sau cảm giác thật sự sảng khoái a đời ta làm chính xác nhất hai cái quyết định một cái là chơi phiếu miểu tiên đồ game điện thoại cái thứ hai chính là gia nhập giang hải thành phố tu q u ả n sở nhìn xem bảy bên trong thảo luận càng ngày càng nhiệt liệt tiểu quang cũng thật cao hứng nhưng tu quản sở dù sao cũng là cái chính thức đơn vị bầu không khí sinh động có chừng có mực là được tiểu quang lần nữa đánh chữ nói ra t ố t nên trực ban trực ban nên tu luyện một chút đi thôi có tin tức ta sẽ thông báo cho mọi người mặc dù long quốc các người chơi cũng đang thảo luận lấy đi a tam quốc xem náo nhiệt nhưng thảo luận nhân vật chính vẫn như cũng là thừa phong chân nhân bọn hắn muốn xem cũng chỉ là thừa phong chân nhân mà a tam quốc người chơi cùng trò chơi bột lại phảng phất bị không để ý đến lúc này a tam quốc thủ đô m trải qua những ngày này bồi dưỡng cùng tẩy não toàn bộ a tam quốc tuyệt đại bộ phận dân chúng đều đã trở thành hắn trung thực tín đồ đây cũng là khổ hạnh tăng kế hoạch có thể chấp hành đi xuống nguyên nhân lớn nhất mà tại cái này một tuần lễ bên trong khổ hạnh tăng kế hoạch đã triệt để khai triển dùng đoạn ăn đến khổ tu khổ h ạ n h tăng đói khát giá trị đã đạt đến điểm tới hạn d u n g ngủ ở cái đinh cùng mẩu thủy tinh bên trên khổ tu khổ hạch tăng phía sau lưng đã máu me đồng địa d u n g hết chân tại nóng rực than củi ngược lên đi khổ hạch tăng hai chân đã nhanh phế đi mà đạt thành hiệu quả chính là phật tu mạc đề hiện tại tu vi tăng lên tốc độ đã đạt đến một tuần trước ba mươi lần có thể so với h ắ c mà lại cái này tốc độ tăng lên còn đang nhanh chóng gia tăng đúng lúc này mạc đề bỗng nhiên mở hai mắt ra hai vệt hào quang màu vàng kim tại cặp mắt của hắn bên trong mánh liệt bắn mà ra những thứ này kim sắc quan mang chính là tín ngưỡng chi lực ngưng tụ về sau h i ể n hóa cảm thụ được trên người mình phát ra thực lực kinh khủng mặc đề trên mặt cũng lộ ra hưng ơ phân tiêu dung hắn lúc này tu vi thình lình đã đạt đến viên tịch cảnh sơ kỳ phải biết một tuần trước hắn vẫn là kim cương cảnh đại viên mãn nói cách khác thời gian một tuần tu vi của hắn liền liên tiếp đột phá hai cái đại cảnh giới theo theo tốc độ này mặc đề vô cùng có khả năng tại a tam quốc trò chơi bột g á n g lâm trước đó tu vi đạt tới viên tịch cảnh đại viên mãn mà bây giờ k h ẩ hạnh tăng số lượng còn đang tăng thêm mặc đề tu vi tốc độ tăng lên cũng đang tăng thêm phiếu miểu tiên, tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn nội thiên đô có rất nhiều thiết mời các người chơi phát bài viết tính tích cực rất cao nhưng trường trung phật quốc trò chơi chính thức trong diễn đàn cơ hồ không có gì người chơi phát bài viết gần nhất thiết mời vẫn là một tuần trước hơn nữa còn đều là một chút tán dương phật tu lanh tụ mạc để thiết mời cái này nguyên nhân trong đó cũng rất đơn giản dù sao a tam quốc người chơi vốn l ạ i ít trong đó thực lực mạnh một điểm đại bộ phận cũng đều bị mạc đề giết còn lại đều trở thành mạc đề thủ hạng phụ trách trợ giúp mạc đề quản lý toàn bộ a tam quốc bọn hắn cũng không dám đi diễn đàn bên trên phát bài viết bất quá mạc đề muốn xem cũng không phải người chơi khác phát bài viết hắn tìm được khoảng cách hiện tại thời gian gần nhất cái k i a trò chơi thông cáo mở ra cẩn thận lại nhìn một lần hắn đã nhìn rất nhiều lần rồi trò chơi thông cáo bên trên minh s ắ c ghi chú trưởng trung phật quốc trò chơi bột phản hồi thời gian năm hai nghìn một trăm hai mươi ba ngày mùng ngày tám tháng năm Khoảng cao á thịnh ngay p tại đảo phiếu m i ệ u tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn bên trên thếp mười hắn đã triệt để từ bỏ tu hành dù sao ngoại trừ long quốc kinh thành tu quản cặp sở phụ cận lam tinh địa phương khác căn bản cũng không có linh khí liền xem như có rất nhanh cũng sẽ bị hút tới trên mặt trăng đi mà lại cao thịnh chứa đựng linh thạch lúc đầu cũng không nhiều hắn chỉ có thể lựa chọn n ằ m ngựa còn tốt tháng ngày trôi qua không tệ xuân Sủ kỳ cũng tại cao thịnh điều giáo phía dưới càng ngày càng ôn nu quan tâm cao thịnh nằm tại xuân Sủ kỳ trên đùi một lần hưởng thụ lấy xuân xù kỳ chi kỳ xoa bóp phục vụ một bên có chút hăng hái nhìn xem diễn đàn bên trên các người chơi thổi nước lúc này Thu Sù Kỳ b cao thịnh nhìn điện thoại di động thời điểm nàng cũng có thể thuận tiện nhìn xem mà lại từ xuất xù kỳ phản hồi đến thế giới hiện thực về sau nàng vẫn đợi tại cao thịnh trong đậu phủ chưa từng có từng đi ra ngoài nàng đối lam tinh thế giới bên ngoài cảm thấy rất hứng thú xuất xù kỳ ký ức bị mất rất nhiều cho nên căn bản không biết thế giới bên ngoài rốt cuộc là tình hình gì chương hai trăm năm mươi ba số sủ kỳ kỳ thật đã sớm muốn đi ra ngoài đi đi nhưng phu quân của nàng cao thịnh một mực không cho mà lại không chỉ có không cho nàng ra ngoài cao thịnh tự mình cũng không đi ra tự hồ bên ngoài có cái gì đại khủng bố ngoại trừ một đoạn thời gian trước ra ngoài bồi tiếp hai cái long quốc tới du khách tại đảo quốc đi dạo mấy ngày cao thịnh liền không còn có rời đi động phủ của mình lúc này nghe được s ô sủ kỳ lời nói cao thịnh sắc mặt đ ố n g nhiên trở nên có chút âm trầm xuống diễn đàn bên trên những cái tia người chơi đúng là đi a tam quốc xem náo nhiệt nhưng bọn hắn chân chính muốn nhìn cũng không phải a tam quốc trò chơi bột mà là thừa phong chân nhân nghĩ đến thừa phong chân nhân cái tên này cao thịnh liền toàn thân l ạ n h run mặc dù tu quản sở sở t r ư ở n g tề trường thanh đã nói qua lúc trước hắn tội giết người tên c h ỉ có thể coi là phòng vệ quá tại trò chơi tu vi vừa mới phản hồi thời gian không cẩn thận làm ra loại chuyện này có thể từ nhẹ xử phạt tội danh rất nhỏ nhưng đó cũng không phải hắn không nguyện ý đi ra ngoài nguyên nhân lớn nhất cao thịnh không muốn ra hiện tại cái khác long quốc người chơi trong tầm mắt cũng không là bởi vì chính mình đã từng thất thủ giết người mà là bởi vì thừa phong chân nhân thừa phong chân nhân cái tên này hắn thật sự là quá quen thuộc bởi vì đã từng trò chơi vẫn chưa đóng cửa phục thời điểm hắn cùng thừa phong chân nhân tại tu vi trên bảng xếp hạng là sát bên hắn chín mươi chín tên thừa phong chân nhân một trăm tên hai người xếp hạng kê cùng một chỗ thật lâu cho nên hai người cũng coi là hơi có tiếp xúc chỉ bất quá cũng không phải là hữu hảo tiếp xúc mà là một loại không h i ể u quan hệ thù địch phiếu miểu tiên đồ game điện thoại mỗi tuần đều sẽ cấp cho bảng xếp hạng ban thưởng mỗi đề cao một tên ban thưởng liền sẽ gia tăng không ít mà khi đó hắn phần lớn thời gian đều là vượt trên thừa phong chân nhân một đầu cao thịnh nhớ rõ tại trò chơi nhanh phải đóng lại nạp tiền thông đạo trước đó hắn một lần cuối cùng ở trong game cùng thừa phong chân nhân ở giữa nói chuyện phiếm cũng không tính là nói chuyện phiếm bởi vì hắn cho thừa phong chân nhân phát tin tức thừa phong chân nhân lại chưa hồi phục câu nói kia cao thịnh ký ức vẫn còn mới mẻ thừa phong lao đệ tu vi bảng xếp hạng đã một tuần lễ không có động cái này đều nhanh đến cuối tuần phát phần thưởng ngươi bỗng nhiên đánh lén không quá giảng đạo nghĩa a tự mình cùng thừa phong chân nhân nói câu nói sau cùng nói là thừa phong chân nhân không nói đạo nghĩa đến nay cao thịnh nghĩ tới câu nói này đều sẽ cảm giác đến sợ không thôi may mắn lúc ấy chỉ nói là đối phương không nói đạo nghĩa nếu là nói khó nghe một chút nữa đoán chừng hiện tại thi thể của mình đã ở trong vũ trụ phiêu đãng nhưng cứ việc nói không phải đặc biệt khó nghe cao thịnh cũng không muốn mạo hiểm xuất hiện tại thừa phong chân nhân trước mặt diễn đàn bên trên mặc dù lưu truyền thừa phong chân nhân rất hòa ái rất dễ nói chuyện tin tức nhưng ai biết cái kia có phải thật vậy hay không quay đầu nhìn một chút nữ nhân mình yêu thích cao thịnh khẽ thở dài một cái hắn không hề tức giận dù sao Tô s t ù k ỳ lại không biết mình cùng thừa phong chân nhân ở giữa ân đoán Tô s t ù k ỳ rất mê luyến cao thịnh cao thịnh lại làm sao có thể rời khỏi được Tô s t ù k ỳ đâu ai thế giới bên ngoài rất nguy hiểm trong nhà đợi không tốt sao cao thịnh nói rất ôn nhu Tô s t ù k ỳ ôn nhu cười cười nói ra ừ m ở nhà đợi cũng rất tốt chỉ cần cùng phu quân cùng một chỗ ta đều rất vui vẻ chỉ là Tô s t ù k ỳ tựa hồ có lời còn chưa dứt cao thị nghi ngờ hỏi chỉ là cái gì xuất ký nghĩ nghĩ nói ra ta luôn luôn có một loại cảm giác kỳ quái thật giống như ta trên thế giới này cũng không thể đợi quá lâu thời gian ta sợ hãi cùng ngươi tách rời nghe được số sù kỳ lời nói cao thịnh cũng không hề để ý mà là cười an ủi không nên suy nghĩ nhiều không ai có thể đem ngươi từ bên cạnh ta mang đi đường bên ngươi phu quân thế nhưng là cường đại tu tiên giả số sù kỳ trên mặt cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc nhẹ nhàng tựa vào cao thịnh trên lưng chỉ bất quá cặp mắt của nàng bên trong vẫn là có một vẻ lo âu t h ầ n sắc nàng giác quan thứ sáu từ trước đến nay rất chuẩn thời gian chậm rãi trôi qua bảy ngày thời gian thoáng một cái đã qua mặt trăng động viên trong phòng tu luyện lâm vũ chậm rãi mở hai mắt ra khổng lồ t h ầ n thức trong n g á y mắt quét qua mất cả tháng cầu mặt ngoài lại quét qua toàn bộ lam tinh ngay sau đó lại lướt qua toàn bộ thái dương hệ lúc này lâm vũ thần thức phạm vi bao trùm đã siêu việt thái dương hệ đường kính gấp hai một chút bất quy tắc thiên thể hiện cùng tinh vân cũng đều xuất hiện ở lâm vũ trong t h ầ n thức bất quá tương đối hành tinh cùng phần lớn hành tinh những thứ này bất quy tắc thiên thể cùng tinh vân đều tương đối nhỏ mà lại lâm vũ thô sơ giản lược nhìn một chút bọn chúng phía trên đều không có chút nào sinh mệnh khí tức ngoại trừ nham thạch bên ngoài chính là một chút không biết đông lạnh bao nhiêu năm khối băng lâm vũ có chút muốn đi xem nhưng sau khi suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tạm thời trước không đi khoảng cách d à i thuấn di sẽ tiêu hao đại lượng tiên linh lực mà thời gian này không thích hợp lãng phí quá nhiều tiên linh lực bởi vì lâm vũ thần thức tại đảo qua l a m tinh thời điểm liền đã biết khoảng cách a tam quốc trò chơi bột phản hồi đã chỉ có mấy giờ kiếp trước thời điểm a tam quốc trò chơi bột cùng long quốc trò chơi bột thực lực sai biệt không lớn nhưng một thế này lâm vũ cũng không xác định a tam quốc trò chơi b ộ n thực lực có hay không phát sinh cái gì cả i biến cho nên cẩn thận một chút là không có vấn đề lâm vũ chậm rãi đứng dậy cảm thụ được trong thân thể bàn g bạc tiên linh lực trên mặt lộ ra một vòng hương phân tiêu dung lúc này lâm vũ tu vi thình lình đã đạt đến thiên tiên cảnh đại viên mãn bảy ngày tu hành để lâm vũ tu vi trực tiếp tăng lên hai cái nhỏ cấp bậc cái tốc độ này quả thực không chậm đứng tại động thiên trong phòng tu luyện lâm vũ lần nữa dùng thần thức quét một vòng trên mặt trăng tình huống a nu bị còn đang ra sức bố trí mặt trăng hoàn cảnh tại cố gắng của hàn giới mặt trăng đã cùng trước đó phát sinh biến hóa lòng trời lở đất nhất là tới gần lâm vũ động thiên bên cạnh mặt trăng thổ địa bên trên đã hoàn toàn bị thực bị che kín thậm chí a nụ bị còn làm ra mấy cái hồ nước nhỏ đương nhiên cái này cùng tề trường thanh cố gắng cũng là không phân ra tề trường thanh vẫn đưa tới vật tư phong phú mới khiến cho a nụ bị có phát huy không gian sơ cùng lộ phỉ còn tại kính nghiệp đứng gác không núp ních phản phất giống như là người gô đồng dạng kính nghiệp trình độ ngay cả lâm vũ đều có chút ngoài ý mới a z cũng đã thích ứ n g hắn mới trước nghiệp đang chỉ huy lấy những ma thú kia nhóm diễn luyện lấy đủ loại đội hình nhìn một vòng phát hiện hết t h ể đều rất hoà n mỹ lâm vũ cũng yên lòng thân thức khẽ nhúc ních lâm vũ liền biến mất tại động thiên trong phòng tu luyện cùng lúc đó lâm vũ thân ảnh tại giang hải thành phố biệt thự trong phòng khách chậm dại xuất hiện vừa mới về đến nhà lâm vũ liền phát hiện thúc thúc thẩm thẩm cùng tiểu quang ba người đều trong phòng khách tiểu quang túi đầu ngồi ở trên g h ế salon không nhúc ních thúc thúc cùng thẩm thẩm hai người chính thay nhau ra trận phê bình giáo dục tiểu quang ngươi đều lớn cả không phải còn nhỏ cả ngày đợi trong nhà sẽ nghẹn xảy ra vấn đề tới ra ngoài đi một chút đi đ ọ chương vạn quyển s á c k n hai vạn trăm năm mươi bốn ư tiểu quan cảm giác cả người đều không tốt hắn mặc dù có chút ngốc anh nhưng không đốc thông qua phụ mẫu hai người tận tình thuyết phục hắn đã hiểu một việc đó chính là thực đêm hôm đó hắn thần thức bị phát hiện bằng không hai người không thể lại đuổi tự mình đi tự mình mặc dù là thân sinh nhưng việc này tự mình đã làm sai trước tiểu quang có tật giật mình một câu lời cũng không dám phản bác chỉ có thể ngồi ở trên ghế s a lon không nhúc ních nghe phụ mẫu hai người ân cần giáo dục đúng lúc này tiểu quang chợt phát hiện đường ca lâm vũ trở về tiểu quang tựa hồ tìm được chỗ dựa vội vàng từ trên ghế s a lòn nhảy dựng lên hoảng sợ nói ca ngươi rốt cục về đến, đến rồi nghe được tiểu quang lời nói lâm trung quân vợ chồng cũng rốt cục đình chỉ ân cần giáo dục hai người bọn họ biểu hiện trên mặt biến hóa lộ ra mừng rỡ bộ dáng đối lâm vũ nói ra tiểu vũ ngươi trở về á lâm vũ nhìn một chút tiểu quang lại nhìn một chút thúc thúc thầm thầm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt đoạn thời gian gần nhất tu vi của bọn hắn tốc độ tăng lên đều rất nhanh tiểu quang tu vi đã đạt đến phân thần sơ kỳ càng làm cho lâm vũ hơi kinh ngạc chính là thúc thúc thầm thầm tu vi vậy mà đạt đến phân thần trung kỳ không có tu tiên công pháp bọn hắn tu vi tốc độ tăng lên vậy mà cũng không chấm chút nào lâm vũ hơi suy nghĩ liền minh bạch nguyên nhân trong đó tu vi của bọn hắn có thể tăng lên nhanh như vậy c ự c phẩm linh thạch rất trọng yếu càng quan trọng hơn là trong thân thể của bọn hắn có rất nhiều huyền nguyên đan dược hiệu lưu lại trong khoảng thời gian này mới chậm rãi biến thành tu vi lâm vũ nhẹ nhàng vất tay phong khách trên mặt bàn liền xuất hiện lần nữa một đống c ự c phẩm linh thạch nhìn thấy những thứ này c ự c phẩm linh thạch đường tuyết trên mặt lộ ra một vòng thần sắc n g h i hoặc nói ra tiểu vũ chúng ta cảm giác tu vi rất cao à còn phải tiếp tục tu hành sao đường tuyết đối với tu hành là một chút xíu hứng thú đều không có mỗi ngày cầm một viên t ự c phẩm linh thạch quả thực có chút sinh hoạt không t i ệ n mà lâm trung quân liền không đồng dạng mặc dù lớn tuổi một chút nhưng đối với tu hành vẫn là cảm thấy rất hứng thú hắn l ư ờ m lão bà của mình một nhãn nói ra đương nhiên tiếp tục tu hành chúng ta tiếp tục tu luyện đi xuống sẽ thành tiên ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành tiên sao nghe được thành tiên hai chữ đường tuyết cũng không có cảm giác gì lúc này lâm trung quân lần nữa nói ra sau khi thành tiên có thể t h à n h xuân mãi mãi đường tuyết lập tức hứng thú hai mắt sáng lên nói ra thành tiên nghe cũng không tệ nghe thúc thúc thẩm, thẩm đối thoại lâm vũ trên mặt lộ nở một nụ cười khổ loại này tu hành cơ hội đ o á n chừng long quốc tất cả người chơi cùng người bình thường đều tha thiết ước mơ thầm thầm vậy mà không hưng thu lắm đường ca lâm vũ trở về về sau tiểu quang rõ ràng lá gan biến lớn rất nhiều nhịn không được nhà danh nói mẹ ngươi cũng quá làm k i ê u ngươi không muốn tu hành đem những cực phẩm linh thạch đó nhường cho ta cũng được à. đường tuyết sắc mặt lạnh lẽo lâm trung quân trực tiếp xốc lên trong phòng khách c á i ghế tiểu quang tông cửa sâu ra h ù chạy hắn thật sợ mình lão ba ra tay không nhẹ không nặng dù sao lão ba thực lực đã so với mình còn mạnh hơn mới vừa đi ra biệt thựa tiểu quang thanh â m liền chuyển đến lâm vũ trong t hai ca người đêm nay đi a tam quốc sao lâm vũ khẽ gật đầu tiểu quang thân ảnh phóng lên tận trời hướng về giang hải thành phố tu quản sở phương hướng bay đi nếu không phải vì các loại đường ca trở về hỏi một chút hắn đêm nay có đi hay không a tam quốc tiểu quang sớm liền chạy lâm vũ cùng thúc thúc thẩm thẩm tùy tiện hàn huyên hai câu cũng về tới phòng ngủ của mình bên trong lúc này khoảng cách a tam quốc trò chơi bột phản hồi còn có mấy giờ lâm vũ cũng không có gấp vừa rồi tại mặt trăng thời điểm thân thức đảo qua a tam quốc đã nằm tại n phòng c lực t ngủ mình mềm mại xô pha lớn bên trên lâm vũ cũng lần nữa mở ra phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn nhìn lại lân cận a tam quốc trò chơi bột phản hồi diễn đàn bên trên tuyệt đại bộ phận người chơi cũng đang thảo luận thành đoàn đi a tam quốc xem náo nhiệt sự tình từ khắp cả lam tinh cơ hồ tất cả quốc gia trò chơi bột đều đã phản hồi hoàn thành a tam quốc tựa hồ là ngoại trừ l o n g quốc bên ngoài cái cuối cùng trò chơi bột phản hồi quốc gia muốn xem quốc gia khác trò chơi bột phản hồi đây là cơ hội cuối cùng cho nên các người chơi tính tích cực rất cao lâm vũ đại khái nhìn một chút diễn đàn bên trên thế một mươi cảm giác lần này quan chiến người chơi khẳng định rất nhiều rất nhiều nhưng lâm vũ cũng không có để ý phản chính tu vi của mình chân đủ cường đại không cần thiết tận tàng cái gì ta nghe nói giang hải thành phố tu quản sở cũng muốn tổ chức cùng đi a tam quốc du lịch chúng ta muốn hay không cùng giang hải thành phố tu quản sở các đại lao cùng đi người có suy nghĩ hay không qua đại lao khả năng cũng không muốn mang ngươi cùng một chỗ đâu hại cái kia có cái gì chúng ta có thể đi theo phía sau bọn họ người có suy nghĩ hay không qua n g ư ơ i khả năng căn bản là theo không kịp tốc độ của bọn hắn t ố i ta ngươi thắng ta còn là cùng người chơi khác sớm lên đường đi gần nhất a tam quốc giống như có chút kỳ quay a nhà ta ngay tại quốc gia chúng ta cùng a tam quốc biên cảnh giao tiếp địa phương ta gần nhất phát phát hiện thật nhiều a tam quốc người đều tại tự ngược làm sao cái tự ngược pháp bọn hắn thân thể trần chuồng ngồi tại trong đống tuyết ta ta nhìn thấy mấy cái đều bị đông cứng thành băng côn ngoa tạo nhu như vậy ra đông thành băng côn không tính là gì ta dùng thần thức quét một chút khắp nơi đều là cực kỳ bi thảm cảnh tượng bọn hắn đây là thế nào nghe nói bọn hắn quốc gia ban bố khổ gì đi tăng kế hoạch trường sinh chân nhân mọi người xem náo nhiệt không sao mời mọi người khoảng cách trò chơi bột phản hồi địa phương xa một chút a tam quốc trò chơi bột thực lực hẳn là sẽ rất mạnh mọi người chú ý an toàn k i n hắn hiện kinh thành Hoa, h đại rồi đại quản sở tề đồn trưởng. tu tề tốt, cảm tạ cảm sở Được lao. Nhắc nhở. Đại lao c h ở Đại lần a sao. A o náo cũng Quốc. Phật tu mạc đề rốt cục đỉnh chỉ như đỉnh hành. Hắn đi đề xem Tam Phật tu rốt tu l nữa chậm rãi mở hai mắt ra cùng một tuần trước khác biệt cặp mắt của hắn bên trong không có chút nào bất kỳ phật quang để lộ ra tới hắn lúc này phản phất đã phản phát quy chân tựa như là một người bình thường chỉ bất quá mặc đề mang trên mặt một vòng nụ cười n h ạ t nhạt thần xác cùng dung cứ việc a tam quốc trò chơi bột lập tức liền muốn phản hồi nhưng hắn nhưng không có một tia lo lắng m ạ c đề đứng dậy nhẹ nhàng nắm tay đạo đạo kim sắc quang mang bỗng nhiên từ ngón tay của hắn trong khe hở b ắ n ra cảm nhận được trên thân kinh khủng phật lực m ạ c đề điên cuồng phá lên cười ha ha ha ha ha viên tịch cảnh đại viên mãn thực lực của ta rốt cục đạt đến viên tịch cảnh đại viên mãn trường trung phật quốc trò chơi bột phản hồi ha ha vậy liền để các ngươi có đến mà không có về chương hai trăm năm mươi lăm rất nhanh m ạ c đề liền bắt đầu đi bắt đầu chuyển động hắn không để cho bất luận cái gì a tam quốc người chơi trợ giúp mà là tự mình một người bay thẳng đến a tam quốc trung ương vị trí nơi này là một cái cự đại hẻm núi hẻm núi rất lớn rất rộng rất sâu từ hy mã l a m ạ c h trực tiếp nối liền nam bộ đường ven biển nhìn thấy đầu này to lớn hẻm núi mặc đề liền không nhịn được trong lòng dâng lên một cô bi phẫn cảm giác khinh người quá đáng nhưng bây giờ lại không phải cùng long quốc các người chơi tính sổ thời điểm mặc đề đứng tại hẻm núi trên không ngần g đầu nhìn hướng lên bầu trời tối nay trời đầy mây trên bầu trời mây đen tiếp cận tựa hồ biểu thị một trận báo tố tức đem đột kích mặc đề cười lạnh một tiếng ngay sau đó bên người liền bắt đầu xuất hiện vô số phật bảo cùng bảy trận vật liệu trưởng trung phật quốc trong trò chơi cũng có rất nhiều trận pháp phật tu trận pháp uy lực rất lớn cùng tu tiên giả trận pháp tại rất nhiều nơi có hiệu quả như nhau hiệu quả mà mạc đề có lòng tin đối phó trưởng trung phật quốc những trò chơi k i a bột nguyên nhân một trong cũng là bởi vì phật tu đ ạ i trận mạc đề giết rất nhiều a tam quốc người chơi đoạt rất nhiều thứ cho nên trên người hắn bảy trận vật liệu có rất nhiều phật bảo cũng có rất nhiều hắn hoàn toàn có thể thông qua sung túc bảy trận vật liệu đến kiến tạo mấy cái cường đại phật tu lại trận trò chơi bột phản hồi thời điểm chính bọn hắn cũng không thể lựa chọn rơi xuống địa điểm cái này cho mạc đề một cái cơ hội tuyệt hảo một cái sớm bố trí tốt đại trận gây ông đập lưng ông cơ hội mà lại mạc đề ở trong game thời điểm đã từng chuyên môn bỏ ra rất nhiều tiền đến học tập các loại đại trận tại phật tu trận pháp tạo nghệ phương diện hắn có thể nói là toàn bộ trường trung phật quốc tất cả người chơi bên trong đứng đầu nhất cái này liền là trừ viên tịch cảnh đại viên mãn tu vi bên ngoài hắn lớn nhất lực lượng ở tại tại mạc đề thao tác giới vô số bảy trận vật liệu bay về phía chung quanh đại đ i ệ từng cái uy lực kinh khủng phật tu đại trận bị mạc đề bố trí ra kim cương phục ma đại trận vạn phật độ ách đại trận bồ đề đại trận những trận pháp này bảy trận mặc dù đều rất phức tạp nhưng mạc đề dù sao đã là viên tịch cảnh đại viên mãn cương giả với hắn mà nói vẫn là rất đơn giản chỉ dùng không đến hai giờ hắn liền chuẩn bị xong hết thảy đúng lúc này mạc đề cái kia kinh khủng phật biết trận phát hiện tại a tam quốc bắc bộ bên i c ả n h vị trí xuất hiện rất nhiều thân ảnh bọn hắn có ba năm người tập hợp một chỗ có thậm chí mấy trăm người tạo thành một cái lớn p ư ơ n g trận lảng phiêu phủ ở hỉ mạ lạ trên đỉnh núi mạc đề thứ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của những người này bọn hắn đều là long quốc người chơi những người kia số lượng còn đang không ngừng gia tăng càng ngày càng nhiều mặc đề khe nhữ n g mày thầm nghĩ trong lòng những long quốc đó người chơi tại sao lại xuất hiện ở chỗ nào bọn hắn muốn làm gì chẳng lẽ phải thưa dịp loạn đánh lén không đúng bọn hắn thực lực quá yếu căn bản không có khả năng đối với mình tạo thành tổn thương gì mặc đề cường đại thân thức quét qua tất cả long quốc người chơi cũng đồng thời thấy rõ ràng tu vi của bọn hắn nhìn thấy long quốc người chơi càng tụ càng nhiều mặc đề lại không có chút nào lo lắng kẻ tài cao gan cũng lớn hắn không chỉ có không có lo lắng trên mặt còn lộ ra một tia cười lạnh thầm nghĩ trong lòng không quản các ngươi là tới làm cái gì chờ ta xử lý mấy cái k i a trưởng trung phật quốc trò chơi mạnh nhất trò chơi bột về sau trước hết bắt các ngươi khai đao phật tu mạc để cùng long quốc người chơi thù hận là không thể nào giải khai nhưng hiện vào thời khắc này vẫn là phải trước ứng đối những cái k i a tức sắp giáng lâm trò chơi bột trưởng trung phật quốc trong trò chơi có rất nhiều trò chơi bột nhưng trong đó tuyệt đại đa số mạc đề đều cũng không thèm để ý tại to lớn thực lực sai bề dưới những cái tia đê g a i trò chơi bột căn bản không dám ở trước mặt mình mày đáp mạc đề để ý nhất là trong trò chơi mạnh nhất năm cái bột bọn hắn thực lực đều đã đạt đến viên tịch cảnh trong đó mạnh nhất cái kia thực lực càng là viên tịch cảnh đại viên mãn cùng tu vi của mình đồng dạng cái kia trò chơi bột tên là vô thiên tà phật chỉ phải giải quyết rơi vô thiên tà phật cùng mặt khác bốn cái viên tịch cảnh trò chơi bột cái khác nhỏ bột đều tướng thần phục tại dưới tay mình mạc đề ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời trong lòng âm thầm suy nghĩ lúc này khoảng cách trò chơi bột phản hồi còn có nửa giờ hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại ngồi xếp bằng lẳng lặng chờ đợi lúc này a tam quốc cùng long quốc giao giới vị trí khi mạ lạ mạnh trên không long quốc các người chơi thân ảnh càng ngày càng nhiều mấy hồ đã đạt đến hơn mấy chục vạn tất cả long quốc người chơi một bên tán gấu một bên thỉnh thoảng nhìn hướng phía nam tựa hồ đều đang đợi lấy cái thân ảnh kia g á n g lâm hôm nay đến người xem náo nhiệt thật nhiều a quả nhiên không có người không thích xem náo nhiệt nhiều như vậy người chơi đều tới nếu là không nhìn thấy thừa phong chân nhân vậy liền lúng túng tin tức ẩm thừa phong chân nhân nhất định sẽ tới yên tâm đi tin tức ẩm ngươi còn có thể cầm tới quan vu thừa phong chân nhân tin tức ẩm thật hay giả ha ha không tin ngươi chờ chút nhìn ta tin tức ngầm tuyệt đối chuẩn không cho phép ta dựng ngược cát liệu rất kỳ quái à, làm sao a tam quốc chỉ có một cái người chơi xuất hiện à, người chơi khác đâu ai biết được thật lâu không có a tam quốc tin tức từ khi vị kia đại lao cho a tam quốc một kiếm về sau chúng ta long quốc giống như liền không có người chơi nguyện ý đặt chân a tam quốc lãnh thổ đương nhiên a tam quốc người chơi cũng không dám ra đúng lúc này một cái tiếng kinh hô đ ỗ n g nhiên vang lên rất nhiều long quốc người chơi đều bị cái này tiếng kinh hô hấp dẫn chơi hạ mau nhìn ai đến rồi l o n g quốc các người chơi lập tức nhìn t r u n g quanh tìm kiếm chẳng lẽ là thừa phong chân nhân đại lão ở đâu ở đâu ai tới a rất nhanh tất cả l o n g quốc người chơi ánh mắt liền nhìn về phía đông bắc phương hướng tại cái hướng kia trên bầu trời một cái l o n g quốc người chơi đội ngũ ngay tại cực tóc hướng về bên này bay tới người chơi này đội ngũ có chút không giống nhau lắm bởi vì tại cái đội ngũ này phía trước nhất có mười tên người chơi song song mà đứng toàn thân áo đen theo gió phất p h ố i thập điện diêm la tiểu đội ngoa tạo đẹp trai a phía sau bọn họ đi theo là giang hải thành phố tu quản sở người a ngoa tạo đây là toàn bộ giang hải thành phố tu quản sở đều tới a cái này giang hải thành phố tu quản sở sở trường đều tới vị tiêu đại lão khẳng định cũng tới đi tiểu quang mang theo giang hải thành phố tu quản sở toàn thể xuất động lập tức đưa tới các người chơi trận trận kinh hô thanh âm tiểu quang thân thiết cùng chung quanh các người chơi phất tay sau đó tại long quốc cùng a tam quốc biên cảnh vị trí ngừng lại giang hải thành phố tu quản sở các người chơi tu vi phổ biến đều rất mạnh mặc kệ là dùng con mắt nhìn vẫn là dùng thần thức nhìn đều rất thuận tiện tiểu quang đám người đến đưa tới kinh hô rất nhanh liền bình tĩnh lại tất cả long quốc người chơi ánh mắt lần nữa nhìn về phía a tam quốc phương hướng lần này hành trình trọng yếu nhất tự nhiên là chiêm ngưỡng một chút thửa phong chân nhân xuất thủ bọn hắn có thể không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết thập điện diêm la tiểu đội xuất hiện chẳng qua là việc nhỏ sen giữa mà thôi thời gian chậm rãi trôi qua rốt cục long quốc thời gian 12 giờ khuya cả a tam quốc trên không đ ỗ n g nhiên xuất hiện vô số thân ảnh trường trung phật quốc trò chơi bột giáng lâm ts cập nhật gần đây xác thực ít có chút không góp sức cũng không phải cái gì nguyên nhân khác tay của ta nhanh kỳ thật rất nhanh chủ nếu là bởi vì không dám viết quá nhanh gần nhất kịch bản tương đối khó đã phải bảo đảm t h o ả i m á i điểm lại muốn cho phía sau một chút thế giới quan đ ồ vật chậm rãi nổi lên cho nên viết chậm một chút tin tưởng ta đằng sau kịch bản tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng các loại kế tiếp giai đoạn kịch bản thuận lợi xuất hiện ta sẽ tận lực tăng tốc yêu mọi người so tâm chương hai trăm năm mươi sáu nói đến liên quan tới trò chơi bột a tam quốc phật tu trò chơi cùng lòng quốc tu tiên trò chơi càng tương tự q u ố ở giữa a k h tầng trò chơi bột nhân số so với dưới ít rất nhiều thực lực tại nghiết bản cảnh đến kim cương cảnh khoảng trứng thượng tầng thì là ba mươi tên mật dấu vết cảnh giới bột ngoại trừ cái này ba cái đại bộ phận bên ngoài còn có đỉnh cao nhất mấy thân ảnh bọn hắn mới là mạc đề coi trọng nhất tạo thành kim tự tháp đỉnh cao nhất là năm người bốn cái ở phía dưới một cái tại trên cùng mạc đề có thể rõ ràng nhìn ra phía dưới cái kia bốn cái trò chơi bột thực lực bọn hắn đều là viên tịch cảnh hai cái viên tịch sơ kỳ hai cái viên tịch trung kỳ nhìn thấy cái này bốn cái trò chơi bột mạc đề bỗng nhiên hử lạnh một tiếng nếu là lúc trước tự mình nhìn thấy viên tịch cảnh d ư ớ i trò chơi bột khẳng định sẽ dọa đến chạy chối chết nhưng bây giờ bọn hắn thực lực căn bản không vào được pháp nhãn của mình mạc đề ánh mắt lần nữa bên trên g ờ i sau đó l i ê n thấy cái kia trưởng trung phật quốc trong trò chơi nhất cường đại gia hỏa vô thiên tà phật vô thiên tà phật toàn thân áo đen tóc rối tung trên vai dáng người hơi mập trên mặt còn mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt phảng phất cùng một người bình thường không có gì khác biệt ở trong đêm thời điểm còn không có bất kỳ cái gì một cái người chơi có thể có tư cách khiêu chiến vô thiên tà phật dù sao lúc kia trưởng trung phật quốc trong trò chơi tu vi cao nhất người chơi phạm tiên thực lực cũng mới chỉ có mật dấu vết cảnh đại viên mãn mật dấu vết cảnh đại viên mãn có thể đi khiêu chiến viên tịch cảnh trung kỳ trò chơi buốt nhưng muốn có tư cách khiêu chiến viên tịch cảnh đại viên mãn vô thiên tà phật lại cần thực lực chí ít đạt tới viên tịch cảnh sơ kỳ ở trong đêm thời điểm không có người chơi gặp qua vô thiên tà phật dáng vẻ nhưng mạc đề lại đối vô thiên tà phật dáng vẻ sớm đã rất quen thuộc vô thiên tà phật mạnh hơn cũng chỉ là cái trò chơi bột mà thôi trưởng trung phật quốc diễn đàn đêm bên trên có vô thiên tà phật kỹ càng giới thiệu mạc đề rất sớm trước đó liền nhìn qua rất nhiều lần liên quan tới vô thiên tà phật tin tức giới thiệu vô thiên tà phật mặt ngoài nhìn như người vật vô hại nhưng trên thực tế lại tà ác đến cực điểm vô thiên tà phật bối cảnh trong miêu tả rõ ràng viết hắn quá khứ hắn đã từng là một tên phật tu tâm địa thiện lương là phật tu bên trong hiếm có nhân tài thiên phú c ự cao c tương lai thành tựu không thể đoán trước về sau hắn thích một nữ nhân vì không cho nữ nhân kia ảnh hưởng vô thiên tu hành cùng tương lai vô thiên sư phụ lặng lẽ sai người giết chết nữ nhân kia nhưng chuyện này về sau bị vô thiên phát hiện hắn bi thương muốn tuyệt giết chết sư phụ của hắn sau đó vô thiên càng là rơi vào tà đạo phong ấn tự mình tiện n i ệ m hóa thân vô thiên tà phật trong truyền thuyết có thể chiến bại vô thiên tà phật cũng chỉ có cái kia bị phong ấn thiện niệm. kia bị vô thiên thiện n i ệ m bị hắn phong ấn tại một đoạn u minh hắc liên bên trong cái k i a đoạn u minh hắc liên cũng là hắn nhất pháp bảo cường đại trò chơi công lược bên trong nói chỉ có đánh nát hắn mạnh nhất pháp bảo u minh hắc liên mới có thể phóng thích hắn thiện n i ệ m cuối cùng chiến thắng vô thiên tà phật nhưng muốn đánh nát hắn u minh hắc liên lại cũng không dễ dàng ưu minh hắc liên là vô thiên tà phật dùng tự mình giết chết ngàn vạn thi cốt luyện hóa ma thành không thể phá vỡ lúc này mặc đề ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời vô thiên tà phật trên mặt của hắn dần dần lộ ra một vòng vẹn ngưng trọng bởi vì hắn chợt phát hiện vô thiên tà phật cùng chính mình tưởng tượng bên trong tình huống tự a hồ có chút không giống nhau lắm tu vi của mình là viên tịch cảnh đại viên mãn vô thiên tà phật tu vi cũng là viên tịch cảnh đại viên mãn nhưng mình lại ẩn ẩn cảm giác tu vi của đối phương phảng phất giống như là biển cả vô cùng vô tận mà tự mình ở trước mặt hắn lại phảng phất chỉ là một vịnh hồ nước cái này không nên a đều là đồng dạng tu vi vì cái gì hắn nhìn còn mạnh hơn chính mình đây chẳng suốt lẽ là ảo g i á sao mặc đề vớt vớt ánh mắt của mình lần nữa nhìn về phía vô thiên tà phật giống như thân ảnh của hắn cũng bắt đầu trở nên có chút hư hảo giống như tại trong tầm mắt của mình hắn căn bản lại không tồn tại ngay sau đó mạc đề phật biết đi tới vô thiên tà phật bên người mạc đề càng thêm c h ấ n kinh bởi vì hắn chợt phát hiện tại tự mình phật biết bên trong vô thiên tà phật căn bản lại không tồn tại tự mình dùng phật biết không nhìn thấy hắn tình huống này có chút không thích hợp mạc đề nhớ kỹ trưởng trung phật quốc trò chơi tu vi vừa mới phản hồi thời điểm tự mình hoàn toàn có thể dùng phật biết nhìn thấy cùng mình tu vi giống nhau người chơi chẳng lẽ viên tịch cảnh đại viên mãn tu vi cùng cái khác đẳng cấp tu vi không giống nhau lắm lại hoặc là vô thiên tà phật có được kỳ quái nào đó năng lực có thể che đậy phật biết nhìn trộm mặc đề trong lòng lóe lên mấy cái ý nghĩ nhưng bây giờ suy nghĩ lung tung đã vô dụng tên đã trên dây đại chiến hết sức căng thẳng rốt cục tại mạc đề khẩn trương mà ánh mắt hưng phấn bên trong trưởng trung phật quốc cấp thấp nhất trò chơi bột giáng lâm cái kia là một đám thực lực chỉ có nhập môn đẳng cấp trò chơi bột thực lực chỉ tương đương với tu tiên giả bên trong luyện khí kỷ vừa mới rơi xuống một đám đê giai trò chơi bột liền điên cuồng phá lên cười ha ha ha thế giới này nghe thật sự rất thương mà ta ta ngửi thấy tín ngưỡng h ư ơ n g vị thế giới này có rất nhiều phật tu tín đồ phật tu tín đồ vậy thì tốt quá ta thích nhất cướp đ o ạ n phật tu các tín đồ tín ngưỡng ta ngửi thấy mùi vị của nữ nhân thực lực càng thấp liền càng phách lối liền càng thấy không rõ hiện thực cái này tựa hồ là toàn thế giới điểm giống nhau lúc này những cái kia đê giai trò chơi bột cũng rốt cục phát hiện đứng tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa mặc đề một cái trò chơi bột chỉ vào mặc đề nói ra nhìn nơi đó có người chẳng lẽ là đang nên tiếp chúng ta tất cả đê d i a i trò chơi bột toàn bộ nhìn về phía mạc đ ề phương hướng sau đó đồng thời hướng về mạc đ ề phương hướng chạy như bay đến bọn hắn đều không biết bay nhưng trên mặt đất chạy nhanh chóng đúng lúc này mạc đề trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn hắn sát thực tưởng thu phục một bộ phận trò chơi bột đến giúp đỡ tự mình cùng đi long quốc báo thủ nhưng những thứ này trước hết nhất rơi xuống trò chơi bột thực lực quá yếu dẫn đi cũng chỉ là phá hôi mạc đề đối bọn hắn hoàn toàn không có hứng thú mạc đề nhẹ nhàng n g m tay một thanh kim sắc thiền trượng liền xuất hiện ở mạc đề trong tay trôi này thiền trượng cao t r ư ờ n g sáu thước toàn thân kim sắc phía trên tản r a màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt qua n mang mạc đề có chút dơ lên thiền trượng sau đó đột nhiên rơi xuống thiền trượng phía dưới cùng mặt đất trong nháy mắt đụng chạm ở cùng nhau vê anh một đạo kim sắc qua n mang giống như là gợn nước đồng dạng hướng về bốn chu phi đi tất cả đê d a i trò chơi bột làn da trong nháy mắt đều biến thành kim sắc ngay sau đó thân thể của bọn hắn bỗng nhiên đã nứt ra từng đạo đường vân sau đó những thứ này đê g a i trò chơi bột thân thể toàn bộ hóa thành kim sắc mạch vỡ chậm rãi phiêu tán đến bên trên bầu trời mấy vạn tên đê d i a i bột bị mạc để một kích m i ệ u sát thi thể đều không có để lại chương 257. t r ê n bầu trời tất cả trưởng trung phật quốc trò chơi bột toàn bộ đều nhìn thấy màn này những cái kia ở vào kim tự tháp trung tầng trò chơi bột ánh mắt bên trong toàn bộ lộ ra một vòng vẽ ngưng trọng bọn hắn mặc dù không thể động cũng không thể vận dụng tự mình phát b i ế t nhưng nhìn thấy mạc đề hời hợt liền m i ệ u sát nhiều như vậy đê d i a i trò chơi bột bọn hắn cũng mơ hồ minh bạch phía dưới nhân loại kia thực lực bất quá kim tự tháp tầng cao nhất năm cái trò chơi bột lại không chút nào bất kỳ phản ứng nào bọn hắn cũng đều thấy được mạc đề thủ đoạn nhưng lại giống như là không thèm để ý chút nào nhất là vô thiên tà phật hắn thậm chí không có nhìn mạc đề mà là ánh mắt nhìn về phía phương xa tựa hồ đang quan sát cái này thế giới mới tinh a tam quốc cùng long quốc biên cảnh làm long quốc các người chơi nhìn thấy vừa rồi một màn kia thời điểm lập tức cũng đều hơi có chút giật mình ngoa tạo cái này phật tu thật là lợi hại a thực lực của hắn ta nhìn không thấu nhưng vừa rồi loại kia không tốn sức chút nào liền giết chết hơn vạn tên trò chơi bột thủ đoạn ta làm không được ngươi làm không được ngươi một cái chúc cơ kỳ giả trang cái gì so h ắ c h ắ c ta chính là hình dung một chút hắn rất lợi hại mà thôi tu vi của ta là s u ấ t khiếu kỳ ta cảm giác nếu để cho ta đi giết chết những cái kia đê d i i trò chơi bột ta chỉ sợ cũng không cách nào làm được hời h ợ n gia hỏa này ta nhìn hắn làm sao khá quen giống như hắn tham gia qua làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu a ngoa tạo ta nhớ ra rồi hắn là cái kia làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu bên trên giảng phật kinh gia hỏa ta cũng nhớ lại gia hỏa này là cái thần côn mau nhìn lại có trên ò chơi bột rơi bột x u g mặt cái người chơi chỉ h vào đất bỗng nhiên dâng lên một mảnh mê vụ từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong mặc đề thiết t h í đại trận bên trong có sát trận cũng có không trận sát trận là dùng tới đối phó mạnh nhất mấy cái kia trò chơi bột u mà k h ố n trận thì dùng tới đối phó cái khác trò chơi bột u m ặ c đề kế hoạch rất tốt trước dùng k h ố n trận lưu lại những cái kia hữu dụng trò chơi bột u giết chết mấy cái kia mạnh nhất trò chơi bột u về sau sau đó lại thu phục k h ố n trận bên trong những trò chơi kia bột u m ặ c đề dự tính mấy cái này k h ố n trận chỉ có thể kéo lại bọn hắn nửa giờ khoảng t r ư ờ n g nhưng nửa giờ đã đầy đủ phối hợp tự mình bố trí mấy cái đại sát trận nửa giờ đầy đủ giải quyết hết mấy cái kia mạnh nhất trò chơi bột đối với mấy cái kia mạnh nhất trò chơi bột mặc đề trực tiếp liền không có cân nhắc thu phục chuyện của bọn hắn hắn rất có tự mình hiểu lấy mấy cái kia viên tịch cảnh giới trò chơi bột thực lực cùng mình tương đương không có khả năng thật lòng quy thuận chính mình cho nên thông qua sớm bố trí tốt sát trận giết chết bọn hắn mới là lựa chọn tốt nhất rất nhanh từ trên bầu trời rơi xuống trò chơi bột toàn bộ đều tiến vào mạc để thiết t r í khốn trong trận trên bầu trời chỉ còn lại có ba mươi tên mật dấu vết cảnh trò chơi bột cùng trên cùng năm tên viên tịch cảnh trò chơi bột đối với cái này ba mươi tên mật dấu vết cảnh trò chơi bột mặc đề vẫn là rất xem trọng cũng là hắn rất muốn nhất thu phục trò chơi bột mắt thấy cái kêu ba mươi mật dấu vết cảnh trò chơi bột sắp rơi vào khốn trong trận mặc đề trên thân bỗng nhiên phóng xuất ra khí thế kinh khủng viên tịch cảnh đại viên mãn tu vi hoàn toàn dương lộ ra đồng thời mặc đề cao giọng nói ra tu vi của ta là viên tịch cảnh đại viên mãn muốn giết chết các ngươi rất đơn giản nhưng ta sẽ không giết chết các ngươi các ngươi sắp rơi vào ta bố trí khốn trong trận hy vọng các ngươi tiến vào khốn trận về sau đường lộn xộn nếu như ta phát hiện ai loạt động vậy ta sẽ không chút do dự giết chết hắn không phục tùng ta mệnh lệnh người ta sẽ không lưu thủ mặt khác các ngươi cũng không cần trông cậy vào vô thiên tà phật cùng mặt khác bốn cái viên tịch cảnh gia hỏa bởi vì ta sẽ giết chết bọn hắn m ặ c đê mặc dù đối với mình bố chi khốn trận rất có lòng tin nhưng nếu như cái này ba mươi mật dấu vết cảnh trò chơi bột không xuất thủ phá trận kia liền càng bảo hiểm đồng thời m ặ c đê cũng không muốn những thứ này mật dấu vết cảnh trò chơi bột lung tung xuất thủ không trong trận nếu như bọn hắn xuất thủ rất có thể sẽ đối với cái khác đê dài trò chơi bột tạo thành tổn thương cực lớn những cái kia đều là tương lai mình thủ hạ thành viên tổ chức chết một cái liền thiếu đi một cái cho nên m ạ c đề mới có thể triển lộ tu vi của mình đồng thời cùng những cái kia mật dấu vết cảnh trò chơi bột nói chuyện bất quá m ạ c đề nhìn thấy những cái kia mật dấu vết cảnh trò chơi bột ánh mắt về sau chật có chút nhữ mày ánh mắt của bọn hắn có chút không thích hợp giống như căn bản không quan tâm tự mình những lời kia thậm chí đều không có để ý tự mình viên tịch cảnh đại viên mãn tu vi không thích hợp bọn hắn chỉ là mật dấu vết cảnh m à thôi không có khả năng không e ngại chính mình cái này viên tịch cảnh đại viên mãn cường giả chẳng lẽ bọn hắn cho là mình rét bất tử vô thiên tà phật cùng cái khác bốn cái trò chơi bột Mạc m lạnh cười đề đồng nhiên ộ theo tiếng, nói ra, a ha, ta cũng không quan ta không không hệ, nhưng ta đề nghị các trước không nên khinh như chỗ h các cũng các trước cử các có ngươi tin ngươi nên vòng động, ngươi đối với các như vậy có chỗ tốt. t đề vậy mạc đề sau cùng câu nói này ba mươi tên mật dấu vết cảnh trò chơi bột cũng toàn bộ rơi vào hắn đã sớm bố trí tốt khốn trong trận lúc này mạc đề cũng không do dự nhẹ nhàng phất tay trên mặt đất khổng lồ khốn trận liền bắt đầu nhanh chóng hướng về bên cạnh di động ngay sau đó lộ ra một mảnh đất trống cùng trên mặt đất đã sớm bố trí tốt tam đại sát trận tam đại sát trận vừa lúc ở vô thiên tả phật cùng cái khác bốn cái viên tịch cảnh trò chơi bột chính phía dưới mặc đề trên thân tuyệt đại bộ phận bảy trận vật liệu cùng phật bảo đều dùng tại cái này tam đại sát trận phía trên đây mới là hắn lớn nhất át chủ bài a tam quốc biên cảnh nhìn thấy mặc đề cái kia thần bí khó dò thủ đoạn long quốc các người chơi cũng đều rất khiếp sợ bọn hắn không nghĩ tới a tam quốc vẹn vẹn chỉ là xuất động một cái người chơi liền giải quyết cái kia mấy vạn tên viên tịch cảnh thực lực trở xuống trò chơi bột mà lại hắn tựa hồ đối mặt cái kia năm cái mạnh nhất trò chơi bột cũng đã tính trước cái này a tam quốc người chơi thật mạnh a ta hoài nghi cái kia cuối cùng mấy cái trò chơi bột cũng không phải là đối thủ của hắn ngoa tạo như vậy chẳng phải là thừa phong chân nhân không cần tới rồi đúng a thừa phong chân nhân không có cơ hội xuất thủ a cái kia thừa phong chân nhân còn sẽ tới sao lúc này tiểu quang cùng bọn thủ hạ của hắn cũng đang trò chuyện trên chiến trường tình huống hứa cường ngươi có thể nhìn thấu cái kia a tam quốc người chơi thực lực sao tiểu quang đối trợ thủ của mình hứa cường hỏi toàn bộ giang hải thành phố tu quả sở thực lực mạnh nhất chính là hứa cường phân thần trung kỳ tu vi so tiểu quang phân thần sơ kỳ cao hơn một cái nhỏ cấp bậc nghe được tự mình sở trường lời nói hứa cường khẽ lắc đầu Nhìn không thấu, nhưng ì n không n thấu, h ta cảm giác hắn rất mạnh không hắn mạnh có chút không hợp t ố i thường hứa cường sắc mặt có chút ngưng trọng lần nữa nói ra ta cảm giác những trò chơi kia bột hẳn là không phải là đối thủ của hắn nghe được hứa cường lời nói tiểu quang sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng lên chẳng lẽ tu vi của hắn đạt đến viên tịch cảnh đại viên mãn tiểu quang khiếp sợ nói đúng lúc này một thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở tiểu quang bên cạnh cùng lúc đó một cái thanh âm quen thuộc cũng tại tiểu quang vang lên bên hai tu vi của hắn đúng là viên tịch cảnh đại viên mãn nhưng nghị muốn đối phó cái kia mạnh nhất trò chơi bột lại không có cái gì cơ sẽ